656 thứ 656 chương giao tiền chủ cám dò xét á để hỏi thăm A Lai, A Bộ tại sao không có tới? A Lai giảng giải, A Bộ tại phương nam tổ chuyên án an bài xuống, đã trở thành tuyển nhân Á lụy Mã tử, lấy được Vương Đạt tín nhiệm, thành công đánh vào bọn cướp bên trong đi. Nói xong, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đệ nhất, tham dò đối phương thường xuyên hoạt động vị trí. Đệ nhị, bảo đảm đem tiền mặt chân chính giao cho Vương Đạt đội trong tay. Đệ tam, tại 90% an toàn trên cơ sở, có cơ hội liên nghĩ cách cứu viện con tin. Xác định được hải tâm, là Minh giao tiền chuốc cám rọ xét ba người nghe xong như lọt vào trong sương ngủ trong lòng lén nói thầm đây coi là cái gì ba bảo hiểm hành động mấy người đang mê hoặc a lai tiếp vào vương đạt gọi điện thoại tới dọc theo đường đi vương đạt không toi mạng lệnh a lai thay thế địa điểm giao dịch vòng quanh a lai thành thói quen tính khí nhẫn mại cùng đối phương chào hỏi đến rồi nửa đêm về sáng xe thương vụ cuối cùng bị vương đạt điều hành đến mây xanh tiểu chấn vắng vẻ một thương gia người cửa nhà vương đạt mệnh lệnh a lai trước tiên đem một cái chứa hai vạn va lì mật mã ném ở một cái rác rưởi trong giường muốn nghiệm chứng một chút tiền thật giả kỳ thực là thăm dò a lai có hay không thực sự mang tiền A đề đạo, thật rào hoạt, cái này một số người để phòng tâm lý đặc biệt trọng. Nếu như lúc này đem lấy tiền bắt lại, vậy chúng ta liền bị lừa bị lừa gạt, bọn hắn liền sẽ giống chim sợ cảnh con bay. A Lai trả lời, làm cho đối phương yên tâm lấy tiền, tuyệt không thể đả thảo kinh xà, bí mật theo dõi, con tin tính mệnh cao hơn hết thảy. A đề đạo, tốt, ta nhất định chính công thi hành ngươi ý tứ. A Kim cất kỹ vã lì mật mã trở lại xe thương vụ bên trên, xe thương vụ điểm nhiên như không có việc gì rời đi một khoảng cách. Qua một đoạn thời gian, phát hiện trong ngõ hẻm xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh, mang theo mũ lưỡi chai khuôn mặt bị khẩu trang to che phải nghiêm nghiêm thật thật, trang điểm thành một cái bảo vệ môi trường công nhân. Ra hỏa này đi đến thùng rác trước mặt, ngồi xổm xuống, bốn phía dình coi một chút, không chút hoang mang cầm lên vã lì mật mã, cấp tốc biến mất ở trong ngõ hẻm sáu. Chỉ chốc lát cơ vu, vương đạt gọi điện thoại tới đạo tiểu tử, không tệ, ta liền thích ngươi làm như vậy chuyện phong cách. A lai nổi nóng, bot nói nhiều lời, mau nói cụ thể địa điểm a. Bảng không trời đã sáng, ngươi ta cũng không thuận tiện nói đúng, ngươi lập tức đem xem lái hướng hắc phong linh phương hướng. Nơi đó đường xá, ta không quen thuộc, mau nói cho ta biết vị trí chính xác. xác sáu đến rồi trong sân gốc, ta tự nhiên sẽ phái người tiếp ứng ngươi. Đối phương nói xong dập máy điện thoại. A đề đạo nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn quá khó khăn. Vương đặt là thổ sanh thổ trưởng người địa phương, ở nơi này khu vực xe nhẹ được quen, đối với nơi đó hoàn cảnh như lòng bàn tay, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. A lai gật gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy. nửa giờ sau, xe thương vụ đến rồi hất phong lĩnh trong sân gốc. nửa đêm sau nguyệt nha treo ở giữa sườn núi trên một cây đại thụ, sườn núi lượn lờ dâng lên lụa mỏng một dạng mây mù, dần dần lượn lờ tại đỉnh núi, tăng thêm thần bí cảm giác quỷ dị, khiến người ta cảm thấy hốt hoảng chỉ chóc lát cơ vu đột nhiên phía trước tử trên sơn đạo chui ra lai nhất nhất việt giã mô tô tại tại mươi em mở chỗ hành hành bá đạo ngăn cản a lai xe thương vụ a lai đem xe thương vụ ngừng lại đem buồng lái cửa sổ thủy tinh mở ra một đường nhỏ ma thác xa bên trên hai cái người bị mặt một cái ra hỏa đi tới gõ cửa sổ thủy tinh đạo chúng ta là vương đạt phái tới tiếp ứng các ngươi vừa nói một bên hướng bên trong xe thương vụ quan sát mở đèn tin lên hướng về phía trong xe lung lay Tốt tốt thì thấm vấn đạo làm sao còn mang theo ba người a -Lai lạnh lùng nói ba người nhiều sao lao tử còn mang súng bằng không trên xe hàng có thể an toàn sao gia hỏa này lập tức cầm điện thoại di động lên ở một bên nhổ gọi điện thoại hướng vương đặt hồi báo xe thương vụ bên trong tất cả tình huống về sau nói vậy được rồi ngươi lái xe theo chúng ta ma thác xa đi thôi a lai mở ra xe thương vụ cẩn thận đi theo chiếc này ma thác xa dọc theo gập gành đường núi vòng vo mấy cái đường rẽ xe thương vụ tại kinh cức tùng sinh trong rừng cây xuyên thẳng qua thân xe bị nhánh cây cào đến xoát xoát văng rội. một hồi lâu công phu ma thác xa tại một cái đất chống dừng lại mô tô tại hai cái người bịt mặt dẫn theo này thời gian từ cao cua một người cây ngải bên trong lập tức thoát ra mười mấy một chiếc vùng núi ma thác xa Đem Alai xe thương vụ vây quanh vây quanh. Dẫn đường người bịt mặt hết sức giàu hạn, từ trong tay Ma Thát Sa trong cốc sau cầm một cái khăn trùm đầu, một bộ quần áo trong tay, mệnh lệnh Alai xuống xe. Alai nhất nhìn tình huống này, không thể không lặng lẽ đem la đội trưởng trang bị bí trụ thiết bị, lấy xuống, giao cho Akim, xuống xe thương vụ. Người bịt mặt đối với xuống xe Alai, bắt đầu xoát người, kiểm tra có nguy hiểm hay không vũ khí. Mệnh lệnh hắn từ từ trong ra ngoài, thay đổi y phục của bọn hắn, cho hắn đeo khăn trùm đầu lên, ngồi trên mô tô, dẫn hắn gặp Vương Đạt, vài người khác đứng tại chỗ chờ. Alai dựa vào cảm giác nhạy cảm, trí nhớ xung quanh mình phương hướng phức tạp hoàn cảnh cảm giác tại vòng quanh qua một hồi lâu ma thác xa dừng lại có hai người dẫn theo đi bộ dưới chân căn bản không phải lộ đạp chính là dây leo cần trong bụi cỏ trung quanh cũng là bụi gai cao đến trên mặt đau nhức sáu đi một đoạn đường a lai cảm giác dưới chân thế nhưng là bình thản trung quanh không có một chút chướng ngại vật dựa vào cảm giác hẳn là đến rồi đang nghĩ ngợi từng cái thanh âm âm dương quái khí ở bên thai văng lên hoan nên nao tàn đặc sứ, đại giá con lâm a ha ha sáu đám người từng đợt cùng thiếu. a lai bị người bịt mặt giải khai khăn trùng đầu hai mắt tỏa sáng Phát hiện mình đang đứng ở một cái trong sơn động, trên vách tường treo ba chén đi qua truyền thống đền bão, năm sáu em mở có hơn, bốn cái đại hán vạm vỡ xuống ống đầy đủ cẩm thương nhắm chuẩn chính mình. A Lai ngắm nhìn một phía, phát hiện cái sơn động này chỉ là bỏ hoang hầm trú ẩn công sự che chắn, rủi rủi con mắt, ổn định tâm thần một chút. Lạnh Lung nói, cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Đường Hoàng Địa Vương đại hạ bị các ngươi đem đến tới nơi này, các ngươi còn cười được. Chúng bọn cấp người nghe xong, dừng lại cùng tiếu, từng cái hụ rũ. Vương Đạt không cam lòng tỏ ra yếu kém buồn nói, Đường Hoàng Địa Vương đại hạ hôm qua đã bị cái khác tập đoàn thu mua, ngươi còn không phải giống như ta bị diêm thông lợi dụng đến bây giờ kết quả là là không có gì cả a lai lạnh lùng nói lợi về chính để ta nói thật tiền còn lại ngươi muốn nhiều cho ta thời gian ta thực sự lập tức rất khó chuẩn bị hành thông tập đoàn dù sao cũng là diêm thông các ngươi như thế nào cưỡng bức ta cũng không hề dùng ân ân ân ta có thể hiểu ngươi cùng tâu ngọc hoa khó xử kế tiếp ta sẽ hăng hái phối hợp ngươi chủ đến một khoản tiền này về sau chúng ta đơn độc liên hệ chỉ cần ngươi nghe ta chuyện này rất dễ dàng ta có một khoản tiền này diêm thông hành thông tập đoàn đó chính là mặt trời lặn phía tây tiếp theo chính là sổ đồ a lai nhất đầu sương ngủ Vấn đạo nghe không hiểu vương đạt trong mắt lộ ra hung tợn hàn quang ta không chỉ vẹn vẹn muốn lấy lại thứ thuộc về ta hơn nữa gọi diêm thông trả giá bằng máu a lai lạnh lùng nói có thể sao chỉ ngươi bây giờ có năng lực như thế sao vương đạt gật gật đầu ngươi liền đợi đến nhìn a chỉ chóc lát công phu đi vào hai tên ra hỏa hướng vương đạt hồi báo tiền đã kiểm kê không nhiều không ít là 6.000 vạn đi qua kiểm tra thí điểm không có phát hiện tiền đến giả đang tại vận chuyển bên trong vương đạt gật gật đầu mười phần tự tin nói a lai ta thông qua quan sát ngươi không chỉ có kỳ lạ công phu hơn nữa rất thủ tín giang nghĩa khí, ta đã sớm coi trọng ngươi. Ta cho rằng, ngươi nếu muốn ở cái địa khu này lấn vào, nhất định phải quăng tại môn hạ của ta. Vương Đạt nói xong đối với bên người bọn cướp, phất phất tay. A Lai căng thẳng trong lòng, lập tức cảnh giác lên sáu. Sáu trăm năm mươi bảy thứ sáu trăm năm mươi bảy chương xâm nhập hố ma chào hỏi hai cái bọn cướp nghe được chỉ lệnh, lập tức từ một cái chỗ ngọc bích trong động lôi ra một người tới, lính đến khoảng cách A Lai cách xa 5 mét chỗ. A Lai mượn đèn bạo ánh sáng mở tối xem xét, tâm một chút thít chặt đứng lên, giống như lạnh như băng rắn bỏ lên lưng. Chỉ thấy người này, tóc rối bù che mặt, miệng bị nhựa tơ lạt tịt băng dán quấn quanh lấy hơn nữa quần áo bị xe nứt lộ ra trên cánh tay còn có vết thương toàn thân chói gô lấy 6. đây là lanh canh sao vẫn là a lị a nếu như là a lị nàng kế hoạch kia thất bại một nửa a lai vội vàng tiến lên tới giải khai trong miệng nàng băng rán vương đặt ra lệnh tiểu tử chớ lộn xộn ta cảnh cáo ngươi không nên khinh cử vọng động trên người nàng chúng ta trói chặt mạnh thuốc nổ chỉ cần chúng ta nhấn một cái điều khiển từ xa nàng liền hôi phi yên diện a lai giận không tìm được lao tử không thủ như thế nào để cho nàng nói chuyện ta muốn tiến lên nghiệm chứng một chút nàng rốt cuộc là ai có phải hay không còn sống A sói, người đi giải khai. A sói từng theo lấy A Lai giao thủ qua, biết sự lợi hại của hắn, mơ hồ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, sợ mình ngược lại đã biến thành con tin. Nghe được Vương Đạt lên tiếng, thân bất do kỳ chỉ có thể phục tùng, hướng về phía bên người A Lang. A Hồ hạ giọng dặn dò, nhìn chăm chú, vạn bất đắc dĩ liền nổ súng. A Lang, A Hồ lập tức khẩn trương đến đem miệng súng nhắm ngay A Lai. A sói mang theo đèn bão, chậm chạp đi tới, giải khai cái này nhân khẩu bên trong từng tầng từng tầng băng dán. A Lai đến gần xem xét, do hỏi, người là ai, có thể nói chuyện sao? Đối phương có khí bất lực trả lời, cha mẹ ta. Như thế nào không đến? Là Lên Canh. Tịnh lệ gương mặt đã là mặt không còn chút máu. A Lai biết nàng đến lúc này, trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Cơ thể thụ thương không có. Bọn hắn có hay không đối với ngươi sáu? A Lai nhắc bên cạnh hỏi thăm, một bên ăn ủi, kỳ thực trọng điểm đang quan sát Lên Canh cơ thể thể thuốc nổ vị trí, phân rõ thuốc nổ chủng loại, lập đặt phương pháp. A Lai nhìn xem chớp lóe màn hình, động thủ chạm đến nghiên cứu. A Soi phát hiện hành động này, lập tức thất kinh, "Đừng, đừng động. Cái này không thể chạm vào, làm không tốt liền sẽ dẫn bạo, ở đây chúng ta một cái đều không sống được." A Lai dừng lại tay không khỏi giận tí mặt vương đạt người bị ngươi dày vào thành cái này điếu dạ tử ngươi kêu ta như thế nào tiếp tục cùng ngươi hợp tác xuống vương đạt tâm hiểm cười nói xin lỗi rồi a lai ta biết công phu của ngươi thâm bất khả chắc nhưng này ta cũng chẳng còn cách nào khác con người của ta là coi trọng nhất tín dụng người hiện tại đã đem một bộ phận tiền chuộc đưa tới người đi về sau ta nhất định khoản đãi thật tốt nàng a lai lạnh lùng hỏi ngược lại có thể sao vương đạt mười phần chắc chắn không cần cân nhắc ngươi đi về sau ta lập tức sẽ cho ngươi thượng chuyển bi để cho ngươi yên tâm hậu kỳ tiền chuộc trong tay ngươi ta muốn tiền chẳng khác nào quyền chủ động trong tay ngươi, ta dám không thực hiện hứa hẹn sao? lại nói, ngươi sớm muộn đều sẽ trở thành ta người, theo ta hôn. a lai thẩm nghĩ, hôn đến nước này còn nhu bức hưng hống, vậy đến tự tin. nay thời gian, từ một cái khác trong góc đi ra lai nhất cá nhân. a lai, chúng ta lại gặp mặt. ngươi mấy ngày nay có nhớ ta hay không a? a lai nhất nhìn là a lụy, từ trên xuống dưới giỏ xét một phen. thông qua trang phục nhảo bột mị bộ bảo dưỡng, phán đoán nàng đã lấy được vương đạt sơ bộ tín nhiệm. lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi cãi rắm. ngươi làm trái quy tắc kinh doanh, liên lụy lão tử. dùng một chút tiền trình. Lừa gạt Lão Tử, vận dụng ta nhân viên an ninh, đem Lão Tử địa vương đại hạ khiến cho trường khí mù mịt, làm hại ta kém một chút tiến vào Duy An đại đội đại lao. Vương Đạt nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, đã là nửa đêm về sáng 3 giờ rưỡi giờ, lại dẫn xuống đi, hoàn cảnh nơi này vị trí liền bại lộ. A Lai, xem ở ta trên mặt mũi, đừng so đo, chuyện này coi như là qua. Kế tiếp chúng ta phải thật tốt hợp tác, ngươi vẫn là về sớm một chút ta, sau đó trở về, nghe ta điện thoại thông tri. Hai cái bọn cấp nhận được chỉ lệnh, lập tức đi lên, không nói lời gì cho A Lai đội trên đồ bộ, dẫn hắn rời đi hầm trú ẩn 6 được linh đến mình xe thương vụ bên cạnh mở to mắt mười mấy cưới mổ tỏ người bịt mặt lấy xong tiền chuộc đã rời đi chỉ còn lại hai cái cưới mổ tỏ người bịt mặt phía trước dẫn đường đem xe thương vụ lộ ra cái này xương mù nồng nặc chỗ thần bí a để hồi báo cái này một nhóm người quý rất dùng xe gắn may chuyển vận xong tiền chuộc liền ra lệnh làm chúng ta tại chỗ chờ lệnh uy hiếp chúng ta đều trở về trong xe không cho phép nhìn đông nhìn tây nếu như hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn lập tức giết con tin bọn hắn cụ thể vận chuyển con đường chúng ta không cách nào xác định đồng thời hồi báo chính mình truy tung âu dương hàn băng đã rơi vào khoảng không a lai đem a để nhanh chóng đưa về ngàn đảo hồ phân phó tiếp tục giám sát hanh thông tập đoàn nơi đó nhất cử nhất động dẫn dắt a kim a vừa trở về địa vuong đại ha hướng la đội trưởng hồi báo một lần này toàn bộ quá trình la đội trưởng nghe được cái này hồi báo mừng rỡ như lien từng cái ghi chép lại nói cho a lai kế hoạch đã thành công hơn phân nửa tối ngày mốt nửa đêm về sáng hắn tự mình đến đón hắn dẫn hắn đi một chỗ chia sẻ hắn lấy được thành quả a lai đối với toàn bộ hành động thời gian dần qua sáng tỏ đã sớm biết thành quả là cái gì chỉ là không muốn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ đến rồi ngày thứ ba buổi tối thời gian ước định La đội trưởng tự mình lái xe đến địa vương đại hạn, đem A Lai nhất cá nhân lặng lẽ tiếp vào trên xe. Xe BMW đút lặng yên không một tiếng động chạy đến trong một ngôi biệt thự, dẫn A Lai tiến vào lánh địa tư nhân của hắn. Tiến vào một cái tầng hầm, bật đèn điện, một đống lớn vải lụa mật mã hiện ra tại A Lai trước mắt. Quả nhiên không ra A Lai sở liệu, nguyên lai Vương đạt dùng cái này một khoản tiền lớn tiền chuộc, là đút lỗ dùng, hắn lợi dụng La đut lót dung trưởng bình thường, liền lòng tham không đáy giả tướng, ý đồ mua được hắn, cùng hắn cấu kết. Đồng thời. Vương Đạt cung cấp Diêm thông số lớn trốn thuế, buôn Lậu lập nghiệp, hòa A theo nô nhị cấu kết với nhau làm việc xấu liên quan chứng cứ, cho La đội trưởng. Y đồ đem A theo nô nhị cùng Diêm thông tận diệt. La đội trưởng nói xong, gặp A Lai nhất điểm cũng không có cảm giác kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ đã sớm phỏng đoán đến đối phương sẽ lợi dụng ta nhận hối lộ tấm màn đen nước cờ này? A Lai cố ý lắc đầu, ngươi và Lão đam một cái đuc hạnh, sâu không thấy đấy, ta chỉ là một cái hiệp trợ các ngươi hành động người, ta nơi đó biết. La đội trưởng cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là nói cho A Lai, ở đây chỉ có năm nghìn vạn, còn có một vạn bị Vương Đạt giữ lại đi xuống chở toàn bộ vụ án kết thúc sẽ đem tất cả tiền trả lại cho alai thấy hắn vẫn là nghi hoặc dứt khoát tiếp lấy đem hắn lĩnh đến thư phòng bật máy tính lên nhường alai quan sát hắn bí vỗ tới video alai thông qua video thấy được ca lị dẫn dắt mấy cái bọn cấp cho la đội trưởng đốt lót nhận hối lộ quá trình này la đội trưởng đắc ý đạo ngươi có phát hiện không bọn hắn cũng bí vỗ chính là nắm giữ ta nhận hối lộ chứng cứ phòng ngừa ta về sau không thủ tín alai thử thăm dò vậy ngươi kế tiếp làm như thế nào la đội trưởng cười nói ông trời ơi ngươi thật sợ động não a alai gật gật đầu ta là sợ động não Đây đều là bị bọn hắn trốn sống, lưu lại di chứng. La đội trưởng như có điều suy nghĩ, phân tích phán đoán. Bất quá 3 ngày về sau, Vương Đạt Liễn sẽ phái tâm Phúc cùng hắn liên hệ xác nhận hiệu quả. Đến lúc đó, hắn sẽ lanh lấy lòng này bụng đi địa lao, đối với Diêm Thông, á theo nội nhị thi thể, nghiệm chứng thân phận. A Lai nghĩ mặc dù lợi dụng lẫn nhau lên, cảm giác tiếp xuống hành động có chút huyền. Vậy ngươi kế tiếp, lập lại trước cũ, có phải hay không muốn lại lai chua cu co lần gây ông đập lưng ông? 658 thứ 658 chương lợi dụng lẫn nhau lên La đội trưởng gật gật đầu, phân tích cho A Lai nghe. Để nhất Phương Nam An Bảo cục đã đối với tất cả biên giới tiến hành nghiêm khống đối với giao thông yếu đạo kiểm tra lực phi thường lớn. Vương Đạt muốn chạy trốn đến ngoại cảnh rất khó, gần như không có khả năng. Hắn muốn sống sống sót hoặc nghĩ mang theo khoản tiền chạy trốn, không có La đội trưởng bản thân của hắn trợ giúp phối hợp, căn bản làm không được. Cho nên Vương Đạt đội chỉ có thể dùng kết xu tài chính đút lót mua được đường dây khác hắn lại chưa quen thuộc, hắn tự nhận là đối với La đội trưởng hiểu rõ, cho nên hợp tác với hắn là tốt nhất đường tắt. Đề nhị Vương Đạt lại cho La đội trưởng cung cấp giao thông hòa A theo nội nhị cấu kết với nhau làm việc xấu chứng cứ, nhờ La đội trưởng nhận được lập công được thưởng diệt trừ a theo nội nhị cái này kình địch trợ giúp hắn giúp đỡ đàng diệt trừ diêm thông hiểu trong lòng hắn mối hận đệ tam vương đạt nắm giữ la đội trưởng nhận hối lộ chứng cứ nếu như không giữ lợi hứa cùng lắm thì cá chết lưới rách phái người đem cái này chừng cứ đưa đến ăn bảo cục đi hắn tin tưởng nhất định là hỏa a theo nội nhị kết quả giống nhau la đội trưởng giảng giải đến nơi đây cười nói a lai hoàn thành một chuyện dễ dàng sao tất cả bố riêng cục a lai nghe đến đó đã đúng với ngực hạch tâm đều vây quanh lợi dụng lẫn nhau hiện tại cũng lợi dụng thật sâu thở dài một hơi cố ý nói ngươi từng bộ từng bộ ta đại nào không dùng được nghe thật a kế tiếp ngươi an bài thế nào ta liền làm như thế đó chính là la đội trưởng cười khổ nói tốt ta vốn là ta không muốn nói cái này một chút ta một mực cảm giác ngươi ở đây thi hành quá trình bên trong cũng có cảm xúc ta biết bây giờ ta đều nói cho ngươi biết hôm nay mang ngươi ở đây mục đích đúng là cho ngươi một cái thuốc can thần tiền của ngươi không biết đánh thủy phiêu ta sẽ không để cho ngươi gánh vác kết xù nợ nần ta chân tâm thật ý đem ngươi trở thành đựng là bằng hưu hy vọng ngươi từ trong lòng tiếp nhận ta a lai mỉm cười ngươi cũng sắp bốn tuổi nhân lớn hơn ta hơn vậy sau này ta bảo ngươi la đại ca a ngươi nếu là lại lại nhải vậy ta liền cho lấy cái tên hiệu gọi ngươi dài dòng la đội trưởng như chút được gánh nặng lập tức chạy bm nút đem á lai đưa về địa vương đại hạng 6. qua mấy ngày sự tính phát triển quả nhiên như la đội trưởng sở liệu hết thể tiến hành mười phần thuận lợi có thể a theo nỗ nhĩ cùng diêm thông đem giải quyết tại chỗ tin tức tuyên bố sau khi đi ra ngoài hành thông tập đoàn loạn thành hỗn loạn hành thông tập đoàn rất sớm đã nợ nần quân thân thiếu ngân hàng thật là nhiều cho vay lại không ngừng dùng vay tiền, tiền khởi động mới hạng mục một lần nữa thế chấp, đây là một cái tuần hoán ác tính hơn nữa ngàn đảo hồ khu biệt tự cũng là tư cách không trả nợ các đại ngân hàng rất nhiều chủ nợ gánh bảo công ty được biết tình huống này nắm giữ được hành thông tập đoàn nguy cơ đã chọc tới kiệt cáo đều hăng hái ứng đối khai thác biện pháp tương ứng liên viễn đông xuyên quốc gia tập đoàn triệu minh đông vốn là cầm quan sát thái độ ngồi lợi hành thông tập đoàn không có năng lực phản kháng chút nào tử vong về sau hào tưng bước xâm chiếm thôn tính cũng bắt đầu dục dịch lựa chọn tương ứng hành động trong lúc nhất thời các lộ muôn hình muôn vẻ nhân mã nhao nhao đạt đến thể tụ tại hành thông tập đoàn tổng bộ phòng họp toàn bộ cục diện hoàn toàn mất khống chế la đội trưởng một ngựa đi đầu dẫn dắt duy an đại đội duy trì thứ tự nhanh chóng tham gia chuyên quyền độc đoán đối với hành thông tập đoàn tất cả tài sản lựa chọn khẩn cấp phong tồn chờ đợi tâu ngọc hoa xin phá sản trình tự thi hành vương đạt nhận được nhiều tin tức như vậy là tâm hoa nội phóng gọi thông a lai điện thoại di động a lai như thế nào bây giờ minh bạch A, theo ta người đối nghịch có ai kết cục tốt nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tăng thêm tốc độ nghị trăm phương ngàn kế bí mật thừa cơ vớt chất béo thay đổi vị trí tài sản thu được tiền chuộc đi nương nhờ ta a -Lai lạnh lùng trả lời ngươi lần này nếu là công phu sư tử ngoạm nếu là ép buộc ta không làm được sự tỉnh vậy ta khuyên ngươi đừng mở miệng vương đạt tâm trầm đạo Diêm Thông trên trăm ước tài sản cố định, mắt thấy liền muốn hôi phiên diệt, Ngươi không thể liền mấy ước đều không giành được tay à? Vậy ngươi lại không là đồ bỏ đi. A Lai like nhất nghe liền đến phát hỏa. Ngươi nếu là lại mở lời kiêu ngạo, ta liền trực tiếp thân cần tham hỏi tổ tông của ngươi mười tám đời. Vương Đạt nghe xong khẩu khí này, vội vàng cầu hòa. Con người của ta, ngươi cũng biết, ta mười phần dạng thành tín. Bây giờ lên canh tình trạng, ta phát cho ngươi video, ngươi cũng thấy đấy. Cùng trước đó tưởng như hai người, chứng minh con người của ta nói chuyện làm việc chân chân từ thực, thực. Cái này một khoản, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ta sẽ gọi la đội trưởng hiệp trợ ngươi hoàn thành a lai cố ý giật này cả mình a người đây không phải giữa ban ngày nằm mơ giữa ban ngày a vương đạt đắc ý âm hiểm cười đứng lên lên. H-6. chỉ cần thành tâm thành ý quy thuận ta ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện không làm được không phải liền là tất cả tài sản bị cha phong sao phong ấn tại la đội trưởng trong tay sợ cái gì chuyện này ta gọi la đội trưởng tay bắt tay dạy ngươi làm như thế nào không cần ngươi động não a lai cầm cúp máy điện thoại di động là người mẹ nhà hắn cả đám đều thành tinh đều học xong lợi dụng lẫn nhau lên chỉ ngươi cái đầu heo heo chết vào tay hay vẫn chưa hay biết gì còn chưa biết qua cá bây giờ la đội trưởng lái xe tới đến rồi địa phương đại hạ tiến nhập á lai xe toi đen roi đia vương đai phòng hai người trường đàm đứng lên sự tình an bài đến một bước này la đội trưởng vốn cho rằng có thể tùy tâm sở dục chỉ huy vương đạn nào biết giá hỏa này hết sức giả hoạn. căn bản vốn không dự định ở nơi này khu vực mai danh nhận tích ở lại hắn trong điện thoại đưa ra gọi hắn phối hợp á lai thay đổi vị trí tài sản thu được hai ước tiền chuộc tiếp đó có la đội trưởng lợi dụng duy an đại đội thi hành hành động đặc biệt phương tiện hiệp trợ hắn lén qua đến lân cận bắc phương địa khu lại đến ngoại cảnh thông qua dịch dung giải phẫu thay hình đội dạng một số năm sau trở lại phát triển lợi dụng nắm giữ trong tay La đội trưởng kết xu nhận hối lộ chứng cứ nhận đúng La đội trưởng sẽ giúp hắn trải qua lần này nan quan A Lai gọn gàng dứt khoát hỏi thăm La đội trưởng kế tiếp gọi mình như thế nào hiệp trợ hắn La đội trưởng thẳng thắn đưa ra một cái phương án A Lai lợi dụng thân phận bây giờ thông qua nhân mạch quan hệ tiếp tục làm một cái lái buôn nhân vật cho Thiên địa nhân tập đoàn đáp cầu dẫn mối đem hành thông tập đoàn bộ phận tài sản tiếp thu tới tạo thành Tô Ngọc Hoa thu được hai ước tài chính giả tướng lấy được Vương Đạt tín nhiệm sau đó dùng tiền giả lừa gạt tiến vào Vương Đạt hả ổ tại tuyến người A cùng Mã Tử phối hợp nghĩ cách cứu viện con tin. hành động về sau la đội trưởng dẫn dắt duy an đại đội bí mật mai phục lấy tiếp ứng vương đặt lén qua làm tên đem hắn thế lực còn còn lại một mẻ hốt gọn á lai minh bạch toàn bộ kế hoạch trong lòng bàn bạc đều lợi dụng lẫn nhau lên cái kia vì sao liền không thể cũng tốt hảo địa lợi dụng một chút cái này thời cơ luôn làm dưới tay người khác quân cờ cái này nhiều bất thức linh cơ động một cái cũng đưa ra lai like nhất cái phương án nghĩ thiên địa nhân tập đoàn tiếp thu cái này cục diện rồi dám kỳ thực không khó điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải có chính sách ưu đãi đệ nhất ngân hàng tại trong ba năm nhất thiết phải đối với cho vay giảm hơi thở đệ nhị dựa theo thị trường ước định bao quát hữu hình trừ hao mòn cùng toàn bộ vô hình trừ hao mòn. Đệ tam, nơi đó cơ quan hành chính năng đỡ, trong 3 năm miễn đi đủ loại đủ kiểu thuế vụ. La đội trưởng nghe, nghe, cái hiểu cái không, có một chút, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, A Lai rõ ràng là đang trả giá, lợi dụng ngược lại mình, sắc mặt thời gian dần qua âm trầm. Người cái này 1 2 3, nói đến đầu ta đều lớn rồi. Ta thật không hiểu, cũng không có cái này cái hạn. 659 thứ 659 chương ta cuốn ở lợi dụng một lần A Lai mỉm cười. Lãi buôn có bao nhiêu loại đa dạng? Có tố tụng lãi buôn, còn có chính trị lãi buôn học thuật lãi buôn, kinh tế lãi buôn. Nếu như ngươi không cho ta đây một hai ba ưu đãi, ta lấy cái gì đi cùng người khác đi làm luận. Trên đời này, đem người khác làm đồ đần, cái kia chính là kẻ ngu lớn nhất. Ngươi nói đúng không, cái lý này? A Lai gặp La đội trưởng trầm mặc không nói, không nói tiếng nào, tiếp tục lai đạo. Diêm Thông Hành Thông tập đoàn, trên trăm ức tài sản cố định là không sai, có thể ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, nợ nần từng đóng, lại trải qua một chiếc cũ, vậy càng thêm không đáng tiền. rất nhiều hạng mục không có phát triển tiền cảnh. Ta nhân mạch cũng là thân thiết, không tiếp mạng sống bằng hữu, là có thương nghiệp bất hạnh, ta cuối cùng không thể đem bọn hắn đẩy vào hố lửa ta đã dựa theo ngươi ý tứ, lợi dụng bằng hữu của ta, đem mà vương tập đoàn cái này cục diện dối rắm kế tiếp, hơn nữa còn cho mượn nhiều tiền như vậy, ân tình không thể vĩnh viễn lợi dụng, ngươi được vì ta suy tính. La đội trưởng lập tức bị đánh trúng yếu hại, trong lòng cả kinh, nghĩ đến đảm bân toàn bộ sắp đặt, lo lắng bất an đứng lên, vui đâu uống trà, che giấu, nhìn trái phải mà nói hắn, một bộ có chút hiểu được dáng vẻ, nếu như bị không phu quân lợi dụng, phụ thêm khai phát hoa lợi áo khoác, cuối cùng tôn tính, chỗ kia kinh tế là càng thêm rối loạn, nếu như không có một cái tốt sách lược kinh doanh, lâm vào vũng bùn bên trong, không thể tự thoát ra được, phản ứng dây chuyền chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt. Nơi đó không chiếm được phát triển, ngân hàng xui sẹo, phản ứng dây truyền thai hoang ầm, nhiều lắm. A Lai nói thẳng, thẳng thắn. Cổ Nhân nói, lấy lợi tương giao, lợi tận thì tán lấy thế tương giao, đi thì nghiêng lấy quyền tương giao, quên mất thì vứt bỏ duy lấy tâm tương giao. Phương Thành hắn lâu đợi, nhìn ngươi tiếp thu. Nếu như ngươi thật không làm được cái này chủ, vậy liền đem ta nói đoạn lời này chuyển cho cấp trên trực tiếp của ngươi làm ơn. La Là đội trưởng lòng dạ biết rõ, hành động này, từ vừa mới bắt đầu ngay tại lợi dụng A Lai, một mực lợi dụng đến bây giờ, kế tiếp còn muốn lợi dụng hắn bằng không vụ án này căn bản không thể viên mãn thu quan không tưởng được ở nơi này thời điểm mấu chốt chính mình ngược lại bị hắn đem một quân trái lo phải nghĩ một hồi lâu không thể không trở về nói ngươi bây giờ liền cùng tiên địa nhân tập đoàn nhân liên hệ để bọn hắn làm một phần khả thi thu mua báo cáo ta lập tức đem ngươi nói những lời này có thể hướng đàm lãnh đạo hồi báo sao đương nhiên có thể la đội trưởng gọi thông đàm bân phòng làm việc dây số thư ký nghe xong hồi báo nói cho hắn biết đàm bân đang họp không dành đón hắn điện thoại của a lai kinh ngạc hỏi ngươi không có đàm lão đầu số điện thoại la đội trưởng lúng túng nói hắn là dạng gì cấp bậc ta làm sao có thể có ta có thể có hắn bí thư dạy số đã mười phần vinh hạnh ai a lai thở dài một hơi đột nhiên nghĩ đến đảm bần cùng mình lẫn nhau cho dạy số nói chuyện qua nhớ tới cái số này hắn lặng lẽ dặn dò tuyệt đối không thể tùy tiện cho người gặp phải vô cùng khó xử thời điểm bất đắc dĩ mới có thể tìm hắn nghĩ tới đây từ bỏ ý nghĩ này la đội trưởng ngồi thời gian rất lâu không có trả lời tiếp vào duy an đại đội gọi điện thoại tới đành phải đối với a lai nói kiên nhận trở về phù ngươi trước để bọn hắn đem thu mua bản kế hoạch làm tốt chuyển cho ta công vụ tại người thân bất do kỷ rời đi a lai văn phòng la đội trưởng chân trước vừa đi a lai đầu tiên thành lập thu mua tiểu tổ lập tức đem hồ tam oanh oánh lý phạm triệu tập đến phòng làm việc của mình bắt đầu thương thảo lần này khổng lồ kế hoạch thu mua mấy người đem lập tức đem hiểu được tình huống tiến hành tập hợp phân tích hành thông tập đoàn thuộc hạ có thật nhiều có giá trị nhất có ngàn đảo hồ nuôi dưỡng nghiệp trên đảo khu biệt thự hậu cần trung tâm không có nhất hiệu quả và lợi ích chính là sân vận động ta đem mình hướng la đội trưởng nói lên nói cho đại gia ba người lập tức dựa theo a lai mạch suy nghĩ khởi thảo phương án thu mua đi qua trong đêm chiến đấu anh dũng thu mua bản dự thảo mới vừa ra lò A Lai lập tức cho La đội trưởng truyền đi qua. Qua một ngày một đêm, La đội trưởng cho A Lai gọi điện thoại tới. Hắn đã cùng Đàm Bân có liên lạc, đem tài liệu hòa A tới ý tứ làm toàn diện hồi báo. Bởi vì đây là khu vực kinh tế lĩnh vực, đàm Bân chủ chảo chính là hệ thống an ninh, hắn đem cái này tài liệu chuyển tới mây xanh mà khu hành chính bộ môn, có địa phương quyết sách cục, phát triển kinh tế cùng lao công cục liên hợp giải quyết chuyện này. Cần chờ chờ vài ngày mới có thể cụ thể hồi phục. La đội trưởng nói rằng, Đàm Bân chuyển giao tài liệu, chắc có một kết quả tốt, gọi A Lai kiên nhẫn chờ đợi. Qua 3 ngày về sau, La đội trưởng đi tới A Lai văn phòng hai người trường đàm đứng lên bởi vì hành thông tập đoàn vấn đề quá nhiều cần thi hành chính quy phá sản chương trình mây xanh mã khu hành chính bộ môn cần làm tiền kỳ thị trường điều tra hơn nữa nhất thiết phải thông qua tại chính quy tài sản ước định điều tra tổng kết bất san nuoc đinh đieu ngân hàng cho vay trái quyền lợi nhuận rất nhiều vấn đề không có khả năng lập tức quyết định nhưng bởi vì đàm bân trực tiếp gọi điện thoại can thiệp vì phối hợp tổ chuyên án hành động cấp ra một chút ưu đãi phương án alai xem là đội trưởng mang tới văn kiện bí mật đệ nhất đồng ý đối với quán thể dục phương án thu mua quyền tài sản cùng mây xanh mã khu hành chính bộ môn cùng năm giữ Quyền kinh doanh về thiên địa nhân tập đoàn, 70 năm bên trong mỹ hệ nở chương thu tất cả đủ loại đủ tiểu thuế vụ, mà nên tài chính mỗi một năm đều có phụ cấp, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không cho phép làm trái quy tắc kinh doanh. Đệ nhị, đối với hậu cần trung tâm, cung cấp phương án thu mua tiến hành, trong 3 năm mỹ hệ nở chương thu tất cả đủ loại đủ tiểu thuế vụ. Đệ tam, đối với cũng tại thiên địa nhân tập đoàn kỳ hạ địa vương đại hạ, đại lực nâng đỡ, trong vòng 10 năm mỹ hệ nở chương thu tất cả đủ loại đủ tiểu thuế vụ. Cái này ba cái ưu đãi phương án, trong đó đặc biệt ưu đãi chính là đi qua bộ phận hành chính cân đối, ngân hàng cho vay lợi tức, ưu đãi một nửa, phòng ngừa buôn bán không khá tư cách không gắn nợ phá sản bỏ trốn mất dạng sự kiện phát sinh. A Lai xem kết thúc, trầm mặc không nói tự hỏi, nhìn bên ngoài, so với mình tặng phương án còn ưu đãi, nhưng vì cái gì có giá trị nhất hạng mục cũng không có cho mình. Hết lần này tới lần khác đem cái này một chút cục diện rối rắm cho mình. Xem ra ở đây có nhiều bí ẩn. La đội trưởng phản phất xem thấu A Lai tâm tư. A Lai, đừng suy nghĩ, ta trước mắt bắt được bí mật này tài liệu, là đàm lãnh đạo tự mình cho hỏi, bằng không mây xanh mà khu hành chính bộ môn sẽ không cho ngươi người thử tưởng tượng mây xanh mã khu hành chính bộ môn với người bằng hưu tập đoàn lại không có đã từng quen biết thu thập được tài liệu cũng là có hạn lại không biết hắn nội tình làm sao có thể đem toàn bộ sập tiệm hành thông tập đoàn lập tức toàn bộ chuyện cho bọn hắn dựa vào cái gì cho bọn hắn nếu không phải là ngươi cùng chúng ta quan hệ còn nói ăn xong ta và đàm lãnh đạo cái này một chút ưu đãi điều kiện không có khả năng luận bên trên bọn họ vương đặt ý đồ là ta phối hợp ngươi bí mật thay đổi vị trí tài sản lòng tham không đáy nghĩ lấy được càng nhiều an toàn tiền chuộc cho nên chúng ta chỉ có thể từ trước tới giờ không thu hút hạng mục đi lên ngươi hiểu ý của ta không A Lai đĩnh một hơi, suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. La đội trưởng cùng đám bân hết thảy the đeu là vì mau chóng kết án, đã cho đủ mặt mũi của mình, miệng đầy đáp ứng xuống, đón lấy Lai like nhất cat nghe theo sắp xếp của hắn. 660 thứ 660 Trương Thiên La địa vổng hành động A Lai nói, "Tốt ta, ta đã đủ hài lòng." La đội trưởng như chút được gánh nặng, cười vui vẻ. Ngày mai, ngươi thông chi Thiên địa nhân tập đoàn phái người trực tiếp tiếp quản hậu cần trung tâm, còn có hành thông tập đoàn cấp dưới một chút cửa hàng. Ta tiếp tục đóng vai một cái lợi dụng chức quyền tiểu tham quan, tự mình dẫn người cho bọn hắn bóc đi giấy niêm phong, duy trì thứ tự, hộ giá hộ tổng chờ đợi vụ án này kết thúc mỹ mãn về sau, lại làm tương quan chính quy thủ tục. Chúng ta lớn hơn trương cờ chống mà làm chuyện này, cho ngoại giới phóng thích cái tín hiệu này. cứ như vậy, Vương Đạt nhất định tin là thật, ta chiếm được kết sủi tiền trả nước. Ngươi và Tô Ngọc Hoa từ bí mật thay đổi vị trí tài sản bên trong, cũng thu được cá biệt trăm triệu tài chính giả tướng. kế tiếp, ngươi hay dùng cái này giả tướng tài chính, lại một lần nữa xâm nhập Vương Đạt thú ma. lần này, Vương Đạt chắc chắn thư giãn lòng đề đat ho ma lan nay vuong đat chac có a Lị cùng nàng mã tử phối hợp ngươi giải cứu có tin. ta đã từ ngươi lần trước hành động bên trong, nắm giữ cơ bản tình huống của bọn hắn dẫn dắt duy an đại đội đem bắt hành động làm đến thực sự bày ra thiên la địa võng qua mấy ngày a lai dựa theo la đội trưởng bố trí hành động trước khi bắt đầu lừa gạt một phen a lai cho vương đạt nhổ đánh điện thoại vương đạt tiền ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm chúng ta trao đổi còn tin a vương đạt hưng phấn mà đắc ý đứng lên như thế nào lời ta nói không giả a lần này la đội trưởng cho ngươi giúp không ít vội vàng a lai trả lời ần xem ra ta xem từ ngươi ngươi thật là có hai lần người chủ bị bao nhiêu tám nghìn vạn người đánh rắm người lừa gạt lão tử thực sự nhiều như vậy Thực không dám dấu dếm chúng ta kín đáo đưa cho la đội trưởng 2.000 vạn bằng không chuyện này cũng không làm được vương đạt suy tư một hồi tin là thật như vậy đi 8.000 vạn liền 8.000 vạn ngươi nghĩ biện pháp cùng giao dịch đối phương yêu cầu rút tiền rút tiền kết thúc chúng ta dựa theo lúc đầu thủ tục giao tiền a lai cố ý vấn đạo ta từng nhóm gửi tiền không phải rất có được hay không rất an toàn sao người ở đâu tới nói nhảm ngươi đại não mơ hồ đầu a cái này còn già hơn tử dạy ngươi nếu như ngươi và tô ngọc hoa bị người theo dõi đệ nhất đóng băng ngươi tài khoản tiền liền không lấy ra đệ nhị giám sát tài khoản của ngươi ngươi ở đây toàn thế giới bất luận cái gì máy rút tiền dùng nên số tài khoản lấy tiền đều sẽ bị phát hiện đệ tam atm bản thân liền có giám sát công năng lập tức lấy nhiều tiền như vậy ngươi có phải hay không dự mưu cái gì phạm tội a a lai thầm suy nghĩ ngươi cho rằng lão tử không biết cái này một chút lão tử là phóng bom khói lừa gạt ngươi một chút thôi lại qua ba ngày a lai cùng la đội trưởng chuẩn bị kỹ càng hết thảy hết thảy chuẩn bị ổ thỏa a lai dẫn theo a để a kim a vừa bắt đầu hành động tiểu cũ đến nửa đêm a lai vận chuyển tiền chột xe thương vụ bị hai cái cơi mổ tòi nhân dẫn đường đến một khối đất trống người bị xoát người dẫn dắt bỏ hoang hầm chú ẩn công sự che chắn bên trong vương đạt lần này đối với a lai là tất cung tất kính đem hắn mời lên trên bàn đá cho a lai bưng trả rót nước không nói hai lời mệnh lệnh bọn cướp đem lênh canh đưa đến cách xa 5 mét chỗ a lai đứng dậy muốn đi qua vương đặt tay đánh một cái búng tay vội vàng sai người ngăn lại người nếu là thấy không rõ ta gọi người nhiều một chút vài chiếc đèn người nếu là tay máy tay chân vạn nhất dẫn nổ người ta tất cả người ở chỗ này đều bị mai một ở nơi này trong sân động a lai mượn đèn báo quan sát lần này lanh canh mặc dù bị trói vô lấy nhưng mà trên mặt khí sát thật nhiều, nhìn xem ngược nàng buộc chặt thuốc nổ, thầm nghĩ đều sợ chết ta, ta còn tưởng rằng các ngươi mỗi một cái đều là động vật máu lạnh, lạnh lùng nói, cùng lắm thì tất cả mọi người nổ chết ở nơi này trong san động, ngược lại là thoải thông Vương Đạt thấy thế vội vàng nói, A Lai, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ chúng ta liền tâm bình khí hòa thương lượng, thương lượng. A Lai lạnh lùng nói, ta tiền đã mang đến, còn thương lượng cái gì, ngươi còn không thả người, để cho ta lãnh về đi giao nộp. Ha ha sáu. Vương Đạt cười lạnh nói, lĩnh người trở về, giao dịch còn chưa kết thúc, ta làm sao có thể thả người? A Lai nổi nóng đạo, thôi đi, lần này ta sẽ không hoàn toàn nghe lời ngươi. Nếu như ta đem tiền nộp, các ngươi nếu là không thả người, ta có biện pháp gì? Chúng ta nhất thiết phải hiện trường giao dịch, một tay thả người, một tay giao tiền. Vương Đạt nghĩ đi nghĩ lại, tiểu tử này lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ lại lại hùng nghi, vậy ngươi cũng không lai ho nghi để chúng ta nhân nghiệm một chút đi. A Lợi tại Vương Đạt bên người lặng lẽ thầm nói, cái này hắn không có giả, lần trước đều đều là thật sao? Tiểu tử này hắn dám không? Vương Đạt nổi nóng đạo, bao nhiêu chuyện đều bị ngươi làm tạm, để người khác nắm mũi dẫn đi, nhặt được một cái mạng cũng không tệ rồi, phụ đạo nhân ra người biết cái gì a Lị cũng không còn trước kia tại vương đạt trước mặt nhận được thưởng thức chỉ có thể bị khuất nhận thanh thuốc khí không dám tiếp tục ngôn ngữ vương đạt tiếp lấy cửa trách một phen tự tin nói ta hỏi nhiều hỏi một chút cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lao tử bị người khác tính toán đến bây giờ cũng nên thanh tỉnh a lai cứu người nóng nội quả quyết nói vương đạt thời gian không còn sớm đừng lệ mề vương đạt phất phất tay mệnh lệnh bọn cướp giải áp con tin lanh canh a lai bị một lần nữa đeo khăn trùm đầu lên mấy người xô xô đẩy đẩy, đẩy đem a lai cùng lanh canh rất theo rất nhanh tới đặt xe thương vụ một mảnh đất trống trải Ha ha sáu vương đạt cười khăn nói hảo ta lập tức phái người kiểm hàng a bồ ở một bên sung phong nhận việc ta đi nghiệm một chút vương đạt đối với bên người một cái bọn cướp ra lệnh hai người các ngươi cùng đi a bồ nghiệm thu tiền mặt một cái bọn cướp hiểu rõ xe thương vụ bên trong tình huống chỉ chốc lát công phu cả đám đều trở về hồi báo bọn cướp hướng về phía vương đặt lỗ thai nói nhỏ một phen người người đều cầm thương đều nghe a lai like ra lệnh Ha ha sáu cái này rất bình thường chỉ cần tiền chuộc thật sự là được vương đạt chẳng thèm nó tới nói xong đối với bên người bỏ cướp hạ giọng ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta nói cho trên xe mấy người kia trung quanh cũng là thuốc nổ cũng là chúng ta người muốn mạng sống liền cho ta ngoan ngoan xuống xe xéo đi tìm cơ hội ở trên nửa đường kết liêu hắn nhóm cái này bọn cướp tuấn lệnh lại lập tức phải chạy tới vương đạt thanh âm không cao a lai nghe là rõ ràng mười phần nổi nóng lấy xuống khăn trùng đầu cả giận nói ta người chỉ có thể nghe ta tiền của ta ngươi nghiệm chứng bây giờ là ngươi trước thả người ta lại giao tiền ha ha sáu vương đạt lộ ra nguyên hình âm trầm nói đến nơi này liền cái này không phải do ngươi làm chủ nếu không phải là xem ở tiền phân thượng ta mới lười nhắc cùng ngươi phí nhiều như vậy miệng lưới a lai trong lòng tức giận ngươi làm gì ngươi nghĩ đổi ý a lai ta đối với ngươi sớm làm ăn bài ngươi nhất định phải lưu lại đi theo ta đến nỗi lanh canh tiểu nha đầu này ta cũng có thể đem nàng nhường cho ngươi tùy ngươi chơi mấy ngày cũng có thể bất quá xuất ngoại phía trước nhất thiết phải xử lý sạch miễn cho đến rồi nước ngoài phiên phước a lai trong lòng căng thẳng cảm giác vương đạt phải đánh thật căn bản cũng không có phóng thích con tin ý tứ lại còn nghĩ mạnh giữ lại mình và lanh canh trộm ra ngoại cảnh giờ này khác này a lai thầm suy nghĩ chẳng bằng nói trắng ra Vương Đạt, ngươi đừng đi theo ta mãi tâm tư, ta không có thể đi theo ngươi đảo vòng đến ngoại cảnh. Đừng tưởng rằng ngươi có chuẩn bị, ta liền không có. Ta cho ngươi biết, 8000 vạn tiền mặt bên trong chôn giấu cương liệt thuốc nổ, chỉ cần giao dịch không thành, tất cả mọi người cá chết lưới rách, chuyện mất nhiều hơn được, ai nguyện ý làm? Đây mới thật sự là náo tản. 661 thứ 661 trường không màng sống chết báo ân Vương Đạt nghe đến đó, giật nảy cả mình. Vội vàng đối với bên người bọn cướp, phất phất tay ra hiệu hắn tạm thời đừng đi truy lời. A Lai ngạnh sinh sinh đạo, ta nhắc nhở ngươi, đòi tiền hay là muốn ngươi? Nhìn xem xử lý vương đạt lập tức ngây mận cả người a lì ở một bên chen vào nói lao vương chuyện cho tới bây giờ giữa hái xanh không ngọt a lai không muốn theo chúng ta đi chính là ép ở lại về sau hắn cũng sẽ không cùng chúng ta đồng tâm đông đức xuất sinh nhập tử còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền thả hắn cùng nhà đầu này vương đạt gật gật đầu đúng a lì lỗ thai nói thở một phen qua một hồi lâu vô vô tay nàng hảo lần này ta nghe ngươi đối với đám người quét một vòng giận dữ hét đều sốc lại tinh thần cho ta tới lấy tiền thả ngươi a lai không cam lòng tỏ ra yếu kém lạnh lùng nói thả người lấy tiền Ha <haha> ha sáu, vương đạt cười lạnh, đi. Thủ tục phương pháp rất đơn giản. A lai thông chi xe thương bộ nhân, dỡ xuống chứa tiền mặt dương hành lý, rời đi 50 mươi em ở bên ngoài. Vương đạt bắt đầu thả người, trao đổi điều khiển từ xa, riêng phần mình giải trừ thuốc nổ trang bị, giao dịch hoàn thành. Hết thể xem ra không có chút sơ hở nào. A lai phát hiện vương đạt hành vi cử chỉ quỷ dị, ung dung không đội, mười phần cắt thưởng, thằng phạm tội tâm lý học phân tích, không có khả năng thực sự sẽ bỏ qua hắn cùng lãnh canh. Có thể từ đầu đến cuối đoán được không đỡ lấy tới sẽ phát sinh tình huống gì. Vậy kế tiếp thì nhìn A vừa tháo gỡ chất nổ tài nghệ, có chút lơ là sơ suất, làm không tốt tất cả mọi người sẽ hôi phiên diệt, xem ra chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh, không còn cách nào khác. Nghĩ tới đây, gật gật đầu đồng ý cái phương án này. Hết thể tiến hành thuận lợi, song phương ra khỏi mở trở ra chỗ. Vương Đạt, A Lị, A Lai ba người, đi đến một đống lớn đựng tiền dương hành lý trước mặt, bắt đầu giao dịch. A Lị hòa A tới trao đổi điều khiển từ xa. A Lai cảm giác A Lị tay tại kịch liệt phải run dậy, căng thẳng trong lòng, ý thức được nguy hiểm đang không ngừng tăng cấp, trong đó nhất định có kỳ quái Vương Đạt gặp hai người trao đổi thành công. công, Trường Đạo, A Lai, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta hốn, tốt nhất cũng không cần trở về, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. A Lai đáp lễ đạo, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chí khác biệt bất tương là bạn. H H Sáu. Thiếu theo ta nghiền ngẫm từng chữ một, khi dễ ta không học thức. Lão Tử lưu ngươi là bởi vì ngươi đáng giá ta lợi dụng. Lão Tử kính ngươi là bởi vì ngươi còn có một thân kỳ công. Lão Tử thưởng thức ngươi là bởi vì ngươi rất hiểu quy củ, giảng nghĩa khí. Đã ngươi không linh tỉnh, vậy ta đành phải thôi. Vương Đạt nói xong, tay tại trên không đúng tay một cái thủ thế phát ra hành động mệnh lệnh. A sói tuấn lệnh, lập tức giải khai lanh canh đóng kín băng rán, tiến hành phong thích. Lanh canh mở to mắt. A đệ từ 50 mươi em mở ra ngoài chỗ, đối với hắn phất phất tay, lập tức tiến lên tiếp ứng. Lanh canh phát hiện quen thuộc a đệ, bởi vì thân trên bị trói gô, chỉ có hai chân có thể di động, hướng 50 mươi em mở bên ngoài nên đón hắn a đệ thất tha thất tiểu đi đến. A vựa, a kim tại chỗ cầm súng tiểu liên cành giới, phòng ngừa đột phát tình huống phát sinh. Bên này a hồ, cấp tốc từ mai phục trong bụi cỏ chui ra, vội vàng giải khai trong dương hành lý thuốc nổ màn hình sáu. A hồ hương phấn nói, lão đại, ta đều đã tháo bỏ vương đạt sát ý đã quyết âm chầm đối với a lai đạo tiểu tử nghèo người bây giờ lại trở về bắt đầu không có gì cả tất nhiên vẫn là cái này tính bướng mình không muốn theo ta hỗn vậy thì xin trở về a a lai mắt thấy lanh cành đã bị a để nhanh chóng tiếp ứng đến rồi hai người đi mò hướng xe thương vụ Tiên tâm quay người rời đi không có xa mấy bước đột nhiên nghe được thân trở về a lị như phát điên kêu to lên a lai mau trở lại a lai trong lòng giật mình dừng bước lại vừa quay đầu lại chỉ thấy a lị dùng hai tay gắt gao bắt lấy vương đạt cổ tay không biết lúc nào vương đạt giơ lên cao cao trong tay cầm lấy điều khiển từ xa loạn vũ lấy sáu hắn còn một cái có thể điều khiển bom muốn nổ sáu vương đạt bởi vì lần trước tại bãi tha ma bị đánh gãy một cái cổ tay chỉ có một cái này tay không cách nào dễ rửa thoát khỏi a lị dây dưa, giống giận thiện nhân ngươi dám hỏng chuyện của lão tử mệnh lệnh khác bọn cướp nhanh nổ súng một cái cũng không cần lưu một bên nổi trận lôi đình đại hống đại thiếu vừa dùng hai chân thay phiên đá a lị hạ thân hai cô gái đánh nhau a lị dùng hết khí lực toàn thân khóa chặt vương đạt tay dùng miệng cắn vương đạt cổ tay ai u vương đạt kêu thảm một tiếng điều khiển từ xa rơi xuống đất tiện hóa Ngươi dám cắn lão tử hai cái xé đánh quấn quýt lấy nhau sáu. Từ trong đùi cổ thoát ra một cái bọn cướp, đi lên hỗ trợ. A Lai tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyên Lai điều khiển từ xa có bẫy. Bước đi như bay, mắt thấy nhanh đến ba người trước mặt. Vinh, vinh, binh sáu. Chỉ thấy A Lệ đột nhiên không màng sống chết, cản tại A Lai cơ thể phía trước, bị bay tới đạn đánh trúng, thân chúng mấy súng, kẻ ở từ phía sau bắt kịp A Lai trong lực. A Lai mắt thấy cái này bọn cướp túi người, còn nghĩ tới cướp điều khiển từ xa, không chút do dự, thả xuống A Lệ, đàng không mà lên, bay lên một cước đá trúng, bọn cướp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bay ra ngoài a lai cơ thể tiếp tục xoay tròn một tay lấy muốn chạy trốn vương đạt giữ chặt đem hắn khóa lại cổ ở trước ngực ngăn trở thân thể của mình phòng ngừa đối phương nổ súng xạ kích chính mình đồng thời hét lớn một tiếng tất cả dừng tay bằng không lao tử lập tức muốn mạng chó của hắn vinh binh 6. thời gian này liều lĩnh bọn cướp đã đối với lanh canh nổ súng ý đồ rất bạo a để vì bảo vệ con tin không kịp giải khai con tin trên thân thể bom lấy thân làm tấm chắn bảo hộ thân chúng bọn cướp hai thương ngã vào trong vũng máu đắt đắt sáu a kim lập tức phấn khởi đánh trả bởi vì a bồ là nội ứng bọn cướp trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mấy tên lập tức mệnh tang thương hạ, lập tức bọn cướp loạn cả một đoàn. Bọn cướp mắt thấy A bổ đối với mình người nổ súng, vừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cũng là nằm vùng tuyến nhân. A bổ lập tức trở thành bọn hắn trả đúa tập trung mục tiêu. Lúc này vẻn vẹn mấy giây thời gian, tiếng súng đại tác, bọn cướp cùng tứ đại kim cương đồng thời đưa trước hỏa, tiếng nói chuyện căn bản không nghe thấy. Beng, beng, beng sáu. Ngay sau đó truyền đến liệu đạn nổ tung âm thanh, ánh lửa ngút trời, nhanh tây, bụi đất bị tạc đến chỗ bay loạn. Trong ngọn lửa, A bổ thân thủ nhẹ nhẹ, rất giống một cái núi khỉ, một bên không ngừng di động tới vị trí của mình một bên không ngừng mà đánh trả. A Lai ở nơi này chặt cửa, trong bóng tối cấp tốc cờ lật phong bế vương đạt huy vị, phòng người hắn thét lên, đem hắn hai chân đánh gây xương. nhớ ánh lửa nhặt lên dưới đất điều khiển từ xa, dỡ xuống tin, để vào trong túi. đem không màng sống chết đối với mình báo ân A Lợi, kéo tới một cái xuống dốc cái hố bên trong, ẩn nấp đứng lên. cấp tốc cờ lật ma huyệt giảm đau, cởi áo khoác xuống, xé thành điều trạng, băng bó cầm máu, một mạch mà thành. bây giờ, bọn cướp tiếng chửi rủa, tiếng oán giận không ngừng. bởi vì bọn cướp người người đều quen thuộc hoàn cảnh, cấp tốc chiếm lĩnh đối với mình địa hình có lợi, bắt đầu liều mạng chống cự kế hoạch cứu xuất hiện ngoài ý muốn, A Lai lo lắng và vẩn. Ai? Mặc dù phát sinh là ngoài ý muốn, rõ ràng đề phòng phương sách còn chưa đủ hoàn thiện. Cái này La đội trưởng cũng thật vô dụng. Kỹ thuật theo dõi quá kém. Như thế nào đến bây giờ còn không có tìm được ở đây. Đối phương vũ khí tinh lương, đạn dược phong phú, La đội trưởng lại không không thể kịp thời chạy đến, cái kia lãnh đạo mấy người này rất nhanh bị băng bó giáo tử, lập tức thắng lấy ứng đối phương sách 6. 662 thứ 662 chương một mẹ hốt gọn bọn cấp hạ kim cấp tốc tìm kiếm thể, bảo hộ bị thương á để cùng con tin lên canh a cương mang theo a lai yêu thích thang mô kèm súng tiểu liên cấp tốc phủ phục đi tới đến rồi a lai bên người a lai cầm tới súng tiểu liên như hổ thêm cánh tự tin hơn gấp trăm lần cấp tốc đi theo a cương nghiên cứu một chút phương án chiến đấu hai người nhất thiết phải trợ giúp a bồ bằng không a bồ là hai mặt thụ địch quá nguy hiểm hai cái cấp tốc phủ phục tại tên bắt cóc hai cánh thành kỷ giác chi thế giáp công địch nhân binh a bồ bắn tỉa súng vang lên qua về sau một cái bọn cấp tiêu thảm một tiếng đổ xuống vị trí bị bại lộ lập tức tên bắt cóc hỏa lực tập trung lại đánh a bồ gục ở chỗ này căn bản di động không được vị trí hai cái bọn cấp tại cái khác đội dưới sự che chở cấp tốc dựa sắt vào tới gần a bồ ý đồ phân tán tinh lực của hắn đồng thời ám sát hắn sinh tử chỉ ở trong ngay mắt tình huống bạn phần nguy cấp 6. a cương không để ý chính mình ăn nguy bại lộ vị trí của mình cấp tốc nhắm chuẩn quả quyết nổ súng đắt đắt đắt 6. theo súng văng lên hai tên da hỏa ứng thanh nga xuống chúng bọn cấp phát hiện a cương ẩn nút vị trí cùng một chỗ nổ súng một cái ra hỏa tay hướng trên không dương lên a lai hướng về phía hắn phun ra một băng đạn cấp cốc sáu đắt sáu hỏa này ném ra lựu đạn bị viên đạn đánh trúng trên không trung liền nổ tung mượn nổ tung ánh lửa, lửa a lai hỏa a vừa thấy rõ mấy cái tên bắt cóc vị trí cóc 6. Đắt 6. a lai hướng về phía chính là một trận thống khoái bắn phá khe hở này a bù a cương a kim đều sớm đã di động vị trí cùng một chỗ khai hỏa 6. chúng bọn cướp khoảng chừng hai mươi mấy người ỉ vào người đông thế mạnh ba cái một đám năm cái một đám bắt đầu điền cùng chống cự bắt đầu tập trung hỏa lực nhìn thấy mục tiêu không hề cố kỵ đón bắn phá hơn nữa còn có phối hợp ném lựu đạn bỏ túi vô cùng hưng mãnh ba người không dám thất lễ cùng bọn cướp chào hỏi bắt đầu ăn ý phối hợp, chỉ cần ai bại lộ mục tiêu, hai cái khác phương hướng mà bắt đầu tiếp viện, phân tán tên bắt cóc tập trung điểm hỏa lực. A Lai thỉnh thoảng lộ ra thân ảnh, di động quỷ dị quỷ bộ, mê hoặc đối phương, quen co đến đối phương sau lưng, thình lình liền nổ súng. bọn cướp chỉ thấy A Lai cái bóng tại rừng cây trong bội rậm lắc lư, chập trái chậm phải, căn bản xem thường thân hình, không cách nào làm được hữu hiệu phán đoán xạ kích, chỉ cần tùy tiện vừa nổ súng, bại lộ mục tiêu, liền bị A Kim, A Cường, A Bổ bắn tỉa kích chúng, cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, phụ phục tại trong đuổi có không lúc nick cứ như vậy song phương lẫn nhau trở thành trạng thái giằng co này thời gian thiên quang đã tảng sáng bọn cướp trong lòng không dám nhậm chiến thế nhưng là cũng đi không thoát chỉ cần có động tác a lai cũng không chút nào khách khí bắn ra một băng đạn xúc này mẫu kém thương thật lợi hại đánh đối phương đầu cũng không ngẩng lên được ngay sau đó người đã rời đi vị trí cũ bọn cướp không thể làm gì mấy người tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương lượng trốn chạy phương pháp giờ này khắc này a lai một mực chính mình đánh thông khoái súng tiểu liên đạn đã bắn sạch trong lòng âm thầm bồi rối trong đầu càng không ngừng tính toán la đội trưởng lãnh đạo duy an đại đội đến bây giờ còn không có tới thật mục tích kế tiếp làm sao bây giờ sáu lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến phi cơ trực thăng tiếng oanh mình vài chiếc máy bay trực thăng tại hắc phong lĩnh xoay quanh phu cận có bảo an đặc công chiến đội từ trên trời giang xuống bắt đầu gọi hàng bọn cướp nghe các ngươi đã bị tầng tầng bao vây bỏ vũ khí xuống tranh thủ sẽ khoan hồng xử lý một hồi bốn phương tám hướng đều chuyển đến dạng này gọi hàng bọn cướp minh bạch phương nam bảo an đặc công chiến đội cùng chỗ duy an đội đã bao vây là ở đây tiếng súng tiếng nổ rất tới a sói a lang a hổ ba người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau gắm trách chửi mắng đứng lên a hổ đề nghị nhanh cứu lao đại nhường đại gia hiểm hộ trộn a lại không liền đến đã không kịp lấy thêm mấy cái dương hành lý tiền thử a lang giảo họ nói muốn cứu hắn các ngươi cứu ngược lại ta là không cứu chính chúng ta cũng không biết có thể hay không còn sống rời đi mang theo hắn là một cái vương hữu lấy tiền ta cũng không dám đi ta có cái kia 200 vạn đã đủ dùng a sói lạnh lùng nói cầm con tin nhà tiền còn muốn nhân ra tính mệnh cũng là vương đạt chỉ huy vô năng gây họa huynh đệ chúng ta mấy người đi theo cái này đầu heo liền không có qua mấy ngày ngày tốt lành thương lượng tới thương lượng đi mấy người căn bản không có một bên nguyện ý liền cứu vương đạt Cuối cùng lẫn nhau thương lượng một chút, kết quả thiểu số phục tùng đa số, từ bỏ nghị cách cứu viện, chuẩn bị phá vây chạy trốn. A Lang mệnh lệnh những thứ khác bọn cướp bắt đầu điên cuồng khai hỏa, ba người này lại lặng lẽ co đầu rụa cổ, ra khỏi, huong về một hướng khác bắt đầu phá vây chạy trốn. A Lai bởi vì không có cái gì đạn, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem A Bù, A để cùng bọn cướp đối xạ mình cũng mai phục xuống, phụ phục rời đến ba người này sau lưng. Nay thời gian, đây khắp núi, đổi khắp nơi đều là duy an đội viên cùng bảo an đặc công chiến đội đội viên đang lục soát núi, đem điên cuồng khai hỏa bọn cướp bao vây lại, bắt lại. A Sói, A -Lang a hổ ba người riêng phần mình mình mang theo chứa hơn 200 vạn vạ lì mật mã từ kinh cức tùng sinh trong rừng cây xuyên thẳng qua vòng qua vòng cây trang điểm thành địa phương dân dân đang dương đắc ý tại đường hẹp quanh co lên thời điểm a lai ngăn cản ba người đường đi âm trầm đạo theo ta trở về đi tự thủ có lẽ sẽ giảm bất tội của các ngươi ba người đồng thời cả kinh a sói rất nhanh tỉnh táo lại lấy lui làm tiếng chúng ta giao thủ qua chúng ta biết rõ chúng ta ba người cộng lại cũng đánh không lại ngươi hoan có đầu nợ có chủ đây hết thệ cũng là vương đạt bảy tinh kế có thể hay không xin ngươi buông tha chúng ta lần này nói rất hay a lai lạnh lùng nói bỏ qua cho bọn ngươi nếu không phải là a lụy dùng cơ thể thay ta đỡ đạn ta chỉ sợ sớm đã tắt thở a a hổ có tật giật mình biết không giấu được lộ ra nguyên hình móc ra đạn hoàn đao đâm về a lai bụng a lai không tránh không né quan sát tay vén lên bắt giữ chỉ là vạn bèo đi a a hổ kêu một một tiếng toàn bộ cánh tay răng rắc đông chốc bị bị gãy a lai nhân thể lợi trưởng a hổ cả người bay trên không bị đánh bay té xuống đất toàn thân run rẩy cái này chấn nhiếp, a Lang vội vàng đem vạ và mật mã thả xuống cả lam nói hai chúng ta nhưng không có nổ súng mười triệu này tiền đều ở nơi này về ngươi cầu ngươi thả qua a lai lạnh lùng nói tiền là cái thứ tốt quân tử ái tài lấy chi có câu hai người các ngươi trợ trụ vi ngược tham tài hàng mê nữ sắc tại ngàn phật động hướng gian diệu âm hơn nữa còn giết người diệt khẩu ta lại có thể bỏ qua cho bọn ngươi a sói hồn bay lên trời trong lòng run sợ ngươi ngươi ngươi là làm sao mà biết được a lai chắp tay trước đuoc nói a di thắt phúc nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm các ngươi vậy mà tại phật tượng trước mặt giết người phải biết nhân quả tuần hoàn bao ứng thời điểm đến, đến rồi hai người đồng thời quỳ xuống cầu xin tha thứ a lai Văn người, hai chúng ta theo sai người, cầu ngươi thả qua chúng ta à, nếu không thì về sau huynh đệ chúng ta hai cái liền theo ngươi hỗn. Lúc này, A Bồ Hòa A vừa chạy đến. A Bồ nổi nóng đạo, chỉ ngươi hùng dạng, vẫn xứng cùng chúng ta lao đại hỗn, ngươi đánh giá quá cao mình à. A Cương Cả giận nói, bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nhận tội đền tội a. Bằng không, ta đánh gục tại chỗ các ngươi. Ba người hồn bay lên trời, từng cái vì cầu mạng sống, lập tức biểu thị phục tùng, mấy người giải áp a sói, a lang, a hổ, trở lại tại chỗ. Lúc này, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là Duy An đội cùng Bảo An đặc công chiến đội đội viên đang tiến hành quét dọn chiến trường, thanh lý tài vật xấu. An Lành bệnh viện bác sĩ cùng y tá bị Duy An đại đội tạm thời chức dụng, Phương Phương dẫn theo nhân viên y tế chạy đến. A Lai nhìn xem A li lo lắng vạn phần hỏi thăm Phương Phương tình hình vết thương của nàng. 663 thứ 663 chương nổ súng vì nàng tiến đưa Phương Phương vào đẩu, nói cho A Lai, chỉ còn lại một hơi. Toàn thân đã trúng 6 viên đạn, toàn bộ phổi diệp bị đánh náo trong đó hai quả hẳn là đánh trúng trái tim phụ cận, mất máu quá nhiều. Mặc dù làm cứu giúp Phương Sách, phân tích núi này lộ quá dài, Dọc theo đường đi sóc này xuống, không đến được an lành bệnh viện. ở nửa đường liền có thể tắt thở. vẫn là đề nghị A Lai hỏi nàng một chút, có hay không hậu sự muốn giao phó. A Lai nhìn xem A Lợi trong cổ họng, không ngừng tuôn ra bọt máu, túi người, một cái nàng ôm trong ngực, một dòng nước gấm đưa vào trong cơ thể của nàng. giờ này khắc này, A Lợi bắt đầu hồi quang phản chiếu, kỳ tích đồng dạng mở to mắt, nhìn xem A Lai, một cái nắm lấy A Lai tay, liếc quãng. cái này, cái này bom điều khiển từ xa là, là thỉnh ngoại cảnh một cái vô tuyến điện kẻ yêu thích nhân, thiết kế quan hệ song song, có hai cái, chỉ cần có một người nhấn một cái, bom liền sẽ khải bạo cho nên ta sáu a lai nghe đến đó cuối cùng bỗng nhiên đốn nộ hàng chứa nước mắt gật gật đầu hết thể đều đi qua đừng nói nữa ta ta đều đã biết ta nhất định phải dùng trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất tốt nhất thiết bị cứu giúp ngươi a lị khẽ lắc đầu ngươi nghĩ biết ta đi ra về sau có muốn hay không chạy trốn sao a lai đáp nghĩ chắc chắn nghĩ nhưng mà chạy trốn không phải biện pháp duy nhất cũng không phải biện pháp tốt nhất ta là thực tình thành ý muốn giúp ngươi ta thực sự không có lừa ngươi a lị dấy ân ngươi không có ta sự thật chứng minh liền diêm thông a theo nô những người lợi hại như vậy đều bị đem ra công lý chi là ta Bằng không ta cũng sẽ không chết như vậy tâm sập mà nghĩ cùng ngươi, hợp tác với bọn họ. Nói năm lấy A Lai tay, dùng hết khí lực để vào tại lồng ngực của nàng, phát ra cười thảm. "Làm tượng nhị à, ngày lễ ngày Tết đừng quên ta, tại ta mộ phần bên trên, đốt đi một điểm giấy." A Lai lệ nóng doanh trọng, liên tục gật đầu đáp ứng. "A Lai, tiếp sau, tiếp sau, ta nhất định phải sạch sẽ mà, làm, làm nữ nhân của ngươi sau." Nói xong lánh ngược băng xương trên mặt, hiện ra quỷ dị nụ cười thỏa mãn, dừng lại tại đó, trong cổ họng phát ra lục đậu, cô lộ âm thanh, một cô bọt máu bừng lên, lưu tại A Lai ngực, khí tuyệt bỏ mình. A Lai tại lồng ngực của nàng, phát hiện một vật, gỡ xuống lai nhat nhìn, là một cái ngọc quan âm vật trang sức. Cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi sach của mình. Hôn trán của nàng. Lúc này, bên cạnh Lên Canh cười nhạo, "Ta đã sớm nhìn ra, bọn hắn quan hệ liền mập mờ, bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy a." A Lai nổi giận, "Im ngay." Thả xuống A A-Li thi thể, máu tươi đầy tay, đứng dậy, sắc mặt tái xa anh. Không có nàng dùng cơ thể chặn 6 viên đạn, ngươi sẽ còn sống đứng ở chỗ này nói lời trâm sao? Trong mắt lộ ra hàn quang liếc nhìn mọi người xung quanh. Không có nàng, liền không có bây giờ còn sống ta không có còn sống đến đây hiệp trợ nghĩ cách cứu viện bốn cái huynh đệ dừng lại một chút đem âm thanh lập tức đề cao đến tám độ đây chính là sáu viên đạn a đám người không nói một lời nhìn chằm chằm toàn thân run dày cảm xúc kích động a lai yên lặng chờ hắn báo nổi lúc đó nàng vì cứu con tin tính mệnh cùng bọn cướp đầu mục vật lộn giành lại điều kiện từ xa đã cứu chúng ta hết thẻ sáu người tính mệnh lại một lần nữa dừng lại một chút tâm tình kích động lặp lại bao quát ta ở bên trong tổng cộng là sáu người tính mệnh a đám người nổi lòng tôn kính không tự chủ được đưa ánh mắt tập trung tại a lị trên thi thể a lai âm thanh run dày tiếp tục nói nàng nàng vì lập công chủ tội, nàng xâm nhập hang hổ, cam tâm tình nguyện chịu lụ, vì hoàn thành tổ chuyên án giao cho nàng nhiệm vụ, sống chết trước mắt, không màng sống chết, dạng này phần tử phạm tội, chẳng lẽ không phải nhận được tôn trọng của chúng ta sao? các ngươi nói, Dung Hàn Quang quét mắt dẫn đội la đội trưởng, quét mắt hiện trường mỗi người, A Lai đột nhiên cầm xuống A Kim trong tay xuống tiểu liên, hướng về phía bầu trời phát ra gầm thét, xem cho phép ta đây cái còn số người, vì nàng gửi lời chào, vì nàng tiễn đưa, nói xong hướng về phía bầu trời, phun ra một băng đạn, đắt, đắc đắt 6 A Lai cúi đầu xuống, cơ thể lung lay nói một cái phương phương đột nhiên la hoảng lên á lai người người sáu nguyên lai phương phương phát hiện a lai ngực có hết dịch bắt đầu còn tưởng rằng là dính lên vết máu thế nhưng là phát hiện vào giờ phút này a lai nguc co huyết dich bat đau con tuong mặt càng lai việt tái nhuận không ngừng có hết dịch thẩm thấu ra biết nhất định là bị viên đạn đánh trúng vội vàng đi lên nâng không ngờ á lai viet tai nhận, khong ngung co huyết dich tham chân nhẹ một đầu ngã quỵ đại gia thất kinh đứng lên phương phương lập tức giải khai áo của hắn quả nhiên không ngoài sở liệu trong ngực đánh cấp tốc cứu rút cầm máu dịch đánh cường tấm châm xử lý xong đặt lên xe cứu thương nhanh như chớp đầm dạng chạy vội bệnh viện cứu rút sáu ngày thứ ba buổi sáng a lai bệnh tình ổn định la đội trưởng cùng đi đàm bân một nhóm người tới an lành bệnh viện thăm hỏi thăm tương thế la đội trưởng đơn giản hồi báo lần này a lai anh dũng ưng nạnh, mang theo bị thương cơ thể phối hợp bảo an đặc công chiến đội cùng chỗ duy an đội đem toàn bộ bọn cướp một lưới bắt hết toàn bộ quá trình a lai hài hước sen vào nói lão đảm nếu như ta là bởi vì công bị thương vậy ta tay thuật phí tiền thuốc men dinh dưỡng phí các ngươi đều cho ta hết thẻ báo tiêu a đàm bân đối với a lai thẳng thắn không che giấu chút nào đích thực tính tình vui vẻ tất cả phí tồn ta toàn bao lấy ra một tờ thẻ ngân hàng phóng tại a lai lòng bàn tay bên trong Đại biểu Phương Nam An Bảo cục tuyên bố, trao tặng A Lai vì mây xanh khu thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến phần tử, tiền thưởng hai mươi vạn thuong 20 và nguyên. Tự mình đem giấy khen ban phát cho A Lai. Đối với hắn lần này hoàn thành viên mạng nghị cách cứu viện có tin, đem vương đặt chờ bọn cướp một lưới bắt hết quá trình bên trong. Anh dung ứng lạnh, tùy cơ ứng biến năng lực, làm ra khẳng định cùng khen ngợi, hy vọng hắn không ngừng cố gắng tiếp tục vì mây xanh khu địa phương giữ ổn, làm ra công hiến. Phương Nam khu hành chính Nam huyện tổng bộ biết được A Lai tình huống, cũng phái đặc phái chuyên viên tùy hành hiện trường phát biểu thăm hỏi tử. Kế tiếp, La đội trưởng hỏi thăm A Lai còn có cái gì yêu cầu khác a lai không cần nghĩ ngợi đưa ra đem a lị hậu sự đều giao cho hắn xử lý la đội trưởng nghe xong trong lúc nhất thời lại suy nghĩ kỹ nhiều rất nhiều vấn đề không dám tự tiện chủ trường cũng không có cái này quyền hạn trong lúc nhất thời do dự a lai thay thế giới thiệu a lị lấy thân cứu giúp tính mạng mình đi qua sáu phương phương ở bên cạnh cho đại gia hồi báo a lai giải phẫu toàn bộ tình huống giới thiệu tham gia a lị kiểm tra thi thể đi qua a lị thân trúng sáu viên đạn a lai ngực cái này một viên đạn là từ a cơ thể xuyên qua cho nên uy lực yếu bớt bằng không nhất định sẽ đem a lai ngực đánh xuyên qua nếu như đổ máu quá nhiều A Lai không có khả năng kiên trì sau khi hoàn thành tới chiến đấu. A Lai đơn giản rõ ràng nói cho đại gia. A Lụy khi còn sống không có thân nhân nào, tại chính mình nộp tiền bảo lãnh nàng thời điểm. Liên đã từng nói, nếu như sống sót liền cả một đời đi theo hắn hốn, nếu như không sống được liền thỉnh giúp nàng xử lý hậu sự. A Lụy tình huống gia đình, La đội trưởng hết sức rõ ràng, có thể đối mặt A Lai nói lên vấn đề, không cách nào đưa ra cụ thể đáp án. A Lai nhất đầu sưng ngủ, không hiểu đâu, trong lòng lập tức không vui. La đội trưởng, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Có cái gì lo lắng? A hậu sự, giao cho ta xử lý, có gì không ổn sao? 664 thứ 664 trường trả giá luôn có hồi báo A Lai gặp La đội trưởng hết sức khó xử. A Lụy tình huống, vừa rồi ta đã nói rõ, tính mạng của ta, là A Lụy dùng tính mạng của nàng đổi lấy, ta vẹn vẹn cho nàng an táng một chút, lại không thể sao? La đội trưởng nghe đến đó, cũng không sinh khí, đưa ánh mắt di động Đàm Bân trên mặt, báo cáo. A Lụy tình huống gia đình, đã thông qua điều tra xác minh, tìm kiếm hơn nữa thông chi nàng tương quan thân thuộc, thân thuộc biết được nàng là một cái phần tử phạm tội, cũng không có người nguyện ý nhận lãnh. Đàm Bân lập tức cảnh giác lên, tất nhiên không người nhận lãnh, A Lai nguyện ý tiếp nhận, cái này còn có cái gì do dự? sắc mặt tâm trầm xuống, hỏi thăm La đội trưởng còn có cái gì vấn đề khác. La đội trưởng tiếp tục báo cáo. A hậu sự còn không vẹn vẹn an táng vấn đề. A khi còn sống làm trái quy tắc bị hắn phong bế tài sản, thì có thật nhiều chỗ bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, đoán chừng tổng giá trị có hơn mấy trăm vạn tài sản cố định, đến cùng nên xử lý như thế nào? Bây giờ tất nhiên A tại trước khi chết có di ngôn, hết thể hậu sự đều thuộc về A Lai xử lý. A Lai chẳng khác nào là của nàng thân thuộc. Thỉnh lãnh đạo định đoạt. A Lai bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đánh gãy. La đội trưởng, ngươi nghĩ thật nhiều lắm. Ngươi đem ta muốn thành người nào? cái này về sau chúng ta còn thế nào ở chung không phải liền là an táng sự tỉnh về ta sao ngươi xem ta giống như là tham mấy cái kia tiền trinh người sao la đội trưởng hết sức khó xử trả lời a lai like, ngươi đừng kích động đem vết thương cho xe ra ngươi nghe xong ta giảng giải chuyện này gác lại tại ta chỗ này ta cuối cùng phải giải quyết ta lãnh đạo đều ở đây ta đem cái này vấn đề nói ra là thỉnh cầu lãnh đạo chỉ cho ta ra một cái phương án giải quyết đang bân nghe xong cùng tùy hành tới đặc phái chuyên viên thảo luận một chút tại chỗ tuyên bố a lụy lập công chỗ tội biểu hiện không tệ nàng lúc còn sống tất cả tài sản an táng sự tỉnh Hết thể giao cho Ali xử lý. La đội trưởng muốn tích cực phối hợp, đại lực hiệp trợ. Đàm Bân đi đến Ali bên giường bệnh, nắm Ali tay, ta tin tưởng ta nhẫn lực, ta xem trọng ngươi. Đem Ali lúc còn sống tài sản giao cho ngươi kinh doanh, chúng ta yên tâm, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem nàng cái tiêm một chút làm trái quy tắc kinh doanh hạng mục, thay đổi tính chất, chuyển biến thành hợp pháp quy phạm kinh doanh. Cái này khu khu mấy trăm vạn, ta muốn đối với một cái có bản lĩnh mà nói, không có ý nghĩa. Bất quá đây là ta cùng đặc phái chuyên viên một điểm tâm ý, ban thưởng làm cho ngươi lập nghiệp chủ bị tài chính khởi động. Ta tin tưởng. Sau này ngươi ở đây kinh tế trong lĩnh vực cũng nhất định sẽ đại triển hoành độ, đối địa phương kinh tế đồng dạng sẽ làm ra cống hiến lớn hơn, trả giá luôn có hồi báo. Duy lấy tâm tư giao, Phương Thành hắn lâu đời, ta tin tưởng chúng ta ở giữa hữu tình sẽ càng lại việc sâu. Thật tốt dưỡng thương, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Có đặc biệt khó khăn, điện thoại liên hệ ta. A Lai thu hoạch ngoài ý muốn, nghe Đàm Bân một phen, vốn là căn bản vốn không tiếp nhận cái này một phần ban thưởng, nợ nhân tình quá nhiều, có thể lại không cách nào đánh gãy Đàm Bân quyền lên tiếng, chỉ có thể giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu, thâm biểu cảm kích. Long Dạ biết rõ đảng bân đây là thật tâm thành ý thuận nước đẩy thuyền mượn cơ hội trợ giúp chính mình rõ ràng a lị di sản thuộc về phi pháp kinh doanh hẳn là sung công la đội trưởng đây là cố lộng huyền hư chuyện bẽ xé ra to cố ý tại ngay trước mặt của lãnh đạo nói ra chính là muốn trợ giúp chính mình chính mình kém một chút hiểu lầm tháng sáu la đội trưởng hieu lam han sau la gần đi cho a lai thả một đầu tin nhắn thông chi a lai mở ra xem trả giá luôn có hồi báo đây đều là người lấy tánh mạng đổi lấy không cần cám ơn ta mấy người chân chức vừa đi thân mặc tiện trang thành ra mang minh dẫn theo a bù a kim a vừa ba người không kịp chờ lại thăm Phương Phương đem A Lai thương thế, cùng với vừa rồi mấy người thăm tình huống, từng cái làm hồi báo. Bây giờ trong phòng bệnh không có một cái nào ngoại nhân. Thạch ra thật sâu tự trách, nhưng A Lai nhận lấy rất nhiều ủy khuất, đã từng đoán tật hắn, hoài nghi hắn, lo lắng hắn ngộ nhập lac lối, bây giờ cuối cùng suy nghĩ minh bạch, nếu như không có hắn thiện niệm, cơ chi cảm hóa A Lị cũng không khả năng, có sau đó A Lị không màng sống chết báo ân, bảo toàn A Lai tính mạng cử động, toàn bộ vụ án cũng không khả năng dạng này phá được phải dạng này viên mãn. A Lai thẳng thắn quan điểm của mình, ghét ác như cửu, đả kích phần tử phạm tội, nếu như đối phương không có năng lực phản kháng. Hẳn là dùng người tính chất hóa đối đai các nàng. Nếu như phần tử phạm tội hưu hối qua ăn năn hối lỗi ý nguyện, nên tranh thủ cho các nàng sáng tạo càng nhiều lập công chuộc tội cơ hội. Chính là bởi vì chính hắn một quan điểm chân thành sở trí thành tâm thành ý trợ giúp cảm hóa a lụy, cũng cho chính mình mang đến sinh mạng mới. Phật gia thường thường giảng, đây chính là nhân quả tuần hoàn a mang minh hương vấn lên. Bất luận cái gì tại nhân dân là địch phần tử phạm tội, ngoan cố không thay đổi, cũng không có kết cục tốt, đều sẽ bị nhân dân phỉ nộ. Chỉ có thoát thai hoàn cốt, mới có thể thu được mọi người tôn trọng. A lụy tang lễ ta dẫn đầu tham gia. A lai gật gật đầu, mang hiệu trưởng. Ta đại biểu trời đường a lị cảm ơn ngươi. Phương Phương hồi báo, bởi vì a để thân chúng hai thương, thương thế tương đối nghiêm trọng, đề nghị lập tức quay lại quốc nội nhân tâm bệnh viện làm thêm một bước trị liệu điều dưỡng. Thách Gia, mang Minh hai người thảo luận một chút, lập tức đồng ý. Hơn nữa tay an bài hành động. Đến rồi ngày thứ ba, Hồ Tam, Vành Ánh, Lý Phạm ba người tới phòng bệnh thăm. A Lai lập tức phân phó, lập tức tiếp quản a lị danh nghĩa kinh doanh tất cả sản nghiệp, tiến hành một lần nữa kế hoạch hàng ngục, đồng thời chuẩn bị để ý đến nàng hậu sự. Đối với sắp tiến vào phá sản trình tự hành thông tập đoàn, tranh thủ toàn diện cầm xuống tiếp quản thu mua cẩn thận nhìn chăm chú vào triệu minh đông viễn đông xuyên quốc gia tập đoàn đối với mây xanh địa khu nhất cử nhất động hồ tam vánh ánh hai người đều sớm đã nghe a lai nhắc qua triệu minh đông đã từng đối với hắn hãm hại biết rõ a lai có ân nhất định còn có thù tất báo tính cách đều ngầm hiểu thành lập mã vương tập đoàn thu mua hanh thông tập đoàn cũng là đang làm làm nền chuẩn bị biết a lai mục tiêu kế tiếp đã hết sức rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không buông thả hắn việc này không nên chậm trễ ba người lập tức đứng dậy rời đi phòng bệnh trở về khai triển công việc lại qua vài ngày a lai tại trong phòng bệnh buồn bực ngán ngẩm đột nhiên nghĩ tới tất cả nên tới thăm mình người đều tới như thế nào hết lần này tới lần khác tô ngọc hoa cùng lệnh canh hai người không có tới nhìn không được nổ thông tô ngọc hoa điện thoại di động tô ngọc hoa tiếp vào a lai điện thoại di động trong điện thoại gào khóc hanh thông tập đoàn nợ nần từng đống đã tiến vào phá sản chương trình mỗi một ngày bị thật là nhiều người đi vay dây dưa không dám ra ngoài mình bây giờ không có gì cả hôm nay liền bị đổi ra ngàn đảo hồ biệt thự bây giờ liền một cái an toàn chô ở cũng không có sáu lệnh canh kể từ bị nghĩ cách cứu viện về sau về đến nhà đã biết phụ thân diêm thông đã chết hanh thông tập đoàn bây giờ phá sản sắp không có gì cả nàng không ăn không uống một hồi thần sắc ngốc trệ, một hồi gào khóc, một hồi đấm ngực dậm chân sáu. A Lai giật nảy cả mình, chẳng thể trách hai người không đến thăm chính mình. Nguyên Lai mấy ngày nay không tới công phu, trong nhà liền lộn xộn, phân tích cái này lành canh nhất định là chịu đến mánh liệt kích động, tinh thần thất thường. Vội vang hồi phục căn đuổi, mẹ, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta lập tức phái người đi ngươi nơi đó đón các ngươi. Tô Ngọc Hoa khóc lóc kể lể đứng lên, đều đến lúc này, ngươi còn gọi mẹ ta à? Một nhà chúng ta người, đều đem ngươi kém một chút hại chết. Phái khác người tới tiếp, ta không có khuôn mặt thấy ngươi, ngươi liền để chúng ta tự sinh tự diệt ta sáu. 665 thứ 665 chương xử lý giải quyết tốt hậu quả sự nghi a lai thật sâu biết tô ngọc hoa cũng nhận ngoại lai mãnh liệt kích động trong lúc nhất thời không cách nào an đuổi nàng lòng như đau cắt đành phải cút máy điện thoại lập tức nổ đánh a kim a vừa điện thoại di động lập tức lái xe tới an lành bệnh viện tới mình ngay sau đó nổ đánh phương phương điện thoại di động gọi nàng đến phòng bệnh của mình lai nhất lội dẫn dắt hai cái bác sĩ phối hợp a kim hòa a vừa đi ngàn đảo hồ biệt thự một chuyến đem hai mẹ con người cưỡng ép tiếp vào an lành bệnh viện tới đến rồi chạm vào tối trời sắp tối rồi người con không có nhận về tới a lai chờ không nhị được lại một lần nữa nổ gọi di động hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Kim tiếp vào điện thoại, hồi báo, đòi nợ quá nhiều người, cũng không chịu rời đi, đem biệt thự vây lại, căn bản là không có cách thoát thân. A Lai trong lòng bản bạc, như là đã thông công tại giải quyết, còn sợ gì? Lập tức nội thông La đội trưởng lap tuc no thong la thoại di động, nói rõ tình huống, thỉnh cầu phái Duy An đại đội hiệp trợ đem người tiếp ra. Đến buổi tối hơn 11 giờ, tại La đội trưởng dưới sự hỗ trợ, mấy người thật vất vả, mới đem Ngô nữ an toàn tiếp vào An Lành bệnh viện, dàn xếp lại. A Kim hòa A vừa hồi báo. Tại La đội trưởng Duy An đại đội phối hợp xuống, chỉ có thể lựa chọn trời tối xuống, lặng lẽ đem các nàng tiếp ra, bằng không dù cho đi ra ngàn đảo hồ biệt tự, cũng có người theo dõi, về sau vô cùng phiền phức. Phương Phương hồi báo, Lanh canh bệnh tình tương đối nghiêm trọng, nhận biết, tình cảm, ý chí, động tác hành vi chờ tâm lý hoạt động đều có thể xuất hiện lâu bền rõ ràng dị thường, chủ yếu biểu hiện là tư duy vỡ tan, tình cảm chứng ngại, ảo giác vọng tưởng, thuộc về nghiêm trọng chứng ngại tâm lý bệnh tâm thần. Trước mắt An Lành bệnh viện, không có khai triển phương diện này nghiệp vụ, cũng không có điều kiện này trị liệu. A Lai lập tức phân phó đem Tô Ngọc Hoa kêu tới mình trong phòng bệnh tương lượng. Tâu Ngọc Hoa nhìn thấy A Lai nằm ở trên giường bệnh, là lệ rơi đầy mặt. Phương Phương lập tức lặp lại đối với Lanh Canh bệnh tình trần bệnh. Tâu Ngọc Hoa chỉ gọi một tiếng, bao ứng A, liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Đi qua cứu giúp, một hồi lâu mới thức tỉnh tới. Cảm xúc ổn định về sau, thất hồn lạc phách, A Lai, ngươi làm quyết định đi, ta hết thảy nghe lời ngươi. A Lai lời thề son sắt nói cho Tâu Ngọc Hoa, nhất định sẽ đem ngàn đảo hồ biệt thự trở về, đưa ra gọi nàng tạm thời bồi Lanh Canh đi ngoại cảnh một nhà nhân tâm bệnh viện trị liệu. Hết thảy tất cả an bài thủ tục, không cần nàng lo lắng, chính mình cũng sắp xếp xong xuôi, chờ mình thương lảnh, nhất định đi nhìn các nàng. Tâu Ngọc Hoa khóc lóc kể lể đứng lên. Tại A Lai gặp rủi ro thời điểm, Lanh Canh lại là như thế phải hà khắc hắn, đợi hắn, còn nhận tâm đưa ra chia tay, liền A Lai liều mạng cứu nàng thời điểm, còn oan uổng hắn, vũ nhục nhân cách của hắn, hối hận đan sen, càng nghĩ càng thương tâm, kìm lòng không được lên tiếng một khi gào khóc. A Lai nhận được Tâu Ngọc Hoa đồng ý lập tức mệnh lệnh A Kim hòa A Vừa, trong đêm khởi hành, đem hai mẹ con chuyển giao ra ngoài, hơn nữa nhất định muốn an bài hết thảy tất cả. Tâu Ngọc Hoa làm rõ rồi một lần đầu mối, từ trong túi công văn lấy ra văn kiện đưa cho A Lai. A Lai, ngươi tiếp quản hành thông toàn bộ tập đoàn xử lý giải quyết tốt hậu quả sự nghi mặc kệ kết quả như thế nào ta hết thể toàn quyền ủy thác ngươi xử lý yên tâm đi mẹ còn dư lại chuyện để ta giải quyết ngươi yên tâm điều dưỡng thân thể a mới vừa ở bên cạnh nhắc nhở mấy ngày nay thiên địa nhân tập đoàn kim hoa luật sư đang tại địa vương đại hạng hắn là thu mua tổ một thành viên có thể đem hắn lập tức gọi tới làm một chút tương quan ủy thác thủ tục a lai nhẫn nghĩ cũng là hết thể dựa theo chương trình tới tương đối thỏa đáng lập tức phái a vừa lái xe đem hắn tiếp vào trong phòng bệnh kim hoa luật sư đi phòng bệnh hiện trường làm việc hoàn thành toàn bộ ủy thác thủ tục Tâu Ngọc Hoa cảm động đến rơi nước mắt, ký lên tên, đưa đi hai mẹ con người. Vành Ánh cùng Hồ Tam đi vào phòng bệnh. A Lai phân phó, hành thông toàn bộ tập đoàn đã tiến vào phá sản chương trình, sắp đối mặt lấy, giải tán, hoặc đấu giá, hoặc chuyển nhượng, một lần nữa phân phối cổ quyền các loại, các ngươi nhất thiết phải lập tức hành động đứng lên. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, lập tức tổ chức tập đoàn người thu mua viên, siêu tập toàn bộ tin tức, bất kể là đấu giá, vẫn là ngân hàng thế chấp, nhất định muốn cầm xuống ngàn đảo hồ quyền tài sản, đừng cho người khác đoạt mất. Ta muốn bảo trụ lệnh canh bọn hắn ở phòng ở, không thể để cho bọn hắn không có chỗ ở cố định, lưu lạc đầu đường mấy ngày về sau a lai mang theo chưa hoàn toàn khỏi hàn thương tham gia a lị tăng lễ nhà tăng lễ bên trong phúng viếng trong sành trang nghiêm túc mục ánh đèn đảm đạm để nhặt buồn. chính giữa a lị di thể nằm yên trong quan tài quan tài chung quanh bảy đầy hoa tươi vòng hoa bảy ra vườn quanh hội trường một vòng tham gia nghi thức đại bộ phận tất nhiên vương tập đoàn quản lý cao tầng có la đội trưởng lãnh đạo mấy cái duy an đại đội đội viên có bị chính mình thu mua về ngoài mặt tiền của cửa hàng quản lý sáu cộng lại có một trăm người nhiều chiếm ngưỡng đám người đứng trang nghiêm hướng hắn tặng hoa đồng thời túi đầu ba cái biểu đạt đúng a lị kính ý a lai thật sâu minh bạch hắn bây giờ thế nhưng làm mã vương tập đoàn danh dự chủ tịch nhiều người như vậy chịu tới tham ra, kỳ thực cũng là chạy hắn a lai mặt mũi tới cử hành xong nghi thức a lai dẫn đầu đi vòng quan tài chiêm ngưỡng a lụy dung nhan người chết trong đầu không ngừng phải hiện ra một bức tranh a lụy trước khi chết trong ngực mình nắm chặt tay của mình để vào lồng ngực của nàng cái kia đức quảng âm thanh vẫn như cũ hồi tưởng ở bên hai đợi sau ta nhất định phải sạch sẽ mã làm làm nữ nhân của ngươi sáu đến gần nhìn kỹ a lụy mặc dù đi qua xuất thần nhập hóa thợ trang điểm phó ăn mặc trang sức giống như sống sót một dạng sắc mặt mặc dù bị thổi phồng đỏ bừng thế nhưng là a lai vẫn như cũ có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra dừng lại tại đó quỵ dị nụ cười thỏa mãn âm dung tiếu mạo nay còn tại, lúc đó tay của mình tiếp xúc đến nàng vết thương trái tim của nàng là như thế hữu lực nhảy lên trong thân thể ẩn chứa nóng dư thích dư ôn còn tại, đau đứng người nước mắt không tự chủ được rơi xuống một cái lảo đảo cái này máy động nếu như tới tình trạng bị đằng sau đi theo phương phương cùng ánh ánh kịp thời phát hiện hai người một trái một phải vội vàng đỡ lên chiếm ngưỡng đám người quay chung quanh quan tài trung quanh đi theo tiếp tục chạy chầm chầm sáu di thể nghi thức từ giả kết thúc a lai nhấc người đi đường đến rồi cho cốt đường nên đón a lụy hỏa táng sau này hủ cho cốt đi qua trước đó ăn bài a lai tay ngang lấy a lụy hủ cho cốt yên lặng đem nàng gửi lại cao cách thức cho cốt phòng cất xong nâng nàng di cùng nhau trở lại an lành bệnh viện tiếp tục an dưỡng cơ thể trở lại bệnh viện a lai đem mình một người nuốt tại phòng bệnh đóng lại hảo cửa sổ một người một khi gào khóc sáu hắn thật sâu cảm thấy mình trên vai trách nhiệm hoàn thành một cái nhiệm vụ trả ra đại giới lần lượt hung hiểm sáu đông đông đông a lai nghe được gõ cửa âm thanh vội vàng lau nước mắt mở ra cửa phòng bệnh ngây ngẩn cả người mang minh thật ra hiểu lôi đứng ở cửa hiểu lôi vấn đạo có phải hay không không chào đón ta a lai lấy lại tinh thần cái kia có thể sao ngươi lại tới đây đều nhanh vào đi ta hôm nay vội vàng sức đầu mẹ chán hiểu lôi đi vào phòng bệnh hôm nay tăng lễ ta cũng tham gia ta rất xúc động chúng ta còn hiến hoa tươi còn có lạc khoản một mực tại hiện trường chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy a lai thầm nghĩ lúc đó tâm tình mình dối bời thật đúng là phải không có chú ý oán giận nói ngươi không ở tứ hợp viện ở lại ngươi chạy đến cái địa phương quỷ quái này làm gì hiểu lôi nhất bản nghiêm trang nói Ta dự định liền trường kỳ bồi bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Nhã a, ta càng nói ngươi còn càng mạnh hơn." Hiểu Lôi ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm A Lai. "Bằng không, ngươi sớm quên ta đi. Bằng không, ngươi liền cùng ta về nước." A Lai lắc đầu liên tục, "Ngươi thêm loạn cái gì? Có thể hay không thật tốt?" 666 thứ 666 trường chính nghĩa tuyên án, Hiểu Lôi nghi ngờ nói, "Ngươi không về nước, ngươi dự định tiếp tục còn thế nào lấy?" A Lai toàn bộ đỡ ra, tiếp tục tiến hành xuống mặt hai nhiệm vụ. Đệ nhất, Triệu Minh Đông đã từng cùng Lý Thế Nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với mình nhiều lần ám sát, chính mình tuyệt sẽ không buông tha hắn, gần nhất đã hòa Triệu Minh Đông so kẻ. Đệ nhị, Lôi Âm tự Liễu Không Sư Phó viên tịch, lời nhắn nhủ Tâm Nguyện, nhất định muốn thu hồi Kim Hoa 4 cố 12 vòng tích trượng, đây chính là nước ta vô giới chi bảo văn vật, nhất thiết phải truy hồi. Nói đến đây, Hiểu Lôi đi tới A Lai bên người, hướng về phía A Lai thật sâu không người chào. A Lai không hiểu đấu. Hiểu Lôi nước mắt rưng dưng, "Cảm ơn ngươi, ngươi cuối cùng thay ta phụ mẫu báo thù rửa hận, đem sát hại bọn họ hung thủ, bắt giữ quy án, ta cũng có thể đường đường chính chính khôi phục thân phận chân thật của ta, rốt cuộc không cần trốn đông tây lo lắng hãi hùng." Ai ô, hiểu lôi ngươi còn khách khí với ta cái gì? A Lai vội vàng kéo nàng, Mang Minh hưng phấn tuyên bố, một lần hành động này, lấy được thượng cấp bộ môn trọn vẹn chắc chắn, đối với tổ chuyên án toàn bộ thành viên, Nhớ Tam đẳng công, A Bổ, A Kim, A vừa phân biệt nhớ nhị đẳng công, A để nhớ nhất đẳng công, A Lai nhớ hạng nhất công. Biên phòng đặc công trường học tập thể nghiên cứu quyết định, trường học đặc biệt mời thỉnh A Lai vì trường học cao cấp chuyên gia cố vấn, hy vọng về sau gặp phải khó khăn, hắn có thể đủ hết sức giúp đỡ, trợ giúp bày mưu tính kế, lại lập công mới. A Lai kích động trả lời, ta có tài đứa gì, chịu nhiều như vậy vinh dự, hổ thẹn hổ thẹn lần này xâm nhập ngoại cảnh ta chỉ là hết sức nỗ lực thôi hiểu lôi chen vào nói cười hì hì nói chớ khiêm nhường, ngươi đã là mọi người chúng ta trong lòng đại anh hùng lãnh đạo đều đánh giá ngươi là siêu thường quy phát huy choáng ngươi a lai thẳng thắn nói thẳng ta nhưng không có như ngươi nghị cao đại thượng ta đây một lần đến nơi đây trong đó một cái nhiệm vụ trọng yếu là hướng về phía hai cái này sát hại cha mẹ ngươi hung thủ tới hai người này quá phết lối vậy mà thả ra ngon thoại phải nổ cỏ tận gốc muốn tìm ngươi truy sát ngươi ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao thạch ra đối với a lai đưa ra một cái yêu cầu quá đáng một ngày không bắt hai cái này hung thủ hiểu lôi liền không có một ngày cảm giác an toàn hiện tại cái này vụ án kết thúc hắn đều già càng lai like việc chính mình vô dụng ăn ngủ không yên bây giờ cuối cùng dương mi thổ khí hắn đều nhanh 70 tuổi cũng chính thức về hưu quay về núi rừng qua một đoạn thời gian muốn mở tuyên án đại hội hai cái hung thủ muốn bị xử tử hình chờ đợi thi hành kết thúc hắn muốn mời a lai cùng đi chính mình cùng đi hiểu lôi phụ mẫu mộ phần bên trên tế điện một chút a a lai trong lòng trần an tế điện anh liệt đây là phải húng chi là hiểu lôi cha mẹ của đây là nhất thiết phải a lòng tràn đầy vui vẻ liên tục gật đầu đáp ứng qua một đoạn thời gian, Alai cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Mây xanh khu công khai tuyên án đại hội ở sân vận động cử hành, quảng trường là nhân sơn nhân hải, người người nôn não. Alai hòa hiểu lôi, thạch gia, tất cả tham gia lần này vụ án trinh phá tổ chuyên án thành viên, Alai mã vương tập đoàn, hồ tam, hoành hoành chờ nhân viên cùng một chỗ chứng kiến một tiếng này thế thật lớn chẳng diện. Phương nam khu hành chính địa phương pháp viện dò số sưng tiêu ra quốc tế tội phạm truy nã lừa cờ, cùng với đội hết thảy bảy người tiến hành tử hình trung thẩm tuyên án, lẫy vương đặt cầm đầu bắt các đội, a sói, a lang, a hồ, a hắc nhất thẩm tuyên án xử tử hình không phục phán quyết đưa ra chống án, tuyên án trên đại hội, quan tòa bày ra rất nhiều người vật chứng chứng nhận, tại rõ ràng Liên Am cùng Am Chủ Duy Tuệ Tư Thông đặt đến che chở, thiết lập ma túy, vũ khí thuốc nổ, bung lẩu văn vật thương khố, tàn nhẫn sát hại ni cô rõ ràng xương, diệu âm. Hơn nữa tổ chức chủ tính bắt cóc, trường kỳ dọa dẫm bắt trẹn, Phương Nam cao cấp tòa án nhân dân trung thẩm quyết định bắt bổ chống án, duy trì nguyên bản phán, tòa án nhân dân tối cao thông qua được tử hình duyệt lại chương trình. Đối với bung lậu, trộm mộ kết bè kết đội còn lại phạm, tình tiết nghiêm trọng năm người thi hành xử bắn, tình tiết hơi nhẹ bị mang đến giáo dục lao động chỗ. Đối với liên quan đến A Theo nô nhị cùng Diêm Thông vụ án có liên quan nhân viên, hết thảy 17 người, tiến hành tự hình trung thẩm tuyên án, trong đó 7 người thẳng thắn giao phó triệt để, thu được hoãn lại chấp hình, trong đó 2 tên thiệp án nhân viên phụ an bài đang lần trốn, bị lập làm tội phạm truy nã. Các thiệp án nhân viên, căn cứ vào tham ô nhận hối lộ số lượng, nhận tội đến tội thái độ tình tiết, phân biệt bị phán quyết tù có thời hạn, 15 năm đến 7 nguoi thang than giao pho triet đe thu đuoc hoan lai chap hinh trong đo hai ten thiep an nhan vien phu an bai đang không đợi. 6. Vương Đạt sắp bị tự hình lúc đối với đại pháp quan La To, yêu cầu lập công chủ tội. Chính thức nhậm chức Duy An đại đội trưởng La đội trưởng, đi đến trước mặt hắn. Hạ giọng, âm u nói: "Tỉnh lại đi." lại để cũng vô dụng, người ta căn bản không phải người một đường. người dự bị uy hiếp ta tài liệu, đã sớm có người đưa đến an bảo cục trong hồ sơ bí mật, trở thành công lao của ta, cho nên ta muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Alai thấy thế, đi tới. Đá Vương đạt một cước, đốt một điếu thuốc thơm đưa cho hắn. Vương đạt, ngươi xong đời, tiêu la cái gì? Đâu heo? Ngươi đến bây giờ còn không nghĩ mình ta? Vì thay tại ngươi trước khi chết không có tiết lưới, vậy ta lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi đốt lót kêu la cả tiền, đã toàn bộ vật quy nguyên chủ ta. Đây đều là tiếng luoi vay cái cái bấy, cái này từng cái cái bấy đều là vì ngươi thiết kế đưa ngươi từng bước một bảo hộ bây giờ minh bạch sao vương đạt bừng tỉnh đại nộ mặt xám như trò tê liệt trên mặt đất hút thuốc đầu hoảng sợ rơi tại trong đúng quần nguyên lai nguyên lai hai người các ngươi mới là cùng một bọn la đội trưởng gật gật đầu phất phất tay hai người nhân viên hành hình lập tức đi lên không nói lời gì một trái một phải vừa lôi vừa kéo kéo lên pháp trưởng tội ác tài trời cuối cùng không thể không tiếp nhận luật pháp nghiêm trị cuối cùng từng cái đã xong chính mình tội ác một đời từng cái bị hạch chuẩn tử hình tội phạm theo từng đợt chính nghĩa súng vang lên đi qua từng cái bị xử bắn ngã trái ngã phải té xuống đất chảy ra từng bãi, từng bãi máu đen phương Nam khu hành chính chủ quản bộ môn đối với bên ta Việt Nam tổ chuyên án nói lên hai cái thỉnh cầu để cho trả lời chắc chắn đầu tiên khẳng định ta Việt Nam tổ chuyên án đối với mây xanh địa khu duy ổn làm ra cống hiến to lớn ở nơi này một lần phong bão sửa trị hành động bên trong đưa đến căn bản xác định tính chất tác dụng chủ yếu đối với đánh lén tàn nhẫn sát hại ta Việt Nam biên phòng cảnh sát vũ trang cán bộ trường kỳ chạy ra ngoại cảnh dài đến mười mấy năm lâu Á Phi Á hắn hai tên lưu manh đem hắn chuyển giao với ta Việt Nam quốc nội tiến hành thẩm phán tại vụ án bên trong dính đến ta Việt Nam cảnh nội văn vật toàn bộ chuẩn tại chuyển giao ta Việt Nam rất nhanh làm toàn bộ thủ tục bàn giao hơn nữa đại lực cung cấp an toàn hiệu trợ vận chuyển quá trình hộ giá hộ tống a phi a hán được thành công dẫn độ tại ta việt nam bên cạnh nam thành thị địa phương Pháp viện tiến hành thẩm phán a lai đơn giản hóa trang về sau đi theo thành ra mang minh hiểu lôi nhất lên trở lại việt nam cảnh nội 6. ta việt nam nam thành địa phương Pháp viện thông qua số lớn chứng cứ kết nối đứng a bay a hán hai tên lưu manh tiến hành tử hình trung thẩm tuyên án ngồi tại a lai bên người hiểu lôi ở phía dưới cẩn thận lôi kéo a lai tay là ngũ vị tạp trần hiện lên cha mẹ mình âm dung tiếng mạo tuyên án trên đại hội vừa kết thúc a phi a hán hai tên tội phạm lập tức bị chiến sĩ vũ cảnh áp giải đi, mang minh không lúc nào đi tới, cùng thạch gia tại nói nhỏ thương lượng cái gì, a lai xông tới, hai người các ngươi lao đầu tại thương lượng cái gì, ta có thể biết không? 667 thứ 667 trăm trường tế điện anh liệt đái minh mỉm cười nói, chỉ ngươi quỷ tinh, chuyện gì có thể che giấu ngươi, gấp gáp cái gì, buổi tối đi trụ sở huấn luyện, cái gì cũng biết. Thạch gia phân phó nói, hết the đều kết thúc, a lai ngươi hòa hiểu lôi mua sắm tế phẩm à, chúng ta buổi chiều liền đi nghĩa trang. A a lai nhấc nghĩ lại, suy tư một hồi, vấn đạo, cái này a phi, a hắn hai tên lưu manh có phải hay không ta tự mình bắt lại." Đại Minh một mặt mở miệng, "Đúng vậy a, đây còn phải nói, ngươi có phải hay không muốn nói, vừa rồi tuyên án trên đại hội, lãnh đạo không có nói tới công lao của ngươi." Thạch Gia không kiên nhẫn, "Hai chúng ta đầu não đều không trả ngươi làm trò, đừng quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng." A Lai nhất cổ não đem mình ý nghĩ nói ra. Đại Minh cùng Thạch Gia hai người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. "A Lai, ngươi đây là bắt chước cổ đại hình pháp. Mang lãnh đạo, ta đây là cổ kim kết hợp, con người của ta có một giờ hơi, rơi vào trong tay ta mất trí lưu manh, tại hắn trước khi chết, ta đều sẽ cho hắn hút điu thuốc." suy nghĩ một chút chết cái rõ ràng đái minh suy tư một hồi lâu đây là hãnh diện sự tính tốt ta đồng ý a lai đề nghị này thạch ra chỉ cần ngươi đồng ý ta đem a lai yêu cầu này đi hướng phía trên lãnh đạo xin phép một chút thạch ra nước mắt tuân đầy mặt gật đầu một cái chỉ chốc lát công phu đái minh đã trở về đối với a lai nói căn cứ vào trong tổ chức nghiên cứu quyết định đặc chuẩn ngươi thỉnh cầu đặc biệt thạch ra mang hiệu lôi đến hành hình hiện trường đúng a bay a hán hai cái lưu manh giám sát hành hình ngươi cũng tại đặc biệt bên trong a lai vui vẻ ra mặt xế chiều hôm đó a lai mua sắm thế phẩm lái xe mang lên thạch gia hòa hiểu lôi, đi tới liệt sĩ Nghĩa Trang. A-Lai phóng tầm mắt nhìn tới, chăm mộ phần chấp lên, ngàn dừng địa lập, khoảng cách biên giới tuyến cũng bất quá mấy cây số mà thôi. Hiểu lôi tay nâng tươi hòa hiểu lôi đi tới liệt sĩ nghĩa trang a lai phóng tầm mắt nhìn tới trăm mộ phần chắp lên ngàn rừng địa lập khoảng cách biên giới tuyến cũng bất quá mấy cây số mà thôi hiểu lôi tay nâng tuoi hoa cúc a lai cùng thạch gia xếp hành lý bao theo ở phía sau bước bước chân nặng nghề đi tới liệt sĩ trước mộ tế điện ăn nghỉ ở chỗ này tiên liệt anh linh dọc theo đường đi thạch gia cho a lai giảng giải trước giải phóng cái địa khu này đã từng đánh qua một hồi ác chiến rất nhiều ái quốc tướng sĩ vì bảo vệ quốc gia liền hy sinh ở nơi này một miếng đất bên trên sau giải phóng thật là nhiều biên phòng cảnh sát vũ trang Tại đã kích buôn lậu ma tuy phần tử phạm tội quá trình bên trong, khi sinh mộ táng ở đây sáu. Hiểu Lôi rất nhanh tìm được cha mẹ mộ địa, đi theo tới cảnh sát Vũ Trang binh sĩ, lập tức đem ở đây kéo cảnh giới tuyến, tiến hành toàn diện cảnh giới. A Lai gặp mộ phần bên cạnh mọc đầy rất nhiều vô danh cỏ dại, lập tức động thủ dọn dẹp. Thạch ra Hỏa hiệu Lôi cũng đi theo hỗ trợ, chỉ chốc lát, phần mộ vừa đánh quét đến sạch sẽ, lộ ra một khối bia đá, mộ địa, trên có khắc hiệu Lôi cha mẹ tên, còn có hai người anh trụ. A Lai dùng khăn mặt lau tấm hình cho bụi, vừa nhìn Hiểu Lôi, tương đối thầm suy nghĩ. Hiểu Lôi dáng dấp đẹp mắt như vậy, nguyên lai là có gen di chuyển, nàng mẫu thân nhất định chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Ba người bày ra thơm quá tiêu, quả táo, bánh ngọt tê phẩm, lại nhóm lửa một nén nhang. Lúc này, Hiểu Lôi tay nâng tươi hoa cúc dâng lên, phốc Thông nhất quỳ xuống xuống dập đầu, nhìn xem cha mẹ ảnh chủ, nước mắt đổ rào rào lan xuống. Ba ba, mụ mụ, Hiểu Lôi tới thăm người tới. Người chết dài đã rồi, người còn sống vinh nghi ngơ buồn. Âm dung tiếng mạo rõ muồn một chiếc mắt. Thạch Gia nước mắt tuôn đầy mặt, hai tử, sát hại các ngươi hung thủ, đã bị ta cường đại bộ đội biên phòng đặc công nhân viên bắt giữ quy án. Hôm nay áp phò ở đây ở trước mặt các ngươi mặt, muốn thi hành xử bắn chính pháp. Hiểu Lôi rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng bị người đời ghét, các ngươi trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi à? Hôm nay, cái này một vị kim bài đặc công nhân viên ta cũng cho các ngươi mang đến, hai người giết, cac nguoi ngươi xem thật kỹ một chút, cũng cho Hiểu Lôi kiểm định một chút. Hiểu Lôi cha mẹ của như thế trẻ tuổi liền hy sinh. A Lai đấy lòng gì đầy sâu kín vẻ u sầu cùng nhàn nhạt sầu bi. Nói không nên lời càng nhiều lời lời an ủi di tình, cúi cúi dập đầu, nghỉ ngơi à, ta nhất định về sau sẽ chiếu cố tốt các ngươi Hiểu Lôi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi đời sau cung nhan nhat sau bi noi khong nen loi cang nhieu loi loi an ui bon han voi vang quy xuong mang vo cung sung kinh tam tinh cung cui dap đau nghi ngoi a ta nhat đinh ve sau se chieu co tot cac nguoi hieu loi ta nhat đinh se bao ve tot cac nguoi đoi sau tuyệt đối không để người xấu khi dễ nàng. A Lai phát hiện, mộ đầu hướng phương hướng chính là biên giới, phản phát hiểu lôi cha mẹ của Tiên liệt Anh Linh một mực tại nhìn chăm chú lên, canh gác bảo hộ lấy ra viên của mình. Sáu, Đái Minh 6 đai minh dan theo đội hành hình ngũ, đến một địa, bố trí tốt đạo trường, theo ra lệnh một tiếng. A Phi, A Hán hai cái lưu manh, Trói Gô bị cảnh sát tòa án đưa đến thạch gia hỏa hiểu lôi trước mặt. Cảnh sát tòa án hướng về phía hai người đầu gối phân biệt đá một bước, mệnh lệnh quỳ xuống. A Lai nhất âm thanh gầm thét. A Phi, A Hán, các ngươi ngẩng đầu lên, xem các ngươi một chút trước mặt là ai hai cái cảnh sát tòa án cấp tốc nắm chặt hai người tóc mệnh lệnh ngẩng đầu lên hiểu lôi trợn mắt nhìn khí vũ yên ngang lạnh mat nhin khi vu hiên nói ta liền là các ngươi mong nhớ ngày đêm muốn trảm thảo trừ tận gốc nhân liệt sĩ hậu đại ta gọi thạch hiểu lôi mười mấy năm trước các ngươi tàn nhẫn sát hại phụ mẫu ta sáu hơn nữa nhiều lần phái sát thủ âm thầm điều tra truy sát ta sáu a phi a hắn đã sớm mất hồn mất vía không hiểu ra sao hai người trực câu câu nhìn xem hiểu lôi từ trên xuống dưới đánh giá hiểu lôi trong đầu cực lực lùng tìm hình ảnh sáu a lai nhóm lửa hai cây thuốc lá phân biệt đưa cho hai tên gia hỏa hảo hảo suy nghĩ một chút nghĩ tới một tiếng gặp hai tên gia hỏa suy nghĩ kỹ một hồi vẫn là một mặt mờ mịt trong lòng bàn bạc hiểu lôi năm nay đã 22 tuổi đoán chừng hai cái này đầu heo trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới hét lớn một tiếng không nhớ nổi sao người con mẹ nó thật náo tàn nắm chặt hai tên gia hỏa xách tới liệt sĩ trước phần mộ quỳ xuống hai vị đầu heo lao tự gọi các ngươi cái chết rõ ràng các ngươi cố gắng xem trên bia mộ anh chụp nhìn lại một chút trước mắt các ngươi cô đương giờ này khắc này a phi a hán hai cái lưu manh nhìn xem trên bia mộ hai vị liệt sĩ anh chụp lại trở về quay đầu lại Xem bên người hiểu lôi, tương đối một phen. A Lai nhất tiếng giống giận, thấy rõ ràng chưa? Hai cái lưu manh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân run rẩy, lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng gian xảo tàn thuốc rơi xuống, tê liệt trên mặt đất. A Hán Huệ phải nói, huynh đệ chúng ta hai cái gặp ngươi đạo, mới có hôm nay. A Phi hoàng sợ nói, A Lai, ngươi trăm phương ngàn kế tính toán chúng ta, chính là vì hôm nay. A Lai âm vang hữu lực, cái này kêu là tà bất thắng chính, hai người các ngươi cùng hung tặc từ kỳ đến rồi. Thạch ra trong đôi mắt của Lộ gia âm trầm hằn quăng, phát ra uy nghiêm mệnh lệnh, nợ máu trả bằng máu, thi hành xử bản bốn cái cảnh sát tòa án nhận được chỉ lệnh hai người một tổ một trái một phải kẹo lấy a lai hòa hiệu lôi tiếp nhận hành hình cạnh trong tay đưa cho thương vành vành bành sáu. Theo mấy tiếng súng vang lên phía sau đằng sau hai cái cảnh sát tòa án đi lên dùng sắt tiêm tại hai người bị viên đạn đánh xuyên qua qua trong đầu quấy mấy lần lại cẩn thận kiểm tra một phen chạy đến thạch gia cùng đái minh trước mặt ba chào một cái báo cáo hai vị lãnh đạo hai cái lưu manh đã bị nghiệm chứng thân phận thạch gia cùng đái minh hai người gật gật đầu mấy cái cảnh sát tòa án kéo lấy hai cái côn đồ thi thể hướng một cái hố va đi vào trong đi sáu hành hình kết thúc An ủy liệt sĩ si Anh Linh. Sắp trời dần tối, A Lai hòa hiểu lôi đỡ lấy Thạch ra, trở lại xe thương vụ bên trên. Dọc theo đường đi, A Lai nhất vừa lái xe, trong đầu không ngừng sôi trào, Hôm nay là một kiện hánh diện sự tình tốt, hoàn thành viên mãn một hạng đặc thù sứ mệnh. Thạch ra nhìn xem xe hơi lao vụ phương hướng, đột nhiên nói: A Lai, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, đem xem lái đến trụ sở huấn luyện đi. Đại Minh cùng tất cả mọi người đang chờ chúng ta. A Lai vốn là định tốt, muốn về tứ hợp viện thăm hỏi Lôi Gia Gia, đoán chừng tám chín phần mười lại có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. 668 thứ 668 Trương Vinh quy quê cũ xe thương vụ đi qua lặn lội đường xa đến rồi hơn nửa đêm mới tới tứ hợp viện. A Lai cuối cùng về tới xa cách đã lâu chỗ. Xuống xe nhìn qua ước cúc thông thông cây quế hoa cuối cùng đĩnh một hơi. Lôi gia gia bị người đánh thức đi ra phòng ngủ. A Lai bước nhanh tới tiến lên ôm ấp lấy hắn. Lôi gia gia nước mắt tuôn đầy mặt nước nở nói trở về liền tốt an toàn trở về liền tốt. Đại gia cùng theo đi tới rộng rãi phòng tiếp khách. Đại gia an điểm tâm uống trà Liếu diu. Thạch gia tuyên bố hắn từ ngày hôm nay ngay tại tứ hợp viện buổi tiếp Lôi gia gia nói cho đại gia một tin tức tốt lên một cấp lãnh đạo lần này cho hắn đưa cho trung thân hưu động thưởng thụ đặc thù trợ cấp A Lai nghe xong hơn nửa ngày ngồi không yên lặng lẽ cùng Thạch Gia nói thầm đứng lên Thạch Gia sắc mặt âm u trong lòng không kiên nhẫn thấp giọng nói chờ một lát bây giờ không muốn chuyện này được không A Lai không cam tâm nhỏ giọng chơi đùa đạo ta không có công lao cũng có khổ lao a lần này về nước lãnh đạo đối với ta công hiến một chút cũng không có nhấc lên giống như căn bản cũng không có ta chuyện gì ân Thạch Gia cười nhạt một tiếng là giống như không có a ngươi một mực vốn cũng không phải là quan phương nhân viên đến bây giờ còn không biết người ta chỉ là lĩnh đi trụ sở huấn luyện tạm thời học tập một điểm kỹ năng ngươi nghĩ vậy nghĩ bạn gì đó dừng lại một chút hỏi ngược lại ngươi thật giống như rất quan tâm cái này ngươi muốn khen ngợi vẫn là nghĩ quang vinh xưng hảo hay là muốn ban thưởng a lai like, có chút hiểu được nghĩ nghĩ cũng là thẳng thắn nói bất kể như thế nào mặc dù ta chỉ là một cái phổ thông người nhưng mà ta ngoại cảnh tập hùng vẫn là làm ra thành tựa, nếu như nói ta một chút đều không để ý đây không phải là lời trong lòng của ta thạch ra lạnh lùng nói muốn thưởng sao ta một cái lao đầu cứ như vậy một điểm về hưu tiền lương Ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Muốn, vậy ta đem hiểu lôi ban thưởng làm cho ngươi lão bà. Nói trở lại, nàng còn tại lên đại học, còn không có tốt nghiệp, cũng không thể gọi nàng lập tức gả cho ngươi a. Lại nói, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi bị số đào hoa phủ chủ cuốn thân, còn chưa tới giải trừ thời điểm. Tập đoàn thủ hạ khắp nơi là mỹ nữ kết bè kết đội, hiểu lôi chính là gả cho ngươi. Ta còn thực sự phải có một điểm không yên lòng. Chó ngươi, lão ngăn cố, lại cầm cái này rêu cận qua loa tắt trách ta. A Lai thẩm nghĩ, ngươi giỏi lắm thật ra, vậy mà nói sang chuyện khác, dùng tâm lý học đang thử thăm dò ta, đối với hiểu lôi có hay không ý tứ này? kế tiếp a lai trong lòng hợp lại vì ứng đối về sau đột nhiên xuất hiện tình trạng thuận tiện tại ngoại cảnh khai triển kinh doanh chính mình xí nghiệp xử lý xí nghiệp quản lý vẫn là tiếp tục che giấu mình thân phận đem mình làm một cái đã từng nhân viên mất tích tranh thủ đem lấy trộm cắp bậc quốc bảo văn vật kim hoa 4 cỗ 12 vòng tích trượng tìm được hơn nữa dây an toàn trở về trong nước về sau chờ đợi thời cơ thích ứng lại hướng chính mình tập đoàn nhân viên giải mã đại minh phản phất xem thấu a lai tâm tư ngoại cảnh tập trung nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn kế tiếp ngươi làm gì liền làm gì à? a lai lấy lại tinh thần đánh giá bổ để kim cương bồ đề kim cương hoàn thành từng cái chật vật nhiệm vụ đối với a lai nhân phẩm tính cách đều bội phục đầu giảm xuống đất không đợi a lai lên tiếng cả đám đều biểu thị tiếp tục nghe theo a lai phân phối a lai suy tư một hồi lâu trưng cầu ý kiến của bọn hắn lập tức làm già phân phối quyết định phân phối a bồ tiếp tục tại địa phương đại hạ làm bảo an giám sát khoa trường phụ trách toàn bộ địa phương đại hạ công tác bảo an bổ nhiệm a để làm phó khoa giải bình thường đủ khả năng tuần sát nhân viên an ninh công tác tình trạng mệt mỏi liền đi video trung tâm theo dõi đi thư thư phục phục nằm xem video hoàn toàn không cần mệt nhọc nếu như phát hiện cơ thể không thoải mái có thể định kỳ đi mình nhân tâm trại an dưỡng an dưỡng một đoạn thời gian hiểu nói chính là một cái tạm giữ trước cố vấn cao cấp đối với a kim a vừa hai người a lai suy đi nghĩ lại dứt khoát tạm thời phân phối làm mình tận vệ tùy thời tùy châu nghe theo an bài tiếp nhận nhiệm vụ mới a kim a vừa đều biết mình công phu so với a lai đó là kém cách xa vạn dặm chỉ coi mình là a lai tiểu tùy tùng làm một chút cần vụ công tác bốn người này trong lòng liền chờ mong a lai an bài như vậy bây giờ là đã được như nguyện lòng tràn đầy vui vẻ lôi ra ra đột nhiên nghĩ đến cái gì ta phân phó nhà ăn làm món ngon ba miền bách hoa toàn thư Tiếc ăn mừng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn thức uống dùng để khao người lực mạnh hiệp trợ chỉ lo nói chuyện vậy mà quên bụng nhỏ tiêu rột rột ăn một chút hoa quả căn bản vốn không có tác dụng vội vàng dẫn mọi người đi vào buổi tiệc buổi tiệc bên trong đại gia đoàn tụ một đường nâng chén uống đại gia bầu không khí nhiệt liệt cũng chén hỏi chén nhỏ đại minh nhìn xem hiểu lôi nói lên nàng hồi nhỏ sinh hoạt chuyện lý thú vì bảo hộ anh liệt đời sau hiểu lôi tránh khỏi ma tuy phái tới sát thủ ám sát trong tổ chức đem hiểu lôi an bài tại huấn luyện trung tâm sinh sống một đoạn thời gian. nàng ưu tú kỹ thuật điều khiển chính là ở đây học tập một lần đem lại làm chân ga. Kết quả bằng một tiếng vang thật lớn, đem tường vây đụng một cái lỗ thủng lớn, ngay lúc đó dạy luyện viên chính là Đại Minh, sau đó còn chịu đến trong tổ chức ghi lại xử phạt sáu. Hiểu Lôi nghe đến đó, vội vàng ở phía dưới lặng lẽ kéo Đại Minh quần áo, đánh gậy hắn giằng thuật, xấu hổ túi lầu xuống. Đại Minh phiến tình đạo, ta phối hợp nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành, ngươi dự định an bài ta thế nào? A Lai mỉm cười, ngươi cũng không cần ta an bài, thì có ta lôi ra ra cùng Thạch ra ra an bài cho ngươi, ngày mai ngươi bảo bọn hắn dẫn dắt ngươi đi thăm, chọn một vị trí. Đại Minh hưng phấn nói, có ngươi một câu nói kia, ta liền đủ hài lòng. Đại gia đồng thời đứng lên, cùng dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. A Lai đánh giá hiểu lôi, trong đầu nhớ lại cùng nàng nhận thức đến hôm nay quá trình này, nhớ tới điện thoại di động của nàng bên trong tiếng chuông, không nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa xó, không phải liền là đang huấn luyện căn cứ lớn lên sao? Nàng vậy mà từ đầu đến cuối cũng không có cho mình lộ ra một chút tin tức, thật không hổ là kim bài đặc công hậu đại. Ý như thế chi nghiêm, cùng mình quan hệ qua trinh nay nho toi đien thoai di đong cua nang ben trong tieng trung khong nen hoi ta tu đau toi đay co huong cua ta o phuong xa xo khong phai lien la đang huan luyen can cu lon len bên trong, đem mình thương đau thật sâu ẩn tàng, vai trò cũng là thanh thuần lịch ngậm nhân vật, không lộ một điểm vết tích, có thể thấy được nội tâm là cường đại cỡ nào. Hiểu lôi gặp A Lai nhìn chăm chăm nàng đang suy nghĩ vào thả rằng không, dị thường phải hưng phấn, tan tiệc về sau. Thạch gia lôi kéo lôi ra ra tay, hiểu lôi kéo a lai tay. Bốn người đi tới một cái phòng khách nhỏ uống trà. Lôi ra ra nhìn xem hiểu lôi hòa a tới hai người ngồi cùng một chỗ, nói ra. A lai, hiểu lôi, hai người các ngươi cũng đã đến pháp định nhân linh. Ta muốn, hôm nay ta muốn liền đem hôn nhân của các ngươi đại sự quyết định chứ. Thạch gia, ngươi nói xem. Thạch gia trả lời, lôi ra ngài lên tiếng, ngài nói thế nào, ta đều đồng ý. Lôi ra lòng tràn đầy vui vẻ. Thạch gia, vậy ngài xét một điểm yêu cầu a. Thạch gia mượn choáng nói ra. Yêu cầu của ta rất đơn giản, tất nhiên đồng ý, liền không thể chần chừ. Dựa theo chúng ta Hoa Hạ pháp luật là chế độ một vợ một chồng. Lôi ra chong mắt, đó là dĩ nhiên, A Lai đứa nhỏ này, ta hiểu, hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuẩn, dịu dàng, bản tính không xấu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi hiểu lôi chuyện. 669 thứ 669 chương phòng khách nhỏ bên trong Thạch Gia thử thâm dò, vậy ngươi có thể hỏi tốt, nhà ngươi A Lai đối với Triệu Vũ tôn nữ, cái kia gọi Hàm Hàm nữ hài tử, có phải hay không triệt để tuyệt vọng rồi. Lôi ra bùi mai thôi. Hàm Hàm đứa nhỏ này, quả thật không tệ, đối với A Lai có ân tình có thể nàng dù sao cũng là ta cựu nhân tôn nữ ta hòa triệu võ là thế bất lưỡng lập cựu nhân dù cho ta vì a lai cúi đầu xuống có khoan dung độ lượng độ lượng đồng ý liền sợ triệu vũ cũng sẽ không đồng ý cha mẹ của nàng triệu minh viễn trước mắt còn không biết cái này thâm cựu đại hận nếu như biết cũng không khả năng chuyện này ta muốn a lai nhất chắc chắn nắm giữ phân tức hắn hòa hàm hàm hai người hôn nhân là tuyệt đối sẽ không có kết quả thạch ra trả lời ta bấm ngón tay tính toán cũng là hôn nhân đại sự phải thận trọng cái kia a lai ngươi là nghĩ như thế nào gọn gàng dứt khoát nói cho chúng ta biết đại gia a lai nghe đến đó trong lòng là ngọt đùi cây đáng mặn, ta một lời thật sâu đĩnh một hơi không thể không làm ra trả lời chắc chắn hai người các ngươi lão nhân đem nên nói không nên nói đều nói chính xác trong lòng ta một mực nhớ hàm hàm tương lai có một ngày nếu như ta có thể đến giúp nàng ta muốn vẫn là biết tri ân trả ân là tất yếu bất quá một mã thì một mã nhưng mà ta biết lấy thân báo đáp báo ân phải không thích hợp nói sông câu nói sau cùng lòng như đao cắt đồng dạng đau đời nen noi đeu noi chinh xac trong long ta mot muc nho ham ham tuong lai co mot ngay neu nhu ta co the đen giup nang ta muon van la biet tri an tra on la tat yeu bat qua mot ma thi mot ma nhung ma ta biet lay than bao đap bao an phai khong thich hop noi xong cau noi sau cung long nhu đao cat đong dang đau đon sau thach ra nghe xong quả quyết đạo Vậy hôm nay buổi tối, chúng ta liền đem hôn sự quyết định ra đến a." A Lai nhất xem mắt chán vãng. Hiểu Lôi nhìn chằm chằm A Lai, thấy hắn hai mắt mo người. "A Lai, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi có một chút miễn cưỡng, mặc kệ hai cái lão ra tử nói thế nào hợp, ta cũng sẽ không đồng ý." A Lai lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại, "Hiểu Lôi, ta mới vừa nói, chẳng lẽ còn không đủ tin tưởng?" Hiểu Lôi suy tư một hồi, lẩm bẩm nói, "Ta, ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu, sợ ngươi về sau đổi ý ghét bỏ ta." A Lai nặng nề nói, "Phương Nam khu hành chính cùng chúng ta tiếp giáp, hơn nữa lãnh đạo chủ yếu chăm lo quản lý các ngươi cũng nhìn thấy, ta tin tưởng nơi đó sẽ chậm rãi thay đổi, càng đổi càng tốt. Ta muốn lợi dụng phát triển kinh tế địa phương xem như thẩm thấu tiết điểm, chính là muốn cùng Sa Đông tập đoàn chống lại. Hơn nữa tiết lộ nội tình, tìm được hàm hằm tin tức tương quan, đem ta lôi ra ra người thương, cứu ra. Lôi ra ra con mắt tẩm ướt, A Lai, tâm ý của ngươi, ta nhận, đây là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình. Còn có, ta muốn hoàn thành không sư phó tâm nguyện, đem quốc bảo kim hoa 4 cỗ 12 vòng tích trượng tìm trở về. Lôi ra ra nghe ý tứ này, sốt ruột nói, vậy các ngươi hai cái buổi tối hôm nay coi như đính hôn, được rồi đi thạch ra nghe xong vo đón đạo đi đều được các ngươi nhìn xem xử lý a lai tiếp tục biện giải cho mình muốn hoàn thành ta mới vừa nói mấy cái này sự tỉnh vô cùng khó khăn cái này việc không ai quản lý chỗ mười phần hưng hiểm ta đây mấy năm cũng là đường danh sinh tử cái này vạn nhất vạn nhất ta hy sinh cái kia mà không phải hại hiệu lôi tương lai trở thành quả phụ thạch ra nổi nóng đứng lên a lai ngươi nói như vậy ta sẽ không tán thành nhân sinh tự cổ thủy vô tử nói một câu khó nghe ngay cả có cái vạn nhất ngươi bây giờ hòa hiệu lôi kết hôn cho chúng ta lưu lại một cái hậu đại lại không được sao qua một hồi lâu gặp a lai nhất âm thanh không lên tiếng thở dài một hơi lão lôi chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút bọn nhỏ sự tỉnh có chính bọn hắn làm chủ a lôi ra ra cũng cam thức người đứa bé này làm sao lại thị phi bất phân không biết tốt xấu người nghĩ tức chết ta ạ đừng đừng nóng giận hai vị lao nhân nhà đừng bực bội ta đáp ứng các ngươi vẫn không được sao thạch ra lôi kéo lôi ra ra đi ra phòng khách phòng khách nhỏ bên trong a lai hòa hiểu lôi nhìn nhau không nói gì chỉ chốc lát công phu một cái cảnh vệ gõ cửa tiễn đưa lai nhất sắp văn chuyện, nói là thạch gia mệnh lệnh hắn đưa tới A Lai tiếp nhận thật dày một sấp tư liệu, xem, cũng là liên quan tới Sa Đông tập đoàn tin tức tài liệu. Ngay sau đó tiếp vào thạch ra từng cái tin nhắn thông chi, mở ra xem. Ngươi nghĩ từ Sa Đông tập đoàn vào tay, tìm kiếm hàm hàm tung tích, ta đây có thể lý giải, ta sớm quan sát nghiên cứu ngươi, ngươi là một cái thích hận rõ ràng, tri ân phải trả người. Thực không dám giấu dếm, liên quan tới Sa Đông tập đoàn tin tức tài liệu, ta đã sớm góp nhặt. Bởi vì băng đao kế hoạch tính đặc thù, cho nên ta cố ý che giấu rất nhiều phương diện này tin tức, chỉ có hoàn thành tổ chuyên án bước đầu tiên nhiệm vụ về sau, ta mới có thể để cho ngươi tiến hành đến lần này một bước. Bây giờ nước chảy thành sông ta liền có thể giao cho ngươi đi xem như tại về hưu sau đó cho ngươi một lần cuối cùng cung cấp một cái manh môi a ngươi cùng hiểu lôi sự tỉnh ta vừa rồi tại trong phòng cùng ngươi lôi ra ra thảo luận một hồi lâu đặt tới nhất chi ý kiến tuyệt đối không miễn có ngươi bừng tỉnh đại nộ cấp tốc phát ra hồi phục cảm tạ hai vị ra gia, vậy thì các ngươi hiểu ta nhất tâm tư ta cũng hiểu tâm tư của các ngươi ta hỏa hiểu lôi quan hệ ta sẽ xử lý tốt hiểu lôi tiếp nhận a lai trong tay điện thoại a lai ngươi hiểu hai vị ra ra tâm tư vậy ngươi hiểu tâm tư của ta sao ngươi đến cùng đối với ta có hay không ý tứ kia Ngươi hôm nay cho ta thấu cái thực chất ta." A Lai nhìn chằm chằm Hiểu Lôi, suy tư một hồi. "Ngươi theo ta đã từng xuất sinh nhập tử, ta đã sớm minh bạch tâm ý của ngươi. Ăn ngay nói thật, ta và ngươi cùng một chỗ, là suy nghĩ lung tung qua, lúc kia ngươi vẫn còn đang đi học, cho nên ta liền không có dám tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống." Hiểu Lôi giận trách, "Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì?" A Lai ngắm nhìn một phía, đóng cửa lại. "Khi đó a, giống nho, còn không có lớn lên. Ta nếu là hái xuống ăn, chắc chắn chua chát." Hiểu Lôi sắc mặt xoạt một cái hồng đồng đồng. "Cái kia, vậy ngươi cảm giác hiện tại thế nào?" bây giờ giống quả táo chắc chắn ngọt nào tôi đi trở lại chuyện chính đừng dịu dàng ngươi làm quyết định đi ta nghe ngươi a lai lôi kéo nàng đi tới thạch gia chuẩn bị kỹ càng tân phòng nhìn qua hiểu lôi xấu hổ thân sắc cho nàng nói về cùng lanh canh phát sinh liên tiếp cố sự sáu làm hiểu lôi nghe được a lai cùng lanh canh cùng phòng bởi vì a lai là thuần dương chi thể sáu mắt váng, nhìn không được vấn đạo thật sự a cái này còn giả sao a lai tiếp tục kể lệ kể từ ngoại ý muốn đụng phải quỷ dị xét đánh lôi điện tôi thể dị năng cụ thể kỳ kinh bắt mạch được mở ra sau đó không sư phó viên tịch chuyển sáu viên bộ lợi tử có căn cơ khí thông lớn nhọ chu thiên thì có đồng tử công đã luyện thành kim trung cháo thiết bố sam công phu về sau còn đã luyện thành sắt đường công sáu hiểu lôi nghe xong giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu về sau rất nhiều sự tình hiểu lôi là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a lai tràn đầy phấn khởi ngươi cũng không suy nghĩ một chút cảnh tượng lúc đó ngươi thử tưởng tượng nếu ta không có cái này thuần dương chi thể chính là lại có định lực cũng chống đỡ không được a hiểu lôi nghe đến đó vậy ngươi nếu như muốn nối roi tông đường thật đúng là phải uống thuốc vật một đoạn thời gian 670 thứ 670 chương hôn nhân đại sự A Lai nhìn qua hiểu lôi mắt, nhìn mình chằm chằm nháy mắt cũng không nháy mắt. Lời thề son sắt, đó là đương nhiên, chính ta trên thân thể chuyện, ta tin tưởng, ta và hai lão gia, nói cái này một chút thích hợp sao? Lập tức có thể nói đến hiểu chưa? Lúc đó, Thạch ra hướng ta hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, vỏ đoán mà ra lệnh cho ta, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, lại không thể đệm đối phương nữ hài tử thế nào, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, không phải sống đạo ta ra, ta muốn tới muốn đi hắn đều là vì ngươi. Ai? Hiểu Lôi thật sâu thở dài một hơi, Thạch Gia vì mau chóng bắt giữ sát hại cha mẹ ta hai cái hung thủ ra cái này chủ ý ngu ngốc đủ khó khăn cho ngươi ta hiểu hắn đây đều là vì ngươi mà lần lượt cảnh cáo ta cho nên thạch ra hắn nói cái gì ta đều sẽ không tức giận lôi ra ra hắn nói cái gì ta càng thêm sẽ không tức giận ta thủ thường bị bị khuất cho tới bây giờ cũng là trăm phương ngàn kế lén gạt đi hắn sợ hắn lo lắng hắn đem ta nuôi dưỡng dài đến trưởng thành không dễ dàng à hiểu lôi dựa vào tại a lai trên bờ vai ta biết hoàn thành một cái nhiệm vụ sau lưng trả giá đều là kinh tâm động phách cố sự ta hiểu là có cường độ cao tâm lý tố chất mới có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành A Lai vội vàng đánh gãy, "Ngươi nếu là cùng ta chân chính kết hôn, chúng ta có thể nói tốt, ngươi được đem mình hoàn toàn giao cho ta." Hiểu Lôi dựa sát vào nhau tại A Lai trong ngực. "Nói cái gì đó? Yên tâm đi, ta một không là đặc công nhân viên, hai không phải quan phương nhân viên, lại không cần thi hành đặc biệt gì nhiệm vụ. Ta một chỗ địa đạo đạo phổ thông người, có nguy hiểm gì? Cái này còn không sai biệt lắm, ngươi là liệt sĩ hậu đại, bảo hộ ngươi là phải. A Lai, ta nghĩ ngươi không cần ăn thuốc, ta muốn đợi thêm ngươi mấy năm, chờ ngươi hoàn thành tâm nguyện một ngày kia, ta lợi dụng đoạn thời gian này, chuẩn bị kế tiếp thi nghiên cứu, kiểm tra bác. Có ý tứ gì?" Ngươi không muốn hoàn thành hai vị lão nhân giao cho ngươi quang vinh nhiệm vụ. Đây cũng không phải, ta nghĩ ngươi nếu là uống thuốc đi, phá thuần dương chi thể, miệng cống vừa mở ra, tại về sau cầm giữ không được, vậy ta có thể khóc không ra nước mắt, ngươi vẫn là thay ta tạm thời giữ lại cái này thuần dương chi thể a. A tâm tư ngươi đủ kín đáo a. Thật là cần thận mắt. Kỳ thực, Thạch ra đối ngươi đặc dị công năng, sớm đã có nghiên cứu, bằng không làm sao có thể cho ngươi ra cái kia chủ ý ngu ngốc, yên tâm ngươi ra hỏa này, cùng nữ hải tử về đến rũ. A Lai trả lời, Thạch Gia không hổ là vương bài đặc công tinh anh, ta là cam bái hạ phong a. Đường Ba Hoa, hôm nay Thạch Gia an bài chính là thử xem ngươi đối với ta có thật lòng không thật lòng buổi tối hôm nay ta phải đối với ngươi nghiệm chứng một chút ngươi có để hay không cho nhường nhường nhường chúng ta hô kính lẫn nhau thích giúp đỡ nhau nhường nhịn lẫn nhau ân ân ái ái một hồi sáu a liền một hồi hiểu lôi hung hăng nắm chặt a lai lốt hai nói sai rồi ta nói sai ta là nói cả một đời cả một đời sáu hai người cười cười nói nói cãi nhau ở mỹ không có gì giấu nhau trời sắp sáng mau ngủ a hai người vừa ngủ đã đến giữa trưa còn không có tỉnh lại hai vị lão nhân trong phòng khách uống trà cao hứng không ngậm được lúc này a lai điện thoại di động vang lên mở ra xem là một đầu tin nhắn là ngoại cảnh la đội trưởng gửi tới khí trùng lưu đấu cà giận nói con bà nó lão tử mới an tâm mấy ngày vậy mà vô pháp vô thiên hiểu lôi rủi rủi con mắt tỉnh lại vội vàng hỏi thăm a lai tỉnh huống sáu sáu thứ 671 trăm trường rõ ràng liên am lại đã xảy ra chuyện a lai đánh thức hiểu lôi đi tới phòng khách xem xét lôi ra ra thạch ra ra bồ đề kim cương bốn người đều ở đây đơn giản nói cho đại gia vừa rồi la đội trưởng gửi tới tin nhắn trong tin nhắn ngắn nói vừa rồi tiếp vào báo cảnh sát rõ ràng Liên am ni cô báo cảnh sát, có mấy cái tiểu lưu manh lén lén lẹn vào rõ ràng Liên An, quay thành tù, muốn cưỡng gian am chủ rượu Ngọc 6. Bởi vì địa hình phức tạp, Duy An đội viên chưa quen thuộc, chỉ là bắt được một cái, hy vọng A Lai tới trợ giúp. Bồ Đề Kim Cương, từng cái lòng đầy căm phẫn, mắng, cái này đồng dạng tiểu lưu manh, không biết trời cao đất rộng chuyên môn khi dễ mềm yếu vô lực người. Không nói nhiều nói, lôi ra ra cùng Thạch ra ra trở về tứ hợp viện. Hiểu Lôi lòng hiếu kỳ trọng, nhất định phải quấn lấy A Lai, đi tìm tòi hư thực. A Lai chỉ đành chịu mang lên nặng và Bồ Đề Kim Cương vội vàng lái xe chạy về rõ ràng Liên Nam Sáu. Mấy người trong đêm đi tới rõ ràng Liên Nam. Giờ này khắc này, hết mấy chiếc xe cảnh sát đã dừng ở am cửa ra vào. Duy An đội kéo cảnh giới tuyến đã phong tỏa toàn bộ rõ ràng Liên Nam. La đội trưởng tiếp nhận A Lai điện thoại của, nói muốn tự thân tới, cho nên một mực tại cửa ra vào chờ đợi nên đón đến của bọn họ. A Lai đánh giá Diệu Ngọc, mà không biểu tình giống như cả người choáng váng một dạng. Trong tiệt phòng, mấy cái ni cô vây quanh Diệu Ngọc, chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng phải nhớ tới kinh văn. A Lai vừa đau lòng, lại hoan trách, thật sâu thở dài một hơi. Ai A Di Thất Phúc, tội lỗi, tội lỗi xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra la đội trưởng nói cho a lai mấy cái tiểu lưu manh đối với diệu ngọc tiến hành vũ nhục dục hành bất quỹ tình huống tiến hành hội báo nguyên lai like mấy cái này lưu manh cũng là phụ cận lưu manh hán ban ngày đang tuyên án trên đại hội nghe được vương đặt tại rõ ràng liên am hành động cho rằng ni cô dễ lừa gạt dễ gạt lẫm sinh ra lòng hiếu kỳ thừa dịp trời tối mấy người lén lút lẻn vào trong am đối với ni cô động thủ động cuoc ni cô chỉ là chắp tay trước ngực nhớ tới kinh văn né tránh mấy tên này xem xét càng thêm không kiên nghề gì cả vũ nhục đùa giỡn dâm uy trong đó hai tên giá hỏa xâm nhập diệu ngọc trong tiện phòng Đối với diệu ngọc sắc đẹp thèm nhỏ dãi, động thủ động cước, bị hai cái Phật giáo hiệp hội pháp sư từ chối thẳng thắn. Hai tên gia hỏa sớm đã trong dục hỏa đốt, lòng sinh ý đồ xấu, nơi đó chịu nghe khuyên can, gặp ba cái ni cô mềm yếu có thể bắt nạt, vậy mà cưỡng gian đứng lên, trong đó một cái ni cô trốn ra được, gọi điện thoại báo cảnh sát. Chờ đợi la đội trưởng tiếp vào điện thoại báo cảnh sát chạy đến, rõ ràng liên ám mấy cái ni cô quần áo đã bị mấy cái này lưu manh sẽ thành là thất linh bất lạc, đang tại cưỡng gian. Bởi vì diệu ngọc cùng một cái khác pháp sư phấn khởi phản kháng, đánh nhau ở cùng một chỗ, một cái khác pháp sư nhổ đánh xong điện thoại báo cảnh sát, cầm gậy gỗ Liều mạng đập nện, trong đó một cái lưu manh cưỡi tại rượu ngọc trên thân thể, bị pháp sư gọi gỗ cái choáng. Đối gậy mặc dù không có đắc thủ, thế nhưng là ba người quần áo, từng cái cũng đã xé mở sáu. La đội trưởng chạy đến, mấy cái lưu manh nghe được tiếng còi xe cảnh sát, bỏ lại bị đánh mất xỉu đường bạn, đã như chó nhà đồng chạy trốn. Bị gậy gỗ đánh cho choáng gay go đanh cho vang ra hỏa, thức tỉnh tới, quẫn quại, phát hiện mình bị đeo còng tay lên, hoảng sợ nhìn xem trước mặt cảnh sát, tiếp lấy thông báo chuyện đã xảy ra. Hai cái pháp sư cũng trả lời la đội trưởng đặt câu hỏi. Bây giờ Duy An đội đã phong tỏa toàn bộ cô, đang tại tổ chức lục soát núi. Chỉ chốc lát công vụ Một cái Duy An đội viên kéo lấy một cái gia hỏa, ném tới La đội trưởng trước mặt, thở hổn hển nói, cuối cùng lại bắt được một cái. La đội trưởng quá to, nói, các ngươi hết thể mấy người tiến vào. Một cái gia hỏa lắp bắp trả lời, "Bốn, bốn cái." Bên cạnh một cái Duy An đội viên giận tím mặt, đi lên hướng về phía bị gậy gỗ đánh choáng váng gia hỏa chính là một cái tát, "Ngươi không phải mới vừa nói chỉ có hai người sao? Ngươi dám lừa gạt chúng ta?" La đội trưởng lập tức phân phó bên cạnh Duy An đội viên, "Còn có hai cái đồng bọn, chính là đào ba thứ đất, cũng cho ta đem bọn hắn lục soát ra." Một cái Duy An đội viên đáp lại là, "Ta lập tức truyền lời xuống." La đội trưởng kế tiếp tiến vào chủ đề, hỏi thăm A Lai, người hiểm nghi phạm tội có khả năng trốn ở địa phương nào? Có cái kia vài chỗ có thể bí mật xuất nhập. A Lai đem A Bù, A Đề, Á Kim gọi vào bên cạnh, làm một phen bố trí. La đội trưởng cười khanh khách nói: Tại mời ngươi tới phía trước, ta chỉ muốn qua, ngươi ý đồ xấu nhiều, liền biết ngươi có biện pháp tốt. Ba người ma quyền sát trưởng, bị duy an đội viên nhận ra ngoài, lên núi lùng tìm. La đội trưởng ngay tại chỗ làm việc, cùng bên cạnh mấy cái duy an đội viên lập tức bắt đầu thẩm vấn. Thính danh, Nghiên Linh, công tác người nơi lâu sáu. A Lai nhấc nghe, nhìn kỹ lại. Đây không phải phó chấn trưởng tức không để cho em vợ, tên hiệu gọi đất sát sao? Đã từng tức không để còn dẫn dắt hắn cùng mình tại một cái bàn bên trên ăn cơm xong. Gia hỏa này, căn cứ vào a lai nhớ lại giải, mấy năm trước cùng lão bà ly hôn, bây giờ là cái lưu manh hắn, chơi bời lêu lổng không việc làm. Lạnh lùng vấn đạo, ta liền mot bực, các ngươi nghĩ như thế nào tới? Đến rõ ràng liên am gây án. Chẳng lẽ hôm nay đại hội xét xử, các ngươi không có nghe thấy, trông thấy vương đạt đội bị bắn chết sao? Các ngươi là an tim hùng gan báo. Địa sát ngụy biện nói, chúng ta một không đi tư buôn lậu thuốc viện, hai không có làm vũ khí, chúng ta là tới ở đây yêu đương, yêu đương ăn thua gì tới ngươi nói xong hỏi ngược lại ngươi như thế nào tới nơi này a lai cũng không đáp để ý đến hắn chỉ là dợ khóc dợ cười con bà nó thật mẹ nhà hắn người không biết không sợ bên cạnh một cái duy an đội viên đi lên ba chính là một cái tát cả giận nói yêu đương vậy mà làm đến trong am ni cô tới rõ ràng là đến khi phụ ni cô còn dám rào biện còn nói phải đắc chí la đội trưởng đối với duy an đội viên khoát khoác tay ra hiệu yêu cầu văn minh chấp pháp thẩm vấn duy an đội viên đem hai người này mang theo xuống la đội trưởng tiếp lấy kiên nhẫn hỏi thăm am chủ rượu ngọc đi qua nào biết rượu ngọc chính là không nói một lời Phản phất cả người như đã mất đi trí giác. A Lai nhìn chằm chằm nàng, hỏi thăm một phen, Diệu Ngọc hơi mở mắt nhìn nhìn A Lai bên người hiểu lôi, lại nhìn một chút La đội trưởng, từ đầu đến cuối không nói một lời, cuối cùng vậy mà nhắm mắt lại, bất kể thế nào hỏi, chính là không phản ứng chút nào. A Lai cẩn thận quan sát, cảm giác Diệu Ngọc thần trí mơ hồ, đối với La đội trưởng lặng lẽ nói thầm đứng lên, Diệu Ngọc trước đó nhiều lần bị kích thích, lại một lần nữa chịu đến vũ nhục như vậy, đoán chừng trên tinh thần đã hỏng mất, vẫn là tạm thời không muốn hỏi thăm. La đội trưởng gật gật đầu, phân phó một cái nữ duy an đội viên dẫn đi, nghỉ ngơi thật tốt. A -lai trong đầu không ngừng phải xô Đây chính là Amico, chính mình lại không thể tùy tiện phái người tới đây bảo Anna. Nếu quả như thật là như thế này, còn không biết Phật giáo hiệp hội nghĩ như thế nào chính mình. Nếu là truyền đến trên xã hội, nhiều người nhiều miệng, dối bời phỏng đoán, đó thật đúng là phiền phức lớn hơn rồi. Ai? A Lai thật sâu thở dài một hơi, cái này ruou Ngọc nếu là sớm một chút nghe sắp xếp của mình, cũng không luôn bị tội. Nàng đây rốt cuộc cho ai, gây người nào? La đội trưởng gặp A Lai than thở đứng lên, phản phất nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh lùng nói: Ta cảnh cáo ngươi, đồng tình tâm người người có, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành việc này cũng không thuộc về ngươi quản ngươi cũng không còn được ngươi vẫn là bất bất lo à đừng làm ra trò cười gì tới ảnh hưởng của ngươi vương tập đoàn danh dự a lai trong lòng quán trách không quan tâm tá quản làm sao còn chuyên môn đem ta mời đến hiệp trợ chắp tay trước ngược đạo a di thắt phúc tội lỗi tội lỗi nguyện phật tổ phù hộ nàng a 672 thứ 672 trăm trường phong ba lại nổi lên la đội trưởng bằng cảm giác biết a lai giàu dị không vui lấy lớn tuổi thân Phật đạo bất kể nói thế nào ngươi gọi qua ta đại ca ta còn có tư cách nói ngươi vài câu nói chuyện không xuôi thay Ta biết ngươi thương hương thiếp ngọc, có thể ngươi cũng nhiều nhiều lý giải ta đây cái làm đại ca hảo ý. Ai? A Lai thở dài một hơi, ở một bên ngã ra đất nghỉ ngủ gật đứng lên. Cái này tiền phòng chính là kỳ quái, vô luận bạch thiên hấp dạng, vô luận một năm bốn mùa cũng là ấm áp như xuân. La đội trưởng phân phối những thứ khác Nico tìm đến mấy món chăn lông chia ra cho A Lai. A vừa, lôi lôi xây lên, mấy người vậy mà ngủ một giấc đến hương đông. Duy an đội viên nhận được La đội trưởng mệnh lệnh, vẫn như cũ không rời không bỏ đang lục xoát núi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Phật giáo hiệp hội người nhận được tin tức cũng vài người tới hiệp trợ điều tra chúng quanh sơn dân biết ở đây ra vụ án ngao nhau, nhau đến đây vây xem già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ chỉ vào đi ngang qua nico nghị luận ầm ĩ cái này am nico ta xem chính là một cái nơi thị phi ân ta xem cũng là tiểu nico từng cái xanh thủy linh gọi cái kia một chút lưu manh hắn đều chảy nước miếng cũng không phải sao vừa mới trọn họa vương đạt bắn chết ngươi xem cái này lại có người chọc mùi tanh cái này am nico đều đổi bên trên ZL hồng el viện cái này còn có người tới thắp hương bái phật sao một cái đầu heo não heo ra hỏa cười trên nỗi đau của người khác tiếp lấy không lựa lời nói đạo dứt khoát một mùi lửa đốt đi tính toán một thuyết này không sao bị đăng tại thi hành nhiệm vụ một cái duy an đội viên nghe thấy được đi lên trước lập tức từ người màn bên trong đem hắn sách đi ra người ở đây nói cái gì đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa đầu heo ra hỏa gặp duy an đội viên uy phong lẫm lẫm lại có ỷ lại không sợ gì ngụy biện nói am ni cô ni cô trổm hắn tử ngươi còn không cho người nói à ngươi quản lão tử nói cái gì ha ha duy an đội viên gặp ra hỏa này vẫn rất hành, thầm nghĩ quản ngươi có cái gì bối cảnh không chút khách khí móc ra tay cho hắn đeo lên lập tức liền mấy cái dịu rít miệng dài bà cũng trong lòng rú sợ, không dám nuông ngữ, nhau nhau lui lại. cái này đầu heo gia hỏa, A Lai ở bên cạnh xem xét, nhận biết, chính là phó Trấn trưởng, tức không để cho em vợ, tiên hiệu gọi thiên cương, đêm qua bắt lại gọi đất sát, hai người kia là một đôi hiện thế tên dở hơi huynh đệ, sao bắt đầu là lão đại, địa sát chính là của hắn huynh đệ. ha ha, A Lai thầm suy nghĩ, gia hỏa này biết huynh đệ hắn đã xảy ra chuyện, là lính người đến dò cục, ngược lại là xem hắn kết thúc như thế nào. nay biet huynh đe han đa xay ra chuyen la linh nguoi đen giao cuc nguoc lai la xem han ket thuc nhu the nao nay thoi gian đúng lúc, Phật giáo hiệp hội một đám người đi ngang qua, Phật hiệp hội phó hội trưởng chỉ tới chắp tay trước ngực, lên tiếng xin xỏ cho, A Di thất phúc tội lỗi tội lỗi nguyễn phật tổ khoan dung tha thứ hắn a xem ở bần tăng chút tình mọn cùng nhau bỏ qua cho bọn hắn a nói xong đưa cho duy an đội viên một chương danh thiếp duy an đội viên nghĩ lại vừa rồi cái này đầu heo chắc chắn được trí đại nào chưa tỉnh ngủ đầu an nói lung tung tùy tiện nói lung tung quên đi thôi đồ một cái như tỉnh thế là mở ra còn tay thả sao bắt đầu cái này sao bắt đầu cũng không cảm kích liền ai cũng không có cảm tạ liền không nói một tiếng trôn tránh đến trong đám người đi như cũng tại ngừng chân quan sát một cái lãnh đạo bộ dáng người tựa như là dân tông cục dùng cứng rắn khẩu khí đối với phó hội trưởng chỉ tới vừa đi vừa nói chuyện các người phật hiệp hội lao am chủ ra chuyện tình gió trăng mới mấy ngày mới am chủ thượng mặc cho lại xảy ra chuyện như vậy tuyên án đại hội cái này rõ ràng liên am, lại là buôn lậu văn vật thượng khố lại là súng đạn vũ khí là ô yên chứng khí tại tín đồ bên trong ảnh hưởng cực các kém ta xem là đến rồi muốn lấy đế thời điểm chỉ tới chắp tay trước ngực chỉ là một kinh đạo a di thắt phúc tội lỗi tội lỗi sáu xuyên thẳng qua trong đám người hai cái phóng viên tin tức giống như một cái gián điệp theo dõi ở phía sau cấp tốc đem đây hết thể ghi chép lại mà cái tin tức đối với a lai tôi nói ngược lại là có một loại dự cảm bất tưởng đừng nói về sau rõ ràng liên am hưng hỏa đoán chừng là trên xã hội lời đồn nổi lên một phía cái này am ni co -cô -cô cũng không nhất định có thể ở chỗ này ở a lai trong đầu không ngừng sôi trào một cái kế hoạch mới trong đầu sinh ra trở lại thiên phòng gặp a bổ a để a kim hứng thú bừng bừng hướng tự mình đi tới cho a lai hồi báo lục soát núi tình huống a bổ dương dương đắc ý nói hai người này hắc hắc, vậy mà cùng chúng ta chơi cả đêm bú hỏa trời đã sáng ta tại nóng suối động thành tẩy khuôn mặt phát hiện khả nghi tươi mời dấu chân liền dẫn dắt mấy người đem hai người này này đứng lên, không tốn sức chút nào bắt lại. A Lai theo A bổ ngón tay phương hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy mấy cái duy An đội viên áp lấy hai cái đảo phạm đi tới sáu. Tại tạm thời trong phòng thẩm vấn, La đội trưởng là một đêm không ngủ, gặp người bị tình nghi đã bị bắt giữ quỹ án, lập tức tinh thần tỉnh táo, phân phó duy An đội viên đem tất cả người bị tình nghi áp lên xe cảnh sát, khai hoàn hồi chiều. Quay người đối với A Lai đạo, nhiệm vụ hoàn thành, ta đại biểu duy An đội cảm ơn các ngươi phối hợp, nơi này giải quyết tốt hậu quả sự tình, ta đã thông chi Phật hiệp hội cùng dân tông cục người đến xử lý, ngươi cũng trở về đi thôi, làm tốt chính ngươi sự tình a a a lai thầm nghĩ đuổi ta đi đúng không không phải liền là sợ ta gây chuyện thị phi sao ta đi chính là nói xong phất phất tay kêu lên bồ để kim cương hòa hiệu lôi lên xe thương vụ đến rồi am cửa ra vào lặng lẽ dừng xe đúng a kim dặn dò một phen nhường hắn lưu lại nghe ngóng tin tức la đội trưởng một mực là giám sát a lai xe thương vụ rời đi lúc này mới yên tâm trở về duy an đại đội a lai trở lại đường hoàng địa vương đại hạ đại bản doanh trong phòng làm việc an bài tốt ta vừa công tác tiện tay mở tv xem hôm nay đài địa phương tin tức chỉ thấy trên tin tức một cái người chủ trì đang tại đối với rõ ràng liên nam tối hôm qua vụ án đưa tin đêm qua một đám cả gan làm loạn lưu manh lẻn vào rõ ràng liên nam sáu a lai vội vàng thông chi túi không đoàn hồ tam cùng ánh ánh mấy người đến chính mình văn phòng quan sát hồ tam cười ha hà tự rêu nói chủ tịch bây giờ hanh thông tập đoàn vừa buộn sự tình làm chúng ta đầu đều đau một mực tại kéo lấy ngươi gọi chúng ta thì nhìn cái này ngươi đây không phải rảnh rỗi nhứt cả chứng sao ngược lại ta cái gì không có cảm giác cũng không có vành ánh nín cười đạo hiểu lôi ngươi mấy ngày nay nguoi đay khong phai ranh roi nhất ca chung sao cũng một mực đi theo a lai đêm qua ngươi cũng tại hiện trường người đoán một chút nhìn chúng ta chủ tịch có tâm sự gì hiểu lôi tại a lai trên mặt nghiêm túc quan sát đến nghịch lầm nói chủ tịch sẽ không vừa ý tiểu ni cô đi. a lai căng thẳng trong lòng hung hăng chừng nàng một mắt lời về chính đề nơi này kỳ thực ta đã nghiên cứu khảo sát qua có ngàn vận động có đất phía dưới suối nước nóng nhiệt năng có một mảng lớn rừng quả nhất định chính là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên kế tiếp liền giao cho các người tưởng tượng a hiểu lôi đạo xây một cái công phu huấn luyện trụ sở huấn luyện a lai đạo trắng ngươi vẫn là bất bất lo a nhường ủng hồ tam bọn hắn suy nghĩ một chút bánh trả lời có thể làm nông gia nhạc, trái cây căn cứ, khai phát suối nước nằm tắm, chế tạo một cái hưu nhàn nghỉ phép sơn trang dành để nghỉ mát. Hồ Tam bỗng nhiên ngộ hiệu nói bổ sung, nhân đầu phụ cận mấy cây số núi hoang, tại phụ cận còn có thể xây một cái trái cây ra công nhà xưởng, lai nhất cái căn cứ súng đại bác nhà hợp tác hình thức, lôi kéo kinh tế địa phương phát triển. Hồ Tam bong nhien ngo hieu noi bo sung nhan thau phu can may cay so nui hoang tai phu can lại, đưa ra nghi vấn, đây chính là Phật hiệp hội địa bàn, chúng ta mở thế nào phát? 673 thứ 673 chương Diệu ngọc phòng thủ khoảng không am a lai suy tư một hồi lâu. Vốn là ta dự định cùng bọn hắn liên hợp khai thác, đoán chừng là không được cái này rõ ràng liên am lần lượt xảy ra nhiều như vậy vụ án, gọi các ngươi đến xem tin tức này chính là để các ngươi minh bạch, xã hội này dư luận áp lực, không biết rõ ràng liên am tiếp đó sẽ dạy vào thành bộ răng gì. Ha ha sáu. Hồ Tam lướt ra miệng rộng cười ha ha một tiếng, bọn hắn không sống được, lại không là tốt hơn. Chúng ta cùng chỗ chính phủ hiền đảm, trương thu mua lại chính là. A Lai túi lầu xuống, trầm mặc không nói, trong lòng tính toán, cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỗ chính phủ, phó chấn trưởng đó tức không để là một cái nổi danh một bước cũng không được, đã cùng mình tại đường cái thi công bên trong giao qua phòng, đó cũng không phải là một cái tỉnh dầu đèn ngay lúc này a kim gọi điện thoại tới hồi báo tình huống phó trấn trưởng đó tức không để cho em vợ tên hiệu gọi thiên cương, dẫn theo thất đại cô bát đại di kích động người không biết trần tướng đang tại rõ ràng liên am náo sự yêu cầu phật hiệp hội thả người cho rõ ràng liên am ni cô dội nước bẩn nói là ni cô trước tiên dẫn dụ vất mị nhãn đưa tới trộm hán tử vánh ánh buồn bực nói cái này một đám người thiếu kiến thức pháp luật tụ chúng náo sự cuối cùng không có quả ngon để ăn hiểu lôi nghi ngờ nói người là duy an đội bắt lại cũng không phải phật hiệp hội đây là làm gì vánh ánh giải thích nói Đây không phải đang cấp Phật hiệp hội tạo áp lực tê dại, để cho Phật hiệp hội nhân đi cầu tỉnh, làm nguy chứng, hảo thả người, điểm này ngươi không hiểu à, liền biết ở trường học học ven Hiểu Lôi nghiêm ngẫm tới một lúc lâu, mới gật gật đầu. A Lai sớm đã có phát giác, thế nhưng lại bất lực, tăng thêm la đội trưởng trong bóng tối cảnh cáo chính mình, nghĩ kỹ lại, đều là vì chính mình hảo, chỉ có thể cưỡng chế chính mình tỉnh tỉnh. Đại gia trầm mặc. Đến rồi chạm vào tối, Á Kim lại gọi điện thoại tới, cung cấp tin tức. Rõ ràng Liên Nam Nico bị Phật hiệp hội nhận phân lưu, xuất lĩnh trả lời trong ám chúng, đã lấy hành lý lần lượt rời đi duy chỉ có rượu ngọc không muốn rời đi, một mực tại trong tiệm phòng, tĩnh toàn. Phật hiệp hội lãnh đạo một mực tại khổ khổ khuyên bảo, nàng một chút phản ứng cũng không có. A kim phán đoán nhất định là trên tinh thần xuất hiện vấn đề. A lai chiếm được tin tức này, cảm giác mình hay không thuận tiện đứng ra, lập tức phân phó A kim thủ vững cương vị, bí mật bảo hộ an toàn của nàng. trái lo phải nghĩ thế nhưng là cái này cũng không tiện à. lập tức mệnh lệnh ánh hỏa hiểu lôi đổi về A kim. hiểu lôi mờ mịt nói, chỉ chúng ta hai người đi, nếu như gặp lại người xấu làm sao bây giờ? ngươi không bồi chúng ta cùng đi sao? A lai bình tĩnh nói bởi vì đến buổi tối, nếu như không có duy an đội viên tại, ta một cái nam nhân không đi thuận tiện, sợ người lời đằng tiếu. bất quá, không cần sợ, ta lập tức gọi điện thoại, gọi a Bộ từ địa vương đại hạ bên trong rút ra mấy nữ nhân bảo an, trang điểm thành thông thường khách hành hương, tiến ở rõ ràng liên nam. các ngươi gặp phải gì tình huống, trước tiên kịp thời hướng ta hồi báo. vây nganh hỏa hiệu lôi lập tức thu thập, mang lên vật dụng hàng ngày, lương cô, lái xe đi. đến rồi sáng hôm sau, vây nganh báo cáo, toàn bộ rõ ràng liên nam đã chống không những người khác, chỉ có một ni cô diệu ngọc như cũ tại trong tiệt phòng, không ăn không uống một mực công ngồi. trừ mấy cái lao phụ nữ tới cùng diệu ngọc gây chuyện cơ hội không có người đến lại qua một ngày vanh vanh hội báo dẫn đầu gây chuyện sao bắt đầu dẫn theo mấy tên quân đồ tranh đoạt rõ ràng liên am tài vật phá hư trong am phòng ốc, phá rỡ phái máy kéo kéo tài liệu kiến trúc bị a bổ từ địa vương đại hạ bên trong rút ra mấy nữ nhân bảo ăn đánh chạy rượu ngọc tình huống vẫn là không ăn không uống không có rời đi vị trí một chút không núp nhích câu ngồi mấy người thay phiên quyền không chút phản ứng nào có a lai trong phòng làm việc mở ra báo chí xem xét một thiên vô cùng bắt mắt tiêu đề đập vào tầm mắt thích giáo hiệp hội hướng huyện dân tông cục đưa ra liên quan tới bãi bỏ rõ ràng liên am xin chỉ thị Động tác còn rất nhanh. a -Lai phân tích, xem ra cũng là em ngại hôm nay Cường, địa sát cái này một đám địa đầu xà, tìm phiền thoái, xem như ngươi lợi hại. Cái này một đám cấp địa đầu xà trường kỳ ở tại nơi này cái địa phương, thâm căn cổ đế, quan hệ rắc rối khó gỡ, trong đó cũng có rất nhiều tín đồ, trước đó có vương đạt hùng bá một phương, bị lợi dụng phụng dưỡng lấy, không người nào dám quấy rối, hiện tại hắn đã bị chính pháp, bây giờ phía dưới sao bắt đầu cái này một đám nhỏ, tiểu nhân, đầu xà, lại bắt đầu nhao nhao muốn thử. Đây chính là ấn chứng ý nghĩ của mình. Ni chúng danh dự thường thường cực kỳ trọng yếu, mất đi danh dự liền sẽ mất đi tín đồ, mất đi tín đồ liền không cách nào trụ trì phật hiệu. Xem ra Phật Hiệp Hội bãi bỏ cái này rõ ràng liên nam cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này đến rồi ngày thứ ba sáng sớm, ván ánh hồi báo, cái này Diệu Ngọc vẫn là không có ăn không uống. Nếu như mấy người lập tức rút lui, bỏ lại nàng, nàng là chắc chắn phải chết. A Lai ở văn phòng ngồi không yên, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình thụ thương, tất cả mọi người cho là mình tàn tật suốt đời, bên người mỗi người phản ứng. Lanh Canh đã biết, phản ứng là hối hôn, bằng mọi cách đục nhã chính mình mà Diệu Ngọc lại giống một cái thiên sứ, giống chiếu cô thân nhân đối với mình vô vi bất trí chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt, hai người hành vi tạo thành mãnh liệt so sánh. chẳng lẽ liền để một cái tuổi trẻ nhẹ Diệu Ngọc cứ như vậy đi gặp phật tổ, nàng chịu khổ chịu nạn, đây rốt cuộc là cho ai, gây người nào? A Lai nhiều lần hỏi chính mình, đột nhiên vô bàn một cái. A Bù, A Để, A Kim, Hồ Tam ở bên cạnh giật mình tiêu lên. A Lai cả giận nói, dạng này còn có thiên lý sao, còn có phật đạo sao? Không có ai hỏi đúng không? Không có người quản đúng không? Lão Tử muốn quản, tiêu lên luật sư Kim, đều theo ta lên xe đến rõ ràng liên âm cứu người. A Lai điều chỉnh tình cảm một cái, bắt đầu sắp đặt, lập tức cho Phương Phương nổ gọi điện thoại. Phân phó lập tức mang lên xe cứu thương, mang lên tâm lý chuyên gia, tinh thần thật bệnh chuyên gia, đuổi tới rõ ràng liên âm. Lại phân phó Kim Đại luật sư cho Phật Hiệp Hội cùng dân tông cục trọng yếu người phụ trách, nộ gọi điện thoại, khẩn cầu bọn hắn lập tức qua Lai like nhất phía dưới. Rất nhanh mấy đạo nhân mắt đều lục tục ngo ngoe nghe chạy tới rõ ràng liên âm. A Lai nhất người đi đường đến rồi rõ ràng liên âm, thẳng đến thiên phòng, gặp Diệu Ngọc sắc mặt vàng như đến, không có chút huyết sắc nào, con mắt thật chặt nhắm, lấy tay dán lên cổ của nàng động mạch sờ một cái phát hiện có một chút nhịp đầu, hơi thở mong manh, phân phó phương phương lập tức cứu rút, phó hội trưởng chỉ tới vội vàng ngăn cản nói, A Di Thất Phúc, Diệu Ngọc đang tại gặp Phật tổ trên đường, sắp cầu được viên mãn, thỉnh thí chủ không nên quấy dầy, để chúng ta vì nàng cầu nguyện, chúc phu cả. Ngay sau đó dân tông cục trọng yếu người phụ trách cùng đang hội trưởng cũng tại một bên bằng mọi cách quấy nhiễu, khuyên nhủ. Diệu Ngọc vốn chính là người trong phật môn, chuyện của nàng tự nhiên có Phật giáo hiệp hội xử lý, hợp tình hợp lý, mà đã biết một phương, cũng là Hồng Trần Túc Nhân, nếu như áp đặt quan hệ, sự tình không chỉ là lúng túng mà lại là cố tình gây sự. Nếu như truyền đến trên xã hội, bị người hiểu lầm, chính mình là toàn thân làm miệng cũng nói mơ hồ. A-Lai nhắc nhìn tình hình này, để cho ổn thỏa, lập tức mời mọi người tại Amni cô hiệp thường, chia sẻ tâm tư nghiên cứu thảo luận. Thế là song phương tranh luận kịch liệt, tại Amni cô lập tức bày ra. Phó hội trưởng chỉ Lai like nhất thẳng cường điệu, Diệu Ngọc là cam tâm tình nguyện muốn gặp Phật tổ, yêu cầu viên tịch, không thể quay nhiễu nảng, giải thoát miết bàn là Phật giáo tín ngưỡng trung cực truy cầu mục tiêu. Phương Phương bên này tinh thần tận bệnh chuyên gia lập tức phản bác, cho rằng Diệu Ngọc trước mắt là nghiêm trọng tinh thần thương tích, tại tâm lý học cùng khoa tâm thần phân loại bên trong được xưng là thương tích phía sau hướng kích chứng ngại, bây giờ cả người đã là thần trí mơ hồ. Tâm lý chuyên gia lập tức trả lời, cho rằng chỉ tới quan điểm, khiếm khuyết cơ bản biết phản ứng, tồn tại nhận biết mơ hồ thậm chí xuyên tạc vấn đề 6. Chủ yếu là từ sinh mạng chân quý tới giải thích bình luận, một phe là đại đảm luận vật lý, một phương khác là thảo luận nhân tính, tôn trọng sinh mệnh, chân quý sinh mệnh chủ đề, không ai nhúng ai. A Lai nhìn chăm Kim Đại luật sư, ra hiệu hắn phát biểu quan điểm. Luật sư Kim cấp tốc làm ra phản ứng. Từ pháp luật góc độ, tỏ rõ sinh mệnh quyền, không thể tùy ý tức đoạt sinh mệnh, đây là cực kỳ trọng yếu quy định, tinh tường tỏ rõ sinh mệnh quyền bảo hộ phạm vi bất luận người nào sinh mệnh cũng không thể bị tùy ý mà tức đoạt, bằng không thấy chết không cứu không chỉ là đạo đức vấn đề, mà ngăn cản người khác thi cứu, liền dính đến phạm tội. Hồ Tam Thủy tiền nói, đàm luận tới đàm luận đi, thảo luận cái gì? Ngươi phải chết, còn thảo luận cái giám a, thật làm cho ta gấp nhất cả trứng. 674 thứ 674 trường cứu giúp rượu ngọc Hồ Tam gặp A -lai mắt liếc hắn một cái. Vội vàng nói bổ sung, cái này ni cô quá đáng thường, cứ gọi cái này ni cô hoàn tục bạn không tính mạng còn không giữ nổi. A Lai yên lặng theo dõi kỳ biến, biện xuất một thân mồ hôi, lòng như lửa đốt đạo, bất kể như thế nào, chúng ta đặt chân ở thực tế, tôn trọng sự thật, như vậy đi, chúng ta trước tiên đem nàng cứu sống tới, chờ đợi nàng thần trí thanh tỉnh, trưng cầu nàng bản thân ý chí. Nàng nếu là lại cho rằng lập tức viên tịch, chính là nàng hạnh phúc, sẽ tìm chết tìm sống, theo nàng tâm nguyện, chúng ta tuyệt đối không đi quấy rầy nàng, hơn nữa viên tịch về sau, chúng ta sẽ tiêu trọng kim cho nàng tố kim thân. Duy Lai không cam lòng tỏ ra yếu kém, vội vàng trả lời, A Di Thất Phúc, cái này e rằng làm mại ngọc gặp Phật tổ hành trình. Thí chủ chuyên quyền độc đoán, quan hệ ta Phật môn chuyên vụ, này đối tăng tục quan hệ hài hòa cực kỳ bất lợi, thỉnh thí chủ cho phép qua. Vánh ánh ở một bên, nghe xong là lo nghĩ bất an, nếu như Diệu Ngọc Thanh Tỉnh, nếu là Khư Khư cố chấp viễn tich ai cũng ngăn cản không được. A Lai tương lai rơi tiếng người trôi, chắc chắn sẽ để rất nhiều người phỏng đoán mà nghị luận ầm ĩ, cái này không thể nghi ngờ đem mình đẩy hướng tại lời đồn nổi lên bốn phía trên đầu sóng ngọn gió, đây không chỉ là sẽ ảnh hưởng cá nhân hắn danh dự, hơn nữa sẽ dính đến toàn bộ Ma nghi luan o my cai nay khong the nghi ngo đem minh tập đoàn danh dự. Nàng thật sâu biết A Lai tính khí, đi theo hắn xuất sinh nhập tử nhiều lần, minh bạch nếu là hắn cứu người, liền sẽ liều mạng bất chấp hậu quả, ai ánh ánh thật sâu thở dài một hơi, cái này rượu ngọc là một cái ni a, nếu thật là một cái hỏa thượng liền tốt, có thể chính mình cỡ nào nghĩ lời nói dịu dàng nói cho hắn biết, minh bạch cái này lợi hại kết quả tính nghiêm trọng, dưới mắt a lai tính khí tới, chính mình lại không có kế khả thi, tại không có nhận được a lai ánh mắt cho phép, nàng lại không dám chen vào nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nghe a lai càng lai việt cảm giác cái này duy lai động cơ không thuận, rào biện chính xác lợi hại, một mực không mò ra hắn đến cùng muốn làm gì, tức giận đến là giận sôi lên cả giận nói, phật là tự nhiên, phật ở trong lòng sinh lão bệnh tử là tự nhiên phát tác chậm trễ không được điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải tại thanh tỉnh nhận biết phía dưới hắn hiện tại là bị là kích động là kích động tinh thần hoảng hốt thần trí mơ hồ là bệnh nhân đây chính là mạng người quan trọng người cũng minh bạch a lai hùng hồn kể lể một tiếng so một tiếng cao luật sư kim một mực rất tỉnh táo gặp a lai trực tiếp nổi giận cũng thâm thụ lây nhiễm trợ giúp nổi nóng đạo không được chúng ta liền lập tức bảo án thông qua tư pháp đường tắt giải quyết vấn đề trực tiếp truy cứu ngăn cản người khác thi cứu thiệp án nhân pháp luật trách nhiệm amni cô bên trong song Vương mùi thuốc súng đạt tới đỉnh điểm hết sức căng thẳng Phật hiệp hội đang hội trưởng cùng dân tông cục người phụ trách bắt đầu tỉnh táo tự hỏi hai cái thảo luận một hồi. Đang hội trưởng chắp tay trước ngực đạo, A Di Thất Phúc cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, cái này công đức so kiến tạo bảy tầng phật tháp lớn hơn nữa, công đức càng có ý định hơn nghĩa. Đây chính là ta Phật môn tư tưởng. Cái này duy lai nghe xong lại muốn biện giải, A Di Thất Phúc dân tông cục người phụ trách không đợi hắn nói xong, lập tức đứng lên tuyên bố trong lòng có Phật, Phật do tâm sinh, làm phiền các vị ái tâm nhân sĩ, ta đại biểu dân tông cục đồng ý A Lai quan điểm, cái này cùng Phật lý là nhất trí, lập tức tổ chức trước tiên cứu giúp người. Dù sao tính mạng con người là vị thứ nhất. Hồ Tam nước ra miệng rộng cười nói, cái này nói mới là tiếng người tê dại Người nếu là chết, chúng ta nói cũng là nói nhảm. A Lai nghe, lập tức phân phó Phương Phương lập tức, lập tức bắt đầu khẩn cấp cứu rút Nhân viên y tế, một bên cấp tốc bắt đầu ép buộc truyền dịch, một bên đem rượu ngọc đặt lên xe cứu thương. Ôi ôi xe cứu thương lập tức kéo còi cảnh sát, coi cảnh sát Minh Thanh có lên có rơi, quanh quẩn tại toàn bộ rõ ràng liên âm bầu trời, tất cả mọi người vây quanh, nhìn xem xe cứu thương càng lúc càng xa, A Lai lo lắng đồng dạng đau đớn, phen này dày vò xuống, quá khó khăn, lo lắng rượu ngọc sinh mệnh theo gió mà qua sáu a lai gặp phó hội trưởng duy lai một người rơi mất đơn ngóc ngơ ngác đứng ở bên cạnh vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn hạ giọng lạnh lùng nói nếu là diệu ngọc nếu là có chuyện bất chắc hồ tam theo sát lấy đằng sau con mắt lộ ra hung quáng nói bổ sung nhìn lao từ không sống lột người của ngươi ra lúc này đang hội trưởng dân tông cục người phụ trách đi tới từng cái cùng a lai nắm tay lẫn nhau hàn huyên dân tông cục người phụ trách đạo người ta đã giao cho ngươi hết sức nỗ lực cứu giúp a nói xong đưa cho a lai nhất tấm danh thiếp ngươi người này cho ta cảm giác không tệ làm người ngay thẳng ta thích ta gọi sông thành trường giang sông thành tâm thành ý thành về sau có cần giúp một tay cứ việc nổ gọi điện thoại cho ta. A A Lai dò hỏi, cảm tạ. vậy trong này hầm miếu, các ngươi định xử lý như thế nào? Song Thành mỉm cười trả lời, cái này nếu có người tiếp nhận, ta sẽ giá thấp chuyển nhượng, chủ yếu tài chính là dùng tại bổ sung chúng ta phụ gấp làm việc dùng hoặc dùng tại khác chùa phu cap xây dựng bên trên. nếu như không có người hỏi thăm, vậy chỉ có thể để nó hoa phe cuối cùng trả lại chỗ. A Lai nhấc nghe, cơ hội đang ở trước mắt, nếu như trả lại nơi đó, thật đúng là phiền phước, tại chỗ biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận xuống, lập tức tiến hành tự giới thiệu một phen song thành nhìn xem trẻ mang a lai không thể tin được lại là mà vương tập đoàn danh dự chủ tịch đang hội trường nghe được a lai giảng thuật tại lôi lao tự khiến cho kết xù từ thiện sửa chồm miếu trải qua quốc gia tông giáo sự vụ cục trả lời đồng điêu không trường lao tượng đồng hạng mục các loại hai mắt đột nhiên tỏa sáng vừa nắm chặt chặt lai tay đạo ngươi còn nhớ ta không ta cũng tham gia không trường lao khai quang đại điện khi đó ta vẫn thông thường một cái pháp sư bản thân pháp danh nguyên tệ chữ thạch tam thanh bởi vì ở đây trước kia phật hiệp hội bầu dục tịch ta mới đến ở đây nham trước hồ tam kinh nha đạo thất thanh ngươi không thể nói chuyện ta nhìn ngươi không phải nói chuyện thật tốt sao a lai nổi nóng đạo hồ tam không hiểu không cần loạn chen vào nói nguyên tể vẻ mặt tươi cười chắp tay trước ngực nói người không biết không trách ta họ thạch đầu thạch thạch âm thanh lấy ý ta kiệm lời ý nói rất ít nói chuyện a lai chắp tay trước ngực nói a di thắt phúc tân sẽ tân sẽ khẩn cầu khoan dung a lai mắt vụ về lúc đó nhiều người có nhiều việc ta vội vội vàng vàng vánh ánh ở một bên gặp huống hồ vội vàng tới mời mọi người đến nam nghi câu nghị sự song phương ngồi xuống vánh ánh hỏa hiệu lôi vội vàng bưng trà rót nước bởi vì lần trước duy tuệ pháp thể vào khám sự tình a lai làm người trung gian Đóng vai một cái người hòa giải nhân vật, pháp sự, lễ truy điệu bên trên, A Lai được tôn sùng là đặc biệt khách quý, tham dự toàn bộ quá trình, cho nên bắt đầu giao lưu tương đối thẳng thắn làm. A Lai giới thiệu bên người đoàn đội, hồi báo mấy ngày nay có người hò hét tầm ý ăn cướp trong am tài vật, trộm dỡ nhà phòng 6. Sông thành cùng nguyên tệ nghe hoành hoánh kế hoạch báo cáo, khai phóng lợi dụng tài nguyên du lịch, lôi kéo kinh tế địa phương phát triển, nhường để đó không dùng sơn dân mang đến càng thêm vào nghề cơ hội. Hơn nữa cung cấp phương án thu mua, trọng điểm đưa ra cải biến rõ ràng liên am, làm công ty mình nội bộ quản lý suy nghĩ. Nguyên tệ chắp tay trước luật nói, tâm hệ của chúng tạ phúc cho dân, ngã phật tự nhiên phù hộ, ta đại biểu phật hiệp hội ủng hộ mạnh mẽ, nguyện ý không ràng buộc đem rõ ràng liên am giao lại cho quý công ty kinh doanh. phó hội trưởng duy lai sắc mặt đột nhiên âm trầm, thấp thỏm lo âu đứng lên, không sản tài liệu lại chờ đợi nói, a di tháp phúc, ta đã đem quyền tài sản tài liệu giao lại cho chỗ trần chính phủ. nguyễn thể hội trưởng kinh ngạc phải nói không ra lời tới, sưng sở nhìn xem duy lai, sông thành càng thêm kinh ngạc, chờ đợi trả lời văn kiện, còn tại trong phòng làm việc của mình, cái này rõ ràng là tiền trả hậu tấu nổi nóng đạo, duy lai không có đi qua tông ta dạy sự vụ cục trả lời, đồng ý, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? chính là làm cũng là vô hiệu. Duy Lai Ngụy biện nói, ta là Phật Hiệp Hội Phó Hội trưởng, Tài vụ, Nội vụ đều thuộc về ta quản lý, tính chất công việc, quyết định ta có tư cách này, quyền hạn làm ra quyết định này. Rõ ràng Liên Nam hiện trạng đã vô cùng sáng tỏ hóa, ta xin báo cáo tài liệu đều rất đầy đủ, trả lời cũng chỉ là một cái hình thức. Trả lời cũng chỉ là một cái hình thức. Huyền Quan bất như hiện quản đúng không? Song Thành tức giận là giận sôi lên, tiếp theo lại nói không ra lời. Nguyên Tề Hội trưởng thản nhiên nói, chính là quyết định, ngươi cũng phải cùng Đại Gia cùng thương nghị một chút ta, ngoại trừ ta, Phó Hội trưởng còn có ba người, ngươi như thế nào một người làm quyết định? Hồ Tam lệnh lùng nói, còn không có chuyện giao phía trước, phòng ở kém một chút đều bị người phá hủy, ngươi tại sao không có quãng? 675 thứ 675 trường quyền tài sản tranh chấp mắt thấy ván đã đóng thuyền, tất cả mọi người chờ mặt. Am Nhi cô bên trong yên tĩnh im lặng 6. A Lai đột nhiên liên tưởng đến tại am cửa ra vào, Duy Lai đưa cho Duy An đội viên một trương danh thiếp, từ Duy An đội viên trong tay cầu tình đem sao bắt đầu cứu được chẳng cảnh, lập tức hiện lên ở trong đầu, lập tức bắt đầu liên tưởng, chẳng lẽ đây là trùng hợp? Vẫn là bọn hắn căn bản chính là có liên hệ, là người quen biết cũ giao lại cho địa phương nhỏ trấn không liền đến phó chấn trưởng tức không để trong tay, đến rồi trong tay hắn, không phải liền là đến rồi sao bắt đầu cái này một đám tiểu lưu manh trong tay, xem ra sự tình có kỳ quặc. vì cái gì cái này duy lai không kịp chờ đợi muốn đem thanh liên am chắp tay nhường cho cho chỗ chính phủ, có lẽ là cái này duy lai cho rằng nếu như không có người hỏi thăm, vậy chỉ có thể để nó hoa phế cuối cùng trả lại nơi đó chính phủ. đây là lệ cũ sao? hủy bỏ thanh liên am đã đăng báo giấy, nếu là xin vậy thì cần trả lời, chương trình nơi đó đi. thời gian thật dài. hồ tam thấy không có người nói chuyện, đánh vỡ trâm mặc, ngạnh sinh sinh đạo. Duy Lai phó hội trưởng, xem ra ngươi là ở đây quyền hạn lớn nhất, chức vụ là cao nhất người. Song Thành không nén được tức giận, cả giận nói: Duy Lai, lớn như vậy một khối địa phương, tài sản, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi định đoạt? lẽ nào lại như vậy? Vậy phải chúng ta cái này dân tông cục cơ quan làm gì? Xoay mặt đối với nguyên bản tể hội trưởng trách móc, này, này, nguyên bản tể hội trưởng ngươi như thế nào luôn không nói lời nào. Vậy các ngươi phật hiệp hội chính các ngươi làm chủ không được sao? Làm gì? Cho chúng ta đưa cho chúng ta xin báo cáo. Nguyên bản tể hội trưởng chắp tay trước ngực, không phản bắt được, lặng lẽ nghĩ vẫn cho là cái này Duy Lai năng lực làm việc hảo, người lại chịu khó, chính mình một lòng trầm mê nghiên cứu Phật học bên trong, liền đem Phật hiệp hội tất cả mọi chuyên vụ đều giao cho hắn làm, nghĩ không ra lại là kết quả này. A Lai nhất nhìn cái trạng diện này, biết Hồ Tam là lựa cháy đổ thêm dầu, nhưng này dạng xuống không phải là một cái biện pháp, nhìn chằm chằm gánh gánh nhìn một chút, muốn nghe một chút nàng có cao kiến đến gì. Gánh gánh lập tức phản ứng, không nhanh không chậm nói, ta cho rằng đây là một cái tài sản vấn đề, hẳn là thông qua liên quan nước định cơ quan, tiến hành ước định. Luật sư Kim nói bổ sung, dạng này mới có thể có thể nói chuyển nhượng, đấu giá một câu nói đi chính quy chương trình dạng này mới hợp tình hợp lý lại hợp pháp quy sông thành nghe đến đó cuối cùng phun ra một ngụm hoi bức duy lai ta đại biểu dân tông cục rõ ràng nói cho ngươi ngươi nhanh đưa chuyển giao tài liệu cầm bề phía trên không có chúng ta dân tông cục giấu chẳng nổi phải không chắc chắn luật sư kim lại một lần nữa nhắc nhở nếu như không được dân tông cục có thể đưa ra mây xanh khu chỗ khu hành chính phap viện lúc này phương phương phát tới tin nhắn nói cho a lai diệu ngọc đã bị cấp cứu lại được sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường a lai lập tức hồi phục tổ chức vận dụng bác sĩ tâm lý can thiệp trị liệu tinh thần tận bệnh chuyên gia toàn diện hội trần Phương Phương lại một lần nữa phát tới tin nhắn, khoe khoang sao? Tiểu tử, ngươi so với ta còn chuyên nghiệp a. Ta biết ngươi gần nhất có lớn hành động, yên tâm làm chuyện của ngươi, yên tâm đi nàng giao cho ta a. A Lai sắc mặt hiện ra lâu ngày không gặp khó được nụ cười, cười hì hì nói với mọi người đạo, như vậy đi, Thanh Liên Am giao lại cho ai chủ quản, vấn đề này ta xem còn chưa tới thời điểm sau cùng, vấn đề này không ngại để trước vừa để xuống, bây giờ việc cấp bách, khẩn cầu đang ngồi lãnh đạo, quyết định một chút khai thác cái gì phương sách bảo vệ tốt Thanh Liên Am phòng ở cùng hoàn cảnh, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Hồ Tam đỏ thắm trên mặt, đạo kia vặn vẹo mặt xèo ấn, bởi vì phẫn nộ không ngừng cố có cắp. Trưởng duy lai duy lai phó hội trưởng, nếu như ngươi khư khư cố chấp, bây giờ chúng ta toàn bộ rút lui. Thanh liên am phòng ở tài sản, nếu như bị phụ cận du con lưu manh tranh đoạt không còn một ngống, hoàn cảnh bị phá hư, ta là một thông thường phật giáo tín đồ, nhất định đưa ngươi kiện ra tòa án địa phương, cáo ngươi độc tài đại quyền, lừa trên gạt dưới, bỏ rơi nhiệm vụ. Ha ha, Hồ Tam cái này một cái hô thật vẫn có tác dụng. Duy lai giao giác, con mắt quay tròn quan sát đến ở hiện trường mỗi người, từng cái đối với mình nhìn chăm chằm, đầu xuống trầm mặc, lặng lẽ nghĩ mình tâm tư. Trơ mắt nhìn xem rượu ngọc người được cứu đi, cố gắng của mình rơi vào khoảng không, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nguyên Lai tưởng rằng mình xin tài liệu hoàn mỹ vô khuyết, cầm lại trả lời báo cáo, đó là thuận lý thành trường chuyện nhỏ, chỉ là phó chấn trưởng đi tìm chính mình, hai người riêng có giao tình, chính mình cho rằng chuyện này tại chính mình quyền hạn trong vòng phạm vi quản hạt là một bữa ăn sáng, miệng đây đáp ứng vì khoe khoang chính mình quyền hạn, tại chỗ liền đem tất cả tài liệu chuyển giao cho hắn. Bây giờ không tưởng tượng được tất nhiên Vương Tập Đoàn cũng muốn thu mua, sớm biết nhìn chằm chằm cầm lại trả lời báo cáo liền tốt, bây giờ lại nghĩ cũng là chuyện vô bổ chỉ có thể đoán chính mình không có kịp thời cầm tới phê văn hiện nhiên mình thiếu lý nghe xong hồ tam vì chuyện này còn muốn đem chính mình bẩm báo trên tòa án đi hoàng sợ muôn dạng như ngồi bàn trông không đúng nói vậy mời nguyên bản tể hội trưởng cùng giang cục trưởng các ngươi quyết định a nguyên bản tể hội trưởng cùng giang cục trưởng cấp tốc hòa a tới hiệp thương đứng lên căn hệ trọng đại khẩn cầu a lai mà vương tập đoàn tạm thời phái người bảo vệ một chút chờ đợi thủ tục hoàn thiện lại định đoạt sau a lai vui vẻ đồng ý phân phó luật sư kim lập tức khởi thảo ủy thác thư để bọn hắn ký tên tại đưa tiến bọn họ đồng thời lập tức phân phó a a để theo dõi cái này Duy lai đem hắn nhất cử nhất động hồi báo cho chính mình. Hiểu Lôi hiếu kỳ do hỏi, ngươi phái người theo dõi một cái hòa thượng làm gì? Hắn không phải liền là nói vài câu để các ngươi không thích nghe lời nói sao? Ai Huấn gánh thở dài một hơi, đáp ý nói, ngươi quá đơn thuần, ngươi không có trông thấy cái này, Duy Lai nói chuyện từ ngữ mập mờ sao? Hồ Tam thở phì phì nói bổ sung, gia hỏa này lấm la lấm lét, Tặc Mi thử nhãn, so với ta tốt không được nơi nào đây, còn giả vợ giả vị một ngủ một tiếng, a di tháp phúc, ha ha sáu. A Lai nhịn không được bật cười, nhìn vẻ mặt mở miệng Hiểu Lôi nói đứng lên bên trên cầu phật đạo phía dưới hóa chúng sinh mới là thật phát bổ đề tâm nội tâm công phu mạnh không mạnh chủ yếu thể hiện tại có hay không lòng bào dùng thiện niệm thiện hạnh đây là một cái rất mạnh tốt pháp cảnh giới đây là ta tự ngộ rõ ràng tại dạng này trong cảnh giới nhận thức vấn đề nhận thức từ tâm một chút đột phá ở bên trong vô minh thế não trí tuệ cùng quang minh liền có thể từng điểm từng điểm tăng trưởng duy lai cảm xúc khẩn trương trong lời nói từ ngữ mập mờ, mờ chứng minh nội tâm cực độ khủng hoảng bên trong trọng đạo đức giả căn bản vốn không giống một cái đắc đạo cao tăng hẳn có đức hạnh cho nên ta thông qua nhìn mặt mà nói chuyện cảm giác hắn bộ dạng khả nghi a hiểu lôi kinh nha đạo cái kia vậy ngươi không phải liền là cao tăng hòa thượng sao tàng ngất. a lai dở khóc dở cười tiếp tục giảng giải phật giáo lý niệm là thẩm đấu, ta chỉ là ở trong chùa miếu dạo chơi một thời gian nhiều hiểu chín châu mất sợi lông phật hiệu bác đại tinh thâm ta biết một điểm là gia lông cùng bọn hắn mi giờ mùa vờ sẽ một chút cái kia ta một chút điểm cũng không biết hay xem ra ta thật là ngu nốc, ngươi nói một điểm không có sai ngươi có thể hay không bao dung ta nha a lai gật gật đầu oanh oan giận nói a lai nếu như không bao dung ngươi sủ ngươi sẽ cùng ngươi giảng giải nhiều như vậy sao hắn ghét nhất giải thích chúng ta cũng không dám hỏi bậy, đều là mình suy nghĩ đi phỏng đoán hiểu lôi biết bánh đánh đen lòng này bên trong đắc ý cái này nếu không phải là người nhiều nhất định cho a lai -like hơn một cái mấy ngày kế tiếp a bù a để theo dõi duy lai -like kết quả quả nhiên không ra a lai -like sở liệu duy lai -like chân diện mục cuối cùng nổi lên mặt nước 6. sáu trăm bảy thứ sáu trăm bảy chương nổi lên mặt nước mấy ngày kế tiếp bên trong a bù a để gọi điện thoại tới hồi báo theo dõi duy lai -like tình huống hai người tại điện thoại giảng thuật một cái làm bọn hắn không tưởng tượng được tình huống duy lai -like tại khu vực mới bên trong có một bộ thương phẩm phòng, phòng hơn nữa có một tình nhân cho hắn sinh dục một đứa bé này ngược lại là nhường a lai phỏng đoán nhận được kiểm chứng cảm giác không hiếm lạ trước đó ở trong nước lôi âm tự bên trong linh hoạt khéo léo phạm phải vụ án không phải cũng chính là như vậy một chuyện tham ô nhận hối lộ tham ô công khoản sáu cuối cùng bị chính mình cho đưa tới tây tiên lập tức phân phó hai người cấp tốc nắm giữ chứng cứ cung chinh la nhu vay mot chuyen tham o nhan hoi lo tham o cong khoan 6 cuoi cung bi chinh minh cho chỗ phật hiệp hội cùng dân thông cục nhưng mà chuyện tong cuc nhung tiếp mới là a lai tuyệt đối không ngờ rằng phương phương đồng thời cũng gọi điện thoại tới diệu ngọc cơ thể từng bước khôi phục thần chí càng lai việt thanh tỉnh tư duy càng lai việt rõ ràng hòa phương phương trở thành hào bằng hữu cơ hội là sớm chiều ở chung một đêm bên trên hai người kể gối tâm sự thời điểm giảng thuật nàng tiếp nhận am nghề chính ắt phải dùng sau phát sinh ở trên người mình một loạt phát sinh sự tỉnh cái này duy lai ba ngày hai đầu tới rõ ràng liên am lấy phật hiệp hội hội trưởng danh nghĩa đánh giám sát trong am thanh quy giới luật nguy trang thường thường đẩy ra những thứ khác nico khuya khoắt đến rượu ngọc trong thiện phòng cho nàng giảng phật hiệu đại hiến ân cần cuối cùng vậy mà đối với nàng làm dục hành bất quỹ sự tỉnh một ngày này buổi tối đến rồi khuya khoắt chúng nhi đều đến gian phòng của mình nghỉ ngơi duy lai đẩy ra ngọc bên người hai cái lao nico đối với diệu ngọc thần bí giảng thuật chính mình thiền định cảnh giới tại nhập định có thể nghe được con kiến lẫn nhau tiếng bàn luận xôn xao phi thường kỳ diệu đạt tới cái này dạng cảnh giới liền có thể minh tâm kiến tính phật tổ hình tượng liền sẽ lộ ra trong đầu sáu nếu như cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống thiền định có thể rất mau đem rượu ngọc thay vào cái này một loại cảnh giới trợ giúp diệu ngọc mở thiên nhãn để cao diệu ngọc công đức tu vi diệu ngọc tin tưởng duy lai đức cao vọng trọng không có giữ lại cũng không có chối tử duy lai thay thế nói xong không nói lời gì ngồi xếp bằng xuống trong miệng khẽ đọc phật kinh văn cùng diệu ngọc cùng một chỗ nhập định không đến nửa giờ diệu ngọc hoảng hốt ở giữa đột nhiên cảm giác trên thân thể thêm một cái tay tâm thần đại loạn lập tức gia định chậm rãi mở to mắt mở tối từng chiếc từng chiếc bơ dưới ánh đèn diệu ngọc phát hiện mình cả xa bị giải khai sáu ba diệu ngọc không chút khách khí giơ tay chính là một cái miệng rộng duy lai chẳng biết xấu hổ từ viết thực xác tính dã hòa thượng ni cô chúng ta cũng là người thừa dịp này tốt trời tối người yên trời biết đất biết người biết ta biết sáu lan lan ra ta thiên phòng theo diệu ngọc gầm lên giận dữ duy lai lộn trốn mất từ nay về sau duy lai thường thường vô duyên vô cơ tìm kém dâm vi diệu ngọc diệu ngọc từ đầu đến cuối không theo duy lai một mực ghi hận trong lòng duy lai gặp diệu ngọc không chịu liên phạm dù hỏa khó nhịn một cái giữa ban ngày chạm vào tối tại vườn trái cây một cái tính lặng chỗ cùng một cái tuổi trẻ ni cô đang tại làm vui trùng hợp là bị diệu ngọc gặp được phẫn nộ chỉ trích hắn dẫn tới thật là nhiều ni cô đến đây vây xem mắt thấy sự việc đã bại lộ cái này ni cô vậy mà ẩu đả diệu ngọc trả đũa chẳng biết xấu hổ nói xấu nàng là nàng phát hiện diệu ngọc đang câu dẫn hội trưởng duy lai duy lai phát hiện cùng mình tương hảo ni Hành sự tùy theo hoàn cảnh ăn nói khéo léo, cấp tốc trợ rút. Ngay trước chúng đi mặt, đem cái này bẩn tiệu nước bẩn, tái giá rội về Diệu Ngọc, giả mù xa mưa rằng giải. Mặc dù Diệu Ngọc bất thủ thành quy giới luật, là bởi vì Phật hiệu không có nghiêm túc học tốt. Dù sao mình đã là Đắc đạo cao tăng, sẽ không bị mê thất, bất động phật tâm. Hai người phối hợp lẫn nhau, ngươi một lời ta một lời, miệng lưỡi dẻo quẹo, đem Diệu Ngọc nói xấu phải một đoàn đen. Chúng Ni cho rằng duy lai là Đắc đạo cao tăng, không có khả năng làm được xấu xa như vậy sự tình. Có ni cô cho rằng Diệu Ngọc bình tĩnh lại tâm tính của mình. Có ni cô cho rằng Diệu Ngọc đây là lấy thân báo đáp, ổn định am chủ vị trí đều đối quăng tới lạnh lùng ánh mắt khi dễ đáng thương diệu ngọc bất kể thế nào hướng chúng ni cô giải thích thế nào cũng không có ai nguyện ý nghe chỉ có thể ẩn nhẫn cuối cùng duy lai chụp làm cho người đem nàng giam lại trừng phạt nàng bế môn hối lỗi nếu như không thể phương nhiên ăn năn sẽ có phật giáo hiệp hội nghiên cứu lại đi chuẩn bị cho nàng thích đương xử lý chuyện này liền như vậy chấm dứt. a lai nghe đến đó răng cắn răng rắc vang rội cả giận nói hòa thượng bung rủ vô pháp vô tiên phật môn bại đội trắng thay đen hôn vốn khi dễ diệu ngọc một ngày nào đó sẽ có được báo ứng kế tiếp cái này duy lai không đạt mục đích không bỏ qua vậy mà tại diệu ngọc bị giam giam thời điểm lén lút tiến vào tiếp tục ép buộc nàng liền phạm diệu ngọc thề sống chết không theo bị mặt khác hai cái trông nom lão ni cô phát hiện kịp thời ngắt lại duy lai lập tức đổi một bộ sắc mặt rảo biện là tới cho diệu ngọc nói phật hiệu hai cái trông nom lão ni cô bởi vì trở ngại hắn là phó hội trưởng thân phận không dám nói thêm cái gì chỉ có thể chắp tay trước ngực a di thắt phúc tội lỗi tội lỗi diệu ngọc nản lòng thậm chí nhiều lần muốn tự sát bị hai cái lao ni co phat hien kip thoi ngăn lai duy lai lap tuc đoi mot bo sac mat rao bien la toi cho dieu ngoc noi phat hieu hai cai trong nom lao ni co boi vi tro ngai han la pho hoi truong than phan khong dam noi them cai gi chi co the chap tay truoc nguc a that phuc toi loi toi loi dieu ngoc nan long tham trí, nhieu lan muon tu sat bi hai cai lao ni khuyen can mai cho đến về sau rõ ràng liên am lại xuất hiện tiểu lưu manh tới trong am vũ nhục cưỡng gian ni cô vụ án Đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kế tiếp không cần nói, A Lai minh bạch cái này, Duy Lai dù sao cũng là không chiếm được Diệu Ngọc, vì phong ngừa Diệu Ngọc đem cái này một ít chuyện nói ra, hận không thể Diệu Ngọc sớm một chút viên tịch, để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. A Lai phân phó Phương Phương, động viên Diệu Ngọc đem cái này tình huống hồi báo cho Phật giáo hiệp hội. Phương Phương nghi hoặc hỏi ngược lại, cái này Duy Lai bản thân liền là Phật hiệp hội phó hội trưởng, có ai nguyện ý tin tưởng một cái bình thường tiểu nhi cô mà nói. A Lai cam tức, cái kia, cũng không thể nhường cái này Phật môn bại hoại ung dung ngoài vòng pháp luật ta. Cái kia, ngươi lập tức động viên nàng báo án còn có những thứ khác chứng nhân tại hiện trường, sợ cái gì? có cái gì không nói được? phương phương nói lầm bẩm, tốt ta, ngươi đừng theo ta phát hỏa nhà, ta đây liền đi làm tư tưởng của nàng công tác. a A-lai nghĩa phấn điên đứng nói, đem ngươi trên đầu sự tình, thả một chút, chuyện này, mau chóng xử lý, ta muốn diệt trừ cái này phật môn bại hoại. bên này, tại rõ ràng liên âm ở đâm, phụ trách bảo hộ kỳ tại sinh ra nữ bảo an người phụ trách tiểu triệu, liên tục không ngừng hồi báo, phụ cận tiểu lưu manh ngay sau đó cùng một chỗ ban ngày, là ba ngày hai đầu tơi quay rối, đều bị các nàng đuổi chạy, đến buổi tối thừa dịp trời tối, vậy mà tại am cửa ra vào khóc lóc gom sòm thật là nhiều phân và nước tiểu xú khí hân yên làm đại gia thực sự không ngồi yên được rồi khóc lóc gom sòm chơi sâu sáu cường long không đệ địa đầu xà a lai trong đầu bắt đầu tự hỏi tương lai chính là tiếp quản rõ ràng liên am nếu như không đem quan hệ này xử lý tốt ngược lại là phiền thoái vốn là định bên trong đã sớm suy nghĩ xong chính là giải quyết nơi đó sơn dân vào nghề lợi dụng rảnh rỗi còn lại lao động lực khai phát trung quanh tài nguyên du lịch a lai a đuổi trả lời khổ cực các ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ lại thủ vững một đoạn thời gian a sự tình cuối cùng sẽ giải quyết qua mấy ngày a lai trong phòng làm việc lại tiếp vào nữ bảo an tiểu triệu điện thoại của một cái gọi tên hiệu gọi thiên cương nhân dẫn theo thật nhiều tiểu lưu manh đến rồi rõ ràng liên nam cầm chân chính phủ để cho bọn họ nhận tàu văn kiện tới tiếp quản a lai hỏi thăm các người đem chúng ta ủy thác thư bản sao giao cho bọn hắn không được sao vánh ngánh giải thích nói chúng ta đã cho chân chính phủ phó chấn trưởng tức không để cũng tới cầm phật hiệp hội chuyển giao văn kiện cũng tới nói rõ ràng liên nam đã về bọn họ hôm nay tập thể họp nghiên cứu đã khoản trắng cho người khác nhận tàu chúng ta chỉ là người quản lý lý bây giờ nhất thiết phải rút lui a lai nhất nghe. Quả nhiên không ra chính mình sở liệu, bên này nguyên bản tế hội trưởng cùng Giang cục trưởng đối với chuyện này còn không có giải quyết, phiền phức lớn hơn rồi, cái này như thế nào cho phải? 677 thứ 677 chương hàng phục mặt đất vô lại nhất định phải được sự tỉnh, A Lai lại có thể tùy tiện tung tay, vội vàng đem túi Khôn Đoàn Triệu tập đến văn phòng luận chuyện. Thương lượng tới, thương lượng đi, từ đầu đến cuối không có một cái nào kết quả, nơi nào nhỏ Triệu còn chờ đợi nơi này quyết định, lập tức phải không thể không rút lui. A Lai được an cả ngã về không, quyết định dẫn dắt túi Khôn Đoàn đích thân tới hiện trường, tìm hiểu tình huống, tùy cơ ứng biến. Xe thương vụ chạy đến cách rõ ràng Liên Nam vẹn vẹn mấy trăm mét chỗ, đột nhiên lốp xe không còn thở. A Lai phía dưới lái nhất kiểm tra, phát hiện trên đường thật là nhiều thép góc đinh. Hồ Tam hùng hùng hổ hổ đạo, đây là cái kia thất đức quỷ, làm chuyện. A Lai thản nhiên nói, tính toán, đừng tính toán, tất cả mọi người động thủ tìm một cái, đem thép góc đinh tập trung chôn ở ven đường chính là. Lúc này, Ngụy Ngẫm kinh nha đạo, các ngươi nhìn, Tiểu Triệu các nàng vậy mà gọi người đổ ra. Đại gia ngẩng đầu hướng rõ ràng Liên Nam nhìn lại, đều mắt trắng váng, Tiểu Triệu lãnh đạo một đám nữ bảo an, đã bị sao bắt đầu cùng chân chính phủ người, đuổi tại am, cửa ra vào. Hồ Tam nổi giận đạo, thật không có dùng, từng cái vẫn là tán đả vận động viên, ta lập tức gọi điện thoại, điều bảo An Đại đội tới. Ta cũng không tin ta. A Lai lập tức cảm giác, cái này nhất định phụ cận vô lại làm, mục đích chỉ có một, phi pháp xâm chiếm rõ ràng Liên Nam, muốn đổi Cao Vút các nàng rời đi. Cao Vút không dám cùng dân bản xứ phát sinh xung đột, tạo thành sự kiện đấm máu, chỉ có thể lựa chọn tại cửa ra vào lưu thủ. A Lai không có quái nàng, ngược lại, trong lòng âm thầm bội phục nàng có lý trí, đầu góc tỉnh táo. A Lai mình cũng tỉnh táo lại, thấy xa xa phó chấn trưởng, ở nơi đó gian xào thuốc lá, chấn thủ chỉ huy, em vợ của hắn sao bắt đầu khoa tay múa chân? Phân phó một đám tiểu lưu manh, tại quân đổ, quét dọn vệ sinh. Suy tư một hồi, trong lòng có chủ ý, từ sau chuẩn bị trong giường, mở ra, cầm một kiện nguyên lai like tại trên công trường quần áo lao động mặc vào, lôi kéo một cái túi hành lý. Đại gia không hiểu ra sao, lại không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đi theo đi bộ. A Lai phân phó đại gia một phen, bỏ qua một bên chính mình người mang tới, một thân một mình hướng phó chấn trưởng trước mặt đi đến. Phó chấn trưởng tức không để xa xa phát hiện A Lai, cẩn thận nhìn chằm chằm đánh giá, nhanh đi mấy bước nắm A Lai tay đạo, "A Lai huynh đệ, ngươi làm sao? Có phải hay không bị đường hoàng địa vương đại hạ lao bạn cho nghỉ việc?" A Lai mỉm cười từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cây tới đưa cho hắn, cho hắn nóng lửa. đang muốn nói chuyện, ta không để ngay sau đó nói tiếp, không cần giải thích, ta biết Vương đạt bán chết, ngươi chủ gánh diêm thông cũng trọng kiện cáo, đến bây giờ còn không có phóng xuất, ngươi cũng là một cái không nhà để về người. Ta nhìn ngươi có chút công phu, chẳng bằng cùng ta em vợ bọn hắn hùng vốn, làm một trận ăn được một bát cơm, vẫn là có thể. Ha ha. A Lai minh bạch cái này đầu heo, tin tức bế tắc, đối với mình thân phận đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả, may mắn chính mình vẫn không có khoa trương, chẳng bằng tương kế tiểu kế tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây. A Lai hỏi thăm, cùng các ngươi làm. Thế nào làm? Làm cái gì? Thức không để đem A Lai kéo đến một cái tĩnh lặng chỗ. Cái này rõ ràng Liên Nam đã thuộc về chúng ta chân Chính phủ, bị ta em vợ nhặt đầu. ở đây mặc dù không có thứ gì đáng tiền, nhưng nơi này còn có một số phòng ở, một mảng lớn rừng quả, một năm xuống thuần thu vào Vạn Thanh Nguyên cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi cùng ta em vợ, thay phiên trông nom không khiến người ta trộm là được rồi. Giải quyết hai người các ngươi sinh hoạt không có vấn đề. A, cảm tạ trưởng Trần ngươi xem khởi ta A Lai, một năm kia muốn lên giao bao nhiêu tiền? cái này tạm thời trấn chính phủ trong hội nghị nghiên cứu quyết định một năm là nộp lên 3.000 nguyên nếu như các ngươi thật sự không đóng nổi các ngươi đánh cái báo cáo liền nói gặp phải thiên thai ta cho các ngươi miễn đi ngược lại nhản dỗi cũng là nhản dỗi a a lai mười phần kinh nha ha ha cứ như vậy không đáng tiền a ngươi a cái gì a không tin ta có thể cho các ngươi miễn phí chỉ cần ta ở nơi này trước vị một ngày còn là nói lời nói chắc chắn ta biết ngươi là một đứa cô nhi là từ nhỏ đi ra ta thu lưu ngươi là bởi vì sớm nghe nói ngươi chính là mây xanh người của trấn trên cảm tạ cảm tạ sáu a lai lại móc ra một điếu thuốc lá đốt cho hắn nửa bước làm cho ý rào rạt kêu lên sao bắt đầu qua lai like nhất phía dưới sao bắt đầu vừa nghe mình tỷ phu gọi mình tự nguyện tự nguyện một đường chạy chậm tới tới ta giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới mới đối tác hắn cứ gọi a lai sao bắt đầu xem xét là a lai nhận biết nói lẩm bẩm huynh đệ ta còn tại trong sở câu lưu đến bây giờ còn không có phóng xuất ngươi một chút biện pháp cũng không có ngươi vẫn còn có nhàn tâm tưởng nhớ quản ngươi khác tất không để nổi nóng đạo hắn lại không có phạm tội chết sợ cái gì sớm muộn đều sẽ được thả ra ngươi gấp cái gì cái này một vị a lai huynh đệ bị sa thải hắn vẫn chúng ta mây xanh người của trấn trên là hữu công phu nhân ngươi nhận lấy hắn tương lai có tác dụng lớn hắn hữu công phu cầu thí công phu hữu công phu làm bảo an cũng sẽ không bị sa thải à lan lộn ngoài đời không nổi đúng không quản chúng ta thí sự cái này vườn trái cây ta đã sớm coi trọng nếu không phải là vương đạt một mực tại ba chiếm ta đã sớm hạ thủ nay thời gian mấy cái tiểu lưu manh vừa nghe nói trưởng trấn thỉnh lai nhất cái biết công phu nhân trợ trận đều xuống tới sao bắc đầu dương dương đắc y vây quanh a lai dạo qua một vòng lặng lẽ lấy ra sau lưng trong túi chén trả nơi tay lạnh lùng nói thật hữu công phu đúng không vậy cái này lao đại ta để cho ngươi làm trong lúc nói chuyện đem chén trả chiếu vào a lai trên mặt vung lên đám người cả kinh cho là chén trả ném tại a lai trên đầu kỳ thực đây chỉ là giả thoáng một chiếu chén trả căn bản không có ném ra người bình thường gặp phải tình huống như vậy chắc chắn hướng lui về phía sau ra một bước dài hoặc bản năng trợn trái trợn phải trốn tránh nếu như là dạng này sao bắt đầu thì sẽ cùng trên thân bước lần này đánh bất ngờ công lúc bất ngờ lại một lần nữa chân chính chiếu chuẩn đầu đập tới nhất định phải đối phương bể đầu nhưng mà a lai phảng phất điểm nhiên như không có việc gì phải xem lấy hắn biểu diễn căn bản không có coi như một chuyện không tránh không né thần không biết quỷ không hay lấy tay đón lấy chén trả nhìn xem chén trả nói lá trả không tệ tựa như là chấn trưởng đại nhân cho a thức không để gật gật đầu liền tại đây cái nói chuyện chặt cửa sao bắt đầu bay lên liêu âm cước đá về phía a lai đúng quần a lai nhấc chân đem đối phương chân câu lên đối phương đồng thời đột phát một cái đấm thẳng kích ra lai bộ a lai cầm chén trả của hắn nên đón tiếp lấy bành chén trả bị đánh điện phải đô cùng lúc đó sao bắt đầu một cái chân huyền không a lai cầm cánh tay của hắn chỉ là hố léo nhẹ nhàng phải đưa tới di hình hoa vị tới một cái mượn gió bẻ măng ái trà trà đối phương trọng tâm không vững cả người bay trên không bay ra ngoài tất không để vội vàng chạy tới đỡ lên sao bắt đầu nổi nóng đạo nói qua cho ngươi hắn hữu công phu ngươi hết lần này tới lần khác không tin ai u sáu sao bắt đầu dùng một cái tay khác hất ra tức không để giống như mổ heo đau đớn kêu dây lên a lai đi tới nhìn xem máu tươi đầy tay đầm địa sao bắt đầu ha ha cười thầm cái này một phát té cũng không nhẹ đối với tất không để nói cái này cũng không lại ta là chính hắn đánh tất không để lạnh lùng nói ngươi ra tay không thể nhẹ một chút tê dại người đều bị người đánh bay đây nếu là đánh cho tàn phế ta như thế nào đối với hắn tỷ tỷ giao phó 678 thứ 678 trăm chương vô lại nhận đúng chịu thua ha ha a lai khẽ cười nói ta không phải liền là đem hắn hất ra một chút cứ như vậy không dám đánh vậy hắn còn tính là nam nhân sao ai u ai u sao bắt đầu nước mắt đau xuống khóc kể lệ tỷ phu cánh tay ta giống như đã gậy a tức không để giật nảy cả mình nổi nóng đạo a lai ngươi ngươi sáu a lai cười lạnh nói đừng sai lầm hắn là chính mình đập nề ta dùng sức quá độ không có dừng cước độ ngã nào cái này cũng không thể ta tất không để lập tức hoàng hồn đạo cái này cái này mau tới người các ngươi còn ngẩn người làm gì nhanh cho ta mang lên ta bảo mã sát thượng đi bệnh viện cái này một đám tiểu lưu manh doạ phát sợ từng cái tỉnh táo lại vội vàng tới nâng sao bắt đầu cái này vội vàng hấp tấp vụ về đụng một cái sao bắt đầu liền kêu gọi chửi ấm lên người tiểu lưu manh từng cái không dám đến gần hắn a lai đối với tất không để thản như nói điểm này bệnh vật liền lên bệnh viện hắn còn có thể làm lao đại sao tất không để lạnh lùng nói đừng nói ngồi châm chọc ngươi nói làm thế nào chứ a lai ngồi sổ người xuống nhìn trời cưng nói ngươi muốn thực sự ăn xong ta lập tức cho ngươi hiện trường chữa khỏi như thế nào đừng đừng đụng ta ta ta đau đau sáu. ha ha a lai lạnh lùng nói ta cho ngươi thêm một cái cơ hội a nói xong phân phó hắn bung lỏng cơ bắp lỏng một tay nắm chặt hắn phần tay khuất hựu tay đến 90 độ làm cho hai đầu cơ bắp lỏng tay kia nắm hựu tay kéo dài dẫn rát cường độ thấp bên ngoài giường dần dần đem lên cánh tay ngoài xoáy tiếp đó bên trong thu làm cho khụyu tay xuôi theo ngực bích gần trùng tuyến lại trong xoay cánh tay chỉ nghe thấy răng rắc một vang âm thành vai then chốt phục vị a lai vẫn đạo. Hoạt động một chút, ra, sờ một chút, còn đau không? Sao bác đầu dựa theo A Lai nhắc nhở, lay động một cái cánh tay, gật gật đầu. A Lai tiểu tử này trên mu bàn tay còn tại đổ máu, đi đến cao vút bên cạnh, yêu cầu cầm máu vân nam mạch dược, cùng một chút bao dây băng, thuốc tiêu viêm, tự mình cho hắn thanh lý vết thương, đáp lên. Sao bác đầu chỉnh sửa quần áo một chút, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lại một lần nữa vây quanh A Lai cơ thể dạo qua một vòng. A Lai buồn bực, làm gì còn không chịu phục a. Sao bác đầu vô thanh vô tức đối với trung quanh tiểu lưu manh, vai phong lẫm liệt vùng tay lên, dẫn đầu quỳ xuống trong miệng nói, lão đại tại tượng, xin nhận chúng ta một lại chúng lưu manh cùng kêu lên cao giọng nói làm lão đại của chúng ta a trắng thật mẹ nhà hắn tà môn trang cảnh này nghĩ như thế nào tới cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc sao chính mình lại trở thành hắc lão đại a lai nhất xứng sở vội và nói đừng đừng ta nhưng làm không được tất không để đối với chúng lưu manh nổi nóng đạo cái gì lão đại không lao lớn gọi lao bạn chính là ngay sau đó đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đổi giận thành vui đoi với a lai đạo ngươi đáp ứng à ta đây cái em vợ phục ứng rắn không chịu thua ta và tỷ tỷ của hắn mỗi ngày hảo nuôn khuyên bảo hắn một câu đều nghe không vào trong hắn mỗi ngày không làm việc đàng hoàng dẫn dắt cái này một đám người trộm cắp không ít cho ta gây phiền thoái về sau ngươi liền mang theo bọn hắn làm một chút sự tình có một bát cơm ăn là được a a lai trái lo phải nghĩ cái này lưu manh vô lại còn biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn so vương đạt đội người tốt nhiều thế là nghiêm túc nói đều đứng lên đi các ngươi đều nghe ta sao đều nghe ta mới là không nghe vậy ta nên cái gì cũng không phải tiểu lưu manh từng cái lao nhau nói đương nhiên nghe có lao đại công phu như vậy che đậy chúng ta về sau chúng ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon sao bắt đầu rất sống động đạo ai dám không nghe lao tử lập tức gọi hắn về đầu sao? bên này với nguyễn cùng hồ tam cũng không có nhà hàng rỗi tìm được chấn chính phủ nhân viên công tác bắt đầu lý luận đứng lên với nguyễn cùng chấn chính phủ chủ nhiệm phòng làm việc giao thiệp với nguyễn kiên nhẫn giải thích nói trong tay các ngươi cái này một phần chuyển giao tài liệu là không có có pháp luật bảo đảm chủ nhiệm dương lên tài liệu trong tay nổi nóng đạo không có pháp luật bảo đảm đây chính là phật hiệp hội hội trưởng duy lai ký tên còn có phật hiệp hội con dấu chẳng lẽ đây là giả sao nhân gian nguyện ý cho ai liền cho người đó anh anh tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói có ký tên có con dấu phải không giả Nhưng cái này thủ tục Cần dân tông cục phát xuống liên quan tới đồng ý bãi bỏ rõ ràng liên âm trả lời mới được." Chủ nhiệm lạnh lùng nói, "Cái này hay dùng không được các ngươi mù quan tâm. Lúc này, tất không để đi tới, nổi nóng đạo, "Này, này, đây chính là ta mây xanh chấn địa bàn, không cần đến các ngươi nói này nói kia, các ngươi còn không mau rời đi sao? Sao bắt đầu chen chúc tới, vai phong lẫm liệt đạo, chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác đúng không? Có bao xa cút cho ta bao xa, tại không lăn, ta liền muốn phát động sân dân đối với các ngươi không khách khí." Hồ Tam mang theo một bộ kính dâm từ bên đằng sau, nhanh chóng vọt đến phía trước ngăn trở. Đỏ thâm trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt xẹo ấn bởi vì phẫn nộ không ngừng có cấp 6. H6. Hồ Tam cười lạnh, ngạnh sinh sinh đạo, "Ta liền cho rằng tài liệu này là giả, sao thế? Các ngươi không phục đúng không? Đem cái kia giả hội trưởng Duy Lai gọi tới, đối chất nhau." Phó trấn trưởng tức không đệ xem xét cái này Hồ Tam giáng người, là cao lớn thu kịch một phen hung ba ba bộ dáng, biết không phải là một cái người dễ chê, đang nhìn đánh đánh bên này nhân, người người cũng là người luyện võ, cái này nếu thật là động thủ 6. Xem ra lợi dụng A Lai thời điểm đến rồi, từ trong đám người rụt đầu trở lại A Lai bên người, lao thao một phen, mong đợi A Lai nhất dương thân thủ chinh phục cái này một đám người. A Lai lưng tựa một cây đại thụ, đeo kính mắt lên, ngồi ở trên băng ghế đá, khoan thai tự đắc, không chút hoang mang trả lời, hiện tại bọn hắn trong tay có ủy thác thư, tất nhiên bọn hắn nói, tài liệu này không có pháp luật bảo đảm, vậy thì gọi hội trưởng Duy Lai cùng Phật hiệp hội người đến giải thích một chút chính là, cái này có gì khó. Tức không để vốn cho rằng A Lai lập tức phải xông pha chiến đấu, trải qua A Lai kiểu nói này, nghĩ lại cũng có hết sức đạo lý, vội vàng phân phó tài xế, nhất thiết phải đem Duy Lai hội trưởng kẻ đó. Liền nói Vương trấn chúng ta, mời hắn qua Lai nhất phía dưới, có một chút chuyện nhỏ nghĩ phiền phước hắn. Tài xế nhận được chỉ lệnh lập tức chạy BMW đút đi nửa giờ sau xe BMW đút tiếp vào người rất mau trở lại tới duy lai ngồi ở trong xe biem đút xa, xa đã nhìn thấy rõ ràng liền am cửa ra vào vây quanh một đám người vội vàng phân phó tài xế quay đầu muốn chạy chi lại cắt có thể tài xế nơi đó chịu dừng xe hắn chỉ biết là đây là trưởng la truong tran giao cho hắn nhiệm vụ nhất thiết phải hoàn thành ngược lại tăng tốc đạt tới am cửa ra vào trông thấy phó chấn trưởng nửa bước nhường tiến lên đón duy lai đâm lao phải theo lao không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt từ trong xe BMW đút chui ra ngoài duy lai ổn định tâm thần một chút đi tới hai đám nhân chung ở giữa Chứng trạc đang hoàng đối với anh anh nói, rõ ràng Liên Nam đã giao lại cho nơi đó chính phủ, trở thành sự thật, không thể sửa đổi, đến nội dân tông cục phê văn, ta sẽ đi lấy, còn dư lại thủ tục ta sẽ đi công việc, các ngươi có thể đi về. Ha ha sáu. Hồ Tam đột nhiên cười lên ha ha, ngươi là cái thá gì? Duy Lai trong lòng cả kinh, rất nhanh tỉnh táo lại, ị vào trấn chính phủ người đang ở đây, không cam lòng tỏ ra yếu kém cả giận nói, chỉ cần ta một ngày là Phật giáo hiệp hội phó hội trưởng, ta thì có quyền lực này, ta thích cho người nào thì cho người đó. Ta không để gặp Hồ Tam không có trả lời, Dương Dương đáp ý, sao bác đấu cùng một đám tiểu lưu manh? từng cái càng là đắc ý quân hình khoa tay một chân đích đích sáu lúc này sâu trong núi lớn một chiếc xe mẹ xe đét vội vã mà đến cấp tốc tại am cửa ra vào dừng lại 679 thứ 679 trăm chương bại hoại chỉ tới hiện hình đích đích sáu tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong xe xuống hai người chính là a bùa hỏa a sách hai người cấp tốc mở ra hai bên cửa xe phật giáo hiệp hội nguyên tể hội trưởng cùng dân tông cục sông thành cục trưởng hai người chậm rãi bị nên đón đi ra duy lai xem xét cực kỳ hoảng sợ biết phiền phức lớn rồi chính mình nói chuyện trọng lượng giảm bớt đi nhiều nghĩ lại việc đã đến nước này vốn là tại chính mình quyền hạn phạm vi bên trong sợ cái gì nghĩ tới đây vội vàng cũng tiến lên đón đối với hai người phòng giải phẫu đạo a di thắc phúc ta đang xử lý phương diện này tranh chấp các ngươi sao lại tới đây nguyên tể hội trưởng phản phất căn bản không có người này tựa như trực tiếp hướng về phía vánh ánh cùng hồ tam chấp tay trước ngực đạo a di thắc phúc phật tổ phù hộ các ngươi vánh ánh cùng hồ tam vội vàng đắp lễ a di phúc nguyên tể quay người đối với phó trấn trưởng tức không để chấp tay trước ngực đạo a di thắc phúc bởi vì chúng ta trong công tác sai lầm cho các ngươi thêm phiền toái, tức không để lăng đầu lăng não vội vàng cũng học đắp lễ a di thắc phúc không phiền phức không phiền phức đám người không biết là ra sao nguyên nhân lưu giữ ở phía dưới nghị luận ở mỹ a để lớn tiếng nói đại gia yên tính một chút phật giáo hiệp hội nguyên tệ hội trưởng lập tức có chuyện quan trọng muốn tuyên bố nguyên tệ hội trưởng tuyên bố trải qua nhiều mặt cơ quan điều tra nguyên bản phật hiệp hội phó hội trưởng duy lai có hai cái thẻ căn cước giả tạo thân phận đồng thời cùng nhiều tên nữ tính dục có nhi nữ lựa trên đặt dưới làm việc thiên tư trái pháp luật bất thủ thanh quy giới luật tùy ý làm vậy trải qua phật giáo hiệp hội tập thể nghiên cứu quyết định bây giờ đem duy lai khai trừ phật môn a mọi người vừa nghe đều ngu Mọi ánh mắt tập trung ở nơi này, mặt ngoài hào hoa phong nhã giả hội trưởng duy lai trên thân, một mảnh xôn xao. Đột nhiên xuất hiện này tuyên bố, nhường vào giờ phút này duy lai kinh ngạc không thôi, vốn cho là mình làm được thiên ý vô phụng, nào biết hôm nay lại là kết quả này. Theo nguyên tể hội trưởng tuyên bố, lập tức hồn bay lên trời, trợn mắt hốc mồm. A để lại một lần nữa lớn tiếng nói, đại gia yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút, dân tông cục sông thành cục trưởng có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Giang cục trưởng tuyên bố, liên quan tới đồng ý bãi bỏ rõ ràng liên am trả lời đồng thời chỉ ra, nguyên bản phật hiệp hội phó hội trưởng duy lai giao lại cho mây xanh chân chính phủ tài liệu có sai hơn nữa không hợp quy phạm chương trình ứng với hủy bỏ rõ ràng liên Nam tài sản thuộc về thế lực nào đăng tải từ dân tông cục dẫn đầu hợp thành cùng phật giáo hiệp hội tài sản ước định cơ quan công chứng sử xử, xử lý làm ra tài liệu báo cáo về sau thịnh thị khu hành chính lãnh đạo cuối cùng làm ra tái quyết hết thẻ theo quy y pháp chương trình hóa tiến hành chân chính phủ một đám người cùng mà vương tập đồng nhân đều nghe hiểu duy chỉ có sao bắt đầu cùng một đám tiểu lưu manh nghe là mơ mơ hồ hồ có một chút là rõ ràng trước mắt người phó hội trưởng này duy lai là một cái giả đã bị đuổi hết thẻ đều xong đời Sao bắc đầu đột nhiên từ trong đám người thoăn đi lên, một tay lấy Duy Lai ngực nắm chặt, đem ta huynh đệ tiền, còn ra tới, đem chúng ta chấn chính phủ cho tiền phung ra. Đám người là không hiểu ra sao, liền A Lai ở bên cạnh cũng nghe một bức, đây cũng là chuyện gì xảy ra. A bù Hòa A Sách vì duy trì thứ tự, cấp tốc đem hắn bao vây lại. Hồ Tam gọi Thiên Cương thả xuống Duy Lai, có chuyện thật tốt nói rõ. Sao bắc đầu nơi đó chịu thả ra, gắt gao níu Lây không tung tay, chửi gầm lên, hắn gạt ta huynh đệ, nói rõ liên lam, có một Ni Cô vừa ý huynh đệ của ta, Ni Cô hoàn tục quyền hạn đều ở đây trong tay hắn nếu như giới thiệu với hắn phí năm ngàn nguyên liền để hắn đi vào trợ giúp hắn tới trong am cùng cái tiên y cô hẹn họ kết quả hắn cầm tiền còn để cho ta huynh đệ tiến vào sợ câu lưu ngươi nói ta có thể thả hắn sao mọi người vừa nghe một mảnh xôn xao dạng này chuyện ám muội, sao có thể tại dạng này nơi nói a phó trấn trưởng tức không để sớm gấp nghĩ chen vào lôi kéo sao bắt đầu không để nói tiếp nhưng là toàn bộ hiện trưởng đã a Bồ, a để a kim hồ tam tiểu triệu một đám người khống chế toàn hàn diện a Bồ hòa a sách phát hiện hành vi của hắn manh mối dùng cơ thể ngăn cản phó trấn trưởng tức không để không để hắn chui vào hơn nữa đem hắn chen lấn càng xa. Hồ Tam trừng trong mắt tiếp tục truy vấn đạo, chấn Chính phủ cho là tiền gì? Sao bắt đầu vì phải về tiền, không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay lên hướng về phía duy lai chính là một cái miệng rộng. Hắn chạy đến tỷ phú của ta trong nhà, nói rõ ràng liên am tài sản là hắn đương ra làm chủ, hắn muốn cho người đó liền cho ai, nếu như cho hắn mười vạn nguyên, hắn lập tức chuyển giao. Trần tướng rõ ràng, Hồ Tam cao hứng nói, đánh hảo, gọi hắn lập tức trả tiền. Nguyên Tể hội trưởng cả giận nói, Phật môn bại hoại, nhân quả báo ứng. Giang cục trưởng lạnh lùng nói, thanh lý rát rưởi, không thể chối từ. Váy vội vàng hỏi đạo, ngươi có chứng cứ sao? sao bác đầu cấp tốc từ trong túi móc ra tờ giấy, nội giận đùng đùng đạo, đây là biên lai, không có chứng cứ ta có thể loạn đòi tiền sao? giờ này khắc này, duy lai giống xì hơi bóng ra, thầm suy nghĩ, tiền đều phân cho nữ nhân bỏ ra, ở đâu tới tiền còn? không nhắm rượu bên trong, lại liên tục cầu xin tha thứ, ta còn, còn trả lại ngươi tiền chính là. sao bác đầu không buông tha kéo lấy hắn, đạo, lập tức còn, ngươi lập tức gọi điện thoại phái người đem tiền đưa tới, ngươi chạy, ta bên trên nơi đó tìm ngươi đi. đột nhiên duy lai não lay động một cái, tê liệt ngồi sụp xuống, xuống. sao bác đầu bản năng buông tay ra, duy lai hơi mở mắt mỗi ngày cương không để ý cấp tốc lao ra ngoài sao bắt đầu theo đuổi không bỏ a lai cấp tốc lách mình đưa ly trà cho sao bắt đầu sao bắt đầu hét lớn một tiếng dừng lại duy lai nơi đó chịu nghe một mực liệu mạng chạy trốn Bành! lời còn chưa dứt chén trả tại duy lai trên đầu nở hoa mảnh kính bể lá trà thủy văng từ phía đám người phân phó lui lại trốn tránh duy lai một cái lạo đạo kém một chút té ngã không lo được đau đớn tiếp tục chạy trốn a lai đã sớm trên mặt hai khoả tiểu thạch đầu trong tay tay vừa bay nhất phi dương siêu siêu kẹp lấy một cỗ lực đạo thẳng đến duy lai hai chân a theo tiếng kêu tham thiết duy lai ngã xuống đất phía dưới mấy tên quân đồ cùng sao bắt đầu cùng một chỗ đem duy lai vây quanh vây quanh hảo một trận đống đá ngay sau đó là ngay cả liên tiếng kêu tham thiết đại hống đại khiếu trả tiền âm thanh còn có đám người vây xem tiếng khen a lai bên cạnh top 3 top 5 người đều ở đây cùng một chỗ xì xào bàn tán trong miếu bồ tát cuối cùng hiện linh phát huy a lai vỗ tay nói thiện ác cuối cùng cũng có báo đánh thật hay hồ tam giật ra lớn giọng gọi to trả tiền không trả liền hung hăng đánh tiền mồ hôi nước mắt còn dám tham ô mụ nội nó sáu ô lúc này đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần bọc lại mấy xe cảnh sát nhanh như trước bình thường đến đến rõ ràng liên am tại am cửa ra vào dừng lại nam sáu cái duy an đội viên từ trong xe cảnh sát cấp tốc vận ra chạy về phía xảy ra chuyện địa điểm đem tiểu lưu manh cùng duy lai đoàn đoàn bao vây đứng lên lần này rõ ràng liên nam là càng thêm náo nhiệt phụ cận sân nhân dân nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng chạy đến la cang them nao nhiet phu can san dan trưởng nhìn xem bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi duy lai do hỏi bọn hắn vì cái gì đánh ngươi duy lai giờ này khác này đã đánh thoi thoát, thoát đứt quang trả lời nợ tiền la đội trưởng do hỏi thiếu nợ của người nào tiền, đem ngươi đánh thành cái dạng này. duy lai híu khí vô lực chỉ vào sao bắt đầu thiếu nợ tiền của hắn. la đội trưởng tiếp tục do hỏi người tên là gì tới nơi này làm gì. duy lai không cần nghĩ ngợi trả lời ta ta gọi duy lai. la đội trưởng lạnh lùng nói ngươi là phật hiệp phó hội trưởng duy lai a duy lai cúi đầu xuống ngầm thừa nhận a lai chen trong đám người cười hì hì trả lời xem ra gia hỏa này gây chuyện lớn hơn rồi phải vào nhà tù. la đội trưởng hung hăng liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ ta còn không co tuyên bố ngươi cái gì cấp bách cái này cũng không phải là nhiệm vụ của ngươi. 680 thứ 680 chương tuyên bố thi hành bắt giữ là đội trưởng đối với chỉ tới tuyên bố chỉ tới ngươi nghe cho kỹ, trải qua loại bỏ, ngươi ở đây mấy năm trước liền cùng người khác tại cờ tơ vờ đả thương hai người, một người đến tàn phế vì trốn tránh luật pháp truy cứu, một mực lẩn trốn đến nay, giả tạo thân phận lẫn vào Phật giáo hiệp hội, vẫn như cũ không biết hối cải, để cập tới bị hội, cưỡng gian, tham ô, để cập tới tham ô cơ khoản, chờ nhiều hạng vụ án bên trong, bây giờ ta mây xanh khu duy an đại đội đối với ngươi thi hành bắt giữ, chỉ tới mở ra con mắt đỏ ngầu tuyệt vọng nhìn xem là đội trưởng nghĩ không ra trước kia lão an bài hôm nay cũng tra ra được thầm suy nghĩ mẹ nhà hắn trước đó việc không ai quản lý tốt bao nhiêu bây giờ cái gì để quản hai cái duy an đội viên cấp tốc cho giả hội trưởng đeo còng tay lên la đội trưởng khách quát một tiếng mang đi mấy tên quân đồ cùng sao bắt đầu đồng thời cũng bị thỉnh lên xe cảnh sát đi cái này hỏi thăm ghi chép tích ô sáu ô còn chúng vây xem nhìn xem đi xa xe cảnh sát đều lục tục no ngoe rời đi nguyên bản tể hội trưởng cùng dân tông cục giang thành cục trưởng đã sớm phát hiện a lai hai người rời bước lặng lẽ đi đến a lai bên người a lai không tốt né tránh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nên đón tiếp lấy Nguyễn Bản tế hội trường chắp tay trước ngực cảm kích nói: "A Di Thất Phúc, chỉ tới trừng phạt đúng tội, bần tăng còn có xem xét thất trách tội, trở về nhất định phải bế môn hối lỗi Giang Thành cục trưởng mặt tươi cười nói: "Không thể hoàn toàn trách ngươi, chúng ta cũng có giám sát không nghiêm sai lầm, lần này chúng ta đều phải cảm tạ A Lai lão bản ngươi kịp thời phát hiện trận tướng, bằng không chúng ta vẫn cứ bị tên bại hoại này che đậy xuống, hậu quả khó mà lường được." A Lai chắp tay trước ngực nói: "A Di Thất Phúc, đây cũng không phải là ta một người công lao, pháp vong tuy thưa nhưng mà khó lọt." Ân, nói không sai. Giang Thành cục trưởng trả lời: "Khẩn cầu các ngươi tiếp tục người quản lý rõ ràng liên am chờ đợi thủ tục hoàn thiện, chúng ta lại chọn cái ngày lành ngày trời cho các ngươi xử ngay lanh đep thủ tục bằng giao. A Lai liền rõ ràng liên am tương lai suy nghĩ cùng nguyên bản tể hội trưởng Giang Thảnh cục trưởng tiến hành câu thông. Hai người nghe xong liên tục gật đầu, kích động đến nắm chặt A Lai tay. Nguyên bản tể hội trưởng A Di Thất Phúc làm vinh dự Phật môn, có người kế tục, ta tin tưởng ở đây hương hỏa hương thịnh cách không xa. Giang Thảnh cục trưởng nghĩ không ra, A Lai ngươi mặc dù Phật môn tục gia đệ tử trải qua hùng trận, lại vì dân tạo phúc, nhớ mãi không quên bản thân tu trai qua hong tran lai vi dan tao phuc nho mai khong quen ban than tu hanh A Lai mỉm cười, chắp tay trước được nói, quá khen, Phật ở trong lòng đây hết thề bị ở một bên phó chấn trưởng nửa bất lực, nghe là thật sự rõ ràng, tiểu tử nghèo này đến cùng cái gì đại lai lịch, lại có người gọi hắn lão bản, không hiểu đâu. ai, ai tất không để đi đến a lai bên người vấn đạo, sao thế? a lai ngươi như thế nào trở thành lão bản? a lai mỉm cười. lúc này hồ tam đạo, lão bản, chuyện nơi đây tiếp tục liền giao cho cao vũ ta, ngài phí sức đau khổ một ngày, cũng nên về nghỉ ngơi. thức không để kinh nha phải nhìn chằm chằm a lai, ngươi là lão bản. cái gì lão bản? hồ tam trừng mắt, gàn tương chữ, hắn chính là của chúng ta lão bản, ngươi có thể nghe rõ chưa? tất không để lần này nghe là thật sự rõ ràng, nhưng chính là không rõ, đây là sao thế? hắn tại sao có thể là lão bản? nói đùa. A Lai Linh Cơ động một cái cười hì hì nói, cái gì lão bản? không ông chủ, bọn hắn cầm ta nói đùa, ngươi cũng nhìn không ra. ha ha sáu. Hồ Tam nước ra miệng dọ cười, thầm nghĩ, A Lai ngươi cái này bức trang thực nhưu, giả bộ à, tiếp tục giả vờ, ta sẽ không, cũng không dám vạch trần ngươi, nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào? A Lai nhìn xem lăng đầu lăng não phó chấn trường đạo, một ngày mệt nhọc, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi nửa bước nhường đặt mông ngồi dưới đất, một điểm hình tượng cũng không có, về phải trả lời, hai cái em vợ người đều làm cho ta ném đi, tiền cũng mất, ta còn như thế nào trở về hướng lao bà giao phó. Ha <haha> ha sáu. A Lai mỉm cười, nghĩ không ra cái này phó chấn trưởng vẫn sợ bên trong, sợ vợ, không tệ, không tệ, xem ra cái này phó chấn trưởng có lao bà trông coi, hỏng không đến nơi nào đây. Hồ Tam không kiên nhẫn đắc đạo, không về nhà được, ngươi trở về chấn chính phủ, nghỉ ngơi mấy ngày không phải sao? Chấn chính phủ ta càng là không có khuôn mặt trở về, đây chính là mười vạn nguyên, cũng không phải một con số nhỏ, cái này gọi là ta như thế nào hướng đại gia giao phó à? cái này một nửa tiền là chấn chính phủ phụ cấp làm việc dùng, một nửa hay là ta chấp vá lung tung mà tới, lập tức nhiệm kỳ mới tuyển cử, ta đều không biết có thể hay không làm vị trí này. xem ra cái này phó chấn trưởng thật vẫn hết chơi, đây chính là hắn quyết sách lên sai lầm, nếu như chấn chính phủ người đều bởi vì cái này truy cứu xuống, hắn cái này phó chấn trưởng vị trí thật đúng là khó đảm bảo ở a lai suy tư một chút, quả quyết làm ra quyết định. phân phó huynh ánh lập tức ứng ra 10 vạn nguyên tiền mặt cho phó chấn trưởng tức không để khẩn cấp, đồng thời đưa ra một cái yêu cầu, thỉnh tức không để trợ giúp thống kê, toàn bộ mây xanh trên chấn, tất cả để đó không dùng lao động lực, tất cả gia đình thu vào điều kiện thành viên tin tức toàn bộ rõ ràng liên am phủ cận môi trường sinh thái thích hợp cây nông nghiệp có thể lợi dụng núi hoang đất hoang tất không để kinh ngạc nhìn xem a lai cái này dễ xử lý ngươi muốn cái này tài liệu làm gì vanh anh kiên nhân nói ngươi cứ dựa theo lão bản của chúng ta yêu cầu đi làm là được rồi tất không để gật gật đầu lập tức phân phó chấn chính phủ kế toán đánh biên lai like tiếp nhận xuống thời gian rất lâu hắn còn tại lề mề giống như không có trở về ý tứ a lai hơi hơi vui lên lặng lẽ cười hỉ hỉ nói chấn trưởng đại nhân có phải hay không về nhà sợ tàu tử buổi tối không để ngươi lên giường ngủ Ai tức không để thẹn thùng gật gật đầu, ta trong kiếp trước, đoán chừng không có làm chuyện tốt, đời này kiếp này gặp phải một cái như vậy không nói lý có cái, thực sự là số đen tám kiếp vận, kỳ thực tên ta là Tốc trăm nhường, đối với nàng là ngoan ngoãn phục tùng, nếu không phải là xem ở hai đứa bé phấn thượng, ta đã sớm thật sự nghĩ xấu. Ha ha. A Lai kinh ngạc nói, ngươi còn dám muốn như vậy. Tức không để nổi nóng đạo, tiền trong nhà đều để nàng đưa cho hai cái huynh đệ, đem ta ép, nhìn ta có dám hay không. A Lai cũng học được hồ tam một bộ kia, lựa cháy đổ thêm dầu, một là muốn nhìn một chút chế cười, hay là tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Tìm Kiếm Phó chấn trưởng tức Không đệ điều kiện gia đình hư thực, cười hi hi nói, "Vậy ngươi dám linh chúng ta đi nhà ngươi ăn chữ sao?" tuc Không đệ lời thể son sắt đạo, "Cái này có gì? Ăn một bữa cơm quyền hạ, ta vẫn có, có cái gì không dám, hôm nay ngươi giúp ta rất nhiều, bảo vệ ta phó trấn trưởng vị trí, ngươi chính là của ta pho chan truong vi nhân cũ mạng." A Lai an bài tốt a bổ, a để dùng xe đưa Tiễn Nguyên bạn tể hội trưởng cùng dân tông cục Giang Thành cục trưởng, đối với cao vút dặn dò một phen, lại đối luật sư Kim phân phó một hồi, dẫn theo Hồ Tam cùng ánh ánh mở ra xe thương vụ thẳng đến Tắc Không đệ cho trong nhà 6 nhanh đến phó chấn trưởng cửa nhà, Alai đem xe xa xa dừng lại, dặn dò Hồ Tam cùng anh anh đi mua một điểm quà tặng. Anh anh ngầm hiểu, lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, tay không đi trong nhà người ta quá không lễ phép. Hồ Tam nhìn chăm chăm Alai một thân này, cho không đang chú ý phá quần áo lao động, đại đại liệt liền nói, này liền dạng này đi trong nhà người ta làm khách. Alai bắt trước giải tức không để cho khẩu khí đạo, sao thế? Ta trước đó không phải liền là cái dạng này sao? Các người ghét bỏ qua ta sao? Hồ Tam gặp Alai sắc mặt trầm, không giống như là bộ dáng đùa dỡn, trong lòng ngụ cục đứng lên, giả bộ à, giả bộ à, không trang bức muốn chết à? nhưng chính là không dám nói ra, xám xịt mang theo gánh gánh lên xe, mua sám quà tặng. 681 thứ 681 trường đi thăm hỏi các gia đình tộc không để tộc không để gặp xe đi, chỉ để lại A Lai nhất cá nhân, phần năn nói, không phải liền là một trận chuyện thường ngày tê dại. Nhiều mấy người không có gì lớn, ngươi làm gì đuổi bọn hắn rời đi? A A Lai thờ ơ trả lời, ta chỉ là để phân phó bọn hắn xử lý một chút việc đi. Không nói nhiều nói, tất không để dẫn theo A Lai, vừa ở vào trong đình viện, liền lớn tiếng gào to đứng lên, A Hương trong nhà tới khách quý. Nhanh đi nấu nước nấu cơm. Tất không để cho lão bà A Hương đáp lại nói, a lập tức tới ngay. Qua một hồi lâu công phu, a hương tử trong phòng, khoan thai đi tới, một cái trung niên đàn bà hình tượng, chiếu vào a lai mi mắt, da thịt trắng nõn, đỏ bừng khuôn mặt. A lai nhất nhìn thì nhìn đi ra đây là hoa trang, bởi vì vội vàng sức không đều đều. A hương cho là đại nhân vật gì đến rồi, nhìn từ trên xuống dưới a lai, cảm giác vui sướng lập tức không có, làm hại lão nương trắng dạy vỏ. Âm u nói, làm gì? Đến ban đêm mới cho ta tìm lai like nhất cái lẩm rút. thức không đễ khoát qua tay, mười phần nổi nóng, rối bời nói cái gì. Nhanh đi nấu nước nấu cơm. Lão nương tại trong rừng cây ăn quả làm việc, một ngày mệt nhọc, đau lưng Ngươi còn cứ gọi ta phục thị ngươi, ngươi vẫn là người sao? Gặp Tắc Không Đệ không nói tiếng nào, càng thêm đắc ý đạo, đốt cái gì đốt, muốn uống thủy, vạc nước chính là có, ngươi muốn uống trà, gọi cái kia mới tới tiểu hòa tử đốt chính là, ngươi còn nghĩ sai sự lão đương. Nói xong cũng không quay đầu lại, tiến vào trong nhà mình. A Lai nhắc nhìn Tắc Không Đệ dáng vẻ quất bách, giở khóc giở cười, mỉm cười, hảo, ta tới đốt, chấn trưởng đại nhân ngươi tới gạo nấu cơm. Tắc Không Đệ lúng túng nói, "A, ta sao có thể gọi ngươi một cái đường đường lão bản, nấu nước?" A Lai cười hì hì trả lời, "Không quan hệ, làm việc nhà ta cũng là một tay hảo thủ." cung tấc không để đồng thời trở về tiểu thư ký, vội vàng giải dây, tẩu tử là ngày ngày đều mệt mỏi, mới ra nông trong đất, làm xong việc nhà nông mới trở về, sự tỉnh chính chúng ta làm a, Tấc không để không thể làm gì khác hơn lát đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên, thừa dịp tấc không để rửa rau thời gian, a lai cùng tiểu thư ký tán gẫu đứng lên, tiểu thư ký lộ ra giản thuật, cái này bình thường nhà việc nhà nông, cũng là tấc trưởng trấn phân phó bọn thủ hạ tới làm, đối với nàng ngoan ngoan phục tùng, nếu để cho nàng chịu khổ bị liên lụy, đến buổi tối nhất định là một gặp cảnh cảnh cùng. Ha ha -sau. a lai cười vui vẻ, gặp tức không để vội vàng hung hục, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Không để nơi đó chịu nhường, chính là không để A Lai động thủ. Nhìn thủy nấu sôi, phân phó tiểu thư ký lập tức pha trà. Nhường A Lai ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, thư thư phục phục xem tivi, nhấm nháp hán trà ngon diệp. A Hương Tử trong trong phòng, thò đầu ra nhìn nhìn xem A Lai, giận không chỗ phát tiết. Ngươi là vừa mới tiến chân chính phủ công tác, cả, lần đầu tiên tới trong nhà của ta, coi như xong. Về sau tới nhà của ta liền muốn làm việc, các ngươi tốc trưởng chấn một ngày trăm công ngàn việc, các ngươi làm xuống cấp, muốn nhiều chia sẻ hắn lao động, đừng đem hắn mệt muốn chết rồi. A Lai liên tục trả lời, ân, là, đúng vậy, hắn là đủ mệt, tại bên ngoài mệt mỏi về đến nhà còn mệt hơn là một cái điện hình hào trường chấn a hương nghe được khen mình trợ phu trong lòng khí hơi tiêu tan một chút chỉ chốc lát công phu cả bàn nóng hổi thái bưng lên bàn ăn Tức không để đem a lai mời tới thượng tọa còn đem đẻ cái dương một bình rượu ngon cầm tới a hương trong lòng lập tức không vui trở ngại phó trấn trưởng tình cảm đột nhiên đặt câu hỏi sao bác đầu tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về Tức không để thất kinh xã giao đạo hắn có việc lập tức về không được chúng ta uống rượu trước ca a hương gặp tức không để ấp lập tức nổi nóng đạo uống gì uống chờ hắn trở về Nói xong phát hiện tức không đệ cùng tiểu thư ký hai người thần sắc khác thường, chừng trong mắt, truy vấn tiểu thư ký. Tiểu thư ký chống đỡ không được, triệt để, một mạch đem hôm nay tại rõ rạng liên ám phát sinh sự tình nói ra. A a Hương không nghe thì thôi, nghe xong nước mắt rơi như mưa, một cái nắm chặt tức không đệ cho quần áo, khóc lóc kể lể, ngươi lần trước đưa vào đi một cái, hôm nay lại vứt bỏ một cái, ngươi còn có mặt mũi trở về, còn có tâm tư an uổng thả cửa. A Lai vội vàng an ủi, tẩu tử, đừng có gấp, sao bác đầu không có làm cái gì chuyện ác, hẳn là rất sắp bị tha lại tới. Phi, ngươi đừng nói chuyện không đau eo, người này đều giam lại ngươi có bản lĩnh đem hắn phóng xuất không có cái này bản lĩnh ngươi cũng đừng đến trong nhà của ta xin ăn cọ uống lần này chọc giận tấc trong đường, chân chính trở thành tấc không để nhân thể vẫn lên đem a hương trêu chọc ngã xuống đất a lai nhất kinh ma ơi bữa cơm này còn chưa mở ăn giữ họa vào thân sáu a hương cho tới bây giờ cũng không có gặp qua tấc không để phát lớn như vậy tinh khí hôm nay lại vì cái này thổ đầu thổ nào a lai đối với mình đọc thủ gào khóc ngươi một cái lao thiên giết lao nương một ngày bận đến muộn cũng là vì cái nhà này lần trước phía dưới bao tố tại nông trong đất ngã một phát đến bây giờ còn gặp cả người tới đều không nỡ xài một phân tiền đi bệnh viện nhìn, hai người các ngươi phân xử thử. Các ngươi tập trưởng trấn hắn, hôm nay còn muốn đánh ta, hắn là người sao? Tô Sáu, hãy chà chà. A Lai âm thầm tiêu khổ, bữa cơm này nếm ra phiền phức, trong đại hoa, chuẩn bị ngồi xổm xuống, xuống, nâng A Hương đứng lên. Xem xét dưới đất A Hương, giật mình kêu lên, "Má ơi, A Hương trên mặt vừa mới hóa trang màu hồng, toàn bộ cho hủy, trên mặt là từng đạo nước mắt, phảng phất là một cái tóc hai bộ sù nữ quỷ." tất không để lại đau lòng vừa thức, gần thét, "A Lai, không cần dìu hắn, để cho nàng chính mình đứng lên chạy trở về gian phòng đi." hai tiểu hài tử cho tới bây giờ cũng không trông thấy ba ba dạng này phát hỏa, đều dọa đến run rẩy trở về phòng đi. A Lai nhịn không được đạo, dạng trưởng chấn, ngươi dạng này thái độ đối với tẩu tử sẽ không tốt, nàng tận tân khổ khổ sáu. A Lai lời còn chưa nói hết, A Hương khí không có chỗ vùng, cái này vừa vặn, đừng mèo khóc con chuột. Ai mời ngươi tới nhà ta? A Lai không phản bắt được. đích đích sáu. một chiếc hạng sang xe thương vụ, vội vã mà đến, tại cửa đình viện dừng lại, cửa xe mở ra, sao bắc đầu thứ nhất từ trong xe, nẹt nhoát đi ra cao hứng kêu lên, tỷ tỷ, tỷ phu ta bị thả lại tới a hương nghe xong là của nàng đệ đệ bị thả lại tới từ dưới đất gian khổ đứng lên ra đón luật sư kim Ngoánh Ngoánh, hồ tam xuống xe từ sau chuẩn bị trong dương mỗi người trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đi đến Tức không để cùng tiểu thư ký cũng ra đón giúp đỡ lấy đồ có thể đại gia xem xét a hương giật mình kêu lên cũng không dám cho nàng tiếp đồ vật sao bắt đầu nhìn xem tỉ tỉ cái này một bộ dáng hoán giận nói tỉ tỉ ngươi hóa cái gì chăng a cái này càng vẽ càng khó nhìn tắm một cãi a Tức không để lạnh lùng nói nhanh đi tấm gương chiếu chiếu một cái ngươi cái này vai mặt hoa đem ta khách nhân đều dọa sinh ra sai lầm A Hương lau lau nước mắt, không nghĩ ngợi nhiều được, chạy tới vệ sinh gian. Đại gia từng cái một lần nữa nhập tọa, sau bắt đầu nhìn xem A Hương, mờ mịt vấn đạo, "Tỷ tỷ ngươi vừa rồi giống như đã khóc, làm sao rồi?" Tiểu thư ký giải thích nói, "Còn không phải, tỷ tỷ ngươi biết ngươi cũng bị nhốt dậy rồi, thương tâm khổ sở, cùng tỷ phu ngươi gái vả vài câu." "Này, ngươi đừng nói," Duy An đại đội người nói, "Nếu không phải là Hồ tổng quản cùng luật sư Kim nộp tiền bảo lãnh ta, ít nhất phải quan ta hơn mấy tháng." "Nói ta muốn tiền, hẳn là thông qua pháp viện khởi tố, không thể tùy tiện gây hấn gây chuyện." còn có cái kia duy tới đã bị đưa đi bệnh viện cứu chữa ta ra tay quá nặng đoán chừng đem người khác cho đánh cho tàn thế a hưng nghe được sao bắt đầu sinh động như thật tự thuật kích động đến đứng lên liên tục đối với hồ tổng quản cùng luật sư kim liên tục nói cảm ơn thực sự là cảm ơn các người gặp phải quý nhân nhà ta tức không để có các ngươi bằng hữu như vậy thực sự là phúc khí ha ha sáu hồ tam thủy tiện nói đừng khách khí một bữa ăn sáng a hưng đối mặt với ánh ánh cảm kích nói các ngươi cứu được sao bắt đầu còn mua nhiều như vậy quả tặng cái này cái này gọi là chúng ta làm sao qua ý phải đi mỉm cười nói đừng khách khí không nói nhiều nói A Hương tất cung tất kính vội vàng tự mình cho ba người rót rượu, lại cho sao bắt đầu chăm cho, tiêu đình chỉ. Trong nhà bình thường người tới khách mê hoặc, A Hương trên tình cảnh cũng đã thấy rất nhiều, tất không để xem xét, nỗi nóng đạo, như thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cho A Lai like chăm cho nhà. 682 thứ 682 chương danh dự chủ tịch A Hương nói thẳng không kiên kỳ, ta không hiểu quy củ, hay là hắn không hiểu quy củ. Vừa rồi chúng ta đều đi nên đón, trợ giúp lấy đồ, hắn ngồi ở ghế sofa bọc em không núp đích, tiêu ngạo thật lớn, ngươi ở đó xăm đến như vậy một cái không có lễ phép người. Sao bắt đầu tiếp nhận bình rượu đạo? tỷ tỷ ngươi ít hơn hai câu có hay không hảo cái này a lai là của ta lão đại đương nhiên chắc có giá tử nói xong đứng dậy, tất cung tất kính cho a lai tràn đầy châm cho tiếp lấy lại cho tất trưởng trấn đến tiểu thư ký châm cho a lai bất động thanh sắc chờ đợi tất cả mọi người bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ nhìn trời cương nói hôm nay đánh thắng được nghiện không sao bắt đầu đã nghiền đã nghiền là đã nghiền nhưng là hôm nay may mắn gặp phải hồ tổng quản bằng không lập tức không ra được a lai cười hì hì nói thống khoái đã nghiền là được làm gì quản nhiều như vậy cái này giả hội trưởng đang đánh nói xong hai người đụng một cái ly uống một hơi cạn sạch a hương khinh bị nói vậy sao ngươi không có đánh duy an đội viên tại sao không có đem ngươi bắt vào đi a lai không chút hoang mang đem mình chén rượu tràn đầy phải châm cho lại một uống hết sạch thống khoai trả lời giết gà làm gì dùng mổ châu đao bọn hắn đều gọi lao đại ta ta có biện pháp gì a hương xem xét thật đúng là có thể uống cái này nghe xong cũng thật khoác lắc gà giận không chỗ phát thiết đạo con cóc đánh ngáp chào ngươi lớn khẩu khí buổi tối hôm nay trong nhà của ta tới quý khách ta không cùng ngươi tính toán ngươi về sau đừng tới nhà ta ta không để ngay xong toàn thân chấn động ra mồ hôi lạnh cả giận nói làm cản người ở đây nói cái gì a hương bị chửi ngộ sao bác đầu trong lòng cũng có một chút không thoải mái thầm nghĩ tỷ tỷ nói là lời nói thật cái này a lai là vụ trộm trợ giúp mình cũng không có chân chính tham gia đánh cũng đủ giả hóa sáu Ha <cười> ha sáu a lai phát ra cởi mở cười sang sảng âm thanh lại một lần nữa tràn đầy phải trông cho lại một uống hết sạch cái này một cân dưới rượu xuống bụng a hương xem xét cái này a lai giống như không có uống một dạng vẫn là không nhịn được thầm nói uống như vậy ta đây cái nhà cũng bị người uống nghèo âm thanh mặc dù rất nhẹ lại bị a lai nghe thấy được a lai thản như nói tức trưởng chấn trong nhà ngươi còn có rượu sao tất không để lúng túng trả lời ngượng ngủng không có chuẩn bị thêm ta lập tức gọi thiền cương đi đầu thôn tiểu điếm mang lên một cái dương tới nhất định phải ngươi uống cái thống thống khoái khoái sao bác đầu đứng dậy đi hồ tam cười trộm đứng lên trong lòng nghĩ ngươi chính là đem trong tiểu điếm uống rượu toàn bộ vận chuyển tới cũng uống không say hắn rất nhanh một cái dương 12 bình rượu toàn bộ mở ra một cái bàn này người chỉ là cùng đi uống cũng bất quá ba cân còn lại đưa hết cho a lai uống tật quang tức không để người một nhà nhìn xem thẳng lẽ lưới mà ơi cái này nơi đó là uống rượu chính là uống nước cũng chống đỡ không được a Anh anh biết hôm nay toàn bộ sự tình làm thỏa đáng a lai vui vẻ cảm giác cũng gần như lôi kéo a lai tay cười hì hì nói lão bản uống thông khoái là được rồi tẩu tử đã nói ngươi một câu ngươi thật vẫn muốn đem nhà bọn hắn uống nghèo rất mồng tới a lão bản a hương kinh nga cho là mình nghe lầm lại một lần nữa đặt câu hỏi hắn là lão bản của các ngươi sao bac đầu cũng tròn vắng cái này a lai vốn là làm lão đại của mình như thế nào lập tức đã biến thành tập đoàn lão bản ông trời ơi a lai vội vàng giải thích ta bây giờ làm mà vương tập đoàn danh dự chủ tịch kiêm bảo an tổng vụ sự sự trưởng hồ tam đắc ý thần thần bí bí nói hắn người trưởng phòng này không chỉ quản chúng ta cái này ngọc tuyển sơn trang cùng núi xanh đầu tư công ty ta và bánh ánh đều thuộc về hàn quản hắn là chúng ta tổng chỉ huy a lai trừng hồ tam một mắt thầm nghĩ trong lòng lời nói đều để ngươi nói ra thật thoáng tức không để nhạy à nhạy à con mắt là không hiểu ra sao kích động nói a lai chào ngươi phúc khí nghĩ không ra ngươi thời cơ đến vận chuyển gặp phải quý nhân bánh ánh tâm tư cẩn thận cảm giác a lai đang tận lực giàu diếm liên tưởng đến có dụng ý của hắn vội vàng dùng chân hung hang đạm hồ tam nghĩ đến kế tiếp còn cần trước mắt cái này một đôi vợ chồng hăng hái phối hợp làm tốt chung quanh sơn dân quan hệ liên hệ càng nhiều người đến tương lai ngọc tuyển sơn trang công tác tiếp tục nói tậu tử cấp chấn trưởng tiền là a lai hắn cho ứng tiền tiểu lệ của ngươi huynh cũng là hắn phái người bảo lãnh ra kế tiếp hắn chuẩn bị phái luật sư kim làm địa sát luật sư biện hộ nghe đến đó sao bác đầu hỏa á hương đồng thời bịch một chút quỷ xuống a lai trưởng phòng ta ta một cái phụ đạo nhân ra chưa thấy qua cảnh đời gì xin tha thư ta ta mất bị mù lao bản cầu ngươi cứu ta huynh đệ a tức không để đối mặt a lai bất thình lình tương phản căn bản cũng không dám tin tưởng thế nhưng là nhân ra tiền là hắn ứng tiền, người cũng là phái người bảo lãnh ra, đây chính là sự thật ta hưng phần nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, đừng nói là các ngươi, chỉ ta đều có mắt không biết Thái Sơn, kém một chút hiểu lầm A Lai. Về oánh, về sau, A Lai tiếp quản rõ ràng Liên Âm, các ngươi muốn nhiều tại quần chúng ở giữa, làm nhiều một chút tuyên truyền. A Lai phân phó Ánh Ánh đỡ lên hai người, không nhanh không chậm nói, Vương chan trưởng, ngươi đừng quên nhớ, ban ngày chuyện ngươi đáp ứng ta, tất không để lời thề son sắt, yên tâm đi, trưởng phòng, ta ngày mai sẽ phân phó văn phòng người xử lý chuyện này. A Lai mỉm cười gật gật đầu a hương trong lòng nghĩ cái này a lai lại là một cái tập đoàn cao quản hối hận chính mình coi thường hắn vanh anh tiếp tục giải thích nói các ngươi làm tốt phương diện này số liệu cái này tài liệu là vì tương lai của ta mở rộng kinh doanh phạm vi lớn nhỏ muốn thợ chuẩn bị làm làm xong chúng ta sẽ trả phí dịch vụ sẽ không để cho các ngươi làm không công sao bắt đầu hưng phấn lên hỏi a lai cái kia cái kia a lai ta có thể đến các ngươi tập đoàn đi làm sao a lai cười hì hì nói chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta a sao bắt đầu kinh ngạc nói ngươi đường đường một cái danh dự chủ tịch cái này đều không làm được chủ Hồ Tam nước ra miệng rộng cười nói, một cái tập đoàn sự tình, nhiều vô số kể, hắn điều quản, có thể quản được tới sao? Cái này người về chuyên bộ, ngươi đến lúc đó đi báo danh, tham gia khảo thí, phỏng vấn huấn luyện, một loạt làm xong thủ tục trở thành, mới có thể trở thành ta tập đoàn nhân viên, trừ phi ngươi có đặc thù công hiến, kỹ thuật đặc thù, đặc thù tuyệt chiêu mới có thể đặc biệt trúng tuyển. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tập đoàn là có thể tùy tiện vào đó à? A. A Hương kích động nói, khảo thí ta không sợ, ta thế nhưng là lao cao trung sinh, cũng không biết ta có thể làm cái gì công tác. A Lai đánh giá A Hương, tháo trang nàng, lộ ra ưu tối làng ra Quanh nam tích lũy lại gian nan vất vả nhìn một cái không sót gì, vị trưởng trấn tại bên ngoài hình người dáng người phải là người, một nữ nhân lo liệu chuẩn bị gia đình, thật đúng là phải không dễ dàng. Cười hì hì đưa ra chỉ đạo ý kiến, đệ nhất, ngươi trước trong nhà làm tốt hậu cần công tác, học tập nhiều một chút lễ nghi. Đệ nhị, thực không dám giấu giếm ngươi, rõ ràng liên am ta muốn cất giữ, đối với phòng ốc tiến hành tu sửa, chờ chúng ta cái này Ngọc Tuyển Sơn trang xây dựng, ngươi có thể làm hướng dẫn du lịch, có thể làm rừng quả trồng trọt kỹ sư chuyên nghiệp, các loại, có thể làm sự tình quá nhiều, nhiều vô số kể đến lúc đó ngươi và hắn ánh, ánh trao đổi một chút, xem ngươi có cái gì sở trường, đối với một cái kia phương diện yêu thích sẽ cân nhắc quyết định, quan trọng là lợi dụng thời gian sau giờ làm việc học thêm một chút chuyên nghiệp hóa tri thức. A Hương Hương Vân nói, ai nha, A Lai ngươi thật lợi hại, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ánh Ánh cười nhẹ nhàng trả lời, hắn nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. A Hương Truy vẫn ngọn mùn đạo, cái kia một trường đại học. Ha ha sáu, A Lai đáp ý đạo, xã hội đại học, tự học thành tài. Sao bắt đầu ăn một cái bế muôn canh, hiểu siêu đầu hiểu siêu não, nghe xong hồ tam giảng giải nửa ngày không nói lời nào, như có điều suy nghĩ không phải liền là chính mình không có thành thạo một nghề cũng không có một điểm cống hiến sao lại nói còn liên lụy bọn hắn trái lo phải nghĩ chính mình cảm giác không thể bao đap vì rửa sạch chính mình dẫn người quay roi rõ ràng liên nam làm được nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn hướng a lai cung cấp dạng này một cái tinh tiết một cái lương ngủ ra hỏa dẫn dắt mấy cái phái đoàn mười phần người tìm kiếm qua chính mình trả lại cho mình hai ngàn nguyên gọi mình dẫn người đi quay rối rõ ràng liên nam nói được chuyện về sau còn có ban thưởng a lai nghe được cái này tin tức lập tức độ cao cảnh giác lên lập tức hỏi thăm mấy cái này cụ thể là thù Cái này gặp con lưng gù ra hỏa rốt cuộc là lai like lịch gì? Bọn hắn ý muốn làm. 683 thứ 683 chương thành lập du lịch đầu tư công ty sao bắt đầu hồi ức? Cái này một nhóm người đều đeo kính râm, chỉ là nhìn thấy dẫn đầu, lưng còn rất rõ ràng, cầm trong tay một cây quả trượng, chỉ trỏ 6. A Lai hỏi hồi lâu, sao bắt đầu cũng lại cung cấp không ra cái gì, cũng nói không ra như thế về sau. Trong đầu cấp tốc đối với người này là thủ, sinh ra mãnh liệt ấn tượng, lập tức dẹp đường hồi phủ. 6. Qua mấy ngày, tất không để quả nhiên không phụ A Lai sở thắt giao, tự mình đem điều tra tài liệu đưa tới, thu mua tiểu tổ người như nhặt được trí bảo bắt đầu đầu trương hoàn thiện chủ tính phương án nhưng mà chuyện kế tiếp nhường A Lai là bất ngờ kém một chút nhường A Lai trở tay không kịp may mắn phong hồi lộ chuyện mấy ngày về sau A Lai hỏi tham dân tông cục sông thành cục trưởng liên quan tới mà Vương tập đoàn thu mua rõ ràng liên am sự tình Giang cục trưởng trong điện thoại nói phiền thoái xa đông tập đoàn phái người tới tại ước định công ty giá quy định trên cơ sở đưa ra dùng gấp đôi giá cả thu mua hơn nữa ban tiếng nếu như không hài lòng có thể tiếp tục hiệp thương giá cả A Lai xử lý không sợ hãi cười hí hí nói vậy các ngươi ý tứ đâu ha ha sáu Giang cục trưởng cười hồi phục phật giáo hiệp hội ý tứ ngươi là một cái ái tâm nhân sĩ tại phật hữu duyên chúng ta quyết định vẫn là câu nói kia không ràng buộc giao lại cho các ngươi cái này cũng là chúng ta dân tông cục tập thể nghiên cứu ý tứ phía chính phủ cũng đã đồng ý thỉnh cầu của chúng ta a lai vì không cho tương lai quyền tài sản mang đến bất ngờ phiền phức hồi phục a di thắc phúc cảm ơn các ngươi đối ta tín nhiệm vẫn là dựa theo chương trình đi thôi không thua kém ước định công ty giá quy định ta liền đủ hài lòng ta đại biểu đất vương tập đoàn cảm tạ các ngươi giang cục trưởng sảng khoái hồi phục hảo các ngươi tùy thời tùy chỗ liền có thể phái người tới xử lý thủ tục a lai hưng phần nói đã như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, xung đột không bằng hôm nay, ta lập tức phái người đón các ngươi. Vô hình nhắc nhỏ đến, rõ ràng liên âm vấn đề ngược lại là giải quyết, đây là dân tông cục cùng Phật giáo hiệp hội cùng nỗ lực kết quả. Nhưng mà cái này Sa Đông tập đoàn tính toán là thất bại, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có thể tại phương diện khác cùng chúng ta chống lại, đặc biệt là tại Diêm Thông Hành Thông tập đoàn toàn diện thu mua về vấn đề, cũng tại làm mưu đồ lớn. A Lai gật gật đầu, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Nói xong, rơi vào trầm tư. Lại là Sa Đông tập đoàn, trong nháy mắt đoán một cái chính là bốn năm năm. A Lai liên tưởng. Hàm hàm phát sinh hết thể rõ mồn một trước mắt, kể từ gia tộc của nàng, ngạnh sinh sinh đem nàng tốt chính mình tách ra, ép buộc nàng chuyển trường nước ngoài, vẫn không có liên hệ với, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng sáu. Chính mình chờ đợi không phải liền là một ngày này cùng cái này tập đoàn khổng lồ chống lại, phân cao thấp sao. Lần này xa đông tập đoàn, chẳng lẽ muốn ở nơi này biên giới thành thị tiến hành kết xụ đầu tư? Hơn nữa lập tức để mắt tới mình người hòa tập đoàn đầu tư khai phát hạng mục, đáng ra ý vị sâu xa Nghĩ tới đây lập tức phân phối ánh ánh làm tốt mà vương tập đoàn thương nghiệp bí mật công tác bảo mật cẩn thận làm việc hơn nữa tỉ mỉ chú ý xa đông tập đoàn tại biên giới thành phố hành động lại qua một hồi lâu a lai quả quyết nói lộ muốn từng bước từng bước đi cần muốn ăn từng miếng đi triệu tập thu mua tiểu tổ người ngay lập tức đi xử lý thủ tục chuẩn bị chế tác một khối ngọc tuyển sơn trang biển chữ vàng một khối mà vương tập đoàn đến lúc đó đồng thời treo đứng lên khởi động thanh vân chấn du lịch khai phát toàn bộ hạng mục kế hoạch ánh ánh đã sớm giải a lai lôi lệ phong hành làm việc tính cách ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt chuyển đơn tài liệu ta tốt liền tháo chúc ta đều mua xong hết thề tất cả ta mua sắm dự bị tốt cùng một chỗ tập trung đặt ở trong kho hàng. A Lai mở mịn nói, ngươi cứ như vậy có lòng tin. Vành Ánh học A Lai dáng vẻ giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu. Chắp tay trước ngực nói A Di thất phúc thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt tình, nếu như lần này không thành công, Phật tổ đều sẽ tức giận rồi. A Lai nghe xong một câu nói kia, trong lòng lại có một cái ý tưởng mới, tạm thời giữ bí mật. lập tức đem thạch ra thu thập được liên quan tới tại một phương diện tài liệu lấy ra bắt đầu nghiên cứu. Chỉ chốc lát công phu chuyên nghiệp kết cấu ước định người của công ty viên công chứng sử nhân viên công tác. Phật giáo hiệp hội đại biểu nguyên bản tế hội trưởng, dân tông cục đại biểu sông thành cục trưởng, thanh văn trấn trấn chính phủ đại biểu vương phó trấn, khu hành chính đặc phái chuyên viên, tể tụ mã vương tập đoàn tổng bộ. Ngụy Nga lộc lấy địa vương đại hạ phòng họp, hoa tập đoàn thu mua tổ nhân viên công tác, cử hành thủ tục bàn giao. Thủ tục kết thúc về sau, Á Lai thận trọng tuyên bố. Muốn giữ lại rõ ràng Liên Nam, đối với phòng ốc tiến hành tu sửa kế hoạch. Tại rõ ràng Liên Nam nguyên trị thượng, một lần nữa thiết kế kế hoạch, xây một tòa ngọc tuyển sơn trang, hơn nữa thành lập mã vương tập đoàn, gánh chịu thanh văn trấn du lịch khai phát đầu tư. Phó trấn trưởng tức không đệ dẫn đầu vô tay, đại gia đi theo vô tay. Phòng họp tiếng vỗ tay một mạnh. A Lai nhìn chằm chằm nguyên bản tế hội trưởng cùng Giang Cục trưởng, lộ ra một cái kế hoạch. Đang đối với rõ ràng liên am tất cả Phật tượng cùng Am Ni cô tiến hành tu kiến bên ngoài, chờ đoi toàn bộ hạng mục đầu tư hết thể vận hành bình thường, có lợi nhuận về sau, chuẩn bị tại nguyên bản rõ ràng liên am phụ cận, dựa vào thế núi mở, xây một tòa thung cao lớn hen tại 88 thước cao đại Phật sáu. Bây giờ liền trưng cầu ý của mọi người gặp, hơn nữa cho lấy cái tên. Đại gia nghe xong, lập tức cảm xúc tăng vọt, nghị luận ầm Mỹ nếu như xây xong, đó nhất định là thanh văn trấn toàn bộ biên giới thành thị tiêu chí một trong đối với xã hội văn hóa cùng phát triển kinh tế có ý nghĩa trọng đại đại gia tâm tình kích động lại một lần nữa tiến vào cao trào nguyên bản tế hội trưởng trầm tư một chút chắp tay trước đường đạo thí chủ tại phật hữu duyên làm vinh dự ta phật môn phật tổ chắc chắn phù hộ tất nhiên đại phật tại thanh vân chấn vị trí địa lý bên trên vậy thì gọi núi xanh đại phật a a lai chắp tay trước đường nói cái kia tại phụ cận xây một tòa chùa miếu đặt tên là núi xanh chùa a nguyên bản tế hội trưởng cùng giang cục trưởng tại chỗ biểu quyết hai tay tán thành đại gia nhau nhau tán thành a lai tại chỗ đánh nhịp định rồi xuống mời nguyên bản tế hội trưởng cùng sông thành cục trưởng tham dự núi xanh đại phật thiết kế đến lúc đó tài khai quang nguyên bản tế hội trưởng việc nhân đức không nhường ai chắp tay trước ngược đạo a di thác phúc vẫn tăng định dốc hết toàn lực sông thành cục trưởng kích động nói thật mong đợi lãnh hội khai quang tình huống chung kết pháp duyên cùng dính pháp vui ta bây giờ liền đại biểu dân tông cục biểu thị giơ hai tay tán thành toàn lực ứng phó ủng hộ người việc thiện có gì cần người cứ việc phân phó không nên khắc khí hội nghị kết thúc về sau á lai mở tiệc chiêu đãi đại gia đến rồi buổi chiều a lai tiếp tục chiêu tập thu mua tổ tất cả thành viên hội quyết định ngừa không dừng võ tiếp lấy làm mạ vương tập đoàn thủ tục mấy cái tuần lễ xuống thủ tục vẫn chưa hoàn thiện a lai đứng ngồi không yên hỏi thăm vánh ánh rốt cuộc là gì tình huống vánh ánh hồi báo phát triển kinh tế quyết sách cục tần khoa trưởng nói hết thể đều lại đi chương trình khu chính phủ ban lãnh đạo đang vì chuyện này tiến hành thảo luận chuẩn bị tiến hành điều tra nghiên cứu điều tra nghiên cứu a lai nghi ngờ nói điều tra nghiên cứu ít nhất cần mấy người thế nhưng là chúng ta chỉ thấy tần khoa trưởng một người xuống bận trước bận sau nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không trông thấy cơ quan hành chính có những người khác xuống qua các ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không nơi đó cơ quan hành chính không đủ coi trọng hay là đối với chúng ta cái phương án này căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. 684 thứ 684 chương hết thể chuẩn bị ổn thỏa hồ tam Đắc ý đạo ngọc tuyền sơn trang đã quyết định chúng ta sợ cái gì? a lai đưa ra bất đồng quan điểm ngọc tuyền sơn trang chỉ là mây xanh chấn du lịch khai phát đầu tư công ty hạng mục một trong, nếu như chỉ vẻn vẹn có cái này một cái hạng mục cái kia sau này khai phát có thể cầm tục phát triển không phải liền là một câu nói xung sao. vẻn vẹn dựa vào một cái ngọc tuyền sơn trang liền có thể lôi kéo kinh tế địa phương phát triển sao cái kia mấy ngàn mẫu chơi chui núi có thể để cho phụ cận sơn dân thoát bần chỉ phú vành anh cùng hồ tam bị a lai hỏi lên như vậy trầm mặc một hồi lâu vành anh nói vậy ta lại đi quyết sách cục cùng phát triển kinh tế cùng lao công cục phó khoa trưởng tần kiến huy nói chuyện cầu thông nhất phía dưới chuyện này quyền phê duyệt ngay tại trong tay hắn hồ tam phỏng đoán ta hoài nghi cái này tần khoa trưởng đang làm khó dễ chúng ta Gia hỏa này còn là một cái phó trước bằng không chúng ta đi tìm chức vị chính hỗ trợ vành anh cãi lại tình huống này ta hiểu phải so ngươi thấu tại mây xanh khu vị trí này căn bản cũng không có thiết chí chức vị chính hắn chỉ là đại diện chức vị chính hành xử quyền lực này A Lai tổng kết, đều không cần gấp gáp có kết luận, chờ một chút xem đi. Lại qua một tuần lễ, vãnh anh hứng thú bừng bừng hướng A Lai hồi báo. Đã phê duyệt xuống, hết thẻ thủ tục cũng đã làm xong. Sa Đông tập đoàn Triệu Minh đồng thư ký Tô cẩn hành bản tiếng, nếu như chúng ta chịu nhượng lại hạng mục này, bọn hắn nguyện ý cho chúng ta 2000 vạn nguyên lạm phí bồi thường. A Lai vấn đạo, vậy là ngươi trả lời như thế nào? Vãnh anh đáp, đương nhiên không thể nào, ta biết ngươi là phải làm việc, không quan tâm điểm này tiền, về sau hắn lại đưa ra tại 2000 vạn nguyên lạm phí bồi thường trên cơ sở, cho chúng ta 10% cổ phần danh nghĩa. A Lai lạnh lùng nói, dù hoặc không nhỏ a vậy ngươi lại là như thế nào trả lời chắc chắn bọn họ vánh ánh mỉm cười nói cái này còn cần hỏi qua nhiều năm như vậy ta quá biết tính tình của ngươi thế là quả quyết triệt để cự tuyệt bọn hắn tất cả hợp tác phương an bài bọn hắn đều ngu khụ khụ sáu a lai thâm tình gật gật đầu hiểu ta giả từ hiểu ta có như ngươi vậy trí kỷ lo gì lập nghiệp không thành vánh ánh kích động tuyên bố hết thể chuẩn bị ôn thỏa vậy còn chờ gì ngày mai sẽ đến rõ ràng liên am cử hành treo biện hành lễ nghi thức a lai hưng phấn một chút gật đầu đại gia lập tức khẩn trương công việc lưu đủ lên nhổ gọi điện thoại phân phối nhiệm vụ sáu ngày thứ hai 20 chiếc xe đồng thời từ địa phương đại hạ Gaza tầng ẩm, lái ra, chia ra hành động, hơn 30 người đội ngũ, trùng chung, chung điệp điệp lái về phía rõ ràng Liên Nam. Tức không để tiếp vào thông tri, dẫn dắt chấn chính phủ nhân viên công tác, sớm đổi tới rõ ràng Liên Nam chờ nghênh đón. Phu cận sơn dân đã biết cho ngay này, buôn tẩu bẩm báo đều tới vây xem, có đều cấp bách lên, khắp nơi nghe ngóng ở nơi đó báo danh tham gia công tác. Lúc đầu nhân viên cấp tốc đổi tới, chờ đầy tất cả dự đưa thiết bị đến. Sau bác đầu dẫn dắt một đám người, chủ động đang duy trì thứ tự, vừa giúp trợ phát ra tuyên truyền tài liệu. Lúc đầu nhân viên đã tay bố trí tốt hội trường, chủ trì đài cũng đã dựng tốt, hoa tươi vây quanh, dài lô màu đủ mọi màu sắc khí hỉ rổ cầu lay động ở trên không. Từng mặt cờ màu từ quốc lộ bắt đầu, hai bên bắt đầu cắm, cách mỗi hai m, một mực cắm vào rõ ràng liên am bên trong chủ trì đài phụ cận, cờ màu phấp phới kéo dài mấy cây số. A Hương dẫn dắt sơn dân chiên chống đội, người mặc thống nhất ăn mặc, đường hẻm hoang nhen, chiên trong vang trời một bộ vui mừng cảnh tượng. Các lộ khách quý mây tụ trên đài chủ trì các bộ môn đại biểu đều lần lượt liền ngồi, dưới đài người người nhồn não nhưng trật tự tỉnh nhiên, nhanh đến chín Hồ Tam đi tới A Lai bên người, giờ lành đã sắp đến, chuẩn bị bắt đầu a a a lai bản năng mở điện thoại di động lên, nhìn một chút thời gian, còn có mười mấy phút, trả lời, không nóng này. đích đích sáu, một chiếc mấy trăm ngàn hiện đại xe, mở đi vào, ngay sau đó xuống mấy người. a lai nhất nhìn, là a man lôi kéo phụ thân của nàng, đi tới. a lai vội vàng dẫn dắt hồ tam, ngoảnh ngoảnh, đi xuống chủ chỉ đại, tiến lên nênh đón. a man cười hì hì kéo lên một cái a lai tay. a lai, ta liền biết ngươi nhất định sẽ ở đây, để ta giới thiệu một chút, đây chính là ta phụ thân. a, -a lai vội vàng trả lời, hoan nênh tần qua trưởng. Đại gia Quan Lâm. Tần Khoa trưởng không đợi A Lai nói tiếp, mỉm cười nói, "Không khách khí, đã sớm nghe A Man nói qua ngươi, ngươi cũng tới hỗ trợ." Hồ Tam cùng ánh ánh bởi vì thường thường đến khu hành chính đại sảnh làm việc bên trong xử lý đủ loại đủ tiểu thủ tục, đã cùng Tần Khoa trưởng đã sớm quen thuộc. Với ánh ánh lễ phép đưa tay ra. Tần Khoa trưởng vội vàng nắm tay của nàng, "Tiểu ánh, ta tới phải trả tính toán kịp thời, không có chậm trễ các ngươi buổi lễ khai trương giờ lành a." Cảm tạ Tần Khoa trưởng, ngay trong trăm công ngàn việc nhịn chút thời gian tới tham gia, là chúng ta Mã Vương tập đoàn khích lệ lớn nhất. Tần Khoa trưởng chuyện cho vui vẻ, ta là mây xanh khu phụ trách chủ trào kinh tế cái kia có thể không tới hồ tam vén lên miệng rộng kích động cười nói tần khoa trưởng một ngày trăm công ngàn việc công vụ bế bộn chúng ta chính là một mực chờ xuống cũng muốn đợi ngài tới đón bài ha ha sáu ta cái kia có ngươi cái này đại tổng quản đội vàng a ngược lại là các ngươi khổ cực tần khoa trưởng quay người nhìn xem a man quấn lấy a lai ở mot bên cô hồ tổng quản cái này a lai cùng nhà ta a man làm muốn bạn thân hắn tại ngươi ở đây công tác làm được có cái gì điểm không tốt ngươi nói cho ta biết một tiếng ta nhất định thật tốt phê bình giáo dục hắn hồ tam lăng đầu lăng não một mặt mờ mịt Cái này Tần khoa trưởng đến bây giờ còn không biết A Lai chân thực thân phận, nhìn xem A Lai đang muốn muốn giải. A Lai lườm hắn một cái, lắc đầu. A. Hồ Tam thầm suy nghĩ, còn Trang Bư a. Không trang ngươi muốn chết à, có thể lại không dám vi phạm hắn ý tứ. Nói quanh co trả lời, hắn a, vô cùng ưu tú, là một cái siêu quần xuất chúng nhân tài, trước mắt tất nhiên Vương tập đoàn danh dự chủ tịch. Tần khoa trưởng tùy tùng thư ký trong tay nâng một khối mang chữ bảng hiệu, đi đến phía trước, chỉ vào bảng hiệu tinh, khí, thần ba chữ to nói, đây là chúng ta Tần khoa trưởng tự mình huy hào bắt mặt viết. Vành vội vàng nên đón nhìn thấy tần khoa trưởng là khoản ký tên kích động đến khen tặng tần khoa trưởng thư pháp công lực thâm hậu cứng cáp hữu lực tùy tung thư ký cười trả lời chúng ta tần khoa trưởng nhưng khi địa thư pháp gia hiệp hội hội viên tần khoa trưởng khiêm tốn nói tiện tay vẽ xấu, bày tỏ một chút tâm ý lời nói xoay chuyển thờ ơ hỏi thăm các ngươi tập đoàn tổng giám đốc hôm nay tới không có hồ tam ngay a ngay a con mắt không biết trả lời như thế nào vánh anh thấy thế vội vang nói chúng ta láo động sự trưởng năm nay đã hơn bảy tuổi tác đã cao sự tình lại quá nhiều đây chỉ là tiểu há mắt nhiệm vụ công tác cũng là phân phối xong từ chúng ta tới làm lao nhân ra ông ta đã đã thông báo đặc biệt để chúng ta thay hẳn hướng ngài vân an về sau thời gian thích hợp nhất định đơn độc bài phòng ngài Ha ha sáu tần khoa trưởng phát ra sang sáng cởi cười ha ha âm thanh nắm ra ngoánh ngoánh tay có người cái này ceo giám đốc điều hành còn có hồ tổng quản nên đón ta đã vô cùng vô cùng vinh hạnh nói nhiều tất nói hớ ngoánh ngoánh không dám nói nhiều thêm nói xong vội vàng nên đến trên đài chủ trì tọa chỉ chốc lát công phu hồ tam lại một lần nữa đến a lai bên cạnh xin chỉ thị giờ lành sắp tới chuẩn bị bắt đầu a a lai nhất nhìn điện thoại ân còn có năm phút chuẩn chút bắt đầu đi đích đích 6 đích đích sáu. đám người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát. A Lai cũng đi theo tìm theo tiếng đứng lên nhìn lại, chỉ thấy bốn chiếc xe len rộ vờ mở đường, đằng sau đi theo sáu chiếc rộn rỗi sơ, hai chiếc quần, một chiếc làm bùa gọi nhì, chậm rãi ra. vánh vánh kinh nha đạo, cái gì đơn vị, hạng người gì, dạng này khí phái trật thế. Hồ Tam tùy tiện, nước ra miệng rộng cười nói, A Lai người của ngươi mạch thật rộng, phùng trang người nhất định là một cái đại quan lão. A Lai nhất nhìn cái trận thế này, cũng là thanh nhất sắc màu đen, tỏa giá là như thế trang trọng nghiêm túc, trong lòng lập tức nghi ngờ dâng lên. 685 thứ 685 trường khách không mời mà đến hiện thân A Lai đang chủ trì đại một cái tĩnh lặng chỗ, nghị không ra nguyên cơ 6. Đang nghi ngợi, mở đường bốn chiếc xe len rổ vỡ đã đến nam cửa ra vào, đám người vây xem nhau nhau né tránh, trong xe, lập tức chui ra ngoài mấy chục cái đại hãn và vỡ, thanh nhất sắc tây trang màu đen, mang màu đen kính râm, thẳng hai bên đứng thẳng. Dũng dư sợ cũng chậm rãi dừng ở ven đường, phía dưới Lai nhất nhóm nhấn mã, người người đồng dạng là cái này ăn mặc. Bọn người này mã, cấp tốc đến rồi quần lạ bùa hùa y xe trước mặt, cần mở cửa xe, nên đón ra mấy người tới 6. A Lai nhất mắt đã nhìn thấy cầm đầu gia hỏa này gập cong lưng còn cầm một cây quả trượng, chính là Sa Đông tập đoàn phó chủ tịch Triệu Minh Đông tại địa vương Đại Hạ đã giao phân qua. Đây thật là cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. A Lai cố hết sức trong sự ngột ngạt tâm sôi trào suy nghĩ điều chỉnh tâm tình của mình. Triệu Minh Đông tại một đám người tiền hô hậu hùng phía dưới chậm chạp hướng chủ trì lên trên mot tới. Ha ha sáu thật lớn thật thế. Binh đến tướng chắn nước đến đất chặn. A Lai đối mặt khách không mời mà đến bình tĩnh đối với Hồ Tam đạo người đến cũng là khách nên đón. Hồ Tam ngầm hiểu cấp tốc chỉ huy nhân viên an ninh uy phong lấm lấm xếp hàng hai bên. A Lai nhìn chậm chậm thời gian trên điện thoại di động từng giây từng phút trôi qua, thầm nghĩ khách sáo xã giao đã không kịp tới cổ động, ta ngược lại thật ra hoan nghênh à, tới quấy rối, lao tử lập tức đem các ngươi hoanh ra ngoài, quản hắn mẹ nó là thần thánh phương nào. Giờ lệnh đã đến, không thể chậm trễ, hạ quyết tâm, quả quyết đối với Hồ Tam cao giọng nói, giờ lành đã đến, Minh Thảo, bắt đầu. Phanh, phanh, phanh, khai sơn pháo đình thái nhứt gốc, phanh ba, phanh ba, ba sáu, từng hàng đại pháo, bài sơn đảo hải đồng dạng, liên tục cho nổ nổ, từng trận pháo trúc âm thanh triệt để toàn bộ rõ ràng liên âm mọi người bản năng bịt lấy lỗ thay. ngay sau đó lốp bốp một hồi thanh thúy tiếng pháo nổ, sen lận gỡ mìn cùng chấn động, lập tức sương ngủ tràn ngập. triệu minh đông vội vàng không kịp chuẩn bị, lấy làm kinh hãi, co đầu dụ cổ, bị bên người hộ vệ đội đoàn đoàn bao vây, có người cấp tốc mở ra một cây dù, thay hắn che quất. Sương ngủ hơi chút tán, triệu minh đông lấy tay hất ra bên cạnh bụng dù bảo tiêu, lập tức khôi phục trang trọng nghiêm túc. hồ tam dẫn dắt bổ để kim cương bốn người tiến lên nên đón. hồ tam ôn quyền hành lễ, hoan lên đại gia quan lâm, không biết các hạ, ngươi là làm bạn bên người một người đầu trọng, đang muốn trả lời, bị triệu minh đông hất ra, cười dạng dỡ phản đạo xin hỏi ngươi là hồ tam lập tức trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt xẻ ấn co quắp mấy lần ha ha hư một chút ngụ nội nó ghét bỏ thân phận của ta không đủ cấp bậc sao nghĩ lại hôm nay thế nhưng là mà vương tập đoàn ngày đại hỷ ngăn chặn trong lòng không vui lạnh lùng nói bản thân tất nhiên vương tập đoàn tổng quản nội vụ hồ tam triệu minh đông tháo kính dâm xuống lúc này mới trả lời bị nhân họ triệu triệu minh đông sa đông tập đoàn phó chủ tịch biết được quý tập đoàn hôm nay mở công ty trí nhánh gây dựng đại cát chuyên tới để chúc mừng xem lễ theo lễ tới nói xong cũng không quay đầu lại tay tại trên không vung lên đem ta quả tặng dâng lên lúc này đằng sau 10 mấy bảo tiêu tách ra đám người mở ra một đầu lối đi an toàn hai cái bảo tiêu cấp tốc mở ra lẩn quần xe xe môn một cái thân mặc quần dài màu đỏ mỹ nhân túi đầu xuống bị nên đón đi ra nàng đong đưa một chút phiêu giật tóc dài mang theo một bộ kính dâm tăng thêm vừa phân thần bí phương đông nữ lang cảm giác a mãnh ra đi theo mỹ nhân một tiếng gào to một cái cao lớn hung mãnh rủ xuống hai chiều cao hẹn 120 trăm cm khoảng trừng máy quyển chui ra tới ngao ngao gầm to vài tiếng cả cái sơn cốc bên trong đều đáp lại nó ngoắc, ngoắc cái đuôi, hôn lấy một chút mỹ nhân tay mỹ nhân giắt xích chó tại hai cái hộ vệ hộ vệ dưới, từng bước một hướng hồ tam đi tới. người hiện trường, một mảnh xôn sao sáu, có biết hàng sơn dân kinh hồ lên là chó ngao tây tạng. đứng ở phía trước người, bởi vì sợ hãi ngao ngao hướng phía sau lui, người phía sau bởi vì tò mò nghĩ tìm tòi hư thực, liều mạng chen chúc về đằng trước. bảo tiêu từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, khiến cho hiện trường thứ tự còn không đến mức rối bời. hồ tam là gặp qua sự kiện lớn nhân, có tiễn đưa gầy dựng lãng hoa, tiễn đưa phong thủy bãi kiện, có tiễn đưa mèo cầu tài, phong thủy cầu, danh nhân tranh chữ bằng hiệu, ngược lại là chưa nghe nói qua, gầy dựng tiễn đưa một con chó. thâm mắng ngươi con mẹ nó đây là cái gì cái ý tứ thực sự một bước bắt đầu hoang mang đứng lên đang chủ trì trên đài an vị tần kiến huy xem xét cảm giác bầu không khí là cảng lai việt không đúng đối với bên người anh anh vẫn đạo đây là cái tình huống gì trước đó có an bài như vậy sao anh anh tại chủ tịch thai bên trên quan sát phải rõ ràng thấp thỏm lo âu lặng lẽ đối với a lai đạo cái này ý gì rõ ràng là quái rối tới hù dọa ai phật giáo hiệp hội đại biểu nguyên bản tế hội trưởng dân tông cục đại biểu sông thành cục trưởng hai người ngồi cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau sông thành cục trưởng lập tức hận chướng lên rửa mắt mà đợi, nguyên bản tế chấp tay trước ngực, A Di Thất Phúc, tội lỗi, tội lỗi, Phật tổ phù hộ, địa vương đại hạ tất cả đội bảo an viên, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời tùy chỗ chờ đợi ra lệnh một tiếng xử trí cái này đột phát sự kiện. Chó ngao tây tạng toàn thân đen nhánh, không một căn tẩm ao, hung mãnh, uy vũ, mạnh mẽ đanh thép, mà mỹ nữ xinh đẹp, Onu, một thân màu đỏ, phảng phất yếu đuối, hồng cung đen phối hợp, hai người này liên quan đến nhau, tổ hợp thành một bức tranh, lệnh A La nhìn, ngược lại là cảm giác có ý tứ, đứng dậy muốn phía dưới chủ chỉ đài, A Man vội vàng giữ chặt, ngươi cũng không thể đi đây nếu là cắn được ngươi liền không có mạng bọn hắn tới quấy rối báo cảnh sát chính là vánh ngánh ngay xong Aman nói rất có đạo lý tại sao phải cùng xúc sinh đấu a -lai, nếu như bọn hắn làm ra ố chuyện chúng ta y pháp báo cảnh sát ta a lai bị a -man ép buộc kéo xuống lần nữa ngồi xuống chó ngao tây tạm thần vũ ngoại hình bao la trước ngực đầu lâu to lớn đây chính là mười phần hung ánh hồ tam đối với đột nhiên xuất hiện này sự tỉnh nội tâm bối rối khẩn trương tự hỏi ứng đối ra sao trơ mắt nhìn xem đại gia hỏa này giữ dằn phải từng bước một hướng mình đi tới càng lai việt bức dứt bất an đứng lên cái này lui lại a Nhiều người như vậy nhìn xem, một cái gầy yếu nữ hải tử cũng rằm rắt, chính mình cảm giác thật mất mặt, quá mất mặt. Không lùi a. Gia hỏa này nghiêm khắc hung mãnh, Ngọc Thạch mắt cho người ta một loại rung động, lực xuyên thấu cảm giác, từng bước một tới gần mình sáu. Triệu Minh Đông nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng Dương Dương đã ý, mặt ngoài lộ ra điềm nhiên như không có việc gì, Kim muội, đem quà tặng hiến tặng cho Hồ tổng quân a. Cái này một vị gọi Kim muội mỹ nhân, lập tức đem chó ngao tây tặng dắt đến Hồ Tam trước mặt, cầm trong tay xích sắt đưa cho Hồ Tam. Nào biết cái này chó ngao tây tặng hướng về phía Hồ Tam phát ra tiếng gào to. Gào, gào, gào. Hồ Tam bản năng hướng lui về phía sau ra mấy nhanh chân, nổi nóng đạo, Triệu Chủ tịch, ngươi làm cái gì vậy? Hát phải là cái kia vừa ra. Triệu Minh Đông không nhanh không chậm, chẳng lẽ ngươi ý tứ, lễ vật ta tặng không đủ quý giá? Hồ Tam vốn là ăn nói vụ bề, tăng thêm trong lòng còn có sợ hãi, trong lúc nhất thời quấn bách é rằng lợi mà chống đỡ. Triệu Minh Đông bên cạnh đầu chọc nói chuyện, đây chính là chúng ta Chủ tịch, bỏ ra 50 vạn nguyên tổng nơi chăn nuôi trực tiếp mời tới, ngươi còn chưa hài lòng. Kim Mụi gặp đầu chọc đối với nàng sử xuất ánh mắt hung thợ, lại một lần nữa đem xích sắt đưa cho Hồ Tam, nào biết tên xúc sinh này, gặp Hồ Tam kinh hoàng sợ bộ dáng đột nhiên gào gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể đứng thẳng đứng lên nào về phía hồ tam sáu. 686 thứ 686 trăm chương kỳ hoa theo lễ chó ngao tây tạng ma ơi. hiện trường hết thảy mọi người phát ra một tràng thốt lên. hồ tam lại một lần nữa lui lại mấy nhanh chân, còn tốt xích sắt bị triệu minh đông mấy cái bảo tiêu gắt gao ngăn chặn, bằng không không thể tưởng tượng nổi. kim muội lập tức tiến lên chấn an một chút, cho một điểm đồ ăn, chó ngao tây tạng lúc the moi mới lắng trang tot hồ tam thúc thủ vô kim muoi lap tuc tien len tran an mot chut cho hướng về a lai nhìn lại, ý là ngươi nhanh quyết định à, ta không chống nổi hết thể tất cả này đều bị a lai nhìn ở trong mắt mắt thấy triệu minh đông ác y gây hấn gây chuyện đang từng bước thăm dò hồ tam can đảm khiêu chiến đến rồi cực hạn a lai không để y a man phản đối lần nữa đứng dậy vành anh kích động nói a lai chúng ta báo cảnh sát ta theo chương trình đi chúng ta cũng có thể tránh phiền thoái không cần thiết a lai cười nhạt một tiếng an tâm chớ vội ta xử lý xong ngươi gọi thêm mình được không nói xong tung người một cái nhảy xuống chủ tịch thai, thẳng đến đi qua a lạng yên không một tiếng động đi tới mỹ nhân bên cạnh mười phần lễ phép hơi lấy cười hỏi mỹ nhân chào ngươi ngươi có cẩu đồ ăn và sao cho ta mượn một điểm Bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân lạnh lùng nói, xem ra ngươi rất ưa thích nó. A Lai gật gật đầu. Mỹ nhân nhìn xem A Lai tay không vui nói, ngươi xem tay của ngươi, ngươi, thỉu. A Lai nhấc đầu sương ngủ, tay của mình rất sạch sẽ, đây là làm sao rồi? Mỹ nhân không nói lời gì, cầm tay của hắn tại chính mình trên quần áo kỉ kẻo lại cô, rồi mới từ tùy thân túi, móc ra thức ăn cho chó phóng tại A Lai trong lòng bàn tay, ngay sau đó tay tại A Lai trên quần áo xoa xoa, lạnh như băng nói, đi thôi. Hồ Tam xem xét cái này mỹ nhân nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm mắng lên, ngươi giỏi lắm hồ ly tinh, ngươi lại còn muốn câu dẫn chúng ta chủ tịch. Lòng can đảm không nhỏ nhìn lao tử về sau như thế nào thu thập người a lai rất buông lỏng đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn con mắt của nó một mực nhìn lấy có mấy phút rất ôn nhu nói chuyện cùng nó liền như đối với một cái tiểu bằng hữu nói chuyện như thế mỹ nhân lộ ra nụ cười nói nó gọi a mông ta gọi kim muội a lai kêu nó a mông tên ngay sau đó tính thăm dò cầm thức ăn cho chó gần phía trước đưa tay cho chó ngao tây tặng nghe cái này chó ngao tây tặng rất có linh tính rất thông nhân tính thấy mình chủ nhân đối với a lai như thế hữu hảo không ngừng tại a lai trên thân thể người tới người lui gặp a lai không có chút nào sợ hãi cũng không để ý thuấn về phía Alai tay nhiều lần người người cuối cùng ngăn Alai trong tay đồ ăn vặt cái đuôi không ngừng lắc lư tại Alai trên thân thể cọ sát Alai gặp trời sinh tính hung mãnh chó ngao tây tạm trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn lại gần phía trước khẽ vút đầu của nó sáu Triệu Minh Đông đánh giá kinh ngạc trước mặt Alai vấn đạo ngươi nuôi qua mấy quyển Alai cười lạnh trả lời biết có một câu nói như vậy sao cùng lang cùng múa mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng Triệu Minh Đông nghe xong biết Alai trong lời nói có hàm ý lại một lần nữa đánh giá Alai ngươi tên là gì người nơi đâu Alai há miệng liền trả lời ta gọi Alai thạch tối người địa phương triệu minh đông lấy làm kinh hãi lầm bầm lầu bầu tên không được đầy đủ họ không đúng sáu đầu não lay động như cái trống lúc lắc đầu chọc cấp tốc phỏng đoán triệu minh đông ngụ ý lặng lẽ thầm nói trên đời này trùng tên trùng họ quá nhiều người thống chi hắn còn không cùng họ tên cũng chỉ có tới mà lại là người địa phương triệu minh đông nói thầm đứng lên nói một cái đã nhiều năm như vậy đáng tiếc ta còn chưa từng gặp qua bản thân hắn có rảnh ngươi đem hình của hắn bao quát tư liệu toàn bộ điều tới để cho ta nhìn một chút đầu chọc vội vàng gật gật đầu lôi thiên lai like cái tên này Tại Triệu Minh Đông trong lòng vẫn là khắc cốt minh tâm, chính mình lúc ấy chỉ là nghe nói hắn rất phách lối, không nghe khuyên ngăn, luôn hòa hàm hảm quân quýt lấy nhau. Về sau an bài thủ hạ túi khôn đoàn người, đạo diễn một cái trôi sự kiện, đem hắn hòa hàm hảm sống sờ sờ tách ra. Nhìn trời tới sinh viên lầu ký túc xá phóng hỏa, đang tiếp tiêu chết hắn, nhường hắn ngoại ý muốn đào thoát, lại một lần nữa chế tạo cùng một chỗ tai nạn giao thông, muốn tính mạng của hắn sáu. Chỉ cần nghe được cái này tới chữ liền sẽ tự nhiên liên tưởng. A Lai nghe hai cái nói nhỏ, thật sâu minh bạch, cái này Triệu Minh Đông đối với mình thân phận hoài nghi lên. Hồ Tam gặp A Lai nhẹ nhõm giải quyết, cố lấy can đảm đạo. Triệu Chủ tịch, ngươi cái này chó ngao tây tặng tặng cho chúng ta công ty, chúng ta cũng không có chuyên môn chăn nuôi viên, ngươi đây không phải cho chúng ta công ty ở mức sao? Đâu cho hướng về phía sau bảo tiêu, phất phất tay, bốn bảo tiêu lập tức từ phía sau dơ lên lai nhất cái đại thiết lồng, đặt ở hồ tam trước mặt. Triệu Minh Đông cười ra nói, lồng sắt, kim muội, a minh cùng một chỗ là đồng bộ, hồ tổng quản ngươi còn có cái gì không hài lòng? A lai gặp hồ tam còn tại chân chờ, quá quyết đạo, hồ tổng quản ngươi thu cất đi, cái này có gì hảo suy tính, thật nhận lấy a, cái này đem tới ngọc tuyển sơn trang tới một cái như vậy xuất sinh, vậy sau này ai dám tới? cái này lại tới một cái hồ ly tinh về sau thật đúng là phiến phức trong lòng chỉ có thể nói thẩm trong hành động vẫn là liên tục gật đầu mặt xeo ấn có quắp mấy lần cười rặng dỡ, ôm quyền hành lễ ta đại biểu đất vương tập đoàn cảm ơn kim mụi đem chó ngao tây tạm dẫn đạo vào lồng sắt bên trong tiếp nhận bảo tiêu đưa cho ngao tay tang hành lý cái này đại thiết lồng có bốn cái cao su luận kim mụi đi theo a kim a vừa mấy người phụ giúp đi xuống hồ tam đem triệu minh đông nên đón đến chủ tịch thai liền ngồi xuống triệu minh đông gặp một lần tần khoa trưởng cũng tới vội vàng đi lên đáp lễ tần khoa trưởng trương mặt Lạnh Lung nói: "Ngươi một cái đường đường xa đông tập đoàn phó chủ tịch, ngươi tiến đưa một con chó tới, hát là cái kia vừa ra a. Đây chính là nhân gia gây dựng đại cát, người đó được tội ngươi." Ha ha 6. Triệu Minh Đông cười nói: "Thần khoa trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm ta, đây nếu là trước kia, chó ngao tây tạm chỉ có những cái kia quốc vương cùng chổ miếu, chủ trì mới có quyền lợi có tư cách chán ôi, nó bị người dân tặng coi là thần quyền, thiên cầu, Lạt ma tọa kỵ 6. Nào biết chúng ta đồ đại tổng quản không biết hàng? Ha ha 6. Thần khoa trưởng không kiên nhẫn đánh gãy, dừng lại. Dừng lại. Chớ ở trước mặt ta khoe khoang chỉ ngươi học rộng tài cao phải không? Triệu Minh Đông lúng túng túi lầu xuống. Tần Khoa trưởng hạ rộng lặng lẽ tiếp tục nói chuyện như vậy, ngươi cũng không trước đó cùng nhân ra sớm liên lạc một chút, hoặc nói rõ với ta một chút, liền lỗ mãng. đây nếu là đả thương người làm sao bây giờ? đừng cho là ta không biết, ngươi không có bắt được quyền tài sản, ghi hận trong lòng, tới quấy rối tới, đúng không? Triệu Minh Đông liên tục giả biện cái này, cái này, Tần Khoa trưởng, ta Triệu Minh Đông cũng là tiếng tam lửng lây Viên Đông tập đoàn phó chủ tịch, chẳng lẽ ta cứ như vậy một điểm lớn ý chí? chỉ là ta quá bận rộn, cân nhắc không chu toàn, có chỗ khiếm khuyết. trong lòng lại thầm nghĩ con bản đó mất cả trí lẫn trải cái này một đại chiêu vậy mà nhường một cái vô danh tiểu tốt nhẹ nhõm phá thật gọi phiên muộn oanh oanh tiếp lấy tuyên bố bây giờ thỉnh tần khoa trưởng nói chuyện đại biểu khu hành chính đến lời chúc mừng đại gia hoan nghênh trên nay dưới nắng tươi tiếng vỗ tay như sấm động hôm nay ánh nắng tươi sáng là ngày đại hỷ mà vương tập đoàn ở đây long trọng cử hành gầy dựng khánh điện hướng ra oanh oanh phó chủ tịch cùng đầu tư khai phát người tổng phụ trách hồ ta mời ta đến đây tham gia gầy dựng khánh điện hơn nữa cho ta cơ hội để cho ta hướng quý tập đoàn gầy dựng dâng lên ta chân thành chúc phúc ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh sáu ngay ngánh trình bày ngọc tuyển sơn trang cùng mã vương tập đoàn phát triển kế hoạch ban bố ngấn thợ tin tức, cùng với địa điểm ghi danh sáu đồng thời tuyên bố kế hoạch đem rõ ràng liên am di chuyển nội bộ tiến hành cải biến kế hoạch đồng thời dựa vào thế núi mở xây một tòa thông cao lớn hẹn tại 88 mươi cao núi xanh đại phận, tại phụ cận xây một tòa núi xanh chùa ngay sau đó tuyên bố kế tiếp chúng ta cho mời các vị khách quý tham gia hết bài nghi thức tại từng đợt pháo trúc âm thanh bên trong các khách quý nhau nhau leo lên chủ tịch thay tham gia hết bài nghi thức bộ đế kim cương bốn cái công phu hảo tay leo lên chủ trì đại hai người một tổ nâng biển chữ vàng tới cửa treo Lúc này, Đầu Trọc gần sát Triệu Minh Đông bên cạnh, vướt mông ngựa nói, "Trò hay lại bắt đầu." Triệu Minh Đông âm trầm trầm giọng nói, "Sau đó muốn để bọn hắn làm chúng xấu mặt." 687 thứ 687 chương âm thầm đánh lén đo muon đe bon han lam chung xau mat 687 thu 687 truong am tham đanh len đo suc A Lai đối với Triệu Minh Đông cùng Đầu Trọc am như hoàn toàn không biết gì cả, giờ này khắp này đang cùng tất cả các khách quý cùng hiện trường người xem, cùng một chỗ vây xem, vỗ tay. Căn cứ vào nơi đó lịch liệu đi chép, rõ ràng Liên Am là mây xanh trấn chi thắng cảnh, Nam thị sở thủy lợ lở, Bắc thị hồng núi tranh vành sáu. Nó địa thế như hoa sen, hình như la sen, tên cổ rõ ràng Liên Am. Cái này rõ ràng Liên Am sơn môn cửa lầu cao có ba tầng lầu cao như vậy, đỉnh là tròn là chọn mái hiên nhà thức kiến trúc, chiều đại thay đổi. Bởi vì nguyên bản lai like nhất thẳng bị vương đạt lợi dụng, trường kỳ đóng lại, hương hoa ngày suy, không có nguồn vốn, lâu năm thiếu tu sửa. cửa lầu bên trên màu xám mặt tường pha tạm, lộ ra hơi vàng sắc bức tường. rõ ràng liên am ba cái màu xám chữ lớn, nét bút cũng đã dụng còn thừa lắc đắc, có vẻ hơi cũ nát không chịu nổi. a lai -like túi khôn đoàn vốn là nghiên cứu, chế tác cái thang trúc leo, thay đổi thay thế treo biển chữ vàng. có thể ánh đề nghị, tổ chức cơ thể cường tráng đội viên an ninh dựng thành người bậc thang, dùng máu của mình nhục chi thân thể đem đồng bạn đẩy lên chỗ cao dùng loại này tập thể phối hợp kính dân hành vi, bày ra của ta vương tập đoàn đoàn kết sức mạnh, nhô lên sống lưng trấn hùng phong, rèn luyện tiến lên, lấy được đại gia nhất trí tán thành, cuối cùng bị tiếp thu. tất cả dựng người bậc thang đội viên an ninh thống nhất ăn mặc toàn thân màu đỏ quần áo thể thao, tượng trưng cho hồng hồng hỏa hỏa, từng cái tinh thần phân chấn ngay ngắn trật tự, bắt đầu đối mặt tưởng thành, bắt đầu đặt nền móng sắp xếp sáu. đây chính là buổi lễ khai trương trọng đầu hí, đám người vây xem lập tức gan tính lại, trông mong mà đối lãi, tất cả xem lap tuc án cả truyền thông phóng viên tin tức nhao nhao dơ lên dụng cụ chụp hình ghi chép cái này một nạn phải huống đây cũng không phải bình thường thông thường dựng người bậc thang mỗi một cái đều là thân thể khỏe mạnh cơ sở sắp xếp hàng thứ hai người đang cao vút dưới sự chỉ huy cấp tốc từng cái lộn nhạo đứng lên trên ngay sau đó hàng thứ ba đồng đội dựng ngược lên hàng thứ hai người trên bờ vai leo trèo mà thành bậc thang hàng thứ tư đồng đội tiếp tục làm đủ loại tạp ký động tác lên hàng thứ ba đồng đội trên bờ vai 6. cứ như vậy đến cửa lầu chỗ cao nhất tầng cao nhất người nhẹ như yến hai cái đội hưu tỉ mỉ phối hợp hoàn thành từng cái động tác độ khó cao chiếm được người xem nhiệt liệt tiếng vô tay vành chỉ huy nhân viên công tác cấp tốc truyền lại nón bảo hộ phòng ngừa tại thi công quá trình bên trong mê mẩn dán con mắt mang lên thi công công cụ thanh lý mặt tường hết thể làm được là ngay ngắn trật tự thuận thuận lợi lợi không đến 30 phút toàn bộ cửa lầu lên tường mặt bị quét vôi đổi mới hoàn toàn vánh ánh tiếp tục chỉ huy truyền lại máy khoan điện bắt đầu khoan chuẩn bị treo biển chữ vàng sáu tất cả đồng đội bình tâm tinh khí nhắm mắt lại phòng ngừa cho bụi rũ ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo cái này 30 phút người bình thường ở phía dưới là căn bản không chịu được đã sớm mồ hôi đồng địa thế nhưng là địa vương đại hạ cái này một chút đi qua nghiêm trình huấn luyện bảo ăn từng cái mặt không đổi xác tinh thần phấn chấn còn thể chi bậc thang, tâm tướng tay kết, vánh anh hết sức chăm chú, nhìn xem hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ra lệnh một tiếng, ngọc tuyển sơn trang bảng hiệu từ mặt khác hai cái tên người nhẹ như yến đồng đội, đặt người bậc thang leo lên, đến cửa lầu bên trên, chuẩn bị treo sáu. bên này hồ tam phân phó nhân viên công tác chuẩn bị pháo, tại treo thành công về sau nhóm lửa. đột nhiên cơ sở sắp hàng a kim a vừa hai cái đại hán và vỡ chân không ngừng run rẩy lên, nhịn không được đang không ngừng phải lay động, kéo theo cả người bậc thang lay động đứng lên, phía trên hai người căn bản là không có cách treo cố định bảng hiệu. mắt thấy đại gia chống đỡ không nổi, cả người bậc thang liền muốn sụp đổ người xem lập tức ngây mồm trứng mắt vội vã cuối cuồng vánh vánh một bực, như thế nào đến nơi này cái thời điểm then chốt liền muốn như xe bị tuột xích hét lớn một tiếng cho ta kiên trì cái này hét to kêu to không sao Tầng thứ hai có hai người cái mông cũng bắt đầu không ngừng phải siêu siêu vẹo vẹo người bậc thang bắt đầu lung la lung lay sáu a lai cũng cảm giác có một chút cổ quái trong đầu không ngừng phải Xôi trào hình ảnh sau đó người bậc thang sụp đổ nhân viên thủ thường bảng hiệu bị nã nát ấy người xem thất vọng nhân viên vệ phải kế tiếp chính là triệu minh đông giả mù sa mưa phải an ủi sáu a lai nhất vừa nghĩ quan sát đến triệu minh đông bên người bảo tiêu từng cái nhịn không được tại cười trộm mà triệu minh đông lại chấn định tự nhiên cầm cái trượng cố hết sức phải giữ ngực, phản phất làm bộ dạng như không có gì hồ tam lòng như lửa đốt một người đi đầu nhào tới đính trụ tầng dưới nhân mấy cái đại hán vạm vỡ nhân viên an ninh đồng thời cũng đi theo bổ sung đi lên thế nhưng là căn bản không quản dùng tầng thứ hai có hai người cái mông này vặn vẹo càng chặt lợi hại phảng phất như chúng ta hết sức cổ quái dẫn tới càng nhiều người xem cười vang đến tầng cao nhất cầm bảng hiệu hai phản phat nhu chung ta het bởi vì phía dưới lay động cơ thể một cái lảo đảo cơ thể nghiêng về phía trước sáu ai nha trong đám người có người kinh hô lên nào biết hai người kia eo công đặc biệt hảo gắt gao cầm bảng hiệu ngựa ra sau rộng mở chân ngồi ở đồng đội trên cổ chờ đợi ổn định a lai nhắc nhìn người này bậc thang là một cái cắn vào kết cấu giắt vừa phát động toàn thân có thiếu sót của nó chỗ có bốn cái đội viên đã nhè răng trận mắt một bộ đau đớn khó nhịn biểu lộ đàng kiên trì cảm giác đại sự không ổn người bậc thang chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ không kịp nghĩ nhiều hổ khu chấn động hét lớn một tiếng ổn định nhảy lên một cái mượn a bồ bà vai lại một lần nữa phát lực đàng không mà lên tay trèo mái quong nhưng người hai chân vớt lên bên trong một cây sàng ngang ôn lấy lại vừa né người tiến vào, tới một cái treo ngược móc sắt đón lấy hai người bài trong tay biển phân phó nói các ngươi an toàn xuống hai cái tuân lệnh nhanh chóng xoay người rơi xuống phía dưới sớm có người tại tiếp ứng ngay sau đó tầng tầng người ngay ngắn trật tự rơi xuống ngay tại người bậc thang hết thể mọi người đều an toàn chạm đất thời điểm a lai treo ngược móc sắt sắp treo cố định bảng hiệu siêu một cố kình đạo thẳng đến chính mình cái hót mà đến a lai tận lực đem đầu một bên một khối hòn đá nhỏ lao lô hắn lướt qua nặng nghề mà đánh trúng tại hắn huyệt khúc trì bên trên đừng nhìn cái này hòn đá nhỏ không lớn, thế nhưng là kình đạo mười phần. A Lai cánh tay từng đợt run lên, lúc này nếu như vừa để tay xuống, bảng hiệu liền sẽ rơi xuống. A Lai cố nén trên cánh tay chuyển tới tê dại đau, không chịu buông tay, đánh lén. A Lai bản năng túi đầu xuống quan sát, ngay tại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy lại một đường lóe lên ánh bạc, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, siêu một cú kình đạo hướng mình phía sau lưng đánh lén bay tới, đây chính là không trốn không tránh ở chỗ, trừ phi từ bỏ mang theo bảng hiệu ngã xuống. Lúc này tình hình cũng không cho phép hắn trốn tránh, nghiêng người dùng bảng hiệu nên đón năm cái mai hoa châm vô thanh vô tức hẳm vào bảng hiệu bên trong ha ha chẳng thể trách người bậc thang không vững vàng nguyên lai like là phía dưới có cao nhân đang dở trò lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt để cho ta vinh viễn nhớ kỹ ngươi đối phương thấy không có đáp thủ biết đã bị phát hiện thất bại không thể một lần nữa lại đến nếu như tiếp tục sẽ bị bại lộ chỉ có thể coi như không có gì a lai dễ dàng treo kết thúc cố định lại thăm dò hướng phía dưới xem xét a bù a kiên hòa a bù ở phía dưới tạo thành hình tam giác làm xong nên tiếp chuẩn bị hai chân buông lỏng lộn mèo một cái phiêu nhiên rơi xuống ba người trong tay bị nhận phía dưới Lốt bốt 6. Một hồi thanh thúy tiếng pháo nổ, xen lẫn người xem tiếng khen bên trong, A Lai tại sương mù trong trăng ngập, lặng lẽ cấp tốc tìm kiếm cái kia âm thầm đánh lén cao nhân 6. 688 thứ 688 chương một lời nhắc nhở này thời gian, tần Khoa trưởng đi tới người thê đội viên ở giữa, khen ngợi cái quần thể này mang tới xúc động. Cái này một loại người bậc thang tinh thần, cổ kim lóng lánh thời đại tia sáng, mọi người hướng về phía trước treo cao, treo đeo lối suối, công thành nổ trại, dùng máu của mình nục chi thân thể đem đồng bạn đẩy lên chỗ cao, loại này tập thể phối hợp tính dân hành vi, đáng giá phát dương quan đại. Khen ngợi kết thúc, hỏi thăm người bậc thang người va ra nam thật chặt oanh oanh tay hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng lúc này tần khoa trưởng tùy tùng thư ký đi tới đối với tần khoa trưởng nhỏ giọng nhắc nhở khu văn phòng còn có một cái hội nghị trọng yếu không thể làm chết lại tần khoa trưởng gật gật đầu đối với oanh oánh hồ tam nói ta còn có một hội nghị trọng yếu liền không thể ở lâu gặp lại nhìn lại chỉ thấy triệu minh đông cũng tại a dua hót chẳng thèm ngó tới đạo ngươi không trả lại được sao chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ăn nhờ ở đầu triệu minh đông vội vàng xuống thang cười ngượng ngùng trả lời ta dã mã bên trên liền đi trong tập đoàn còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi ta xử lý Aman tìm được A-lai, Lai, Lưu Luyến không rời, ta theo cha ta đi về trước, nhớ kỹ có rảnh tới nhà ta chơi. a Lai cười hì hì, cố ý trả lời. Đến lúc đó, ba ba của ngươi nói ta ăn nhờ ở đậu làm sao bây giờ? Hừ. Aman đắc ý đạo, hắn nếu dám, ta liền bỏ nhà ra đi. Thần khoa trưởng liếc nàng một cái, lên xe. Triệu Minh Đông cùng Anh Anh, Hồ Tam giả mù sa mưa hàn huyên một chút, dẫn dắt tất cả bọn thủ hạng nên ngang rời đi. Còn chúng vây xem lần lượt rời đi. Khách quý nhân viên cũng bị thỏa đáng đưa về. Và anh Anh lập tức đem tất cả tham gia người bậc thang hành động người chiêu tập đến hội bàn bạc sảnh hỏi thăm người bậc thang đội viên hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một cái khỏe mạnh kháu khỉnh đội viên vén lên ống quần giải thích lúc đó trên đui bị người tiểu thạch đầu đánh trúng vào cho đại gia xem xét choáng váng chân đã bị đánh trúng xương lên tới ngay sau đó khác ba cái đều vén lên quần áo cũng là kết quả giống nhau lúc đó đau đớn khó nhịn không cách nào không chế Vánh ánh phân tích tổng kết đây là có người cố ý tại phá hư chúng ta hôm nay buổi lễ khai trường muốn cho chúng ta một hạ mạ huy ta xem xét cái này lừng cổng ra hỏa triệu minh đông liền giận một bộ đam mưu túc trí dáng vẻ trồn chút tất cả không ấn cái gì hảo tâm nhất định là hắn cho quỷ Hồ Tam nổi giận đùng đùng, cái này lưng còn vẹn lên cái mông ra hỏa, rõ ràng cũng không phải là một vật. Lão tử lập tức phái người đem cái kia một con chó xử lý, ăn thịt chó, nhường cái kia tiểu yêu tinh xéo đi. A Lai âm thầm đi đến, hồ nháo, ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Ta tự có ăn bài, kỳ thực ta hôm nay phải cảm tạ bọn hắn. A, đại gia nghe xong, lập tức đều mắt tròn vắng, không hiểu thấu sáu. Vành Ánh bản thân kiềm điểm, cũng là ta ra cái này chủ ý ngu ngốc, kém một chút trọng đại họa. A Lai mỉm cười, ngươi không có sai, đại gia làm tương đối tốt người bậc thang để cho ta vô cùng xúc động nhường hiện trường tất cả mọi người xúc động mặc dù mà vương tập đoàn đã tạo thành quy mô nhưng mà muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy bọn hắn hôm nay cho chúng ta lên một đường sinh động hóa cho nên ta muốn cảm tạ bọn hắn ta cá nhân lực lượng là có hạn tập đoàn sát lại là đại gia kiên trì không ngừng cố gắng đại gia bừng tỉnh đại ngộ không kìm lòng được vô tay tâu ngọc hoa đi tới ngay sau đó lôi kéo a lai tay quá khó khăn hải tử vừa rồi bảng hiệu treo không đi lên để cho ta trái tim gấp đến độ đều nhanh nhảy ra ngoài khoe mắt nước mắt trượt xuống đến miệng sừng a lai về sau ngươi làm việc nhất định muốn coi trường a bên ngoài người xấu quá xấu rồi khó lòng phong bị a lai móc ra giấy ăn cho nàng xoa xoa mẹ không có chuyện gì hai người các ngươi xem đất của ta vương tập đoàn nhân tài đông đúc binh đến tướng chắn nước đến đất chặn có thừa biện pháp quay người đối mặt đại gia hôm nay là một ngày tốt đại hỷ vui vẻ thời gian ta tuyên bố buổi lễ khai trường đại các đại lợi thành công viên mãn ngay sau đó a lai lập tức tổ chức túi khuôn đoàn hội cao cấp bàn bạc một tăng cường ở đây các biện pháp an ninh hai ngày mai nhường lên cao kiến an công ty người phụ trách vương xẻ mụn dẫn dắt đội thi công tiến vào hiện trường thi công ba tỉ mỉ chú ý xa đông tập đoàn hành động hội nghị vừa kết thúc a lai đối với bánh ánh cùng hồ tam hai người là dặn đi dặn lại thiện đãi ký muội đối với chó ngao tây tạng lập tức xây một cái ổ làm tốt đề phòng phương sách tương lai còn có thể là một cái cỡ nhỏ dù lam mot cai cùng tập trung quản lý cũng là cho du lịch tăng thêm một cái cảnh điểm hai người nghe xong lý do đầy đủ cũng chỉ có thể gật gật đầu lúc này sao bác đầu hứng thú bừng bừng chạy vào nói cho a lai lúc trước đưa tiền mời hắn làm phá hư thần này bí lao đầu chính là cái này triệu minh đông cho nên hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm hành động của bọn họ chờ đợi bọn hắn mau rời đi thời điểm ở tại bọn hắn con đường trở về bên trên, thả thật là nhiều thép góc đinh. Hiện tại bọn hắn hết mấy chiếc bánh xe thai cũng không có tức giận, đều ngừng ở trên quốc lộ, đang tại đội lốp xe dự phòng 6. Ha ha sáu. Hồ Tam nghe xong cười to, liên tục khích lệ, không tệ, không tệ, hôm nay ngươi cho láo tử hà giận. Sao bác đầu vấn đạo? Cái kia, cái kia, Hồ tổng quản ngươi là nói ta vì công ty làm cống hiến sao? Hồ Tam nghe xong, liền lập tức minh bạch sao bác đầu ý tứ, trả lời, công việc của ngươi vẫn để, cái này ta sẽ tại hội nghị nói ra, ngươi liền kiên nhận chờ đợi a. A Lai phân phó anh hôm nay A Hương biểu hiện thực sự không tệ lãnh đạo sơn dân chiến chống đội thật cho chúng ta công ty tăng thể diện ngươi phải thật tốt an bài một chút đem các nàng buổi tiệc làm phong phú một điểm vánh ánh gật gật đầu yên tâm đi tất cả khách quý buổi tiệc đã sắp xếp xong xuôi an bài tại đường hoàng địa vương đại hạ sao bác đầu mang lên ngươi mấy cái bằng hữu cùng đi a hào tới sao bác đầu hấp tấp đi ra a lai cao hưng nói tất trưởng chấn người một nhà thật đúng là như tâm hồ tâm ngươi liền an bài sao bắt đầu huấn luyện a quan trọng là phục tùng không cần loạn hỏng bét khảo sát một đoạn thời gian nếu như không tệ tương lai nhường hắn lĩnh kích thức làm rừng phòng hộ bảo an tiểu đội trưởng ân hồ tam nước ra miệng rộng cười nói ngươi là đem người này tỉnh cho ta làm đúng không a lai tiếp tục phân phó oanh oánh a hương liền giao cho ngươi đi có thể lập tức tiến vào huấn luyện chương trình mợi nàng dẫn dắt dân dân khai khẩn chúng ta nhận tàu núi hoang trồng cây trồng rừng loại một bộ phận quả thụ oanh anh oán giận nói ngươi đừng nói lại nhại ta đều nhớ kỹ qua thu Vánh ảnh nhỏ chúng ta tới làm ngươi cũng không cần lo lắng cái này vẫn là nhiều chú ý tự thân an toàn a Vánh ảnh là một cái tuyệt đỉnh người thông minh sớm một chút đã nhìn ra nếu như không có a lai kịp thời ra tay treo bảng hiệu sự tỉnh liền làm tạp tập đoàn này nhân tâm lưu động bên ngoài cũng sẽ nghị luận ở mỹ lợi đồn nổi lên bốn phía, bởi vì dân bản xứ đặc biệt mê tín. đây là một hồi không nhìn thấy âm thầm đỏ đỏ A Lai thắng, mà vương tập đoàn là thắng ngay từ trận đầu. A Lai gật gật đầu, Vành Ánh lo lắng nói, bây giờ không có người khác, chỉ chúng ta ba người tại hiện trường, chúng ta cũng là đi theo ngươi vào sinh ra tử, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi gặp phải cái gì tình huống? A Lai cười hì hì nói, ngươi hiểu ta, Vành Ánh cũng. Vành Ánh ngoan trách nói, bớt lắm mồm, mau nói. A Lai cuốn lại ống tay áo, lộ ra cánh tay, vẫn như cũ còn có một khối không có biến mất màu đỏ vết thương. tự thuật lúc đó chuẩn mực tinh tâm tình huống. Lênh ánh lo lắng, cái này việc không ai quản lý chỗ, quả nhiên danh bất hư truyền, giữa ban ngày cả gan làm loạn, chúng ta về sau muốn ở chỗ này phát triển, khó khăn trọng trọng a." A Lai mỉm cười nói, "Lần này, Triệu Minh Đông cho chúng ta mỗi người một lời nhắc nhở, ta muốn, kế tiếp hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." 689 thứ 689 chương thăm dò kim mộ. Hồ Tam thật sâu thở dài một hơi. Hồi tưởng hôm nay từng màn chẳng cảnh, lòng còn sợ hãi. Hôm nay, ta kém một chút không có chết tại chó ngào tây tạm trong miệng, hiện tại nhớ tới, còn nghĩ lại mà sợ. Lời nói xoay chuyển, cả dân nói, ta lập tức liền muốn giết này một con chó. Đuổi đi cái nào hồ ly tinh mới hạ giận. A Lai vui vẻ, bọn họ là thăm dò đảm lượng của ngươi, ngươi lại từng bước một lùi lại, còn không biết xấu hổ nói, dưới ban ngày ban mặt nhiều người như vậy tại hiện trường, bọn hắn thực sự dám bất chấp vương pháp. Hồ Tam đối lý, Hồ Thẹn phải cúi lầu xuống, hay không chịu phục mà trả lời. Ta cũng cảm giác tên tiểu yêu tinh này giống như là triệu Minh Đông phái tới nằm vùng, ta nhìn thế nào, như thế nào cũng giống như. Ha ha sáu, A Lai cười ha ha, trả lời bóng rắn trong chén, nàng chỉ là một chân nuôi viên, ngươi thần kinh quá nhạy cảm, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, ngược lại là trong lòng còn có lo nghĩ thầm suy nghĩ hôm nay cái này triệu minh đông lần thứ nhất liền liên tục tới hai cái ra vai phủ đầu quá âm tả không ngại đi quan sát quan sát thần này bị nữ chăn nuôi viên cùng đối phương mang đến không có khoảng cách tiếp xúc nghĩ tới đây một thân một mình đi tới chó ngao tây tạm tạm thời điểm an trí a lai đánh ra kim muội ngươi thu thập một chút cùng chúng ta cùng đi khách sạn ăn cơm đi kim muội gặp có người đến xem nàng mừng rỡ nghe xong muốn dẫn nàng đi ra ăn cơm túi đầu xuống khó chịu ta không có thể đi a mong lần thứ nhất đến nơi đây chưa quen thuộc hoàn cảnh ta không dám rời đi nó nó còn không có ăn cái gì ta lại không dám rời đi nó một bước, đến bây giờ ta cũng không dám đi ra ngoài một chút. A A Lai không nhanh không chậm đạo, cái kia, vậy ngươi mở một cái cho nó ăn thực đơn, ta gọi người đi mua. Kim Mụi mê mang ngẩng đầu, hiếu kỳ phải nhìn chăm chăm A Lai, ngươi có quyền lực này sao? ngươi là chức vụ gì? A Lai gật gật đầu, ta là ở đây đi làm, là một cái tiểu quản lý, ngươi đây cũng không có nhìn ra. Ai? Kim Mụi than thở người đều đi, ta một cái lẹ lói có chút sợ. A Lai nổi lên nghi ngờ, chỉ vào chó ngao tây tặc nói, ngươi có nó, còn sợ? Ai? Kim Mụi lại một lần nữa thở dài, ngươi đây liền không hiểu được đừng nhìn nó hung ác như thế ba ba, muôn tính mạng của nó, người còn không phải dễ như trở bàn tay. A Lai phỏng đoán ngôn ngữ của nàng, cảm thấy cái này Kim Mội nhất định từng có việc khó nói, cười hí hí nói, yên tâm đi, triệu chủ tịch lễ vật quý giá như vậy, như thế sẽ có người cam lòng giết nó. Kim Mội thử thăm dò, ta nhìn thấy cái kia hồ tổng quản, liền có khả năng, hắn một bộ hung ba ba bộ dáng, này, hắn a, hắn là trời sinh hung thần ác sát dạng, ngươi chỉ cần chờ cho hắn, có việc cùng hắn ăn ngay nói thật, ta bảo đảm không có việc gì. A Lai nói xong, nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, gấp gáp ăn ủi bất quá dạng này việc nhỏ đều thuộc về ta quản, một hồi ta mang đồ ăn đến cấp ngươi được không? Kim Muội phảng phất như gặp phải cứu tinh, vội vàng đáp ứng. A Lai phát hiện Kim Muội có một chút toàn thân không được tự nhiên, đột nhiên nghĩ đến, nàng đến bây giờ còn không có ra ngoài một bước, thận trọng nói, ta ở đây, yên tâm sao, ngươi đi ra phương tiện, thuận tiện một chút, bằng không đừng ra khuyết điểm tới. Kim Muội đỏ mặt, gật gật đầu, từ trong túi lấy ra cậu đồ ăn vặt, đưa cho A Lai, dùng cơ thể hòa a tới kỳ kẻo một chút. A Lai như có điều suy nghĩ, nhìn xem Kim Muội thần bí rời đi. A Lai gọi chó ngao tây tạ tên, lúc nó. nó hít hà A Lai mùi trên người, lay động cái đuôi phảng vất là gặp phải quen thuộc người chỉ chốc lát công phu, kim muội đã trở về hỏi thăm a lai a mông đối với ngươi còn khách khi a a lai mỉm cười nói ân rất tốt bởi vì ta trên tay trên thân thể đều nhiễm mùi của ngươi kim muội mắt toát ra hưng phấn kích động ngươi là ta gặp được người thông minh nhất ha ha sáu a lai cười nói nghĩ không ra ngươi thật vẫn sẽ khích lệ người đột nhiên nghĩ đến anh cùng hồ tam còn ở bên ngoài vừa chờ chính mình đi buổi tiệc xa giao lời nói xoay chuyển cứ như vậy nói xong rồi ta đi trước ăn cơm ngươi đem a mông thực đơn cho ta Kim Mụi cấp tốc mở ra dương hành lý, lấy ra Lai Nhất Phần chuẩn bị kỹ càng danh sách đưa cho A Lai, mắt tiện hắn rời đi. A Lai cấp tốc lên xe, đem cái này cầu an danh sách đưa cho Hành Ánh. Hành Ánh xem một chút kinh nha đạo, cái này tiêu phí trưởng kỳ xuống, cũng không nhỏ à, bù đắp được mấy người tiêu phí. Ha ha sáu. A Lai Minh bạch Vánh Ánh cũng không thích cái này. Mỹ nhân cùng cái này chó ngao tây tặng lưu lại, treo chọc nói, chẳng lẽ ngươi thực sự cũng cùng Hồ Tam một dạng ý nghĩ? Giết nó, nó ưa cười chúng ta liền một con chó đều nuôi không nổi sao? Vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền một cái tỉnh một miếng ăn a. Ha ha 6. Hồ Tam nhịn không được thoải mái cười ha hả, Vánh gánh nẹn phải quá sức, không nói nữa, lập tức chuyển giao cho nhân viên công tác đi công việc. A Lai lập tức phân phó A Kim toàn phương vị giám sát cho Ngao Tây Tạng, phòng ngừa ngoài ý muốn đả thương người sự kiện. 6. A Lai đến đường Hoàng Địa Vương đại hạ, lên buổi tiệc liền cùng khách quý nâng ly cạn chén xã giao, thay phiên tại mỗi cái trên bàn cơm mở rượu, cái này tất cả thu tốt, lại quên đi cho Kim mỗi đưa cơm, cái này phải đi, lưu thủ tại Ngọc Tuyển Sơn trang nhân viên công tác, vốn là sợ chó Ngao Tây Tạng, còn đối với nàng sinh ra để ý, cho nên là không người hỏi đến chuyện này. A Lai quên đi thời gian, nói một cái đã đến hơn 10 giờ may mắn mua sắm chó ngao Tây Tạng thức ăn nhân viên công tác, đi tới A-Lai bên người, lạng lẽ hồi báo, thức ăn chó ngao tây tạm thức ăn nhân viên công tác đi tới a lai bên người lặng lẽ hồi báo thức ăn cho chó mua xong tốt đã đặt ở xe hơi của hắn trong cốc sau a lai lúc này mới nhớ tới kim muội còn chưa có ăn cơm sự tỉnh nhanh chóng phân phối nhân viên công tác chuẩn bị đóng gói đưa lên xe bên trong hồ tam say khướt đối công tác nhân viên nổi nóng trầm giọng nói lo chuyện bao đồng bỏ vào trong xe không phải cái này còn cần bẩm báo làm gì chết đói hồ ly tinh này mới tốt a lai mười phần nổi nóng hồ tam ngươi ở đây nói cái gì âm thanh nói lớn một chút ta nhiều lần dặn dò ngươi sự tỉnh ngươi quên ở cái hot sao Hồ Tam say rượu tâm mình, biết A Lai thực sự tức giận, vội vàng đổi giọng, ta nói, đại cát đại lợi thời gian, không nên quấy rầy ngươi tận hứng uống rượu. Ăn xong bỏ trốn mất dạng, siêu siêu vẹo vẹo đến cái khác trên bàn cơm đi uống rượu. A Lai lý giải tâm tình của hắn, cũng biết hắn hôm nay nhận lấy bỉ khuất, không muốn cùng hắn tính toán, lập tức dùng nội công khống ra bên trong thân thể rượu cồn, lái xe đến Ngọc tuyển sơn trang. Mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn, lặng lẽ đến rồi kim muội nơi ở. Dưới ánh đèn lờ mờ, kim muội bóng lưng tĩnh mịch, ngồi xổm ở chó ngao tây tạm bên người. Kim muội ăn cơm đi. nhặt bên cạnh dọn xong đồ ăn, vừa kêu lấy nàng kim muội quay đầu nhìn chằm chằm a lai hơn nửa ngày nước mắt đổ rào rào lan xuống ta ta còn tưởng rằng ngươi cũng không để ý ta làm sao lại thế ta a lai nói làm đến ta đúng là đang trên đường xảy ra tai nạn xe cộ chỉ cần ta có một hơi ta cũng sẽ gọi duy an đội thúc thúc đem thức ăn cho ngươi đưa tới a lai nghĩ kim muội cái này nhân sinh mà không quen ở đây không người hỏi thăm cái này một đại buổi tối nếu không phải mình đưa cơm tới còn không biết nàng muốn đói bụng đến lúc nào đau lòng lấy tay cho hắn lau nước mắt nào biết chó ngao tây tạng đột nhiên gầm hét lên hung mạnh đứng lên sổ loạn phát ra thanh em thai nhức giống giống như bị điên đụng chạm lấy lồng sắt tính toán muốn nhào cắn a -lai, lồng sắt cốt thép bị bóp méo giật ra sáu 690 thứ 690 chương xâm nhập quan sát gia hỏa này lực lớn vô cùng nổi dóa a lai trận mắt hốc mồm không biết là chuyện gì xảy ra kim mội vọt tới chó ngao tây tạm bên cạnh lớn tiếng quát trách a mông chào ngươi người người xấu cũng không thể phân biệt sao vậy phải ngươi làm gì gia hỏa này gặp kim mọi khí thế hùng hồ nổi giận lập tức nằm dạp trên mặt đất an tính lại a -lai, a mông lương thực mua được sao a tại ta xe hơi trong cốc sau ta lập tức đi lấy ta với ngươi cùng đi chuyện." Kim muội nói xong, vuốt ve a mông đầu an ủi, "Ngoan một điểm à, bằng không, hai chúng ta cũng phải chết ở ở đây." A Lai nhất nghe lời này, đặc biệt khó chịu, ý thức được Kim muội đến nơi đây, trong lòng một mực là loạn tung tung kheo, vì chính mình cùng chó ngao tây tạ vận mệnh lo nghĩ. Kim muội đem A Lai kéo đến bên ngoài, đột nhiên tại A Lai toàn thân hửi người, "Ngươi uống rượu à?" Trên thân thể rượu cồn, bao chùm ta trước đó đưa cho ngươi mùi, lại nói, "A mông nó còn cùng ngươi còn không quá quen, cho nên vừa rồi nàng tưởng rằng ngươi khi dễ ta." A, a Lai như ở trong ngọng mới tỉnh, mặc cho Kim Muội đối với mình trên quần áo phun nước bọn, một lần nữa tại chính mình trên thân thể lao lao sáu. Hai người cùng một chỗ cố gắng, đem thức ăn cho chó toàn bộ vận chuyển đi vào. A Lai dựa theo Kim Muội phương pháp, đem thân thể một lần nữa cho nó ngửi tới người lui, phân biệt rồi một lần. Nó đình chỉ sửa, dịu dàng ngoan ngoãn mà nhìn xem, không ngừng đối với hắn lung lay cái đuôi, phụ phục cú xuống, cuối cùng biểu thị phục tòng. A Lai vuốt ve đầu của nó, uy nó khẩu phần lương thực, đưa tay phóng tới chó ngao tây tặng bên miệng. Kim Muội nhìn xem A Lai mang đến cho mình ăn ngon như vậy đồ ăn, miệng lớn phải ăn, từ từ ăn, đừng ngẹn A Lai đưa cho nàng một bình đồ uống uống trước một ngụ nước, cũng là ta không hảo, ta có chuyện chậm trễ, để cho ngươi đói bụng đến bây giờ, ăn được, uống hảo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim mội kỳ quái vấn đạo, A Mông phát hỏa thời điểm, ngươi vì cái gì không có chút nào sợ? Nếu là người bình thường đều dọa đến kẻ ra quần. Ha ha sáu, A Lai cười lên, thầm nghĩ chính mình từng tại nước ngoài hát quyền trên này, đánh chết so với nó tên lợi hại, nhiều lắm, ta tại sao muốn sợ nó? Hỏi ngược lại, có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Giống như ngươi nói, đừng nhìn nó hung ác như thế ba bà, muốn tính mạng của nó người còn không phải dễ như trở bàn tay, nó có người thông minh sao? Kim muội kinh nha đạo, nghĩ không ra, ngươi đem lời ta nói, ghi tạc trong đầu một chữ không sót. A Lai thương lượng với nàng đứng lên, như thế nào cho nó làm ổ Kim muội đề nghị, nếu như ngươi chân chính có thể đương ra làm chủ, về sau ngoại trừ ngươi, tốt nhất đừng nhường người xa lạ tiếp cận nó, bằng không nó nếu là phát hỏa đuộng nghịch tính khí, ta rất khó khống chế nó. A Lai gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của nàng. Hai cái bắt đầu đầu trở mặt. A Lai sau một phen xâm nhập quan sát, cảm giác cái này Kim muội lời nói cử chỉ, che giấu thật là nhiều tâm sự vì rút ngắn cùng nàng khoảng cách tiếp tục không nói chuyện tìm lời nói hỏi thăm cái này a mông là công vẫn là mẹ kim mội nhìn không được nói đùa ngươi quản nó là công vẫn là mẹ ngươi sẽ không nhìn a cái này còn muốn hỏi ta chăng chẳng lẽ ta là nam hay nữ ngươi còn không nhìn ra được sao a lai like, nửa thật nửa giả nói cái này nhưng khó mà nói chắc được trên thế giới này nam giả làm nữ hơn chiếm đi nếu không thì ngươi để cho ta sáu dừng lại dừng lại dừng lại ngươi ngươi nhìn không ra thật nhìn không ra kim muội vừa nói từng bước lui lại ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử gì nghĩ không ra ngươi cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. A, A Lai thẩm suy nghĩ, ngươi ở đây trên người của ta lèm mà lèm mề, ta không cũng không tin, ngươi đối với ta một điểm cảm giác không có. Ta vốn chính là một cái lơ quản, cũng không phải cái gì cao đại thượng đại nhân vật, chớ đừng nhắc tới là cái gì chính nhân quân tử, ta trẻ mang làm gì liền không thể nghĩ. Kim Mội cười hì hì trêu gẹo nói, hảo, ngươi nghĩ phải không? Vậy ngươi về sau tốt với ta một điểm, ta liền đem A Mông gả cho ngươi làm vợ A. Ngươi, ngươi, ngươi xấu, A Lai quấn bách đến cơ hồ không có cách nào trả lời, đầu óc đột nhiên thay đổi đạo, muốn tới có thể ta đem các ngươi hai cái đều cưới kim mội thấy mình chiếm không được tiện nghi gì cô ý ấm giật lên thật choáng chào ngươi ô ngươi một cái nho nhỏ là quản một cái đi làm ngươi cưới được khởi ta nhóm hai cái sao không đợi a lai hồi phục ngay sau đó nói ta không cùng ngươi ba hoa ngươi còn như vậy ta liền thỉnh ngươi đi ra nói xong không tiếp tục để ý a lai không nói nhiều nói đến rồi trời tối người yên thời điểm kim mội chủ động thúc hắn sớm nghỉ ngơi một chút chính mình đánh chăn đệm nằm dưới đất bồi tiếp nàng mến yêu chó ngao tây tạng một ngày mệt nhọc a lai cảm giác cái này kim mội vô cùng cẩn thận hữu tâm hỏi thăm hắn gia đình cùng nàng sinh hoạt chỉ là nói một chút nàng cũng là mười phần phản cảm cuối cùng có một chút mệt mỏi ngáp một cái rồi cái lưng mệt mỏi đi ra ngoài trong những ngày kế tiếp dù địa chỉ đã tuyển định dựa theo kế hoạch chó ngao tây tạng đặc biệt lớn lồng sắt luyện chế xong còn đóng một cái lũ lụt bùn phong ở cũng cho kim mội tại phủ cận xây một cái phòng ngủ cùng một cái chó ngao tây tạng lương thực thương khố kim mội danh chính ngôn thuận trở thành một chỗ địa đạo đạo chăn nuôi viên hơn nữa phát ra cùng ngọc tuyển sơn trang nhân viên công tác thống nhất quần áo lao động giống như bọn họ lãi ngộ hơn nữa đến nguyệt lánh được tiền lương đây hết thể kỳ thực cũng là a lai tự mình ngăn bài bằng không, ai cũng sẽ không còn Bởi vì Hồ Tam nhìn thấy nàng, căn bản sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn, có lúc còn phân phó bọn thủ hạ cho nàng làm có dễ. Cứ như vậy, toàn bộ sơn trang nhân viên công tác đều lòng dạ biết rõ, có rất ít người chủ động lý tới nàng. Trong vườn thú, từng ngày không ngừng tăng lên một chút những thứ khác động vật, hết thể việc nặng bận tiểu sống, đều gọi nàng một người làm, một cái hoạt thoát thoát mỹ nhân, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nhường Hồ Tam dạy vỏ trở thành dãi gió dầm xương sương thôn cô, một trương thanh dai gio khuôn mặt lập tức đã biến thành đen bên trong thấu hồng. Chỉ là A Lai ngẫu nhiên tới nhìn nàng một cái, hỏi han, phát hiện nàng không hề giống trong mình tưởng tượng yếu đuối bất lực, hơn nữa thân thể là càng lai Việt dân A Lai cùng chó ngao tây tặng lẫn vào La quen, mỗi một lần tới đều cho nó mang ăn ngon nhất, ông nó lăn lộn trên mặt đất chơi đùa. Chó ngao tây tặng nghiêm nhiên coi hắn là cùng với chính mình chủ nhân, liền cái kia nóng hổi kỉnh, có lúc đều để kim muội ghen ghét. Kim muội nàng dù sao cũng là Triệu Minh Đông phải tới, Hồ Tam lo lắng không phải là không có đạo lý, liên quan tới thân phận nàng nàng cảnh, A Lai đã sắp xếp người, bí mật tiến hành điều tra, cái này gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Minh lòng ấm nhanh, bằng không nếu thật là một tên gian tế, Sơn Trăng kia nhất định sẽ ra chuyện lớn sáu. Chuyện này tạm thời có một kết thúc lại nói triệu minh đông gia hỏa này trở lại sa đông tập đoàn tổng bộ lập tức bắt đầu thông qua lục soát tài liệu đối với a lai bắt đầu điều tra xác minh trong lòng bắt đầu tính toán một ngày này a lai tiếp vào một người xa lạ điện thoại của uy ngươi là a lai sao ta là có chuyện nói thẳng ta là sa đông tập đoàn chủ tịch thư ký muốn mời ngươi phần mặt mũi, ăn một bữa cơm ăn cơm liền miến đi ta vừa ăn no ngài ăn cơm sớm như vậy sao cái kia cái kia ta mời ngươi uống trà như thế nào a lai mười phần chán ghét cái này lịnh hốt gia hỏa căn bản không hứng thú để ý tới hắn trực tiếp cú máy Chỉ chốc lát, lại một cái tin nhắn phát tới A Lai tiên sinh, ta vô cùng thường thức ngươi, yên tâm đi, lần này ta bảo đảm tuyệt đối an toàn, ta tại Thế kỷ Hồng trà lầu, xin đợi ngươi đại giá quang lâm, ký tên, Triệu Minh Đông. A Lai xem xong, suy tư, có ý tứ gì? Cam đoan an toàn của ta? Quá kiêu ngạo, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi không thành? 691 thứ 691 chương mạo hiểm đến nơi hẹn vì để phòng chưa xảy ra, không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. A Lai đem bổ đề kim cương bốn người, tiêu tới mình văn phòng, phân phó bọn hắn trang điểm một chút, bí mật sớm tiến vào Thế kỷ Hồng trà lầu, sờ trang một chút nơi đó tình huống. Đến lúc đó cũng tốt tiếp ứng chính mình. Bồ đề kim cương bốn người, tiếp vào A Lai phân phối nhiệm vụ, lập tức xuất phát, sớm tiến vào điều nghiên địa hình. Cái này trà lâu không lớn, tọa lạc tại kinh tế khu đang phát triển công viên Chố Sâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh chung quanh nghi nhân. Mấy người quan sát phát hiện ở đây để phòng xâm nghiêm, sau khi nghe ngóng, toàn bộ trà lâu bởi tối hôm nay ngừng kinh doanh, cũng cảm giác mười phần là lạ, bốn người vòng tới đằng sau. Ở một cái tĩnh lặng chỗ, thừa dịp thiên vi đèn, A bổ một ngựa đi đầu, thân thủ nhanh nhẹn leo lên thật cao tầng viện, nào biết vừa lên đầu tường, liền bị một quả cục đá đánh trúng huyệt khi tỉnh ngã rơi lại xuống đất mấy người phân tích một chút nhất trí cho rằng có cao nhân mai phục mà lại là cho cảnh cáo thương lượng một chút vờn quanh tường viện đổi một cái vắng vẻ vị trí tìm được một cây đại thụ a bồ lặng lẽ bỏ lên trốn ở rậm rạp trong lá cây dùng tính viễn vọng quan sát giật này cả mình phát hiện thật nhiều hư hư thực thực nó no vũ khí giấu ở trà lâu trong góc toàn bộ trà lâu chung quanh vậy mà ước chừng có 70, 80 người trong đó có ba 40 cái là bảo an còn có đồ thường cao thủ dò xét a bồ cấp tốc đem lấy được tình huống hồi báo cho a lai đi qua tìm kiếm loại trừ phát hiện toàn bộ thế kỷ hồng trà lầu đã bị bao rồi không tiếp đại khách lạ hơn nữa ngoại vi để phòng xâm nghiêm có cao thủ mai phục bọn hắn căn bản vào không được tình huống nội bộ không cách nào biết được trước mắt bốn người chỉ có thể ở quan sát bên ngoài khuyên a lai tốt nhất từ bỏ lúc này vánh ánh cùng hồ tam đến rồi văn phòng hiểu được tình huống giật nảy cả mình ba người bắt đầu ở trên bản đồ phân tích kỳ địa lý vị trí tại sao đông tập đoàn tổng bộ tại khu đang phát triển cái này thế kỷ hồng trà lầu tiểu tọa lạc bên cạnh vánh ánh lo lắng bất an đứng lên đó là bọn họ đại bản doanh ngươi cái này vội vội vàng vàng đi nếu có ngoại ý muốn gì chúng ta vương tập đoàn không có người lãnh đạo Cái kia thực sự liền xong đợi, tốt nhất vẫn là đời a. Ha ha sáu. A Lai cười nói, không phải liền là đi uống cái trà sao? Làm gì vội vã cuống cuồng. Nếu như ta không đi, bọn hắn cũng sẽ tìm tới cửa, nếu như ta không đi, không hiểu tới bọn hắn ý đồ chân thật, thương chiến đủ loại, minh tranh ám đấu là tránh không khỏi. Vánh ngấy ngậm lấy nước mắt cầu khẩn. Ngươi nói ta đều hiểu, ta vẫn không muốn để cho ngươi đi. Ngươi nếu là có cái sơ suất, ta thực sự sống không nổi nữa, cũng không chống đỡ nổi cái này người khổ cực khai sáng tập đoàn. A Lai cười hì hì an ủi. Này, Dương gia đem cố sự nổi tiếng, ngươi biết ta nếu như ta thật sự có cái gì, ngươi liền cho ta bắt trước một quế anh nắm giữ ân xóai, uy chấn tam quan, đại phá thiên môn trận, báo thù cho ta tuyệt hận, an ủi dưới cựu tuyển ta vong linh. Vánh ngái dở khóc dở cười, giận tái mặt sắc, nhân gia đều vội muốn chết, ngươi còn có tâm tư nói dối. nếu không phải là hồ tam tại, nàng nhất định sẽ té nào vào trong ngực của hắn, đánh lẫn nhau cái kia một trường nói năng ngỏ xuất miệng. hồ tam gấp gáp đề nghị, muốn đi, mang theo ta môn địa vương tập đoàn bảo an đội ngũ cùng đi. a lai não hải không ngừng phải tự hỏi, không dám đi, đó chỉ có thể nói chính mình kết đạm, cùng hồ tam sợ hai chó ngao tây tạm kết quả là mở dạng suy nghĩ kỹ một hồi quyết định thật nhanh dạng này huy động nhân lực làm gì không vào hang cọp làm sao bắt được có con ta vẫn đơn đao đi gặp a nói xong cầm điện thoại di động lên hồi phục bồ đề kim cương tiếp tục lưu thủ quan sát ta đến ngay vánh ánh cùng hồ tam đeu biết a lai chính là biết do núi có hổ thiên hướng hổ núi đi tính khí này nói đến nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa chỉ có thể bất đắc gì từ bỏ thuyết phục suy nghĩ nhiều điểm ứng kích phương sách phương án a khi đem đến a lai đi tới thế kỷ hồng trả lầu phân phó bồ đề kim cương tại bên ngoài tùy cơ ứng biến làm tốt tiếp ứng chuẩn bị một thân một mình đúng hẹn mà tới bị đưa mắt nhìn quanh chờ đợi tại cửa lớn đầu trọc, nên đón lên trên lầu một cái ghế lô bên trong. A Lai nhất vào cửa, đã nhìn thấy Triệu Minh Đông cười dạng rỡ tiến lên đón, liền hỏi: "Triệu tổng, hôm nay như thế nào có nha hứng, nhớ tới mời ta uống trà?" Triệu Minh Đông cười nói: "Kể từ lần thứ nhất tại Mã Vương tập đoàn nhìn thấy ngươi, ta thị có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác." Nói xong đưa tay ra làm ra muốn bắt tay động tác. A Lai phản phất không nhìn thấy, trực tiếp thẳng hướng lấy lưu cho mình vị trí ngồi xuống. Nói ngay vào điểm chính: "Xem ra, ngươi đối với ta sinh ra hứng thú rất lớn." A Lai, ngươi thực sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta thích vô cùng thưởng thức. Triệu Minh Đông ân cần phải tự mình cho A Lai chấm cho nước trà, mời uống trà. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. A Lai không chút khách khí, vừa uống một bên cầm nước trà và món điểm tâm ăn, hứng hờ Triệu tổng. Trở lại chuyện chính nói chủ đề A. Triệu Minh Đông đối với bên người thư ký đầu chọc phất phất tay. Đầu chọc lập tức mang theo một cái vã lì mật mã bày ra tại Triệu Minh Đông trước mặt. Triệu Minh Đông hướng A Lai trước mặt đẩy, không nhanh không chậm nói, nơi này có 200 vạn tiền mặt, hiện tại cũng thuộc sở hữu của ngươi. A Lai kinh ngạc nói, ngươi đây là làm gì? Vô công bất thụ lộc, đạo lý này không cần ta giảng giải người người đều biết ta. Ngươi trẻ tuổi, đừng có gấp, kiên nhẫn nghe ta nói. Tài liệu của ngươi ta đã nhìn rồi. Tại địa vương đại hạ, ngươi là danh dự chủ tịch, chức vị này nhiều nhất, chỉ là một hư danh, bảy xước. Mặc dù bọn hắn lại cho ngươi một cái bảo an sự trưởng vị trí, kỳ thực vậy vẫn là một cái lâm quản mà thôi, không có thực quyền. Tình huống này không cần ta nhiều lời, sự thật liền rõ bày. Ngươi trước đó tại diêm thông trong nhà khách ở, hắn cũng không có cho ngươi chỗ tốt gì. Ta còn biết nữ nhi của hắn cùng ngươi giải trừ hôn nước, không phải liền là ghét bỏ ngươi nghèo rất mùng tới sao? Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định cho ngươi nở mày nở mặt đứng lên. Ha <cười> ha triệu tổng người đối với ta tình huống ngược lại là điều tra nhất thanh nhị sở thức không dám dầu dếm chỉ ngươi điểm này tiền ta nhưng nhìn không hơn triệu minh đông âm thầm bị kinh ngạc trẻ măng kinh nghiệm sống chưa nhiều khẩu khí cũng không nhỏ tâm còn rất lớn sư tử há mồm muốn bao nhiêu lao tử cấp nổi liền sợ ngươi không có phúc khí này làm động đại sáu nghĩ tới đây ngoài cười nhưng trong không cười nói dễ nói tiền tiền lương đãi ngộ đều không phải là vấn đề chúng ta có thể đảm luận lời nói xoay chuyển nhắc nhở đương nhiên bao nhiêu tiền xử lý chuyện bao lớn chỉ cần ngươi có thể đủ có thể gánh vác ta phân phối nhiệm vụ chuyện gì cũng dễ nói bất quá ta hy vọng ngươi không nên đem tiền coi quá nặng trọng yếu là cùng đúng lao bản mới có đường ra mới có thể nợ mày nợ mặt là người ân a lai gật gật đầu thầm suy nghĩ chỉ ngươi đức hạnh này ai đi theo ngươi có thể có cái gì được ra ngươi nghĩ dụ hoặc lao tử không thành lạnh lùng nói ngươi nghĩ phân phối ta nhiệm vụ gì nói một chút nội dung cụ thể a triệu minh đông con ngươi đảo một vòng ngươi ở đây địa vương đại hạ tiền lương ta đã hiểu được một năm xuống thượng vàng hạ cám cộng lại không vượt qua được hai văn nguyên ta duy nhất một lần cho ngươi cái này hai trăm vạn chỉ là tiền đặc cọc từ nay về sau ngươi chính là của ta người đến nỗi nhiệm vụ gì đó là về sau sự tình nếu như ngươi làm vượt trội công hiến ta tự nhiên không thể thiếu tưởng thường cho ngươi giống như ngươi mới vừa nói vô công bất thụ độc nếu như ta bây giờ nhiều hơn nữa cho ngươi 200 trăm vạn ngươi cũng sẽ không thu đúng 200 tram van nguoi cung se khong thu đung khong a lai quả quyết trả lời có lỗi với nếu như ngay cả xử lý công tác cũng không thể để cho ta minh bạch liền nghĩ bảo ta đáp ứng làm ngừa của ngươi tử đó là không có khả năng triệu minh đông nhìn chằm chằm a lai trên dưới dò xét một phen cắt tịa trên đầu thưa thất lắc đắt tóc, mê khe hở lấy mắt nhỏ phản Vất tiến nhập thời gian đường hầm 6. Lâm Bâm Lô Bầu, người trẻ tuổi, có cá tính, ngươi rất giống ta thấy qua một người, ta đại ca triệu mình viễn đã từng cho hắn mười mấy vạn, làm đến đại học phí tổn, hắn vậy mà cự tuyệt sáu. Ngoán một cái chính là nhiều năm. A Lai nhất nghe, trong lòng càng không ngừng sôi trào, thầm nghĩ, nếu như hắn chân chính biết mình cụ thể thân phận, còn phải nói cái này một chút sao? Hẳn là hoài nghi tính chất tham dò A6. 692 thứ 692 trường trọng kim mua chuộc triệu tổng, không cần suy nghĩ. kỳ thực tiền là cái thứ tốt, liền mấy tuổi tiểu hài đều biết. Quân tử hái tài lấy chi có câu cái này đạo tuyệt đối không phải tiền tài bất nghĩa bánh tử trên trời rất xuống sự tình ta a lai không có hứng thú tất nhiên triệu tổng ngươi không chịu rõ ràng nói ra nội dung công việc vậy ta không miễn cưỡng vòng vo lời nói ta trẻ tuổi nghe không vô cáo tử a lai nhất khẩu khí nói xong đứng dậy triệu minh đông gặp một lần a lai muốn đi gấp gấp rồi a lai ngươi ngươi đừng chớ vội đi nha người trẻ tuổi có ý tưởng đây là chuyện tốt nhà chúng ta có thể thương lượng tê dại a nghiêm mặt nói triệu tổng ngươi nếu là ấp á ấp chúng ta nhưng là không còn phải nói chuyện triệu minh đông kiên nhẫn giải thích Tập đoàn có tập đoàn quy củ, rất nhiều kế hoạch hành động là không thể tùy tiện nói lung tung, cái này gọi là bí mật thương nghiệp. Chỉ có người chân chính trở thành tập đoàn chúng ta người mới có thể biết. Trước mắt ngươi làm cho ta cái tư nhân bảo an a, ngươi hiểu chưa? Ha ha sáu. A lai nhịn cười không được, chỉ ngươi đức hạnh này, còn nghĩ mời ta cho ngươi bảo tiêu, ngươi trước không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lạnh lùng nói, có lỗi với, triệu tổng chuyện theo như lời ngươi nói, ta e rằng không làm được. Cao tử, cảm ơn ngươi trả. mắt thấy lưu không được a lai, lại không thể quá nhiều lộ ra quá nhiều tin tức. Triệu Minh Đông làm khó một hồi lâu, chuẩn bị thả dây giải câu cả lớn và quyết làm ra quyết định. Trên mặt Trần Mịch nít cười, "A Lai, ngươi chỉ cần không đi mà Vương tập đoàn khác công ty chi nhánh nhận lời mời, rời đi mà Vương tập đoàn, cũng không cần hắn nhóm có lui tới, tùy ngươi đến đó đều được, cái này 200 vạn sẽ là của ngươi, cũng coi như là chúng ta hiếu duyên quen biết, còn nhiều thời gian." "Ha ha, thật đúng là cam lòng, để mắt ta." A Lai mỉm cười, "Vì cái gì?" "Nguyện ý nghe nói rõ. Nếu như ngươi không có một cái nào làm ta hài lòng lý do, tha thứ khó khăn toàn bệnh." Đầu Trọc nghe xong nổi trận lôi đình, nổi nóng đạo, "Chúng ta chủ tịch đều nói cho ngươi phải rõ ràng, ngươi còn tại khinh thường?" nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi ở đây am ni cô treo biện hành người lúc thân thủ bất phẩm thưởng thức ngươi ngươi cho ràng bày ha ha a lai không đợi đầu chọc nói xong nhịn không được cười lạnh hai tiếng ta và cái này mà vương tập đoàn hữu duyên nhớ ký ta gọi thạch tới thời cơ đến vận chuyển đầu chọc gầm hết lên cái này cũng là lý do cầu thí chúng ta chủ tịch cất nhắc ngươi ngươi còn giả ngây giả dại ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lúc này ngoại cửa nghe được độc tính bốn năm cái bảo an cấp tốc xông vào một cái linh ban bảo an hết lớn một tiếng ai đang gây hấn gây chuyện đều cho ta hết thể bắt lại tiện đưa phòng tạm giam mấy cái bảo an đem Alai bao bọc vây quanh. Alai biết, nếu để cho bọn hắn chân chính bắt được cái gọi là phòng tạm giam, kia thật là giữ nhiều lãnh ít, nói không chừng liền thi thể của mình, thân nhân cùng đồng sự về sau đều không thấy được. Alai mải kiếm dựng thẳng. Triệu tổng, ngươi cho rằng nhất định muốn như vậy sao? Nhất định phải như vậy sao? Triệu Minh Đông không nói tiếng nào, cũng cố ý giả vờ hoảng sợ bộ dáng, không đánh mà thắng chi bình. Alai trong đầu lập tức nhớ tới một câu nói kia tới, vì mau chóng thoát khỏi dây dưa, lấy điện thoại cầm tay ra nơi tay, lạnh lùng nói, vậy ta sẽ phải báo cảnh sát, chúng ta đến duy an đội nói rõ à hh sáu đầu chọc không kìm lòng được cười lạnh hảo người báo a lai cấp tốc mở điện thoại di động lên no đánh điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối sáu a lai no đánh nhiều lần đều như thế thật tốt điện thoại như thế nào lúc này như xe bị tốt xích kiểm tra một chút điện thoại lượng điện cũng là đầy ô lúc tới liền mạo sưng phải tràn đầy nguyên lai điện thoại một điểm tín hiệu cũng không có lúc này tin nhắn cũng sẽ không thu đến phiền thoái báo cảnh sát nha người báo nha đầu chọc đắc ý phách lối thu dục. a lai đóng lại điện thoại để vào túi mỉm cười ta thay đổi chủ ý không muốn thương tồn hòa khí dẫn đầu bảo an uy phong lâm lâm đạo tốt lắm mời đến chúng ta chị an văn phòng đi một chuyện a a lai âm thầm khởi động trong cơ thể bỏ lợi từ năng lượng vận hành toàn thân lại tụ họp tụ tập lòng bàn tay để bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà một cái tay theo bình. giang rắc nạnh sinh sinh bẻ một góc a lai con mắt lộ ra hàng quang ta dám đến ở đây sẽ không sợ không xuất được ta đã nói qua không muốn thương tổn hòa khí nguyện ý khiêu chiến tiến lên một bước thừ thử xem đây chính là du mục thực tại du mục là tương đối cứng rắn một loại đầu gỗ có cục mà nói là dùng để chế tạo báng súng tốt vật liệu gỗ cũng bởi vì chất liệu cứng rắn chi tiết, có co giãn. mấy cái bảo an nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng bản trà là giấy cứng làm tài liệu. Hắc <cười> hắc, một cái ra hỏa thật đúng là phải cũng không tin tả, tự cho là cũng có một chút công sức, có gì ghê gớm đâu, đi lên liền kéo a lai. a lai nhẹ tay nhẹ phất một cái, đối phương giống như điện giật đồng dạng bị đánh bay. còn lại mấy người mắt thấy đồng bọn toàn thân run dậy, từng cái hoàng hốt thất thố, nhìn xem đầu chọc trần chờ bất quyết. triệu minh đông xem xét tình huống này, vội vàng đối với bảo an căm tức, ai, ai, đây là làm gì? hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta chỉ là tranh luận vài câu có cái gì cùng làm thì đầu trọc nghe xong lập tức mượn gió bẻ mang đối với mấy cái nhân viên an ninh đạo ra ngoài đều đi ra ngoài ngạc nhiên làm gì ai bảo các ngươi tiến bảo? mấy cái bảo an nâng cái này bị thương ra hỏa hốt hoảng rời đi triệu minh đông đối với đầu trọc cà giận nói ngươi còn đứng ở ở đây làm gì lan đầu trọc nghe xong toàn thân run lên thất kinh vội vàng rời đi triệu minh đông nhìn chằm chằm a lai tay hảo công phu hảo công phu ngươi công phu này có thể để ta mở rộng tầm mắt hạnh ngộ hạnh ngộ không nên tức giận cũng là bọn thủ hạ không biết lễ phép để cho ngươi chế cười A Lai lạnh lùng nói, không khách khí. Nói xong cũng phải lý khai. Triệu Minh Đông vội vội ngăn lại, là như vậy, A Lai ngươi nghe ta giải thích một chút, ngươi lại rời đi không muộn. Thực không dám dâu dếm, Hành Thông Tập Đoàn đã sớm tại ta Sa Đông Tập Đoàn kế hoạch thu mua bên trong, mà Đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ cũng là ta thu mua mục tiêu, chỉ là chúng ta chậm một bước, bị người bên ngoài vượt lên trước thu mua. A A Lai lên tiếng. Triệu Minh Đông đắc ý đứng lên, chúng ta Sa Đông Tập Đoàn công ty chi nhánh chi chi khắp nơi trải rộng tại việc không ai quản lý Nam Bắc khu hành chính mỗi cái chỗ. Tại hải ngoại còn có cường đại tập đoàn, tài lực là bọn hắn gấp mấy chục lần, đây là bảo thủ con số tất cả thu mua, chiếm đoạt bọn hắn là chỉ ngày nhưng đợi sự tỉnh. A Lai hỏi ngược lại, có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ phương Bắc khu hành chính cũng có người xí nghiệp. Triệu Minh Đông là hỏi một đẳng, trả lời một nghèo, trả lời, ta yêu quý nhân tài như ngươi vậy, nói đến rõ ràng một điểm, ta không nguyện ý, cũng không muốn để cho ngươi thành chúng ta lực cản, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rõ chưa? Ha ha sáu. A Lai cười nói, minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ. Đều vì mình chủ là mỗi một cái nhân viên phải làm, chỉ cần mà Vương tập đoàn một ngày không có vứt bỏ ta, ta chỉ có thể tận tâm tận lực tất trách, ta nói, Triệu tổng ngươi có thể nghe rõ chưa? Triệu Minh Đông sờ lên đầu, trên mặt tái nhợt, không phản bắt được. "Ta khuyên ngươi, tìm kiếm quản lý cao tầng nhân tại cùng mấu chốt kỹ thuật cương vị nhân tài, muốn quan Minh chính đại." A Lai lời nói xoay chuyển, "Triệu tổng, ngươi hôm nay buổi tối làm được cũng không địa đạo, nói qua phải tuyệt đối bảo vệ tốt và an toàn của ta, ngươi làm được sao?" Nói xong ôm quyền hành lễ, cáo từ, sải bước đi ra phòng khách. Đâu chọc gặp một lần A Lai rồi đi, không kịp chờ đợi chạy đi vào, sốt rồi nói, "Chủ tịch, làm sao bây giờ?" "Ra tay a." 693 thứ 693 chương độ tội giam lỏng nhân tại a, nhân tài. Đáng tiếc, chỉ là quá đáng tiếc. Triệu Minh Đông lẩm bẩm, ai? Nói xong thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu liên tục. Đâu chọc vội vàng phụ họa, đúng vậy à, chủ tịch ngươi tận tình khuyên bảo giải thích hơn nửa ngày, nhưng này tiểu tử chính là thẳng thắn, còn sông đến, đến rất. Ai? Triệu Minh Đông lại thở dài một hơi, chắp tay sau lưng, lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, có một chút công phu, liền nhu bức đứng lên không dứt, vẫn là không, có thua thiệt quá à, không biết trời cao đất rộng. Đâu chọc suốt rồi nói, chủ tịch, nhanh ra tay à, tiểu tử này công phu có thể khó lường, bằng không hắn rời đi trả lâu, ngài bảo ta xử lý, ta liền làm khó. Triệu Minh Đông cả kinh, mắt lộ ra hưng quang không thể làm việc cho ta kết cục chỉ có một phải chết đầu chóc hung dữ đã đạo cái kia vậy ta phân phó gọi người đập thủ a triệu minh đông trần chờ một chút phải biết nhìn quân dễ được một tướng khó cầu biện pháp tốt nhất gọi là hắn biết lợi hại biết khó mà lui liền tốt các ngươi xem trước lấy xử lý a đầu chóc sợ nhất nghe như vậy lập tức làm khó còn không thể ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài mơ mơ hồ hồ vội vàng đi ra ngoài hay nói a lai xuống trà lâu đi tới trong hành lang xem xét một bức giống như xảy ra đại sự gì tựa như cả lâu phía dưới trong hành lang tả hữu đứng vững hai hàng bảo ăn từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch khoảng chừng hơn 30 mươi người a lai xài bước đi tới chuẩn bị ra ngoài lập tức bị một cái bảo an ngăn lại làm gì a lai nổi nóng đạo còn không gọi người ra ngoài bảo an đầu một khách khí giải thích ở đây mới ra án trộm cắp điện, nơi này một bộ danh nhân tranh chữ bị người thay đổi thay thế trộm tất cả ở nơi này trong trà lâu nhân đều phải đến phòng an ninh tiếp nhận loại bỏ hỏi thăm a lai nghe gia hỏa này nói đến có cái mùi có mắt tất cung tất tính chỗ chức trách không muốn làm khó hắn vô ý thức cảm giác bây giờ chính mình lẹ loi một mình nơi đây không thể ở lâu nhất nghiệm phía dưới quay người trở về trên lầu nghị biện pháp rời đi có thể một chiếc người công phu, phát hiện hành lang cửa sắt đóng lại đã phong bế ngăn trở. Ha ha sáu. A Lai khẩn trương tự hỏi, xem ra chính là hướng về phía Lão Tử tới. Sáu lộ từng bước một sáu lộ, nghĩ không ra ngươi triệu Minh Đông còn nữa thích chơi cái này đủ hợp một chút chúng tả. Hai bảo vệ đi tới, khách khí đối với A Lai nói, có loi với, hiện tại không thể đi lo động, xin phối hợp một chút chúng ta đến phòng an ninh đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Trọng Kim dụ hoặc mua chuộc không thành công, liền hoang ngôn xảo ngữ, không được nữa liền lai like nhất cái đổ tội hãm hại, cuối cùng dám lòng thẳng đến chính mình vô thanh cong lien hoa ngon xao ngu tức phải tiêu thất sáu. A Lai trong đầu cấp tốc liên tưởng liên tiếp, ra kết luận, ý đồ đổ tội giam lỏng. Hành lang này bên trong đường lui đã chặn đứng lên, phía trước là đông nghịt bảo an, nếu như mình cưỡng ép rời đi, không muốn biết tổn thương bao nhiêu người, bằng thịt người này tưởng mình cũng gây khó dễ sáu. Giờ này khắc này, A Lai thầm suy nghĩ, mặc dù thông qua Triệu Minh Đông trong miệng thu được thật nhiều tin tức trọng yếu, cuối cùng nắm rõ ràng rồi Triệu Minh Đông kế tiếp thương nghiệp vận hành phương hướng, nhưng cái này đại giới trả quá lớn. Liền lúc này, hắn phát hiện cửa ra vào bảo an từng đợt báo động. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên thải vang lên sáu. Gọi các ngươi chủ tịch ra Lai like nhất phía dưới. Theo vừa mới nói xong, Triệu Minh Đông cùng đầu chọc không biết từ chỗ nào chui ra. "Ai nha, nguyên lai là Tần khoa trưởng ngài đại gia Quan Lâm, sớm biết ngài muốn tới, ta phái xe đón ngươi đi." Tần khoa trưởng thản nhiên nói, "Không cần, ta không có kiêu ngạo như thế, ta là bồi nữ nhi Aman tới uống trà." Aman cười hì hì nịch ngầm nói, "Cha, ngươi là tới cọ trà, A Lai mời là ta, cũng không phải ngươi." Ngươi nha đầu chết tiệt này cứ như vậy đối với ngươi lão ba nói chuyện. Nghe nói qua ăn nhờ ở đậu, ngược lại là không có nghe nói cọ trà. "Cha là phẩm, về sau nhớ kỹ." Ha <cười> ha A để ở một bên bắt chuyện, A Man lịch ngậm nhất, liền thích đùa người vui vẻ. Triệu Minh Đông nghe rõ, đây là A Lai dọn tới Tư Bình, lần này xong đời, chính mình sở hữu kế hoạch bị lỡ. Không thể không đương tha vốn có kế hoạch, đối với bên người đầu trọc, quá to, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi an bài. Đầu trọc toàn thân khẽ run dậy, ngậm hiểu, vội vàng một đường chạy chậm đến trong hành lang, hất ra bao vây bảo an, đi tới A Lai trước mặt. A Lai huynh đệ, Nguyễn Lai like ngươi hôm nay cũng mời khách, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ngươi mời khách nhân đã tới cửa, mau cùng ta cùng đi nghênh đón a. Ha, ha. A Lai đã hiểu đây là a đề cái khó lo cái không tốt chú ý tiếp ứng chính mình tới giờ này khắc này chỉ cần mình giống hết to liền có thể gây nên cửa ra vào a đề A Man, tần khoa trưởng chú ý của liền có thể thoát thân nhìn quanh trước sau tầng tầng bao vây bảo an lạnh lùng nói ta là đi không được rồi bảo an nói ở đây ra vụ án một bức danh nhân tranh chữ chỗ cướp cần ta đi phòng an ninh phối hợp điều tra của bọn hắn đầu chọc giả vợ không biết chuyện gì xảy ra đối với dẫn đầu bảo an giận mắng điều cái gì cha người nào cũng phải cha sao dẫn đầu bảo an cho là đầu chọc là ở cùng mình nói giận dây trưng chạc đàng hoàng trả lời đúng vậy Đây là chúng ta chức trách, cái này một vị tiên sinh chúng ta nhất thiết phải đưa đến bảo an văn phòng, tiếp nhận hỏi thăm điều tra. Phi. Đầu chọc nước bọn, phun ra cái này không biết điều ra hỏa một mặt, tần khoa trưởng cũng tới, các ngươi trả hắn đi. Muốn tìm cái chết sao? Mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau, thầm suy nghĩ, đây không phải ngươi phân phó sao? Nói thế nào trợ mặt liền trợ mặt. Bỏ rơi nhiệm vụ, đồ vật không đuổi trở về, các ngươi một năm này tiền lương cũng đừng nghĩ cẩm. Bảo an nghe xong, nhao nhao chuẩn mất. A Lai lạnh lùng nói, đại tổng quản, vẫn là để ta đi phối hợp bọn hắn một chút đi. Ta không muốn làm khó bọn hắn, bọn hắn tân tân khổ khổ cũng không dễ dàng. Đừng, đừng, huynh đệ ngài chớ để ý, ngài hôm nay là để cho ta mở rộng tầm mắt, mấy trăm vạn người cũng không động tâm, còn có thể quan tâm cái kia phá loạn ý. Kỳ thực chúng ta chủ tịch cũng là tốt bụng hảo ý, cho chút thể diện vừa vẫn rất tốt, chuyện vừa rồi cũng đừng để ở trong lòng, chờ Tần Khoa trưởng tới, tuyệt đối đừng nhắc đến, có hay không hảo? Gặp A Lai vẫn là không có tỏ thái độ, lòng như lửa đốt đứng lên, coi như ta cầu người có được hay không. Ha ha. A Lai đánh giá đầu trọc, mười mấy phút phía trước còn hùng ba ba bộ dáng, lập tức đổi thành một bộ chó sủ sắc mặt, cười lạnh a lai huynh đệ xin ngài dơ cao đánh khẽ liền để ta quà cửa này a bằng không bằng không chúng ta triệu chủ tịch nói ta làm việc không lưu loát vậy ta về sau liền thực sự không có cách nào sống a lai trong lòng bàn bạc xem ra cái này triệu minh đông nhất định là lòng dạ độc ác ra hỏa bằng không tên đầu chọc này cũng không sợ đến như vậy không nhịn được nói đi ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta cho người khác lưu một con đường sống chính là cho chính mình một đầu sinh lộ vứt bỏ ác từ thiện tài là chính đạo đầu chọc mồ hôi trên trán giống tích thủy một dạng xoẹt xoạch, xoạch nhỏ ra xuống không ngừng phải cọ sắt tròn vành vẹn đầu bản thân họ tô gọi tô cần hành lời của ngài ta nhớ kỹ rồi nhớ kỹ ngươi cũng biết giống chúng ta dạng này hạ nhân trộn lẫn chén cơm thực sự không dễ dàng à rất nhiều sự tình cũng là thân bất do kỷ ha ha tô cần hành thận trọng từ lời nói đến việc làm tên lấy được cũng không tệ ta phải tìm cơ hội thật tốt sửa chữa ngươi ra hỏa này để cho ngươi ghi nhớ thật lâu đã ngươi nhận đúng chị vua vậy ngươi họ thua tốt ta vẫn gọi ngươi thua sạch đầu à dễ dàng như vậy nhớ được tô cần hành không thể làm gì cười khổ nói tốt ta chỉ cần ngươi không làm khó dễ ta ngươi nghĩ gọi thế nào cũng có thể ta không lời nào để nói 694 thứ 694 chương nghệ thuật uống trà biểu diễn này thời gian. Aman đã phát hiện trong hành lang Alai, giống vui sướng chim nhỏ một dạng nhanh chóng chạy tới. A Đệ, Thần khoa trưởng cùng theo sát đi tới. Tần khoa trưởng vấn đạo, "Alai, ngươi mời chúng ta uống trà, làm cái gì vậy nửa ngày, không đến cửa ra vào đón chúng ta." Tô Cẩn hành vội vàng xa giao, "Alai tối sớm, hắn lần đầu tiên tới chúng ta ở đây, ta linh hắn đi khắp nơi tham quan một chút." Tần khoa trưởng mỉm cười nói, "À, làm quen một chút hoàn cảnh, hiểu nhiều một chút trà văn hóa, đối với đạo gia tỉnh thao rất có ích lợi." Không nói nhiều nói. Tô cẩn hành dẫn đại gia đến rồi một cái rộng rãi phòng khách, so với trước kia chính là cái kia còn tốt đẹp hơn mấy lần, sang trọng hơn xa xỉ xước. Aman không nói lời gì đem A Lai kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Kinh hỉ hỏi thăm, "Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào ta tới? Còn có cái này nhã hứng? Ta như thế nào chưa từng có phát hiện ngươi có đam mê này? Luyện công phu, chơi kỹ thuật lái xe, chơi ma thuật cả người, ngươi đến cùng còn biết cái gì?" Ha ha sáu A Lai cười nói, "Ta yêu thích nhiều lắm, đánh đê hoàng chiến, có tính không?" Aman đáp, vỗ người buồn, "Đương nhiên tính toán." Thì thực ta thích nhất chính là người đam mê này uống trà ta là rốt đặc cắn mai a để nhắc nhở đầu troc chuẩn bị bắt đầu a hảo ta đến ngay phía dưới chào hỏi đầu chọc ứng thanh đi ra chỉ chốc lát công phu một cái thiếu nữ tuổi xuân người mặc thời thượng nữ tiểu nghệ thuật uống trà sư trang phục đi tới hiện trường thanh em ngọt nào đạo các vị lãnh đạo khách quý chào buổi tối hôm nay chúng ta vì ngài dâng lên trà ô long nghệ biểu diễn thiếu nữ nhóm lửa một nén nhang tạ an lành trang nghiêm bầu không khí giảng giải cái này gọi là đạo thứ nhất đốt hương tính khí luộc sống cam tuyển tiếp lấy hướng các khách quý giới thiệu hôm nay pha trà sử dụng tuyệt đẹp nghệ thuật uống trà đồ uống trà cái này đạo thứ hai gọi khổng tước xuyên đôi diệp ra bán hạ giá đạo thứ ba đại bân một xối quả đen vào cung đạo thứ tư cao sơn lưu thủy gió xuân hữu hữu đạo thứ năm quả đen vào biển tẩy lại tiên nhan đạo thứ sáu mẫu tử cùng nhau mớm lại chú cam lộ làm hành đạo đạo thứ bảy thời điểm đem hải trong bầu trà thang nhanh chóng mà đều đều mà theo thứ tự rót vào người hương ly làm hải trong bầu trà thang còn thừa không bao lâu lại đem lưu động nhanh chóng châm trà đổi thành điểm châm lúc này nghệ thuật uống trà tiểu thư thủ thế một cao một thấp có tiết tấu địa điểm châm trà thủy a lai ở một bên thờ ơ nhìn xem cố ý vấn đạo cái này tựa như là quan công tại tuần thành tô cần hành không kịp chờ đợi ân cần trả lời a lai huynh đệ hiếu học hỏi nói đúng cái này lại gọi hàn tín điểm binh tần khoa trưởng lập tức sắc mặt âm chầm xuống dạng này giải thích bình luận trà ngập đao quan kiếm ảnh sắc khí quá nặng làm trái trà đạo lấy cùng là đắc tinh thần cơ bản ta xem vẫn là giúp cho biểu dương nhân tố tích cực loại bỏ nhân tố tiêu cực thật tốt cái trà làm gì khiến cho đằng sắc khí ở một bên triệu minh đông hung hạnh Tô cần hành vội vàng hồi phục là là kỳ thực chúng ta đã sớm sửa đổi lời thuyết minh gọi tường long hành mưa phượng hoang gật đầu vừa rồi chỉ là ta không lựa lời nói nói vậy thần khoa trưởng thơ ơ nói cái kia còn không sai bị lắm Tô cần hành kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sụng cả người không ngừng cọ sát cái chán hiểu ra rất lâu giờ mới hiểu được là a lai đào hố chính mình vậy mà không cần nghĩ ngợi thoát ra đứng xuôi tay ở một bên cũng không còn dám ngôn ngữ ha ha a lai cười trộm thầm suy nghĩ ta chỉ là thăm dò người một chút ngươi không phải gọi tôi cần hành sao thận trọng từ lời nói đến việc làm Mỹ Lai like là một hữu danh vô thực tên giảm mạo. Nghệ thuật uống trà sư một mực biểu diễn đến thứ 18 đạo, chủ khách đứng dậy, tận ly tạ trà. Hơn mot giờ biểu diễn kết thúc, nữ nghệ thuật uống trà sư đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay rời đi, đại gia phẩm một hồi trà. Nam giống như một cây cùng, đứng giống như một cây tùng, bất di bất dịch ngồi như trông, đi đường một trận gió sáo. Đột nhiên âm nhạc vang lên, bỗng nhiên, một người mặc trắng sa tinh thân đối trang người trẻ tuổi, một tay nhấc lấy hơn một thước miệng giải ấm, một tay nâng một cái khay trà, giống một trận gió bước nhanh đi tới, đi tới mấy người trước mặt, đem đồ uống trà một chữ bảy ra tại mọi người trước mặt, để vào lá trà. Tay phải từ hướng ngoại bên trong cầm ấm, hồ thân bình eo, hồ nước cận thân dáng bay, chân trái hướng về phía trước mở ra thành bước dáng bát cung, đồng thời hai tay đẩy về phía trước hồ thân cùng bay bình. Tay trái cầm ly pha lê dán tại trên mu bàn tay phải, hướng về phía đại gia hành lễ. Làm xong trung bình tấn đẩy ấm, tay phải nắm ấm đem từ đi tới phía sau 360 độ tâm lực trong lòng bàn tay chuyển ấm. Ngay sau đó tay phải dùng tâm lực từ trái hướng về phải 360 độ, đột nhiên đem ấm để qua trên không, làm ấm trên không trung dừng lại một khắc, cơ thể xoay tròn bảy độ đó lấy, tay trái chính xác không sai xuyên qua ấm cán, nắm chặt tấm đem, đem bình đồng thật thả đến đỉnh đầu bên trên là một cái đồng từ bãi phật động tác đem trong bầu dòng nhỏ từ trên tạ phía dưới hồ thân vung ra phía sau lưng nhỏ dài hồ nước dán vào phía sau vai liền người mang ấm đồng loạt nghiêng về phía trước dòng nhỏ càng có mả ra vào trong chén một ba hoàng hà chi thủy trên trời tới nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời thu ấm quay lưng đi phía dưới eo ngựa ra sau như câu bình đông đặt trước ngực miệng dài theo họng cổ phía dưới hài da thường một cô nước sôi yểu ớt dây tóc vượt qua bộ mặt quay người sảm tiến trong chén trà tường long hành mưa đem mấy người trong chén từng cái rót đầy dùng sức eo nhô lên toàn bộ động tác gọn gàng trầm động chập trùng một mạch mã thành. Ao ao sáu. Tiếng vỗ tay vang lên. A Lai cũng không kìm lòng được tại đại gia tiếng khen bên trong vỗ tay. A Man nâng chung trà lên, kinh nha đối với A Lai đạo, nước trà này vẫn là nóng bỏng. thần khoa trưởng cười nói, đây chính là công phu. Ha ha sáu. Triệu Minh Đông đắc ý quên hình cười, đối với người thanh niên nói, Tiểu Phong, còn không mau mau cảm tạ Tần khoa trưởng khất lễ. Triệu Phong vội vàng tiến lên, tất cung tất kính đạo, cảm tạ Tần thúc thúc khất lễ. Triệu Minh Đông gặp Tần khoa trưởng sững sờ, chợt lại nói, đây là ta tan khoa truong khích le trieu phong voi vang tien len tat cung tat kinh đao cam ta tan thuc thuc khích le trieu minh đong gap tan khoa truong sung so chan lai noi đay la ta đai nhi tử, mới từ nước ngoài du học trở về. Ai nha, không tệ, không tệ học rộng tài cao có văn có võ ha <haha> ha sáu triệu minh đông hết sức vui mừng đạo tần khoa trưởng ngài đừng đem hắn khinh hỏng ha <haha> ha sáu tần khoa trưởng cười nói nam hải tử sẽ không giống ta nhà aman liền không thể khen nếu như ta hơi khích lệ nàng liền kiêu ngạo đầu tiên mấy người tiếp tục thưởng thức trà bên này aman kỳ quái kiểm tra lên tiểu phong trong tay miệng dài ấm triệu phong tuét miệng cười nói muốn học không ta dạy cho ngươi bao giáo bao hội aman mở miệng nói phải không triệu phong lập tức đem aman kéo đến một bên tay bắt tay dạy một động tác lúc này trong phòng khách chia làm ba cái tự nhiên tiểu tổ. Triệu Minh Đông nắm lấy cơ hội, cùng Tần Khoa trưởng đại đàm luận, hội đàm đặc biệt đầu tư khai thác sự tình. A để lặng lẽ đối với A Lai thì thầm, giảng giải mình là như thế nào tự tiện chủ trương, mượn A Lai danh nghĩa, đem A Man tra con hai người lừa gạt tới nơi này nguyên nhân. Bên này, Triệu Phong tâm hoa nổ phóng, không mất cơ hội cơ, hợp ý pha lên A Man. Cái này A Man bản thân liền là võ thuật trường học tốt nghiệp, làm cái này một chút động tác là dễ như trở bàn tay, chỉ chốc lát liền học được mấy cái động tác, làm tượng mô tượng dạng, nhận được mọi người khen ngợi, cao hứng vui vẻ động tác này dễ dàng học nghệ thuật uống trà biểu diễn y từ mấu chốt chính là nhàn nhạt vận ung dung tình Aman lắc đầu không hiểu ra sao không hiểu cái này có gì xem trọng Triệu Phong Thần Bí giải thích thủy cung trà liền giống như nữ nhân cùng nam nhân một cái ôn luận, thông thấu thanh tịnh tinh khiết một cái lạnh leo cứng rắn, thâm thúy thần bí nội liễm thủy không nóng trà cũng không đồng cuối cùng rồi sẽ không nếm ra chân chính trà vị trà vị là lưu tại tâm thực chất chỗ sâu cái kia một tia hoa mai giống như giữa nam nữ kỳ diệu tình cảm sáu khu khu sáu Aman mí môi cười ha ha phải cười ngây ngô đứng lên tiếp tục nghe hắn thổi trà văn hóa. A để nghe đến đó, tại A Lai trên chân đạp một chút, lặng lẽ nói, "Ta xem tới này là Triệu Minh Đông cố ý an bài, thẩm ý sâu sắc a." 695 thứ 695 trường cái chén không tới trả A Lai nhất vừa uống trà, một bên nghe A để nhắc nhở, ánh mắt một mực đang lưu ý quan sát, cũng cảm giác được Triệu Phong cố hết sức đang lấy lòng A Man, dụng ý hết sức rõ ràng, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ chốc lát sau, A Man nghe phiền, lôi kéo Triệu Phong đến A Lai hòa A nói bên cạnh. "Triệu Phong, ngươi đem vừa rồi nói với ta trả văn hóa, cùng biểu diễn động tác dạy một chút hai người bọn họ được không?" Không đợi A Lai trả lời, Triệu Phong lạnh lùng nói, Đây chính là ta tuyệt chiêu, không phải tùy tiện dạy người. Gặp Aman lập tức nệ mặt ra, khung hoảng, tới một cái đường công cứu quốc, lại nói cần cái này nội tính, còn cần kiến thức cơ bản, bọn hắn có không? A Lai mỉm cười, không nói tiếng nào. Aman sốt rồi nói, hai người bọn họ đều có võ công, chỉ cần nguyện nguyen ý dạy, ta bảo đảm hắn có thể đủ học được còn nhanh hơn ta. Triệu Phong gặp A Lai không có chi âm thanh, chẳng thèm ngó tới, phải không? Có võ công, công phu gì? So với ta còn lợi hại hơn sao? Đối với bên người nhân viên công tác, phân phó một chút. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác cầm một cái hộp trang đưa cho hắn triệu phong dương dương đắc ý mở hộp ra lộ ra màu đỏ một cây đai lưng đúng a man đạo nghe nói qua không thủ đạo sao tổng cộng chia làm 10 đoạn cấp năm không vào đoạn tân thủ là màu trắng vừa đến ngũ đoạn là đen mang 6 đến 8 đoạn vỉ đỏ trắng khoảng cách mang 9 đến 10 đoạn vỉ đai đỏ tại a man trước mặt khoe khoang lấy lòng đúng không mượn cái này chèn ép thật là ta a lai nhắc nghe tới hứng thú lạnh lùng nói vậy là ngươi cựu đoạn vẫn là 10 đoạn triệu phong đắc ý nói là cựu đoạn cái này còn cần hỏi ta tham gia là tám kg cấp trên tài nhiều lần thu được quản a quân trước mắt trên thế giới chỉ có số người cực ít đến đai đỏ địa vị a lai cười nhạt một tiếng vậy chỉ có thể nói ngươi còn không có đạt đến không người có thể đụng cảnh giới tối cao còn cần không được kiêu ngạo ngạo. H-6. triệu phong vốn là chỉ là hù dọa cảnh cáo a lai muốn cho a lai biết khó mà lui không muốn hòa a rất nhất lên quan hệ nam nữ không nghĩ tới hắn phảng phất giống như lão sư một dạng đang nhắc nhở chính mình trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận nghe ngươi khẩu khí này giống như vo công không phải bộ dáng có nguyện ý hay không luận bàn một chút ha ha a lai nợ nụ cười gằn thầm nghĩ muốn cùng ta luận bàn vo công ngươi còn chưa đủ tư cách luận bàn vo công chê cười Chúng ta là tới thượng thức trà, cũng không phải tới tỷ võ. Triệu Phong cho là A Lai khiếp được, thượng thức trà. Ngươi hiểu trà đạo sao? Ngươi sẽ nghệ thuật uống trà sao? A Lai mỉm cười, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết trăng bước, chỉ có thể đắc ý. Triệu Phong giận không chỗ phát tiết, vậy ngươi liền cho lão tử triệt để ngậm miệng. Uống ngươi trà, đừng âm dương quái khí cho lão tử ậm ức. Bên này, Triệu Minh Đông đang cùng Tần khoa trưởng tại bắt chuyện, cái gì thu mua, như thế nào chuyện đầu tư, nghe được hai người từng câu từng chữ, Triệu Phong tức giận phải âm thanh càng lai về cao, lập tức đình chỉ. Triệu Minh Đông không kiên nhẫn được nữa, Triệu Phong không được đối với khách nhân vô lễ, thật dễ nói chuyện. Triệu Phong mười phần nổi nóng đạo, các ngươi nói các ngươi chuyện, chúng ta nói chúng ta, chuyện không liên quan đến các ngươi. A Man thật đúng là sẽ gây sự, như vậy đi. A Lai ngươi liền cho Triệu Phong bộc lộ tài năng a, bằng không hắn không muốn dạy ngươi. Ai? A để không nhịn được nói, hư đầu ba nao đổ vật, ta có thể học không tới. A Lai nghĩ lại, gia hỏa này mười phần phách lỗi, nếu như bất trị một trị, cái này A Man tương lai rất có thể bị hắn lợi dụng. võ công của chúng ta không thể nói là, như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi nghệ thuật cũng trả, đặt đến cảnh giới gì. Triệu Phong như hỏa thượng sờ mai không thấy tóc. Ta biểu diễn nghệ thuật uống trà, ngươi có tư cách gì bắt bẻ?" A Lai lạnh lùng nói, "Không dùng trà diệp, ngươi có thể dùng nước sôi để nguội sông ra lai nhất ly uống ngon trà sao?" Triệu Phong nghe xong, nội trận lôi đỉnh, bạo nói tụ, quả nhiên là dám chó không thể ở. Rõ ràng là chém gió. Triệu Minh Đông kinh ngạc phải lại một lần nữa quay đầu lại. "Triệu Phong, ngươi là hải ngoại du học sinh, như thế nào không có chút nạo văn minh? Không hiểu rõ các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ, vậy đến nhiều như vậy thổ tục." Triệu Phong phân biệt, "Cha, cái này A Lai lạc, thổi đến quá không ra gì." thật đáng giận, hắn nói không dùng trà diệp, chỉ dùng nước sôi để nguội liền có thể pha ra một ly trắng ngon. Gia trâu này tuổi đến vang động trời, ta thực sự chịu không được. Triệu Minh Đông buổi tối hôm nay chỉ là muốn giàn xếp chi la muon dan thỏa, vung tha a lai, trông thấy tần khoa trưởng tiền kim a man, lúc này mới động tâm tư, gọi triệu phong biểu hiện tốt một chút, tiếp xúc a man, nào biết triệu phong một chút cũng không có phối hợp tốt. Triệu đừng tính tình đạo, người trẻ tuổi cùng một chỗ, chém gió, đừng coi là thật, vui vẻ là được rồi, đừng tính toán chi ly tổn thương hỏa khí. A chính là lòng hiếu kỳ trọng, chưa từng có đem a lai mà nói nên nói cười, vì tham nhất thời cao hứng. Hưng phấn kêu lên, vậy chúng ta thì có thỉnh A Lai biểu diễn một chút nghệ thuật uống trà, có hay không hảo? Tần Khoa trưởng nghe nói A Lai cũng muốn biểu diễn nghệ thuật uống trà, lại không còn tâm tư nghe triệu mình đồng cao đàm khoát luận cái gì chuyện thu mua, tốt. Tràn đầy phấn khởi, lập tức phụ phụ A Lai tự mình bố trí, tại trong dạp ở giữa để đặt một cái bàn trà, lại gọi hắn đem ánh đèn tập trung trên bàn trà, dùng điều quang khi đem ánh đèn điều chỉnh đến sáng ngời nhất vị trí, để đặt một cái đại bát trà. ở dưới con mắt mọi người, cởi áo khoác xuống quần áo, chỉ là lưu lại một kiện áo sơ mi của tay đem hai tay tại chậu rửa mặt thanh thủy bên trong tẩy một hồi dùng phục vụ viên đưa cho khăn mặt xoa xoa triệu phong quan sát đến a lai nhất cử nhất động không dám lơ là sơ suất lỗ hổng biết chi tiết chuẩn bị vạch trần hắn thủ đoạn nham hiểm a lai chuẩn bị sẵn sàng công tác mời triệu phong đối với mình kiểm tra toàn thân một chút âm nhạc biện cả một tiếng cười nhân viên công tác cấp tốc lùng tìm phát ra âm nhạc vang lên biện cả một tiếng cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương tiếng cười ngao nhau trên đời chiều ai thua ai thắng ra ôm biết hiểu sáu a lai tại trong tiếng âm nhạc hướng về phía đại gia ôm quyền hành Lễ, a -Lai. Hôm nay đặc biệt Aman cùng nàng cha đến đây thưởng thức trà, mượn thế kỷ hồng trà lầu Quý Phương một khối bảo địa hiến nghệ. Chỗ thiếu sót còn xin đại ra nhiều thông cảm. Triệu Phong tự đủ, giả vờ giả vịt. Chứ hắn, những người khác cũng đều đang thẩm nghĩ, không bột đấu gột nên hồ. Cái này không có lá trà, như thế nào có trà vị, hương trà? Chẳng lẽ chỉ là biểu diễn công phu? Đang lúc mọi người nhao nhao đoán thời điểm, A Lai mỗi lâm đại sự có tính khí, ung dung không nội, dùng nước sôi bình tại đại trong chén trà, đổ đầy nước sôi để nguội, khởi động bộ lợi tử, đem nhiều năm thể nội ngàn năm mùi hoa quế suối từ trong đan điển từng điểm lấy ra. Vận hành tập trung tới bàn tay bên trong huyệt lao cùng, khoảng cách đại bát trà 50 cm, bắt đầu phóng thích vào trong nước. Vẹn vẹn mấy chục phút thời gian, vẻ này đặc hữu hoa quế mùi thơm ngắt ý vị, chậm rãi tản mắt ra, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem cái này phát sinh một màn không thể tưởng tượng nổi sự tình, ý nghĩ kỳ quái. Triệu Minh Đông kinh ngạc dò hỏi, các ngươi đang ngồi, ai đem hoa quế trà đưa vào gian phòng này? Hiện trường công tác nhân viên công tác, một cái kích thước lắc giống chóng lúc lắp một dạng, đều không hiểu ra sao. A Lai không để ý hắn, tiếp tục đem đại bát trà phân vào mấy cái trong ly thủy tinh bưng trả bàn đi tới tần khoa trưởng trước mặt mời hắn nhấm nháp ngay sau đó đưa cho aman a để triệu minh đông đầu trọc triệu phong hiện trường nhân viên công tác đều chia được một điểm điểm mọi người nhìn nhìn màu sắc nước trà thanh tịnh thấy đáy nhìn như giống nước sôi để nguội không có khác nhau người người lại thấm lòng người phi tần khoa trưởng uống một ngụm chập chập miệng kinh nha đạo ngọt lịm cảm giác giác, ngọt thuần hầu quá thần kỳ a kích động liên tục nói ra ân ân là hường một cô đặc biệt mùi thơm ngát đại gia uống vào phản phất là tại trong mộng ảo Tận mắt nhìn thấy chứng kiến cái này một kỳ tích, không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này không thể tưởng tượng nổi. A Lai. 696 thứ 696 chương ghi nhớ trong lòng triệu phong ướng ở trong miệng. Thoát ra, đây là ma thuật, là ma thuật. A Lai lạnh lùng nói, ma thuật. Ngươi biến một cái cho ta nhìn một chút. Ngươi nói ngươi tinh thông trà đạo, bất luận cái gì trà chỉ cần ngươi xem xét. Vừa nghe, vừa quát liền biết là cao sơn trà, vẫn là thấp sơn trà. Vậy ta xin hỏi, ngươi vừa rồi uống trà này là bao nhiêu niên đại cây quế hoa lên? Các ngươi cái này thế kỷ hồng trà lầu, có dạng này lá trà sao? Triệu Minh Đông lập tức phân phó bên người nhân viên công tác, gọi tới Trà Lâu Lưu đại sư phó, mời hắn giám định. Liệu sư phó quan sát, người người, phẩm nhấm nháp, như có điều suy nghĩ nói, cái này một loại hoa quế trà, thủ linh ít nhất tại mấy trăm năm, ta phòng đoán hẳn là ngàn năm đi. Triệu Minh Đông mười phần kinh ngạc, "A, ngươi là nói tại trà của ta lầu căn bản cũng không có cái này trà." Lưu sư phó gật gật đầu, "Không chỉ không có, hơn nữa trên thị trường cũng căn bản mua không được dạng này thụ linh hoa quế trà, ta chỉ là ở sư phụ của ta nơi đó, uống qua một lần, trên trăm năm, bây giờ là lần thứ nhất mà nói dạng này hơn ngàn năm." A Man ngạc nhiên vấn đạo, a lai vậy ngươi giảng giải cái này ngàn năm hoa quế trả là ở đỏ tới a lai chậm rãi thừa nước đục thả câu tính giả tâm rượu, có chung sinh không từ không sinh có các ngươi chậm rãi lĩnh hội a a man không hiểu ra sao lôi kéo a lai tay không ngừng muốn giảng giải a lai nhìn qua a đề linh cơ động một cái hất ra tay của nàng ngươi chở một hồi đi tới a đề bên người nhẹ nhàng nói thầm mấy câu phân phó hắn đối với mình triển khai lòng bàn tay thật sâu nhiều lần hút hào khẩu khí a man hết sức tò mò mà xung tới a lai lặng lẽ dán tại lỗ thai nàng nói thầm một phen a man bỏ mặt nhẹ nhàng thật sự a còn có tình huống này, a lai cười hì hì nói, đương nhiên, bàng không ngơi tại chỗ thử thử xem, liền sợ ngươi không dám, ngươi xem ta có dám hay không, a man nói xong cũng tại a để trên mặt hôn lấy một chút, ngay sau đó liên tục hôn, hét dầm lên, ông trời ơi, thật là, thật là, dư hương miệng đầy, cha, ngươi cũng tới hôn hôn, ngửi một chút, hút. nhà đầu tiên, thần khoa trưởng mặt mũi tràn đầy lung túng, mở miệng cười nói, người hiện trường từng cái ngây mồm trừng mắt, nhất là triệu phong ngây người như phong biểu lộ, triệu minh đông xem xét tình hình này, xong đợi, xem ra chính mình nhi tử triệu phong, lập tức là không có có triển vọng. A Lai cao giọng nói, âm nhạc sư phó làm phiền người lại một lần nữa phát ra một lần, biển cả một tiếng cười được không? Thiện đưa chúng ta một chút, cảm tạ. Thương Hải một tiếng cười, quần quẩn hai bên bờ chiều 6. Ai thua ai thắng ra, trời biết hiểu 6. La la la 6. A, tới, A Lai tới, tới 6. A Man một tay dắt A để tay, một tay kéo lấy A Lai tay, kẹp ở giữa, không ngừng phải lắc lư vùng dậy, dọc theo đường đi nghich ngậm phải vòng tình tình 6. Mấy người cao hứng bừng bừng tại trong tiếng âm nhạc chạy ra. Tần Khoa trưởng cũng lây nhiễm, vừa đi, một bên nhỏ giọng đi theo mấy người trẻ tuổi hử lên. Triệu Minh Đông triệu phong tô cần thành ba người cùng đi đưa ra cửa a lai vô vô tô cần hành bà vai ý vị thâm trường thua xẹp đầu cảm ơn ngươi buổi tối hôm nay nhiệt huyết chú đáo an bài ta đem ghi nhớ trong lòng nói xong tiêu sái ưu nhã quay người lại sài bước bắt kịp a để triệu minh đông ngốc ngơ ngác nhìn xem a lai cùng mấy người lên xe rời đi lẩm bẩm cái này a lai buổi tối hôm nay nghệ thuật uống trà biểu diễn thật đúng là phải là thần hồ kỳ thần triệu phong lấy lại tinh thần cha ngươi ngàn vạn lần chớ tin ta dám khẳng định đây tuyệt đối là mã thuật cái kê hoa quế trà nhất định là a để sớm chuẩn bị tốt đạo cụ hai người bọn họ xuyên thông nhất khí cái này lại cái gì ghê vớm, không phải liền là ma thuật sao về sau ta bãi mấy cái ma thuật đại sư hoặc mấy cái thủ pháp chính là ân triệu minh đông gật gật đầu như có điều suy nghĩ ta cũng nghĩ vậy mặc dù đại bá của ngươi vẫn là tập đoàn chủ tịch nhưng hắn cũng là phế đi hàm hàm là một cái nữ hải tử cũng thành không là cái gì khí hậu ngươi nhớ kỹ cho ta toàn bộ xa đông tập đoàn tương lai đương ra làm chủ người chính là ngươi triệu phong mờ mịt do hỏi đại bá ta hắn nên đẹp làm sao lại được cái kê bệnh triệu minh đông chừng mắt nỗi nóng đạo ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây Ngươi quan tâm hắn, làm sao lại không quan tâm ta đây bao nhiêu năm rồi, là thế nào đang tới?" Trầm mặc một hồi lâu. "Tô Cẩn Hành, ta bảo ngươi phái người ra ngoại quốc điều tra cái kia gọi Lôi Thiên Lai, ngươi rơi xuống thực sự sao?" Tô Cẩn Hành vội vàng trả lời. "Ta đã sớm tìm thấy được người này tư liệu, sửa sang lại, đã đặt ở ngươi trên bàn công tác." Triệu Minh Đông không kiên nhẫn, "Ta không có thời gian nhịn, ngươi lập tức cho ta miệng hồi báo một chút. Tô Cẩn Hành sửa sang một chút mạch suy nghĩ báo cáo. Cái này Lôi Thiên Lai cùng nhân tâm bệnh viện Lý Thế Nhân, mâu thuẫn càng lai việc kịch liệt, hai người minh tranh ám đấu nhiều năm. Cuối cùng ở phía trước mấy năm, Bạ Phát căn cứ vào lùng tìm nắm giữ tư liệu, Lý Thế Nhân đem tiểu tử này dẫn dụ đến hắn phòng nghiên cứu dưới đất, tiêu diệt, cuối cùng cảnh sát liền thi thể cũng không có làm đến. Cảnh sát thẩm vấn hắn, hắn tự tuyệt giao phó, không nói câu nào. Cảnh sát thông qua số lớn loại bỏ, nắm giữ Lý Thế Nhân phạm tội chứng cứ xác thực, tạo thành hoàn chỉnh kết nối, cuối cùng tại linh khẩu cung phía dưới, đối với Lý Thế Nhân thi hành tử hình. căn cứ vào phái người đi tìm hiểu tình huống, cái này Lôi Thiên Lai bây giờ đã bị cảnh sát nhận định tử vong, đoán chứng là chết ở phòng nghiên cứu dưới đất hóa thi chỉ, bị hủy diệt thì diệt tích. Triệu Minh Đông nghe xong, cái này Lý Thế Nhân là một nhân tài à? Vốn là nghĩ đi nương nhỏ ta, nghĩ không ra thất bại trong can tap bị cảnh sát bắt lại, cũng không lưu lại lời gì xấu. toi Cẩn Hành nghi ngờ nói, bọn hắn đều giống như đồng quy vu tận chết, chuyện này đã là chuyện năm xưa, chủ tịch ngươi còn lo lắng cái gì? Triệu Minh Đông lẩm bẩm, cái này Lôi thi Lai, ta mặc dù không có đã gặp mặt, nhưng biết hắn tình huống rất nhiều, nhìn qua hình của hắn, ta làm sao lại cảm giác cùng hiện tại cái này A Lai quá giống? Chủ tịch, ngài lo lắng cái này thật tới, có thể là khởi tử hoàn sinh Lôi Thiên Lai. Tên có một tới chữ người, nhiều lắm, cái này sao có thể thì nhất định là hắn? ta nghiêm túc so sánh một chút ảnh chụp cùng bạn thân hắn, bề ngoài nhận ra độ không cao lắm. Triệu Minh Đông lo lắng, thì ra là vì vậy tới chứ, để cho ta liên tưởng, cái này thật tới, hơn nữa còn là không giống bình thường à? Tôi cần hành lòng tin mười phần, cái này ngài không cần lo lắng, chúng ta cao nhân, người tài ba nhiều lắm, ngươi còn sợ không đối phó được cái này đi làm kẻ nghèo hèn? Triệu Minh Đông buổi tối hôm nay thua sạch sẽ, tổ một bụng hỏa, nhìn bên người đầu trọc, cái lại không sợ, con mắt toát ra con mắt hung tận, ông trầm vấn đạo, ngươi nhớ kỹ ta đối với đã nói sao? Tôi cần hành sơ lấy đầu chọc của mình, thất thần trả lời, ngài đã phân phó, nói thật nhiều. Ta không biết ngươi chỉ là cái gì nội dung. Triệu Minh Đông trừng mắt sáu. Cảm giác Tô Cẩn Hành ra ngữ không hề tính chi ý, đột nhiên giơ lên trong tay kim loại quả trượng, nhắm ngay hắn đầu trọc hùng tận dập đầu xuống. Phục, ta mặc kệ hắn là người nào, không thể làm việc cho ta, kết cục chỉ có một, phải chết. Ngươi được cho ta vững vàng ghi nhớ trong lòng. Tô Cẩn Hành vội vàng dùng hai tay che lấy nóng hừng hực đầu trọc, liên tục trả lời, "La, la, các ngươi đều nói như vậy, ta cái kia có thể không nhớ được." 697 thứ 697 chương cưỡng chiếm tiên cơ Triệu Phong chẳng hề để ý cha. Ngươi đừng dài trí khí người khác diễn uy phong của mình cái này a lai có gì đặc biệt hơn người hắn không phải liền là một cái nho nhỏ bảo an trưởng phòng sao ta có chính là biện pháp cam đoan hoàn thành ngươi giao nhiệm vụ trước tiên đem a man cho cướp vệ ai thua ai thắng ra chờ xem ân triệu minh đông lộ ra hài lòng phải nụ cười khích lệ nói có ngươi một câu nói kia ta liền quan tâm chúng ta xa đông tập đoàn hùng bá việc không ai quản lý liền ở trong tầm tay Tô cần hành đầu trọc bị triệu minh đông đập đi ra ngoài bao lớn càng lai việt đại chịu đựng đau đớn mười phần âu buồn mực chính mình lợi mới vừa nói không có cẩn thận sáu đang nghĩ ngợi Phát hiện Triệu Minh Đông ánh mắt quét về phía chính mình, vội vàng dùng một cái tay che lấy đầu bao, Miến Cương phụ họa, rướn mông ngựa nói, "Triệu công tử tuổi trẻ tài cao, một chút chuyện nhỏ này tình, chỉ cần hơi động một chút đâu góc, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết." Triệu Minh Đông gật cười, gật đầu. "Còn có, muốn lợi dụng chúng ta tạo dựng lên nhân mạch quan hệ, cưỡng chiếm tiên cơ, mau sớm hoàn thành đối với hành thông tập đoàn toàn diện thu mua." "Tiên tâm đi, chủ tịch, ta đã tại từng bước lạc thất sáu." Lại nói A Lai mở ra xe thân vụ, đem A Mancha con hai người đưa về nhà, quay lại phương hướng, đột nhiên phát hiện chúng quanh cũng có xe theo dõi chính mình, lập tức cảnh giác lên cả giận nói chẳng lẽ còn nhìn ta chằm chằm không đúng sao không phải bước lao từ hôm nay buổi tối liền đại khai xa giới a để giảng giải mở đường xe là a kim hỏa a bồ phía sau là anh ánh lãnh đạo xe chỉ huy hồ tam lãnh đạo ứng kích bảo an xe a lai kinh ngạc phải hỏi thăm đây hết thệ đều là người an bài a để giải thích nói không phải ngoại trừ ta cho ngươi mượn danh nghĩa mời a man đến trả lâu những thứ khác cũng là anh ánh cùng hồ tam tổ chức a lai đổi sát không bông vân đạo ngươi là nghĩ như thế nào tới mời a man đến trả lâu cứu viện a để triệt để báo cáo ở trong điện thoại thuyết phục a lai vô hiệu dưới tình huống bốn người khẩn trương bàn bạc đứng lên, từ đầu đến cuối không có một cái nào biện pháp tốt đi vào, một mực chờ đến trơ mắt nhìn xem A Lai tiến vào trà lâu cũng không kế khả thi, căn bản không thể tiến vào bên trong. Ánh Ánh không ngừng nổ gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. A để cảm giác can hệ trọng đại, không dám giấu giếm, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái này khiến Ánh Ánh cùng Hồ Tam như ngồi bàn trông. Trâm Tư suy nghĩ phương thức ứng đối. A để đột nhiên đột nhiên ngoi ban chong chấm tu suốt nhớ tới Aman, chỉ có nàng và phụ thân của nàng nếu là đến rồi trà lâu, A Lai mới có cảm giác an toàn, đề nghị này nhận được A bùa hòa A kiên, A vừa tán thành, thế là mượn danh nghĩa A Lai danh nghĩa mời, vậy mà thành công. A-Lai nghe đến đó, nghĩ không ra chuyến này đơn đau đi gặp, là như thế hung hiểm, may mắn, có đoàn thể phối hợp, cảm động nói, cảm ơn các người, bằng không ta hôm nay có thể liền thực sự không ra được. Lời nói xoay chuyển, ta cảm giác người hòa A-Man quan hệ, rất phải tốt, đúng không? A-Đe biết A-Lai cơ trí hơn người, đã sớm ý thức được, không dám dấu diếm, nói ra tình hình thực tế. Hai người là ở ngàn đảo hồ trong biệt thự làm bảo an, cùng một chỗ tuần tra, có một chút mơ hồ cảm tình, bất quả hắn không dám quá nhiều hy vọng xa vời sáu. a man quan he rat phai tot đung khong a đe biet a lai co tri hon nguoi đa som y thuc đuoc khong dam giấu diem noi ra tinh hinh thuc te hai nguoi la o ngan đao ho trong biet thu lam bao an cung mot cho tuan tra co mot chut mo ho cam tinh bat qua han khong dam qua nhieu hy vong xa voi sau a Lai nghe xong trong lòng đã có chú ý lập tức phân phó tất cả đội xe vườn quanh khu đang phát triển vườn kỹ nghệ làm quen một chút toàn bộ hoàn cảnh a lai quay kính xe xuống một cái khe hở một cỗ hát mùi nhân loại đạo tràn vào vội vàng đóng lại vẫn đạo cái này khu khai phát nhà máy bài phóng chính là cái gì khí vị a để trả lời đến buổi tối len lén bài phóng chúng ta đang sờ xếp hàng quá trình bên trong a bổ leo lên cái kia một gốc cổ thụ vàng ố cành khô la heo ứa lạnh dung rất xuống lai nhất mạng lớn ngươi suy nghĩ một chút lúc này mới vào hạ cái này nhất định là cái này hắc người ô nhiễm không khí tạo thành khi đoàn xe đi qua thế kỷ hồng trà lầu thời điểm a lai vẫn đạo A đệ, chúng ta ngọc tuyển sơn trang trong kế hoạch hạng mục trà lâu nếu như khai trương đứng lên sẽ như thế nào? A đệ thốt ra, đó là đương nhiên khẳng định so với ở đây tốt hơn gấp trăm lần. Ha ha 6. A Lai cười nói, bọn hắn đây là chính mình hại chính mình a, hoàn cảnh như vậy vẫn xứng mở trà lâu. Ta xem cái này thế kỷ hồng trà lâu là con thỏ cái rồi dài không được, một ngày nào đó ta phá hủy hắn cái này hả ổ. Khải Hoan hồi chiều. A Lai nhất âm thanh ra lệnh, toàn bộ đội xe dẹp đường hội phụ. Đến rồi đường Hoàng địa Vương đại hạ, A Lai ngựa không ngừng vó câu tổ chức hội nghị. Đầu tiên thừa nhận đã biết một lần lô mang hành vi. Nhường mọi người gánh vác kinh chịu sợ cảm tạ đại gia chung sức hợp tác bảo hộ đêm hôm nay chính mình lấy được tin tức nói cho túi không đoàn vánh vánh cho rằng mà vương tập đoàn đã lâm vào sát nhập thôn tính vòng xoáy một hồi biến nào khó lường thương chiến đã kéo lên màn mở đầu tại chiến lược pháp luật trên kế toán phải làm gì dạng chuẩn bị từ một loại nào đó trên trình độ tới nói vẫn là quyết định bởi tại so sánh thực lực của hai bên như thế nào giành được không đối với sưng độ sức đủ loại vấn đề đặt tại trong hội nghị đại gia bắt đầu nhiệt liệt đại thảo luận nhao nhao lên tiếng toàn bộ hành thông tập đoàn mặc dù mặt ngoài tiến vào phá sản chương trình Tài sản bởi vì để cập tới buôn lậu phạm tội, toàn bộ bị chính phủ cùng ngân hàng không thu, có chuẩn bị đấu giá, có chuyển nhượng, nhưng mà cũng không phải mười phần trong suốt hoa sáu. A Lai lập tức phân phó bánh loáng, bước đầu tiên, tranh thủ đem ngàn đảo hồ biệt thự tham chính phủ cùng ngân hàng trong tay mua sắm tới, nhường lệnh canh cùng nàng mẫu thân không đến mức không có gì cả. A Lai thẩm suy nghĩ, mấy năm trước đã sớm nghe truyền xa Đông tập đoàn gia đại nghiệp đại, như bức thông thiên, bây giờ ngược lại là xem cái này Triệu Minh Đông có phải hay không khoác lác, nói quá sự thật, cái này xa Đông tập đoàn chủ nhà chủ tịch Triệu Minh Viễn từ đầu đến cuối không hề lộ diện, quá thần bí hàng hàm càng là một chút tin tức không có sáu cấp tốc đối với Sa Đông tập đoàn toàn bộ bối cảnh khai triển xâm nhập điều tra hội nghị khẩn cấp một mực mở một cái thâu đêm suốt sáng đại gia lúc này mới đi về nghỉ 6. qua một tuan lễ A Lai nghĩ lại tới Lanh Canh cùng nàng mẫu thân dẫn dắt đơn giản một chút hành lý thương tâm phải rời đi biệt thự chẳng cảnh nói không nên lời khổ sở tư vị đến rồi an lành bệnh viện hiểu được Lanh Canh thông qua trí liệu phương diện tinh thần tật bệnh đã chiếm được khống chế hữu hiệu trưng cầu hai người bọn họ đồng ý gọi người lái xe đem các nàng tiếp vào Ngọc Tuyền Sơn trang tạm thời định cư lại Chờ đợi về sau chính mình tham chính phủ cùng ngân hàng trong tay, thông qua hợp pháp chương trình mua về, lại cho cho các nạng người một nhà. Tâu Ngọc Hoa nắm thật chặt A Lai tay, nước mắt tuôn đầy mặt, không muốn như vậy thanh nhàn xuống, yêu cầu cho hắn tập đoàn làm một chút sự tình. A Lai an bài Tô Ngọc Hoa tại du lịch đầu tư công ty treo cái chức vụ. Mã Lệnh canh bởi vì tinh thần chịu đến mãnh liệt kích động, đã không cách nào tiếp tục đi học, chỉ có thể ở trong nhà tĩnh dưỡng. Nhưng mà không như mong muốn, một đoạn thời gian xuống, Vành anh nói cho A Lai ngàn đảo hổ, canh biệt tự quyền tài sản cũng không có thông qua bán đấu giá phương pháp mà là thông qua nơi đó chính phủ cùng ngân hàng nội bộ mặc cả phương pháp đã bị Sa Đông tập đoàn đi trước một bước thu mua A-Lai chán ngán thất vọng đặt ngông ngồi ở xoay tròn trên đế nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần gương vẫn là già cay chúng ta dù sao kinh nghiệm không đủ tin tức bế tắc cũng là chuyện quá biết cuối cùng một tòa biệt thự các ngươi vậy mà cũng không cấp bệ Vành Ánh đỏ bừng cả khuôn mặt lẩm bẩm nói ta đi cùng Tô Ngọc Hoa cùng lạnh Canh giảng giải làm tư tưởng công tác cả, đây đều là ta hành sự bất lực kết quả tiếp lấy báo cáo bây giờ Sa Đông tập đoàn một mực tại quấy nhiêu chúng ta thu mua công tác cùng chúng ta minh tranh ăn đấu Hành thông tập đoàn rất nhiều quyền tài sản, kết quả vẫn là để Sa Đông tập đoàn cho ngầm thao tác tiếp quả sáu. A Lai nghe không nổi nữa, nổi nóng đạo, toàn bộ hành thông tập đoàn thế mà bị nhường Sa Đông tập đoàn đoạt nhiều như vậy tiên cơ, các ngươi rốt cuộc là vật tác. 698 thứ 698 chương hơi cảm giác ca noi tịch cáng hai bánh bánh tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Ngân hàng phương diện cùng địa phương một chút quan viên đều cho rằng Sa Đông tập đoàn tài lực hùng hậu, cho là chúng ta Ma Vương tập đoàn vừa mới ngủ lại ở đây, tốc độ phát triển quá nhanh, sẽ mang đến có nhiều vấn đề, sinh ra nguy hiểm cao, hy vọng chúng ta làm gì chắc đó phát triển xấu. A Lai từ trên ghế nhảy đánh gậy đánh gậy lời nói cho má gì lộ gì? bất công chúng ta không phát triển chờ người khác chiếm đoạt chúng ta luật sư kim ở một bên giảng giải may mắn đường hoàng địa vương đại hạ cùng lên cao kiến an công ty đã sớm chuyển nhượng cho chúng ta toàn bộ thủ tục đầy đủ bằng không càng thêm khó giải quyết ai a lai thật sâu thở dài một hơi ngồi xuống nhiều trách cứ cũng là chuyện vô bổ về phải nói trước kia hùng phong qua đời quốc nội hùng phong công ty đóng cửa cao vuốt người một nhà đụng phải biến cố đột nhiên xuất hiện ta là làm được đem bọn họ biệt thự mua về đưa cho các nàng trong lòng xem như có an ui tịnh có thể len canh nhà biệt thự ta cũng là ngay trước mặt mọi người hứa hẹn muốn giữ được các ngươi đều biết con người của ta tính bướng mình cái này lời đã nói ra giống như tắt nước ra ngoài lần này tốt các ngươi bảo ta hướng lênh canh hai mẹ con người bàn giao thế nào vánh vánh mở mị không biết làm sao ngẩn người túi lầu xuống hồ tam âm trầm đạo ta phái người mai phục đi vào giả thân giả quỷ khiến cho bọn hắn hoang mang lo sợ ở trong biệt thự không sống được a lai nổi nóng đạo ta thao biện pháp này cũng được làm không tốt đem chúng ta người đều nhập vào đây là tìm được chết trầm mặc một hồi lâu a lai cuối cùng tỉnh táo lại không nói cái này ngươi cùng đi ta đi một chuyến Ngọc Tuyển Sơn Trang a. Dọc theo đường đi ngánh gặp A Lai tâm sự nặng nề, cố gắng để cho hắn yên tâm lòng tâm tĩnh, thế là giới thiệu Ngọc Tuyển Sơn Trang kế hoạch tới. Đây là chuyên môn vì Ngọc Tuyển Sơn Trang tương lai cao quản gia thuộc thiết kế kiến tạo khu biệt thự, toàn bộ áp dụng huy phái kiến trúc, tụ tập Ngọc Tuyển Sơn Trang phong cảnh chi linh khí, tán phong tục văn hóa tinh hoa, gắng đạt tới nhân công kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên hòa làm một thể. Nhà ở hoàn cảnh tĩnh mịch ưu mỹ, thoải mái dễ chịu lịch sử tao nhã, như thơ như họa, bảo trì con người cùng tự nhiên tự nhiên hài hòa, đặt đến phản phát quy trơn, quay về tự nhiên tinh mich uu my thoai mai de chiu lich su tao nha nhu tho nhu hoa bao tri con nguoi cung tu nhien tu nhien hai hoa đat đen phan phat quy chan quay ve tu nhien tinh than lanh canh nhà mới chỉ là trong đó một tòa mặc dù không có trước kia hào hoa nhưng mà ở đây khúc kính thông u một cái rộng rãi định viện cũng là hai tầng lầu nhỏ phòng còn có một cái chuyên môn nhà để xe vừa vặn vừa mới hoàn thành lên canh là cái thứ nhất khách quý hộ gia đình chúng ta ở đây biệt thự cùng những cái khác chỗ biệt thự khác biệt đệ nhất nội bộ hoàn toàn dùng địa nhiệt cung ứng hệ thống mặc kệ bên ngoài tuyết lớn đầy trời vẫn là nóng bức không chịu nổi đây là bốn mùa như mùa xuân lấy ánh sáng hệ thống toàn bộ là tiết kiệm năng lượng thiết bị quanh năm suốt tháng không khí bảo trì không khí trong lành tâm thần thanh thản đệ nhị chính là chỗ này nước đi qua quyền uy bộ môn giám định môi trường sinh thái được trời ưu ái chất lượng nước tự nhiên không ô nhiễm cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái thuộc chứa lại xì lịp chua trọng cả có ba ma dê hình nước khoáng trong đó chứa nhiều loại với thân thể người hữu ích nguyên tố vi lượng cùng khoáng vật chất là thế giới trào lưu hình tự nhiên sinh thái đồ uống a lai mỉm cười nói cái kia tăng thêm một cái nước khoáng nhà máy sản xuất như thế nào đương nhiên được cũng tại kế hoạch thư của ta bên trong đến lúc đó ta lấy cho ngươi xem còn có nước suối cá phải không có thể có nhiều thực phẩm dinh dưỡng tương lai chúng ta có thể làm quà tặng vẫn còn ấm hồ suối chúng ta cũng tại trong xây dựng sáu A Lai cười hì hì nói ánh mắt của ta không tệ chứ. Vành Ánh đáp ý trả lời, đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao lại khang khăng một mực đi theo ngươi? Ta không phải là không đụng tới tốt hơn, mà là bởi vì ta đã có ngươi, ta không nghĩ lại đụng tốt hơn. Hoa, thật lợi hại. A Lai thầm nghĩ, nghĩ hay lắm, ta như không thấy được hảm hảm. Các ngươi từng cái cũng đừng nghĩ bảng môn tà đạo. Hai người cười cười nói nói, bất chi bất giác, xe thương vụ đã đến lanh canh nhà mới biệt thự. Tô Ngọc Hoa đang tại trong đình viện, quét dọn vệ sinh, gặp có xe đến, vội vàng ngẩng đầu lên, xem xét cẳng là A Lai, vội vàng đi tới nên đón lập tức cho hai người pha trà. Lẫn nhau hàn huyên một phen, vãnh ánh hỏi Hàn, hỏi thăm Tô Ngọc Hoa có phải hay không ở quen thuộc, còn có một số khó khăn gì các loại. Tô Ngọc Hoa bùi ngùi mái thoi, ở chỗ này thanh nhã không bị giàn buộc, bốn mùa như mùa xuân, hơn nữa không khí nghi nhân, không có ngàn đảo hồ nghiêm trọng như vậy thủy khí ẩm, mình lao thấp cấp tốt hơn nhiều. Vãnh ánh cười hì hì thăm dò, Tô bám mẫu, vậy ngài còn nguyện ý trở về cái tiêu ngàn đảo hồ biệt thự sao? Tô Ngọc Hoa khoát tay lia lịa, không đi. Không đi, nếu như các ngươi thật sự quan tâm hai mẹ con chúng ta cái, ta khuyên các ngươi cũng đừng mua cái kia ngàn đảo hồ biệt thự, nơi đó điểm xấu điểm xấu. A Lai nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ lần này biến cố để cho nàng cũng biến thành vui buồn thất thường. Tô Ngọc Hoa thao thao bất tuyệt nói đến, kỳ thực cái kia ngàn đảo hồ, nguyên lai chính là một cái đập nhét hồ, lúc đó Diêm Thông nghe xong một cái thời bói, nói cái gì hắn trong ngũ hành thiếu nước, nước chính là tiền tài, cho nên hắn lúc này mới động tâm, làm cho vay, xây dựng rầm rộ, hao người tổn của, nơi đó chỗ xa xôi. Bởi vì bình dân bạch tính không chơi nổi cái chỗ kia, tiêu phí không dậy nổi, người có tiền a, lại rất bất đi, cho nên căn bản cũng không có lợi nhuận gì, ngược lại là trở thành một cái đại gánh vác, kết quả xây dựng một nửa, Tiêu Đình Chỉ thành hiện tại có thể dáng vẻ chẳng ra gì. Vánh ánh sen vào nói, quan trọng là không có dự toán, thiết kế xong, đối với hậu kỳ thấy trước đoán chừng sai lầm, đây là quyết sách lên sai lầm. tô ngọc hoa nhịn không được nói, nếu như không phải ta thường thường khuyên ma quỷ lão diêm, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, kịp thời ngừng xây đầu tư, bằng không chỗ sơ suất lớn hơn nữa. a lai cười nói, ta ngược lại thật ra nhìn qua coi bói sách, nước này là tài, nói không sai. nếu như vây lại, liền thành tử thủy, nếu như quản lý bất tiện, còn có thể tạo thành cạn. dừng lại, vẫn đủ bốc mũi chờ hiện tượng, cũng dịch dẫn phát tâm khí, sát khí, cái gọi là nước chảy bất hủ giống chúng ta cái này ngọc tuyển sơn trang thủy, đó là sống thủy, cho nên nói chân chính thủy cảnh, động mới có sức sống. Vành Ánh tiếp lời gốc dạng, ngọc tuyển sơn trang cao sơn lưu thủy gặp chi âm, gặp phải ngươi a lai, đúng không? Chân núi một cái ao lớn đường nơi đó nước suối cá dinh dưỡng phong phú, chính là của ngươi trậu châu đáu. Vành Ánh đang cùng mình kẻ sướng người hoạ, a lai lòng dạ biết rõ, rõ ràng là đường công cứu quốc, chuẩn bị kế tiếp thích đáng công khai ngàn đảo hồ biệt thự đã bị người khác mua sự thật. Tô Ngọc Hoa cao hứng nói, a lai nói quả đúng, cũng không phải sao? Ngàn đảo hồ bên trong, mấy năm này trên mặt hồ nhưng dù sao trôi lấm ta lấm tấm màu xanh đậm dạng bông vật giống như đầu người lên da đồ mảnh ta xem liền tâm phiền vánh ánh giải thích nói đây chính là hồ nước chất trở nên ác liệt hiện tượng này thời gian một dài còn có thể trôi nổi cá chết nơi đó thủy chính là lại tẩy trắng loại bỏ đều không tốt uống tâu ngọc hoa phụ hòa nói đúng vậy à nơi đó so ra mà vượt cái này ngọc tuyển sơn trang nước suối ngọt vánh ánh cười nhẹ nhàng trả lời đương nhiên rồi nơi này thủy đi qua quyền uy bộ môn giám định là tự nhiên sinh thái đồ uống ha ha a lai nghe hai người kia ngược lại là tiếp nối gốc dạng nói say xương nó lành đạo lý rõ ràng còn rất tán ý, phảng phất là đang cấp mình làm khởi công quá tới, hơi cảm giác ăn đũi. Hỏi thăm Lên canh gần nhất trạng thái tinh thần thế nào? Ai? Tô Ngọc Hoa thật sâu thở dài một hơi, mặt buồn rười rượi. 699 thứ 699 chương tâm ý đã quyết ba canh á lai thấy thế, gấp gấp vấn đạo, có cái gì tình huống, ngươi mau cùng ta nói nói. Tô Ngọc Hoa thản nhiên nói, kể từ an lành bệnh viện về tới đây, cả ngày không nói một câu nói, không bước chân ra khỏi nhà, luôn ngủ, cũng không phải là một chuyện, mẹ ngươi được mang nàng tại Ngọc Tuyển Sơn trang đi quanh, nhiều cùng nàng trò chuyện. Ta ngược lại thật ra thường thường cưỡng ép mang nàng ra ngoài đi luân quanh nàng ngoại trừ vẽ tranh chính là đang nghiên cứu phật kinh nàng muốn thi phật học viện a lai ngũ vị tạp trần trong lúc nhất thời nói không ra lời tâu ngọc hoa an ủi a lai nguyên lai like duy đi theo nàng đi thôi ta đáng khuyên thời gian rất lâu a lai sốt ruột nói ngươi đem nàng kêu đi ra ta thật tốt khuyên nhủ nàng này thời gian cửa phòng mở ra lanh canh chắp tay trước ngực đi ra a di Thất phúc tội lỗi tội lỗi ta tâm ý đã quyết ngươi không cần khuyên ta các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe thấy được a lai ta tại ngươi lúc bị bệnh cần gấp an ủi thời điểm ta lại vứt bỏ ngươi không để ý Về sau làm rất nhiều sự tình có lỗi với ngươi, đối với ngươi còn bằng mọi cách vũ nhục, nói năng lỗ mãng, ta xin lỗi ngươi, khẩn cầu ngươi tha thứ. Lên canh, sự tình đều đi qua, chuyện qua không lưu, đừng canh cánh trong lòng, ta đây một lần tới, một là đến thăm ngươi, hai là hy vọng ngươi tỉnh lại, tiếp tục đào tạo sâu việc học thi nghiên cứu, kiểm tra bác. Đã tặng ngươi, ngươi không cần ăn đuổi ta, ta muốn mở, ngươi ta hiếu duyên vô phận, là ta kẻ lịnh hót, không, có đức hạnh, không xứng nắm giữ ngươi. Ngọc Tuyền Sơn trang phương án thiết kế, học viện chúng ta một cái giáo thủ cũng là một thành viên trong đó, nàng là đạo sư của ta, tại Lâm Viên thiết kế trên phương diện, có thật nhiều chỗ Nàng cũng là giao cho ta thiết kế, ta học chính là ngành kiến trúc nghệ thuật. A thuật. Lai kinh ngạc nhìn xem Lên Canh, "Cảm ơn ngươi, Lâm Viên phương án thiết kế thiết kế rất nhiều nơi, ta xem qua, lúc đó làm sao lại cảm giác nhìn quen mắt, nghĩ không ra thật đúng là bút tích của ngươi. Khai phóng không gian, xanh hóa, thủy hệ thiết kế tương đối tốt, đặc biệt là Lâm Viên thiết kế sắp đặt, phi thường tốt, diễn một ngọn cờ Lâm Viên hư thực kết hợp, phù hợp phong thủy học bên trên âm dương hòa hợp nguyên tắc 6." Nghe được A Lai nhiều như vậy khích lệ, Lên Canh trong lòng nhiều một ít an ủi, lộ ra đã lâu ý cười. A Lai suy tư một chút, trưng cầu Lên Canh ý kiến, "Vấn đạo, như vậy đi." người tốt nghiệp nếu như không chê liền lai like tập đoàn bên trong làm nhà thiết kế a lanh canh chắp tay trước ngực a di thắt phúc làm nhà thiết kế liền miễn đi ta đang nghiên cứu phật học bên ngoài có rảnh liền cho ngươi sách một điểm đề nghị a đến lúc này a lai cảm giác thời cơ đã thành thục không muốn đôi mẫu nữ hai người dầu dếm gọn gàng dứt khoát giải thích ngàn đạo hồ nhà các nàng biệt tử đã bị sa đông tập đoàn vượt lên trước thu mua sự thật tâu ngọc hoa nhìn xem a lai bộ dáng ủ rũ cúi đầu ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện lớn gì tình ngươi vừa vào cửa một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề kỳ thực mẹ ta đã sớm nhìn ra Ngươi nhất định có tâm tư, nghị không ra là chuyện này à? Như vậy cũng tốt, tiết kiệm một số tiền lớn, ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn, chẳng phải là tốt hơn? Thế nhưng là ta là tại trước mặt mọi người, đòi hỏi của các ngươi, nói thì nói như thế, có thể A Lai luôn cảm giác đã mất đi hứa hẹn, hổ thẹn không thôi. Tại Tô Ngọc Hoa không ngừng phải lao thao A ủi phía dưới, A Lai tin tưởng hai người bọn họ có thể tiếp nhận sự thật này, dù sao các nàng là chịu đến gặp chắc trở, sẽ không không quan tâm cái này một chút, huống hồ điều kiện nơi này chính mình cảm giác quả thật không tệ. Mấy người đi tới ngoài viện, đứng tại chỗ cao. Thấy Sa Sa Vương sẹo mụn lãnh đạo đội thi công, không có kết thúc công việc, còn tại thi công bên trong, toàn bộ Ngọc Tuyển Sơn trang xây dựng biến chuyển từng ngày, đột nhiên tăng mạnh. Gió núi thổi qua, bay tới từng trận hương khí sáu. A Lai ngẩng đầu nhìn lại, đó là lúc trước Diệu Ngọc cùng rất nhiều ni cô cùng một chỗ cày cấy vườn trái cây, nở đầy hoa đảo dị rào nhau nhau mà rơi, nụ hoa theo gió chập chờn, tuyết tựa như hành hoa, hương khí có thể đem người thâm ngất, phản phất đi vào thời gian đường hầm sáu. Nhớ tới Diệu Âm, rõ ràng xương Am chủ Duy Tuệ, A Lệ từng cái lần lượt rời đi, tính mạng con người là như thế ngắn ngủi. Không lùi trời chiều đêm vài bóng người tử kéo đến rất dài rất xa sáu, tại ngọc tuyển sơn trang chân núi tiểu hà đường còn giữ dư con sáu a lai rơi vào chầm tư một hồi lâu đối với vánh ánh phân phó lựa chọn một khối địa phương an tĩnh xây một cái sao viên a đem rượu âm rõ ràng xương am chủ duy tuệ a lụy phần mộ tập trung lại các nàng đều cùng tính mạng của ta là kết hữu duyên pháp người đến mỗi ngày lễ ngày tết ta sẽ để tế điện vánh ánh tại chỗ móc ra cuốn sổ nhỏ vội vàng ghi chép lại dò hỏi cái kia duy tuệ pháp thể xử lý như thế nào a lai trả lời tìm một cái thích hợp chỗ xây một cái nhỏ một chút sao đường a có thể cất giữ là được không nên bị người phá hư là được ăn bài tốt hết thảy, bốn người về đến nhà, tranh nhau chen lấn công việc lưu đủ lên, chỉ chốc lát công phu liền làm tràn đầy một bàn thải. cứ như vậy, đại gia vây quanh bàn ăn, cùng đi ăn tối. đưa tối phía sau, A Lai dặn dò Tô Ngọc Hoa, bình thường không cần quá khổ cực, có rảnh là hơn rèn luyện, rèn luyện, bảo vệ tốt cơ thể, những chuyện khác không cần quan tâm, có việc trước tiên cứ gọi điện thoại cho mình. Tô Ngọc Hoa đột nhiên kích động lên, một cái ôm ấp lấy A Lai, khóc kể lể, nếu không phải là người thu lưu mẹ con chúng ta hai cái, nói không chừng chúng ta bây giờ còn lưu lạc đầu đường, nếu không phải là đứng ra giải quyết, mẹ con chúng ta còn tại bị chủ nợ dây dưa a lai an ủi mẹ ngài yên tâm chỉ cần ta a lai có một miếng cơm ăn tuyệt sẽ không bị đói hai người các ngươi tâu ngọc hoa đột nhiên nói mẹ nói ra suy nghĩ của mình kỳ thực ngàn đảo hồ biệt thự bị xa đông tập đoàn vượt lên trước mua đi ta đã sớm biết a ngươi cũng đã biết a lai cùng ánh ánh đồng thời kinh nhà đứng lên tâu ngọc hoa trả lời trong ngân hàng ta có một cái phải tốt tiểu tìm muội, là nàng nói cho ta biết là các nàng phó chủ tịch ngân hàng làm chủ hơn nữa nàng cùng xa đông tập đoàn lãnh đạo quan hệ không tệ và ánh trầm mặc a lai và nói chuyện này chỉ có thể trách chúng ta tin tức bế tắc nhân mạch không rộng kinh nghiệm không đủ tâu ngọc hoa hỏa a kiếp sau sống thời gian lâu như vậy đối với a lai nhân phẩm tính khí hiểu rõ vô cùng phản phất xem thâu a lai tâm tư thu hồi nước mắt nghiêm khắc nói a lai ta biết tính cách của ngươi ngươi thành thành thật thật nói cho mẹ có phải hay không còn nghĩ không tiếc bất cứ giá nào đem biệt thự cấp về a lai gật gật đầu quả quyết thừa nhận đúng vậy một ngày nào đó ta biết tâu ngọc hoa kích động nói yên tâm đi hai tử mẹ không phải đi qua mẹ cả ngày mơ mơ hồ hồ lanh canh không phải đi qua lanh canh sẽ không bao giờ lại không hiểu chuyện ngươi đem chúng ta đưa đến mà vương tập đoàn đại gia đình này chúng ta nhận định đi theo ngươi Đây chính là chúng ta sau này nhà. Lênh Canh ở một bên nhìn xem A Lai, tỏ thái độ nói, mẹ nói, cũng là ta nói, ngàn đảo hồ biệt thự, ngươi chính là mua về, chúng ta cũng sẽ không trở về ở, ở nơi này, mẹ cùng ta phi thường yêu thích, thỏa mãn. Lúc tới, A Lai trong lòng một mực là lòng mang nảy nảy, lo sợ bất an, cùng ánh ánh tính toán làm sao tới giảng giải chuyện này, như thế nào tốt hơn phải an ủi hai người các nàng cảm xúc, nghĩ không ra Tô Ngọc Hoa thông tình đặt lý, ngược lại an ủi bên trên chính mình, thật sâu cảm động, hôn lấy một chút Tô Ngọc Hoa, mẹ, hai người các ngươi nghĩ như vậy tốt nhất, từ ngày nấy, lo sợ bất an, cùng ấy nghĩ tính toán làm sao tới dạng giải chuyện này, như thế nào tốt hơn phải an ủi hai người các nàng cảm xúc, nghĩ không ra đâu ngọc hoa thông tình đạt lý, ngược lại an ủi bên trên chính mình, thần sâu cảm động. Hôn lấy một chút tô ngọc hoa, "Mẹ, hai người các ngươi nghĩ như vậy tốt nhất, từ nay lo so bat an cung anh anh tinh toan lam sao toi giang giai chuyen nay nhu the nao tot hon phai an ui hai nguoi cac nang cam xuc nghi khong ra Tâu ngoc hoa thong tinh đat ly nguoc lai an ui ben tren chinh minh that sau các ngươi chính là ta A Lai thân nhân. Tô Ngọc Hoa Mậu nữ hai người thông tình đắc lý, nhường ánh ánh cuối cùng như chút được cái nặng. Có Tô Ngọc Hoa mộ nữ hai người khuyên A Lai không thể tốt hơn nữa, mình cũng biết A Lai cái này tính xấu, muốn khuyên hắn rất khó. Ngụy Ngánh suy nghĩ một chút lần trước, hắn mạo hiểm đến thế kỳ hồng trà lâu đến nơi hẹn, chính mình cũng gấp gáp nước mắt đều xuống, hắn đều nghĩa vô phản cố đi, kém một chút đem tính mệnh ném, còn tốt có một điểm tốt, trở về ngay tại trong hội nghị thừa nhận chính mình lố mãng hành vi. Nghĩ tới đây, nói, "A Lai, tất cả mọi người nói nhiều như vậy, ngươi liền tỏ thái độ, từ bỏ đi." 700 thứ 700 chương ngọc tiền trà lâu khai chương canh một tá Lai nghe, trong lòng âm thầm trách và anh thực sẽ thêm phiền tỏ thái độ làm gì nước đổ khó hốt ngươi không biết sao chính là cứ về các nàng không đi ở đó cũng là ta thực hiện hứa hẹn cái này kêu là nhất ngôn cựu đình ngươi biết hay không cái này trong lòng mặc dù muốn như vậy nhưng tại tình cảnh như vậy phía dưới còn không thể nói ra ta biết nặng nhẹ xử lý ta sẽ không làm bựa cơn muốn ăn từng miếng sự tinh muốn từng bước một tới đợi đến mà vương tập đoàn tại toàn bộ nam phương địa khu đứng vững góc chân ta tin tưởng không chỉ là một tòa biệt tử toàn bộ ngàn đảo hồ đều ở đây mà vương tập đoàn danh nghĩa sáu mấy tháng xuống bởi vì vương sẹo mụ lãnh đạo lên cao kiến an công ty đội thi công Dạ Dĩ kế nhật gian khổ làm ra thật tiền, tăng thêm Ngọc Tuyển Sơn trang chỉnh thể thiết kế kế hoạch, cũng là nhập ra tùy tủ, rất nhanh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huy phái kiến trúc trà lâu đã hoàn thành, suối nước nóng tắm cũng đã xây thành, nước khoáng nơi sản sinh, hoa quả đóng hộp sinh sản phân xưởng cũng tại khu chieng gõ chống xây dựng ở trong. A Lai cùng ánh ánh tại trên công trường thị sát, phát hiện nhân viên từng cái mồ hôi đồng địa, chỉ là dùng trong núi suối nước lao lao cơ thể. Lập tức phân phó ánh ánh, mau chóng đem suối nước nóng tắm trùng tu xong, đầu nhập vận danh, tất cả tại Ngọc Tuyển Sơn trang nhân viên, đội thi công toàn bộ miễn phí tiến vào trung tâm tắm rửa đối với nhà ăn cơm nước cải thiện, tăng thêm dinh dưỡng, tắm rửa xong về sau có thể miễn phí đi trà lâu nhấm nháp tách trà lớn. Vành Ánh mở miệng nói, như vậy được không? Còn chưa mở chương nếu như khiến cho bờ buoc A Lai lòng tin 10 phần trả lời, cái này có gì không tốt? Nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, bọn họ là Ngọc Tuyển Sơn Trang Kiến Thiết Công Thần, chuyện đương nhiên trước tiên hưởng thụ. Điều kiện tiên quyết là một bảo vệ hoàn cảnh cùng thiết bị, hai là đem ở đây hưởng thụ được, càng nhiều giới thiệu tuyên truyền ra ngoài vừa đi. Vành ngầm hiểu, địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật, ngươi ý tứ? Một người hảo danh tiếng bù đắp được bay múa đầy trời quảng cáo đúng không? Ha ha sáu. A Lai nghe xong vánh ánh giải thích, lòng tràn đầy vui vẻ, người hiểu ta chi bằng ngươi. Vánh ánh trên mặt lập tức hiện ra một vòng hồng nhuận, mười phần đắc ý, ta lập tức án bài xong xuôi. Vương Sẹo Mụm nghe được cái này tin tức tốt, vừa hưng phấn lại kích động, nhớ năm đó tại Vương Đạt thủ hạ, lãnh đạo đội thi công, màn trời chiếu đất, một lần cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, liền đường hoàng địa vương đại hạ làm xong nghiệp thu cũng chỉ có chính mình uống một lần rượu, nơi đó có công nhân vận, xem ra lần này là cùng đúng lão bản. Vênh gánh vào lúc ban đêm liền tổ chức công nhân viên trước đại hội bố cái tin tức tốt này. Ngay sau đó, Vương liền dẫn theo đại gia ngay ngắn trật tự, tắm rửa, uống trà. Đại gia nghĩ luận ở mỹ từng cái trên mặt mang đầy đủ cười, nhận được trọn vẹn nghỉ ngơi, làm việc tinh thần mười phần. Cái này một truyền Sơn trang trà lâu, nước nóng tắm như vậy bất chi bất giác khai trường, cũng bắt đầu đối ngoại treo biển hành nghề buôn bán. Vì đề cao cấp bậc, nơi anh bắt đầu phát ra muôn trợ thông báo, thông báo tuyển dụng hiếu nghệ thuật uống trà nhân, hơn nữa đem tuyển chọn tỉ mỉ thu nhận người, dùng phái đi ra học tập, mời tiến đến hướng dẫn phương pháp, bắt đầu vận hành. Một ngày này, đến buổi tối a lai cùng hồ tam và nhanh ngăn xong bữa tối cùng tới đến ngọc tuyển sơn trang trả lâu thị sắt một chút kinh doanh tình huống xem có gì cần điều chỉnh giải quyết vấn đề ba người uống vào tách trả lớn thảo luận mấy ngày qua thi công tiến độ a lai ngắm nhìn bốn phía phát hiện một cái đầu mang du lịch mũ mang lấy một bộ viển vàng mắt kiếm trung lao nhân nhân ngồi ở yên lặng một cái bàn bên trên chậm rãi thưởng thức trả người này phát hiện a lai cũng tại quan sát đến hắn bản năng phải đem con mắt đi lên nhờ nắm ngón trọ cùng bên trong ngón tay nhân thể đem mũ vịt lưỡi kéo xuống che đậy hơn phân nửa khuôn mặt cái này động tác theo bản năng lập tức đưa tới a lai chú ý lập tức gọi tới phục vụ viên đối với nàng nói thầm một phen chỉ chốc lát công phu phục vụ viên bưng một cái khay trả nhẹ nhàng đi đến trên bàn của hắn bày ra trả ngon điểm lấy ra bốn cái lá trả ống một chữ bày ra người này muộn thanh muộn khí đạo người tiễn đưa sai rồi à ngươi không nhìn thấy ta đã điểm trả sao người nữ phục vụ không có trả lời chỉ là cười nhẹ nhàng cho tới bây giờ khay trả bên trong lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ đưa cho hắn hắn thờ ơ mở ra xem chỉ thấy tờ giấy hiện ra bốn chữ lấy tiệc trả xã giao hữu lại nhìn khay trả bên trên thả một cái viết ký tên cùng bốn tờ nhãn hiệu giấy lập tức minh mạch cầm lấy một cái trà ống mở ra nhìn một chút là người người hạ bút viết lên bản địa ra trà nguyên liệu lao non không giống nhau tố công kém có cố đặc biệt mùi thơm ngát ý vị lại đem một cái trà ống mở ra kiểm tra một phen thả xuống cái gì cũng không viết gác lại một bên lấy thêm lên một cái trà ống mở ra nhìn xem nước trà và món điểm tâm lên bánh quế mịn cười trực tiếp hạ bút viết lên hoa quê trả trăm năm cây trả trở lên địa chỉ không rõ mở ra một cái khác nhìn phân biệt một phen cầm nuoc tra va mon điem tam len banh que mim cuoi truc tiep ha but viet len hoa que tra tram nam điểm trong tay kiểm tra một chút viết lên thích con ông sinh tại xây phúc suối sao huyện diệp thể trầm trọng như sát hình đẹp như con ông cuối cùng một lần nữa cầm lấy một cái trà ống cái gì cũng không có viết cái kia trà ống lấy một điểm lá trà để vào pha ly bên trong xông vào nước sôi để ngồi nhìn qua màu sắc hai người hương khí tam phẩm tư vị một hồi quả quyết tại nhãn hiệu giấy viết lên giả trẻ phổ nhị tiểu diệp loại giả mạo đại diệp loại trẻ phổ nhị sinh tại thương lan giang lưu vực cây trà ấm áp nhắc nhở học được phân do thật giả tránh bị mắc lừa viết xong do số chỗ ngồi để vào trong đó trà trong ống ngay sau đó lại đem lên một trang giấy viết lên đồng dạng bốn chữ phẩm vị nhân sinh đối với ở bên người chờ đợi người nữ phục vụ nói đi phiền phức mời ngươi đưa về Người nữ phục vụ gật gật đầu, bưng khay trà trở lại. A Lai mấy người trên bàn trà. A Lai nhất vừa mở ra, xem từng cái trà trong ống tờ giấy nhỏ. Mương thầm, quả nhiên, thật làm cho ta đoán đúng, thật đúng là hắn. Đứng dậy đi tới bàn trà của hắn bên trên, cung cung kính kính nói, bị nhân thật tới, gặp qua Lưu Hiên sư phó. Không khách khí, ngươi mời lên ngồi. Lưu sư phó ngẩng đầu đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chúng ta tại thế kỷ hồng trà lầu duyên đã qua, không nghĩ tới hôm nay buổi tối có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Hạnh ngộ hạnh ngộ Thỉnh giáo Lưu sư phó, cái này trẻ phổ nhỉ? Tại sao có thể là giả? Lưu sư phó hơi cười giải thích, loại này giả trà trên ngoại hình, tiểu diệp trong mầm diệp đều rất mềm mại về khẩu vị, tiểu diệp loại trà thăng có cô vị chua, vô luận là pha thành nhạt trà vẫn là trà đậm, trên cơ bản đều không cách nào tiêu trừ loại này vị chua. A Lai thốt ra, quả nhiên là cao nhân. Không cao, chỉ là ta kiến thức rộng rãi, lại yêu thích nghiên cứu, quanh năm suốt tháng cùng lá trà giao tiếp nhiều, nói đến cao nhân, kỳ thực ngươi mới thật sự là cao nhân. Ha ha sáu. A Lai cười hì hì trả lời, thực không dám dầu dến, ta không hiểu trà đạo, chỉ là biết một chút ma thuật, cùng một điểm mồm mép công phu. Lưu sư phó tiếp tục chậm rãi xanh nhi chi chi giả bên trên cũng học nhi mà biết giả lần cũng ngươi cho ta tín nhiệm ta trả lại ngươi nguồn gốc đây là một câu nói như thế nào quen thuộc a a lai nhớ tới là tuyển từ luận ngữ lên xem ra cái này lưu sư phó không chỉ hiểu trà đạo hơn nữa tích lũy thâm hậu văn hóa nội tình không đơn giản a đây rõ ràng là đang khích lệ chính mình trà đạo trời sinh chậm rãi nhấm nuốt trong lời nói của hắn y ở ngoài lời mới vừa lá trả đều là mình an bài phía sau nhân viên công tác làm suy nghĩ một chút mình quả thật là một cái người ngoài ngành này ngược lại là nhường hắn hiểu lầm thế nhưng là thật muốn giải thích vậy thật đúng là phiên phước lập tức nói sang chuyện khác hỏi thăm hắn tại thế kỷ hồng trà lầu công tác tình huống thế nào bảy trăm linh một thứ bảy trăm linh một chương lấy tiệc trà xã giao hữu canh hai ai lưu sư phó thật sâu thở dài một hơi mặt lộ vẻ vẻ mặt như đưa đám chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng một lời khó nói hết ta trầm mặc rất lâu a lai thấy hắn ánh mắt tự do từ đầu đến cuối đang quan sát người chung quanh một mực không chịu nói thêm cái gì trầm dãi đứng lên nói lưu sư phó có thể hay không thêm một bước nói chuyện lưu sư phó trần chờ một chút gật gật đầu a lai đi ra ngoài trước trên lầu một gian tĩnh lặng trong phong khách một lần nữa cất kỹ nước trả và món điểm tâm cat gọn một bình trà. A Lai yên tĩnh chờ đợi, chỉ chốc lát, nữ phục vụ đem lưu sư phó nhận đi vào, liền đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lưu sư phó ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, lắng nghe ngoài cửa sổ róc rách tiếng nước chảy, trong lòng là thế sự thông suốt bình yên, lẩm bẩm, dựa vào núi, ở cạnh sông, sắp đặt tinh rượu. Nước trà này chính là chỗ này trên núi nước suối a. A Lai thấy hắn mở ra máy hát, đúng vậy, bất quá vẫn là đi qua loài bỏ, vì an toàn ý, dưới núi chính là một cái nước khoáng gia công nhà xưởng. A Lưu sư phó lộ ra ý cười, nhắc nhở, cẩn thận, cực kỳ mỉ mới an toàn sản xuất yếu tố đầu tiên a lai đắc ý trả lời đó là tất yếu nghe nói ngươi là nơi này lâm quản phải không a lai gật gật đầu tốt lắm ta muốn xin ngươi giúp một chuyện không biết ngươi có chịu hay không a lai người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cứ nói đừng ngại ta hết sức nỗ lực liệu sư phó khẩn thỉnh nói ta muốn tới nơi này làm việc làm phiền ngươi cùng nơi này lãnh đạo cấp cao giàn xếp một chút có thể đi a a lai trong lòng mừng thầm không có vấn đề ngươi là đại sư phó ta muốn bọn hắn sẽ hoan nghênh ngài ngồi chốc lát ta lập tức liền thỉnh bọn hắn tới cùng ngài nói chuyện nói xong lập tức cho hồ tam cùng ánh ánh gọi điện thoại thông chi hai người bọn họ qua lai nhất phía dưới chỉ chốc lát công phu hai người gõ cửa đi vào ngồi xuống lẫn nhau hàn huyên giới thiệu một phen hồ tam nghe xong cái này liệu sư phó là triệu minh đông bọn thủ hạ, trong lòng rất là không vui lập tức cảnh giác lên ngay trước ca lai lại không dám giận tái mặt xác chỉ là cẩn thận nói liệu sư phó ngài tại thế kỷ hồng trà lầu làm thật tốt mà lại là chủ quản đại sư phó nghĩ như thế nào đến chúng ta cái này vắng vẻ tiểu trà lâu mà lại là một cái mới khai trương liệu sư phó giải thích nói thực không dám giàu dếm ta đây một đoạn thời gian tai mat sát. chi la can than noi luu su pho ngai tai the ky hong tra lau lam that tot ma lai la mất moi khai truong luu su pho giai thich noi thuc khong dam dau dem ta đay mot đoan thoi gian luon mat ngu ho khan tư mượn ở nơi đó không ở nội nữa hồ tam trong lòng bàn bạc biên lý do là a nghĩ hôn đến đội ngu của chúng ta bên trong là sao chúng ta ở đây cũng không phải chạm thu nhận tới một cái hồ ly tinh bị ta thu thập lại tới một cái chẳng lẽ lại tới mai phục nội ứng h HH6. cười lạnh hai tiếng chẳng lẽ ngươi nga bệnh bọn hắn muốn đuổi ngươi đi đen không chọn không sáng lợi nói không nói không rõ lưu sư phó nghe hồ tam khẩu khí này dứt khoát nói ra tình hình thực tế thế kỷ hồng trà lầu bởi vì chỗ khu đang phát triển cũng là công nghiệp nặng xí nghiệp vốn là công nghiệp ô nhiễm liền nghiêm trọng thế nhưng là đến buổi tối thật nhiều nhà máy len lén bài phóng khí độc, khí thải gần nhất đến buổi tối gần tới mười điểm mà bắt đầu có nồng nặc kích động tính khí vị, khí thải ô nhiễm liền với mấy ngày chỉ cần bài phóng ô nhiễm khí 10 thải thải, mùi gây mùi hun đến chúng ta toàn bộ đau đầu nhất là luôn có cố khó người nhựa tơ lạn tỵ vị nửa đêm thời điểm đặc biệt lợi hại thường xuyên bị hưng ti vi tăng thêm tập dâm căn bản là không có am can ngủ hơn nữa không thể mở ra cửa sổ ai lưu sư phó buổi mai thôi đạo bên cạnh có hệ hô hấp tật xấu người càng lai viền nhiều thật không phải là người ở địa phương a váy nghi ngờ nói vậy các ngươi vì cái gì khiếu lại cái này thế kỷ hồng trà lầu vốn chính là sa đông tập đoàn thuộc hạ đơn vị, hơn nữa bài phóng ô nhiễm xí nghiệp cũng là sa đông tập đoàn công ty chi nhánh, chúng ta cái này một chút nhân viên nào giảm à? Hồ Tam từng bước ép sát, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi trở về, không cần điện thoại di động của mình, có thể dùng điện thoại công cộng cứu lại, hoặc viết bí mật tên tin không liền thành sao? Ha ha sáu, Lưu sư phó nợ nụ cười khổ, ngươi phương pháp này, thật nhiều người dùng qua, hoàn bảo cục điện thoại cùng khu hành chính đường dây nóng gọi n lần, hiệu quả là trước đó trạm vạn bắt đầu thiêu đốt mùi lạ bắt đầu xuất hiện, biến thành nửa đêm bắt đầu thiêu đốt, phóng thích khí độc đối mặt giống thẩm tra phạm nhân một dạng đặt câu hỏi kỳ thực lưu sư phó giảng giải là vì a lai sợ cho hắn mất mặt bằng không đã sớm phủi mông một cái đi thế là đứng vậy đối với a lai nói quấy dày mọi người ta còn có chút việc cần về sớm một chút a lai không nén được tức giận lưu sư phó ngài uống trước một miệng trà ta có lời muốn nói hồ tổng quản ngươi biết lần này các ngươi vào trẻ phổ nhị là giả sao hồ tam kinh ngạc nói làm sao có thể cũng là ta mời đến đại sư phó mua sắm lưu sư phó tính khí nhẫn lại thẳng thắn giải thích mấy năm gần đây dân gian cũng gián đoạn xuất hiện qua một chút trẻ phổ nhị cao chế phẩm thậm chí cũng bước lên qua một chút cái gọi là lao trà cao trên cơ bản cũng đều là tiếp tục sử dụng đại thiết toa chế biến phương pháp chế thành hiện đại hàng ái đối với trên thị trường xuất hiện cái gọi là người có tuổi phân lao trà cao một phương diện không muốn dễ tin một phương diện khác dù cho có ở trong chứa doanh dưỡng vật chất cũng đánh mất hầu như không còn không có phẩm uống giá trị nếu như không tin các ngươi có thể thông qua quyền ủy cơ quan tiến hành giám định lưu sư phó nói xong lại muốn đứng dậy gánh gánh là a lai bụng tiểu run nhìn mặt mà nói chuyện cảm giác a lai là muốn đem cái này lưu sư phó lưu lại tâm ý đã quyết lại nói hồ tam cũng là có hảo ý Tất cả mọi người là vì an toàn nghĩ, thế là từ trong chào hỏi, lưu sư phó, hoàn nên ngươi hạ mình đến chúng ta tới nơi này, như vậy đi, nếu như trẻ phổ nhị giám định xuống là giả, chúng ta nhất định thuê ngươi, như thế nào? Hảo, hảo, cảm tạ, cảm tạ cất nhắc. Hồ Tam giờ này khắc này cũng không thể tránh được, vẫn là không cam lòng tâm, uy thuật tới, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta cái này trả lâu vừa mới khai trường, sinh ý vừa mới bắt đầu, tiền lương không cao lắm, hy vọng lưu sư phó tha thứ. ha sáu, Lưu sư phó vui vẻ, cái này không là vấn đề Ta đã đối với các ngươi cái này ngọc tuyển sơn trang có hiểu biết, các ngươi đều có thể thiện đái phía dưới thông thường công nhân viên trước, còn có thể bạc đái ta một cái lao đầu tử sao? Lại nói, ta không thiếu tiền dùng, ta chỉ là lời nói một nửa, im bặt mà dừng, vươn tay ra, hòa a tới nắm tay, quay người đưa cho a lai viết có số điện thoại di động tờ giấy nhỏ, nhanh chóng rời đi. A lai muốn đưa tiễn, liệu sư phó lập tức ngừng, một thân một mình lặng yên rời đi sáu. Liệu sư phó vừa đi, hồ tam gặp a lai sắc mặt tăm trầm, không cao hứng, lại nhại đứng lên, a lai, đoạn thời gian này bảo an nói cho ta biết, phát hiện mấy cái thần thần bí bí người tại chúng ta trên công trường tàn bộ ta là sợ triệu minh đông lão gia hòa này phái người tới làm phá hư ngươi như không tin đi phòng quan sát hỏi một chút a lai mười phần nổi nóng dẫn không chỗ phát tiết, ta nhìn ngươi giống như một người xấu hồ tam mười phần bị khuất ta đều cùng ngươi đã nhiều năm như vậy đã cải ta quy chính là người xấu trong đống người tốt ngươi còn muốn là hoài nghi ta ta thật sự không sống nổi gặp a lai ban tín bán nghi kiên quyết a lai kéo hướng phòng quan sát ba người tới phòng quan sát a kim hồi báo không chỉ là ban ngày có khả nghi nhân tại tàn bộ hơn nữa khuyết khắc phát hiện có một người áo đen dâng trà lầu trên nóc nhà A thật là có chuyện như vậy. A Lai giật nay cả mình, vội vàng gọi Á Kim điệu lấy thu hình lại. 702 thứ 702 chương thần bí cái bóng ba cánh A Lai xem video thu hình lại, chỉ thấy người áo đen này, người nhẹ như yến, tại trà lâu trên nóc nhà tiết lộ một mảnh ngói, hướng phía dưới nhìn chung sáu. Hơn nữa tại Ngọc Tuyền Sơn trang tất cả video tùy thuộc chỗ đều lưu lại hắn thần bí thân ảnh mơ hồ, video trên màn hình giám sát biểu hiện thời gian là nửa đêm về sáng khoảng 3 giờ rưỡi. A Lai gần đây bận việc bận điệu, ngược lại là đối với bảo an một khối này chưa từng có hỏi, nhận được tin tức này, trong đầu bắt đầu sôi chảo sáu. Cái này Lưu sư phó quả thật có một điểm quỷ dị, hơn nữa do dự, thần sắc vội vã cuối cùng, phảng phất có một chút sợ bộ dáng, càng nghĩ càng cảm giác không hiểu ra sao. Các ngươi nói, chúng ta kế tiếp chúng ta như thế nào để phòng? A Kim trả lời, người này tới vô tung đi vô ảnh, cũng không biết thời gian nào tới, thời gian nào đi. Giám sát một khối này, ta chỉ có thể nhiều bố trí một chút giam không thăm đầu, nắm giữ người thần bí này động cơ, những thứ khác ta liền mot chut giam khong thang đau có biện pháp. A Lai đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Ảnh, Hồ Tam hai người, cái kia, các ngươi có phương pháp đối phó sao? Hồ Tam trả lời, ta đề nghị Tạm thời đừng cho lưu sư phó đến chúng ta tới nơi này công tác, ta sẽ phái mấy cái nhân viên an ninh trang điểm thành phố thông tiêu phí du khách đến cơ sở hoạt động, đồng thời tăng cường chỗ sáng bảo an trách nhiệm. Ngánh ngánh bổ sung, 1, phòng quan sát nhất thiết phải 24h nhất thiết phải có người giám sát. 2, thành lập Ngọc Tuyển Sơn trang đặc biệt bảo an đội, đến người đến cương vị tạo thành phụ trách quy định. A Lai ngay xong, phụ định bọn hắn tất cả phương án, phương pháp trái ngược tiến hành một phen bố trí. Thế kỷ hồng trà lầu phụ cận ô nhiễm không khí, đã xác định là sự thật. Cái kia lưu sư phó nghĩ đến Ngọc Tuyển trà lâu tới, bất kể là hắn là người xấu vẫn là người tốt, đều không cần làm có hắn. Trà lâu chính là dùng người mới thời điểm, nhường hắn đi vào, nếu như lưu sư phó có thể mang mấy cái nghệ thuật uống trà thông thảo công việc, vậy càng hảo. Đối với Ngọc Tuyển Sơn trang xuất hiện thần này bị cái bóng, phong tỏa tin tức, ngăn chặn truyền bá, ta sẽ minh lòng ám nhanh bí mật giám sát, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Gặp ánh ánh cùng Hồ Tam hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, vô đốn đạo, chuyện này cứ như vậy quyết định, các ngươi cũng không cần mụ nhúng vào, ta tự có đạo lý của ta, bây giờ nói với các ngươi mơ hồ, sau đó các ngươi sẽ chậm chậm lĩnh hội a qua mấy ngày a lai chủ động treo lên điện thoại cho liệu sư phó liệu sư phó ngài khỏe ta là thách tới a lai chào ngươi lần trước cho ngươi thêm phiền thoái ngượng ngủng đừng khách khí ngọc tuyển sơn trang đã đặc biệt mời ngài vì đại sư phó ai tính toán thực không giam dâu dến ta chuẩn bị ly khai nơi này đi ngoại địa. a a lai kinh ngạc vội vàng hỏi thăm lao sư phó ngài đây là làm sao rồi có cái gì khó xử vấn đề ngài nói cho ta biết để ta giải quyết liệu sư phó nhắc nhở ngươi còn nhớ do tại trả lâu lời ta nói với ngươi sao A Lai lập tức trở về nhớ lại tới, xem ra lần trước, Hồ Tam Nghiêm trọng đả thương hắn tâm, vội vàng hồi phục, cho ta tín nhiệm, trả lại ngươi nguồn gốc, chỉ cần ngài có thể tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ giải quyết cho ngươi sự tình phía sau, cho ta một cái chút tình mật a. Ha ha sáu, Lưu sư phó vui vẻ đến cười lên, ta cũng thích cùng người như ngươi giao tiếp, bằng không ta thật sự rời đi cái địa khu này. Cái kia, cái kia, Lưu sư phó, ngươi là đáp ứng ta. Tốt ta. Xem như đáp ứng a. A Lai đề nghị, ta còn có một thỉnh cầu, nếu như ngài thủ hạ có nguyện ý đến chúng ta tới nơi này, cùng một châu mang tới được không? Lưu sư phó không có trả lời, chỉ là dạ một chút, liền cúp điện thoại. Hai ngày về sau, Lưu sư phó quả nhiên đúng hẹn mà tới, đến rồi Ngọc Tuyển Sơn trang chính thức trở thành Trà lâu đại sư phó. Hai người thành thật với nhau bắt đầu giao lưu. A Lai hỏi thăm, tại sao không có mang những người khác tới? Lưu sư phó giảng giải, mình tại thế kỷ Hồng trà lâu, là tìm cơ sinh bệnh cần tĩnh dưỡng rồi đi, bằng không căn bản sẽ không cho đi, những người khác sẽ nhớ biện pháp khắc cùng lý do, lần lượt sẽ đi nhờ và chính mình tới. A Lai hiếu kỳ mười phần hỏi thăm Lưu sư phó vì cái gì như thế tin tưởng mình. Lưu sư phó người sảng khoái nói chuyện sảng khoái giảng giải đối với a lai xử sự, sự làm người sớm đã có nghe thấy a lai càng thêm nghi hoặc không hiểu hắn là làm sao đạt được đã biết một chút tin tức lưu sư phó gặp a lai choáng nghi hoặc hỏi ngược lại tin tức nhiều nhất chỗ ở nơi đó nguyện ý nghe nói rõ lưu sư phó xin mời ngài nói chà lâu thiệm cơm cờ tờ vợ năm dạng gì nơi trốn liên sẽ có cái dạng gì tin tức người đến khách mê hoặc dạng gì tin tức không có liên một cái cạo đầu tượng hắn thu được lượng tin tức cũng lớn cái người cái này kêu là một chuyện mười 10% mươi trăm không có tường nào gió không lọt qua được a xem ra người miệng là giam không được a lai bừng tỉnh đại ngộ cái này kêu là một chuyến mười, mười chuyến trăm, nhân luôn đáng sợ. lại qua mấy ngày, quả không ngoài lưu sư phó sở liệu, thế kỷ hồng trà lầu mấy cái tiểu cô đường, nhau nhau tới đi nhờ và lưu sư phó, cầu khẩn nói vun vào thu lưu, lý do đơn giản, chính là chỗ đó ô nhiễm không khí, không phải là người ở địa phương. cái này lưu sư phó vui tươi hớn hở lại tìm a lai giải quyết, a lai là tới giả không tự tuyet kích động đến từng cái nhận lấy. ván đánh cuối cùng đã nhìn ra a lai vấn đề, cười khăng nói, ngươi là muốn nhường thế kỷ hồng trà lầu triệt để đóng cửa? đó là đương nhiên, ngươi nghĩ sao? ta ở nơi đó chịu đến dạng như lãnh ngộ. Còn có ngàn đảo hộ biệt thự vậy mà tại trong tay ta bị cướp, một hấp này khí lại có thể nuốt xuống. Cơ hội chạy đến trong tay ta, chẳng lẽ ta còn muốn từ bỏ. Ta mở cái này ngọc truyền trà lâu dự ý, chính là lấy đạo của người trả lại cho người, kéo ra thương chiến mở màn. Hai người đang nói, A Kim đi vào văn phòng, hồi báo thần này bí người áo đen, mấy ngày nay đêm hôm khuya khoắt tại Ngọc tuyển Sơn trang hoạt động thường xuyên. Ha ha. A Lai trong lòng tức giận, quá kiêu ngạo, ngẩng lên đầu lần nói, làm không tốt còn nhìn trộm nữ hai tử, cái này còn được, làm ta Ngọc Truyền Sơn trang lạ hả nhà. Suy tư một hồi lâu, lạnh lùng nói, A Kim ngươi an bài cho ta một chút. Tại hắn hoạt động thường xuyên trên lầu chót, lặng lẽ kéo lên lưới điện, kết nối vào một đài tăng áp khí. Nếu là lại phát hiện hắn, liền khởi động đem hắn cho ta điện giật xuống. Bí mật bắt giữ hắn, ta phải thật tốt sửa chữa hắn. A, Vành Ánh Kinh nha đạo, cái này e rằng không được à? Tư kéo lưới điện, tinh tế người chết thương hậu quả nghiêm trọng, hành vi cấu thành lấy nguy hiểm phương pháp tổn hại công cộng an toàn tội, đây là phi pháp. Giả hỏa này tới vô tung đi vô ảnh, nhân viên an ninh lại bắt không được hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? nhưng hắn tiếp tục nhìn trộm. A Lai nói xong, liếc qua Vành Ánh. Vành Ánh sắc mặt biến thành hơi hồng, lặng lẽ. A Lai vấn đạo vậy ngươi buổi tối hôm nay còn đi suối nước nóng ngâm trong buồn tắm sao? vánh vánh hoảng sợ nói ta ta quên đi thôi ta vẫn tại trong phòng ngủ tắm một cái tính toán a lai tiếp tục liên tưởng ta đây sao nói chuyện ngươi cũng không dám đi thẩy người thần bí kia nếu là nhìn trộm trụ đồ vật lưu truyền đến bên ngoài đi vậy chúng ta cái này ngọc tuyển sơn trang biển chữ vàng còn không động hai người không phản bắt được nốc nơ ngác nhìn chằm chằm a lai một hồi lâu a kim đầu góc đột nhiên thay đổi vậy ta chế tác còi báo động ta trong video theo dõi một khi phát hiện hắn liền kéo văng rồi thông tri toàn bộ bảo an vây quanh hắn nhường hắn chấp cánh khó thoát a lai nhấc nghe quên đi thôi cái này khiến mọi người đều biết ra hỏa này tại trên nóc nhà hành động truyền đến bên ngoài đại gia nhau nhau nở tới nghị luận ầm ý càng thêm phiền phước cái kia ngọc tuyển sơn trang sắp phản ứng dây chuyển xảy ra đại sự tỉnh đây cũng quá khó khăn a kim nói xong trở về trầm tư suy nghĩ đi vánh ánh khẩn trương lên a lai ta luôn cảm giác có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh một dạng mấy ngày nay buổi tối đều mất ngủ a a lai trêu chọc nói vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bảo ta buổi tối buổi tiếp ngươi vánh ánh nổi nóng đạo đi đi đều đến mấu chốt ngươi có thể không thể nghĩ một điểm chuyện đứng đắn A Lai gật gật đầu, không nói nữa, trầm mặc, suy nghĩ tâm sự. Vánh Ánh đề nghị, bằng không ta lập tức thông chi túi khôn bàn người, tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, người xem coi thế nào. A Lai lắc đầu liên tục, trước đó rõ ràng Liên Nam sẽ không thái bình, chuyện này nếu như quyết đại, người miệng là giam không được. Nếu như Lưu Nhoan vĩ ngữ nổi lên bốn phía, nghị luận ở Mỹ Ngọc Tuyền Sơn Trang quá sự liên tục, là một cái không cắt từng chỗ, vừa đúng người khác đạo, đây là một hồi ám chiến. Váy Ánh cùng hoàng nói, bắt không được, lại không thể do chống khua chiên loại bỏ, chuyện này trải qua người tiểu nói này, vấn am chien Vánh anh khủng hoang noi bat là lớn, đề mục là một cái tiếp theo một cái. Ngươi đến cùng có hay không một cái vạn toàn toán chi pháp giải quyết? Hh6. A Lai đột nhiên linh cơ động một cái, kỳ thực ta đã sớm an bài một người, là hắn có thể dễ dàng giải quyết, chính là không giải quyết được, cũng nhất định phải thần bí nhân này, đầy bụi đất không còn dám tới. Vành Ánh kinh ngạc nhìn chăm chăm A Lai, vậy còn có người nào? So công phu của ngươi còn lợi hại hơn. 703 thứ 703 chương còn lấy màu sắc một A Lai cười hì hì nói, bất quá chuyện như vậy, bảo an của chúng ta nhân viên đều làm không được tới. Vành Ánh nửa thật nửa giả nói, chó ngươi, vậy ngươi vẫn là dùng phải đường ngang ngõ tắt người. Ta phân tích đây là triệu minh đông gia khảo thí quấn ta ngược lại thật ra xem ngươi đối với đạo này nan đề như thế nào giải đáp a lai quả quyết đạo tất nhiên đối phương khiêu chiến chúng ta liền muốn ứng chiến còn lấy màu sắc phương pháp của ta cấp tốc bất đắc dĩ ngươi cũng không cần ngươi quan tâm ôm hàng tốt tin tức đi tin tức xấu đi Vánh ngáy nhắc nhở ta khuyên ngươi đường ngang ngõ tắt phương pháp tốt nhất đừng dùng nếu là xúc phạm địa phương pháp luật đó cũng không phải là hảo mất đích hồ tam nước ra miệng rộng chúng ta đây là đang ngoại cảnh cũng không phải quốc nội vốn chính là việc không ai quản lý chỗ ta cảm giác đôi phương càng càng dỡ, chúng ta hay dùng càng sai lệch môn càng tà đạo đối phó hắn A Lai kiên nhẫn rõ ràng phân tích nói cho hai người. Thần này bí người áo đen, có thể là tới tìm kiếm loại trừ. Lớn hơn nữa trình độ là uy hiếp từ thế kỷ hồng trà lầu đi ra ngoài lưu sư phó. Còn có đi nhờ và tới nghệ thuật uống trà công tác tiểu cô đương, lại có chính là đối với Ngọc Tuyền Sơn trang chế tạo người người khủng hoảng hỗn loạn, ý đồ phá đổ mà vương tập đoàn. Nếu như chờ chờ đã xảy ra chuyện, mới báo cảnh sát, ảnh hưởng ra ngoài, cái này thiệt hại không cách nào lường được. Người áo đen này xuất quỷ nhập thần, người biết hắn ngày đó buổi tối tới. Nghe xong nhiều như vậy giản giải, ngáy lại không lên tiếng, chỉ có thể ngầm thừa nhận chính mình hòa a tới mỗi một ngày còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm nếu là mỗi đêm đều tốn tại thần này bí người áo đen trên thân cũng hao không nổi qua mấy ngày cuối cùng truyền đến tin tức tốt thế kỷ hồng trà lầu bởi vì nhân viên đi không sai biệt lắm muốn tội là không người hỏi thăm lại không có khách nhân nào đi tiêu phí triệt để ngừng kinh doanh bảo bế a lai đặc biệt vui vẻ mặc dù là bọn hắn tự gây nhiệt thì không thể sống dù sao mình vẫn là lên một điểm phụ để chịu tân tác dụng tăng tốc bọn hắn sập tiệm tiến trình âm thầm mừng thầm một ngày này buổi tối trên bầu trời rơi xuống ngông ngang mưa phùn Khách nhân tới rất ít, đội thi công nhân viên một ngày mệt nhọc, tắm suối nước nóng thủy, tắm rửa sạch, uống tách trà lớn, thật sớm đến tập thể ký túc xá nghỉ ngơi. Trà lâu nhân viên công tác không đến 11 giờ, thu xếp tốt mấy chục du khách, cũng đánh một chút giường quan môn nghỉ ngơi. Vọng bên trong, hai bảo vệ thủ Vương phiên trực. Trong màn mưa, chỉ có mấy người mặc áo mưa bảo an, như cũ tại tuần sát, hết thể an tường điềm tĩnh. Đến rồi đêm hôn khuê quát, này thời gian thần bí người áo đen roi đem hom xuất hiện ở trà lâu trên nóc nhà. A Kim trong phòng theo dõi, lập tức phát chóc đến hắn, phát hiện vị trí của người này, ngay tại lưu sư phó phòng ngủ trên lầu chót lập tức khởi động ứng kích phương án lúc này ngọc tuyền sơn trang tất cả bảo an dựa theo a lai bố trí toàn thể từ bốn phương tám hướng chạy đến đem trả lâu lặng lẽ bao vây lại phảng phất làm một hồi quân sự hóa diễn thập bỏ tới trên nóc nhà người háo đen lập tức phát dắt ra cấp tốc đem gạch trần ngói đắp toc đem vach tran ngoi đap len thu dọn đồ đạc ha ha nhẹ nhàng cười lạnh hai tiếng phiêu nhiên mà xuống tới trên một cây đại thụ nhưng mà dưới đại thụ sớm đã mấy cái bảo an đang chờ đợi hắn siêu chỉ nghe thấy hai quả đạn sắt bay về phía người áo đen người áo đen nhẹ nhõm tiếp nhận trở tay dâng lên đánh trúng hai cái bảo an huyện khúc trì ai ú hai cái bảo an đau đớn khó nhịn kêu lên. Lúc này mấy cái bảo an đồng thời giống to, còn chưa cút xuống, người chạy không được, người áo đen cũng không đáp lời, chỉ là hừ. Một tiếng, đột nhiên tay lại một lần nữa bay lên ra bạo vũ lê hoa thạch, dưới cây lớn mấy cái bảo an bị bay tới từng khỏa cục đá, từng cái đánh trúng á huyệt, trở thành cấm điếc. Ngay sau đó lại là từng khỏa cục đá cơ lắc, đem mấy cái bảo an đánh trúng, không thể động đậy. Người áo đen ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cửa chính đã bị thật nhiều bảo an, chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Từ xoài bước trong túi lấy ra phi chảo bách tắc, trong tay lắc lư vài vòng thu một cái khác cao hơn trên nóc nhà ném đi, ung dung không vội tay cầm dây thừng, tung người đi qua, toàn phòng càng sống gọn gàng, cứ như vậy liên tục vượt qua mấy cái phòng ốp, phiêu nhiên xuống, cực tốc hướng về sau núi chạy tới, đến rồi tường viện căn hạ, bắt trước làm theo, tung người lên tường đầu, thu thập phi chảo bách luận tác, phát hiện phi chảo bị đầu tường lưới sắt cuốn lên, thế là túi người tới giải khai phi chảo, đột nhiên cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, bị một cỗ cường đại dòng điện đánh trúng, thân bất do kỳ một đầu cầm xuống, cơ thể chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác rơi chân mềm rất xuống một cái phân người trong hố một cỗ khó người phân và nước tiểu lập tức điếm ố hơn phân nửa thân thể, vội vàng để khí, tung người đi lên. ai nha cái này vừa rơi xuống đất liền nhịn không được hét thảm một tiếng. nguyên lai dưới lòng bàn chân cũng là hình tam giác đinh sắt, chân trái còn bị đi săn khí kẹp lên. vội vàng ngắm nhìn một phía, phát hiện cách đó không xa có mấy cái bóng đen, nhẫn nhịn không được cười trộm. tức giận sôi sục, cấp tốc móc ra hoa lên thạch, hướng về một cô bóng đen nộ xạ đi qua. bành, bành, bành sáu. cái kia biết mấy cái này bóng đen phảng phất đã sớm chuẩn bị, từng cái cầm đặc biệt lớn buồn rửa mặt, che đầu, sớm đã trốn mất, chạy đến bốn năm mét ra ngoài chỗ cứ như vậy xa xa nhìn xem hắn cũng không dám tới gần hắn người hao đen hắn cắn răng một cái đan điền vật khí tập trung đến tay ngạnh sinh sinh đem đi săn khí đẩy ra lại đem từng khỏa đinh sắt rút ra giờ này khắc này bởi vì đau đớn khó nhịn đã là mồ hôi lầm địa đem rút ra hình tam giác đinh sắt cầm ở trong tay lạnh lùng hừ một tiếng coi như các ngươi thất thỡi nếu là tại ta có công hiệu tầm bán phạm vi bên trong lao tử nhất định gọi các ngươi dễ nhìn cái này từng trận dây rất đau đớn đã đi chưa bao xa trông thấy một khối thật cao sơn đất nhịn không được ngồi xuống ai con bà nó vậy mà ở đây còn có chẳng lẽ Đoan chắc Lão Tử sẽ ngồi ở chỗ này, lại một lần nữa rút ra dưới mông hình tam giác đinh sắt, cuộc sống từng đợt lạnh siêu sưu, dùng mình, xem ra lần này thật là chính mình sơ suất mất kinh châu bị người tình kế. Người hào đen thầm suy nghĩ, nơi đây không thể ở lâu, vội vàng vận hành đan điển khí bảo vệ, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắc hắc, người hào đen mười phần cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem phía sau này mấy cái bóng đen, từng cái cầm đặc biệt lớn buồn rửa mặt, che đầu, vẫn duy trì một khoảng cách, cứ như vậy theo dõi. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chưa bao giờ đi đen hac hac nguoi này mấy cái bóng đen nhục nhã, toàn thân mồ hôi lầm địa. Hắn đi đến cách đó không xa, một khối cao hai mét nhiều, nhiều, 50cm chiều rộng biển quảng cáo. ngừng lại, nghỉ ngơi một chút phút chốc. Dùng vi hình tay đèn tin chiếu một cái, nhìn phía dưới một chút có hay không hình tam giác đinh sắt. Lúc này mới yên tâm, dựa vào biển quảng cáo ngồi xuống. Ngồi một hồi, hắn vô ý thức nghĩ, cái này hoang giao giả lĩnh, ở đây tại sao có thể có biển quảng cáo? Chẳng lẽ chính mình dựa vào người khác nhà trên biên mộ? Vội vàng đứng dậy dùng yếu đất đèn tin tia sáng chiếu một cái, chỉ thấy đầu gỗ bài dùng chữ lớn màu trắng viết hoang nên lại đến. Ha <cười> ha theo dõi mấy cái bóng đen xa xa nhìn xem người áo đen nhất cử nhất động phát ra tiếng cười sáng sảng người áo đen hết thề đều minh bạch đây vẫn là tính toán hẳn là cái cuối cùng câu không nghĩ ngợi nhiều được nhất thiết phải mau mau rời đi ở đây tăng nhanh tốc độ 6. quả nhiên mấy cái bóng đen không theo dõi hơn nữa cấp tốc biến mất ở lát phất mưa phùn trong màn đêm mấy cái này bóng đen dẫn đầu chính là hồ tam trong miệng thất đức quỷ a lai trong mắt lưu manh vô lại sao bắt đầu bất quá bọn hắn đã cải tà quy chính đi qua a lai chính quy huấn luyện hắn đã trở thành rừng phòng hộ bảo an tiểu đội trưởng cùng với hắn một chỗ cũng là hắn trước kia hồ bằng cầu hưu cũng đã nhận được huấn luyện trở thành chính thức hộ lâm viên công việc sao bắt đầu đầu thông a lai điện thoại di động lao đại ta là sao bắt đầu giờ này khắc này a lai trên mặt đất vương tập đoàn văn phòng bên trong một mực nghe ngọc tuyển sơn trang trong phòng theo dõi a kim hồi báo nắm giữ lấy mỗi một cái khâu tiếp vào sao bắt đầu điện điện thoại hỏi thăm à ngươi phía bên kia thế nào lão đại ngươi bố trí nhiệm vụ chúng ta đã viên mãn hoàn thành hết thệ đều là dựa theo ngươi trình tự tiến hành một chút cũng không có sai a lai lập tức hồi phục hảo thu đội làm rất tốt ta cũng tại chạy về ngọc tuyển sơn trang trên đường chúng ta hội à. Ta cần ngươi ngay mà hồi báo. 704 thứ 704 trăm chương ngoại ý liệu tuyên bố canh hai a lai tại địa vương đại hạ. Trong đêm đánh thức bánh ánh cùng hồ tam dẫn theo bọn hắn lái xe từ đường hoàng địa vương đại hạ chạy đến. Đến rồi ngọc tuyển sơn trang. Lúc này phần lớn người còn đang trong giấc mộng, bất quá có người đã bị giật mình tỉnh giấc, khoác lên y phục đang vây xem, xì xào bàn tán đang nghị luận. A lai hiện trường tuyên bố, đây là ngọc tuyển sơn trang bảo an trận đầu bảo an diễn tập, vì bảo đảm ngọc tuyển sơn trang an toàn, bảo đảm du lịch đầu tư công ty tiến hành thuận lợi. Người thần bí là chúng ta chính mình nhân viên an ninh tạm thời giữ bí mật về sau dạng này diễn tập chúng ta còn có thể không định kỳ tiến hành a kim lập tức tuyên bố diễn tập thành công viên mãn đại gia giải tán khôi phục bình thường trạng thái làm việc vánh ánh cùng hồ tam đối mặt phát sinh sự tình hòa a tới giảng giải triệt để một bước lặng lẽ hỏi thăm a lai a lai chỉ là mỉm cười gấp gáp làm gì các ngươi cảm thấy đây là ngoài ý liệu đáp án chờ sự tình kết thúc ba người các ngươi lại tổng kết các ngươi nhắc lại đề nghị nói được mức này hai người cũng không tốt hỏi cái gì chỉ có thể phối hợp a lai tại a kim dẫn đầu dưới cấp tốc gõ trà lâu lưu sư phó cửa phòng ngủ Chỉ thấy Lưu sư phó đã sớm mặc quần áo tử tế, một mực tại gian phòng ngồi, một phen dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhìn thấy A Lai, vội vàng hỏi đạo, cái kia thần bí người áo đen, các ngươi bắt được hắn sao? A Kim Nghiêm tức nói, đây là chúng ta ngành an ninh một lần quân sự hóa diễn tập, ngài không cần phải sợ. Lưu sư phó nhìn chằm chằm A Lai mắt, trong lòng giống sáng như gương. Kỳ thực ta chỉ là một thanh lão có đầu, đối với sinh tử nhìn rất nhạt, nếu như ta là cái kia một loại không đúng, không lưng ngón gối người sợ chết, cũng sẽ không tới nơi này làm việc. Thu "Ta, A -lai, ta rất muốn nghe nghe lời ngươi giảng giải." A Lai ước lượng lấy lời này trọng lượng, tính toán một chút lưu sư phó tâm thái, thật sâu minh bach dâu diếm hắn đã không có cần thiết. Nét miệng mỉm cười, không nói tiếng nào. Hoa A Kim, A Vừa cùng một chỗ tìm kiếm người thần bí hắn vạch trần miếng nói vị trí, hơn nữa cẩn thận loại bỏ lên hắn bàn làm việc đồ uống trà, tủ đầu giường thực phẩm. Phân phẩm. A Kim Hoa A Vừa, hai người lập tức rút ra hàng mẫu, đưa đến khoa kỹ thuật tiến hành xét nghiệm. Hơn nữa đối với gian này phòng, lập tức tiến hành loại bỏ. Đồng thời đối với có hoài nghi chỗ gian phòng cũng muốn làm xâm nhập tỉ mỉ loại bỏ. Gặp lưu sư phó một mực chờ đợi đợi hắn giảng giải. Lưu sư phó, ngài muốn biết đa sao? Lưu sư phó nghiêm túc nghiêm túc phải gật gật đầu. Tốt ta, ở đây liền giao cho ta bọn thủ hạ xử lý, ta cho ngươi đổi một gian phòng, được không? Có thể, ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngươi. A Lai đổi một gian phòng, phân phó tỉnh lại trà lâu nhân viên công tác, cấp tốc ở trong phòng trên bàn cơm, bày ra trà ngon điểm, ngâm một bình trà ngon, bày ra thật là tinh mỹ đồ uống trà. Hồ Tam cùng ánh ánh một mực liền nghĩ theo đôi một dạng, đi theo A Lai, chờ đợi hắn công khai đáp án, chuẩn bị cho hắn hành động sắp đặt chấm điểm. A Lai cấp tốc nổ thông cương cương điện thoại di động, các ngươi đi vào sao? Ha ha sáu, đã đến cửa. Hảo dẫn dắt ngươi mấy cái huynh đệ đến ngọc tuyển sơn trang trả lâu 502 gian phòng lai nhất lội ta ở đây cho các ngươi ngâm một bình trà một bình trà ngon chờ các ngươi tới nhấm nháp hào tới lập tức tới ngay chỉ chóc lát công phu sao bắt đầu dẫn dắt mấy người cùng một chỗ gõ cửa tiến bảo a lai phân phó bọn hắn không cần câu thúc trực tiếp nhập tọa trước tiên thưởng thức trả một ly nói lại thuật đem thấy nghe được quá trình nói một lần đại gia một bên thưởng thức trả một bên nghe sao bắt đầu sinh động như thật giàn thuật nghe là phình bụng cười to cuối cùng mấy cái tiểu đồng bọn tranh nhau chen lấn bổ sung một phen lại là một phen cười vang nghe xong A Lai thẳng thắn nói, hắn còn có thể lại đến sao? Còn dám lại đến sao? Hồ Tam không cần nghĩ ngợi trả lời, cái này khó nói. Nếu là hắn chưa từ bỏ ý định làm sao bây giờ? Ân, phải không? A Lai mỉm cười, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Sao bắt đầu không kịp chờ đợi trả lời, lão đại, ngươi thật lợi hại, bố trí được tinh rượu như vậy, nhường ra hỏa này ăn nhiều như vậy đau khổ. Nếu dieu nhu vay nhuong ra hoa nay an là ta, chính là ăn tim hùng gan báo cũng không dám tới. A Lai khích lệ Sao Bắc Đầu đạo, không phải ta lợi hại, kỷ thực ta cũng tại các ngươi cùng phối hợp xuống, làm đại lượng tỉ mỉ nghiên cứu còn có kết hợp trung tâm theo dõi video mới làm ra tới nảy cái phương án kỳ thực A Lai lo lắng nhất chính là sao bắt đầu an toàn của bọn hắn tất cả liên tục dặn dò bọn hắn nhất định muốn cùng đối phương bảo trì đầy đủ khoảng cách ngồi chờ là khổ cực nhất sự tình may mắn bọn hắn đón nhận hệ thống huấn luyện bằng không đây hết thề cũng là tổn công vô ích cuối cùng A Lai tuyên bố chuyện này là bản tập đoàn bảo an cơ mật tối cao tại hiện trường biết chuyện này nếu như tiết lộ cái này cơ mật sẽ lập tức sẽ bị tập đoàn sát hại sao bắt đầu dẫn dắt mấy người cùng một chỗ thể phục tùng tập đoàn quyết định tại chỗ đọc hết bảo an giữ bí mật điều lệ lúc này mới rời đi vánh ánh thấy chỉ có mấy người tại chỗ nghi ngờ nói a lai lúc đó tại người thần bí lúc bị thương ngươi vì cái gì không gọi sao bắt đầu báo cảnh sát bắt hắn lại chỉ vụ án chân tướng rõ ràng a lai vốn cho rằng chuyện này làm được sạch sẽ xinh đẹp nhất định sẽ nhận được vánh ánh tán thành nghĩ không ra còn gặp hắn chỉ trích lương nang một mắt thản nhiên nói cho thần bí nhân này nếm thử lợi hại nếu như hắn chân chính là chấp mê bất ngộ cái kia thần tiên cũng cứu không được hắn ngươi hiểu ý của ta không vánh ánh thở phì phì nổi gióa tại sao muốn thả hắn ngươi đây không phải dung túng phạm tội thả hổ về rừng sao ngươi còn cường điệu lý do thả hổ về là cái kết quả là cái gì là vô cùng hậu hoạn a lai cảm giác nàng đối với nơi này hoàn cảnh cà thủ nhận biết không đủ càng lai viện không biết chuyện còn lên cương thượng tuyến chỉ trích đơn giản không thể nói lý vì cái gì thả hắn ngươi còn chưa có tình ngủ sao thả dây dài câu cả lớn gọi hắn trở về hướng hắn chủ tử hồi báo ta ngọc tuyển sơn trang không phải dễ chơi cái này còn cần ta giảng giải ta thực sự là say là một mẹ hốt gọn vẫn là chào một cái tiểu lưu manh đi duy an đội nơi đó tranh công cầu thường hảo cách mấy ngày triệu minh đông lại vụng trộm lại phái mấy người cao thủ tới quấy rối ngươi nói làm thế nào chứ ngọc tuyền sơn trang đang tại xây dựng bên trong một cái thần bí cái bóng liền đem chúng ta khiến cho chật vật không chịu nổi tin đồn lòng người bàng hoàng được không người gọi duy an đội viên sự tình gì cũng không cần làm chuyên môn mỗi ngày bảo hộ ngươi đi a lai liên tiếp lời nói lốp bốp giống bắn liên thanh từ trong miệng hắn vung ra tới liền khí cũng không mang thở một ngụm nhường mấy người mới vừa rồi còn cười vang cao hứng bầu không khí lập tức lạnh chẳng hơn nữa đến rồi vô cùng lúng túng tình cảnh liệu sư phó không nín được một cái lâm quản vậy mà đối mặt với tập đoàn tổng quản cùng ceo giám đốc điều hành nói như vậy chẳng lẽ hắn không sợ bị sa thải vội vàng thay a lai giải vây Ta xem chuyện này không muốn tranh luận, A Lai không sai, Ngụy Vĩnh nói cũng không sai, xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến, Đại Dũng còn cần đại trí." A Lai thẳng thắn nói, "Ngọc Tuyền Sơn trang lý niệm chính là, mặc kệ ngươi đến từ phương nào, chỉ cần ngươi tới nơi này công tác, ngươi chính là chủ nhân nơi này công." Lưu sư phó, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta nơi đó làm không tốt, thỉnh phê bình chỉ điểm, phụ chính, chúng ta nhất định đổi." Lưu sư phó trên mặt lơ đãng thoáng qua xấu hổ biểu lộ, thực không dám giấu "Ta bản hạ quyết tâm, tại gần đây đưa ra từ trước, đi xa tha hương." A kinh ngạc nói, "Mới đến mấy ngày, ngươi muốn đi?" Hồ Tam lệnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? 705 thứ 705 chương ta nguyện ý đi theo ngươi ba canh nói được mức này. Lưu sư phó vì hòa hoan không khí, đối với bánh bánh cùng Hồ Tam nói trắng ra, đem mình ngay từ đầu ý nghĩ, lo lắng từng cái nói ra. Tại thế kỷ hồng trà lâu thời gian làm việc lớn, Lưu sư phó hiểu được triệu Minh Đông cùng đầu trọc sự sự làm người tính cách, đó chính là tâm ngoan thủ lạc. Bởi vì hòa a tới tại Ngọc Tuyền Sơn trang duyên gặp, đối với nơi này duyên dáng hoàn cảnh, vô cùng tình hữu độc trùng, lại thêm thượng thức cá lai nhân phẩm, cho nên mới lưu lại. Nhưng mà theo người thần bí không ngừng xuất hiện, hắn sớm đã có phát giác. Càng Lai việc sợ đã biết bên trong công tác, bởi vì an toàn không chiếm được bảo đảm, bị bọn hắn phái người am toán, cho nên cả ngày lẫn đêm lơ mơ lo nớp lo so Ba ngày tranh thủ thời gian cho mắt, đến buổi tối, đặc biệt là đến rồi nửa đêm về sáng, pha một ly trà đậm nâng, cao tinh thần, căn bản không dám thất thần. Cảm giác tiếp tục như vậy, cũng không phải một cái biện pháp, tất cả mới động đi tâm tư. Tối hôm nay người thần bí tại trên nóc nhà hành động, hắn đã sớm phát giác, cho nên mặc kệ Lai giải thích thế nào, là cái gì bảo an diễn tập, hắn đều sẽ không tin tưởng. Thông qua Lai mới vừa giảng giải rốt cuộc hiểu rõ, Ngọc Tuyền Sơn Trang Bảo An một mực tại bí mật toàn lực ứng phó bảo hộ lấy hắn. Nói xong, kích động đến nắm thật trả ta lai tay. Ta nguyện ý đi theo ngươi đến cùng. Ta phi thường yêu thích cùng ngươi dạng này người giao tiếp. Ngươi là một cái người phụ trách hảo tiểu hoa tử, ta tin tưởng mọi người cũng đều sẽ thích ngươi. A Lai thẩm nghĩ đoạn thời gian này, là nhường cái này Lưu sư Phó bể đầu sức chán. Nếu không phải mình thay hắn làm chủ nói chuyện, nếu không phải là hắn thật sâu thích hoàn cảnh nơi này, chính là dùng xích sắt cũng không khóa lại được chân của hắn. đã sớm đi xà tha hương. Lưu sư Phó rất nhiều chuyện cùng hành động không có kịp thời nói cho ngươi, để cho ngươi lo lắng hai hùng đến bây giờ, sự tình xảy ra có nguyên nhân. A Lai, ngươi không nên tự trách, chỉ cần ngươi ở đây một ngày, ta nhất định đem Ngọc Tuyền Sơn Trang coi như là mình cái nhà thứ hai, ngươi yên tâm. Môi hở răng lạnh, hơn nữa ta sẽ cam đoan, tối hôm nay chứng kiến hết thảy, ta cũng sẽ tuân thủ các ngươi bảo an điều lệ, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra một chi tiết, ta nhất định làm việc cho tốt. Vành Anh kích động nói, nói như vậy, Lưu su Phó ngài đáp ứng lưu lại. Đúng vậy. Lưu su Phó trên mặt hiện ra tâm duyệt thành phục ý cười, chắc chắn phải gật đầu một cái a lai thật sâu bội phục lưu sư phó tuệ mà minh lý thức đại thể là cá tính tình bên trong người không nói nhiều nói cũng dày vò thời gian dài như vậy cùng anh lánh hồ tam đi ra ba người đến rồi văn phòng a lai không nhanh không chầm nói hồ tam ngươi đổi với ta lần này sắp đặt nơi đó không hài lòng cứ việc nói ra chỉ cần có lý có căn cứ ta đều sẽ tiếp nhận cải tiến hồ tam nửa ngày không dám nói lời nào sợ mình nói sai rồi kỳ thực đã sớm tán thành a lai phương pháp lúc này cũng không thể không nói hơn mấy câu nói kỳ thực trước đó ta liền là một cái tội ác tại trời người xấu về sau còn không phải ngươi tha thứ ta ta thành tâm thành ý sửa lại, bằng không ta nói không chắc cả một đời đã sớm tại phòng giam bên trong. A Lai nhất bạn đừng đánh nói, chuyện đã qua không muốn để, nói thẳng chuyện. Hồ Tam nứt ra miệng rộng không nhịn được cười, nhưng khi nhìn A Lai nhất bạn nghiêm chỉnh bộ dáng, trên mặt đạo kia vẫn mẹo mat siêu ấn, có cap càng thêm lợi hại, vậy ta trước tiên cho mình đánh 90 điểm. A Lai mở miệng nói, ngươi đối với lưu sư phó hoài nghi, gây khó khăn đủ đường, nói năng lố mãng, ngươi còn cho mình đánh 90 điểm. Hắc hắc hếu. Hồ Tam cười khan, ngươi 90 điem H hac ho tam cuoi khan nguoi nhin ta tở này hùng ba ba khuôn mặt, từ vẻ mặt bên trên liền có thể phân biệt ra được ta đây cái vai trò đỏ trắng khuôn mặt sách lược không thể rời bỏ ta sáu ta vây chết đi ngủ đây nói chuồn luôn chi đại cát a lai vui vẻ cái này hồ tam quả nhiên giảo hoạt càng lai việt giảo hoạt lời nói xoay chuyển vánh vánh người hôm nay buổi tối biểu hiện là cái gì nhân vật vánh vánh lạnh lùng nói đều trấn ai lập định người kêu ta nói cái gì ta dám nói sao a lai cười hì hì nói tùy tiện nói tê dại biết gì nói nấy ta là cần phải học hỏi nhiều hơn người khiêm tốn cộng lông, ta chỉ nói rồi một điểm đề nghị người liền không có song không còn giống như rút gân lột ra một dạng đối với ta đại hống đại thiếu Ai đu? Ngươi đối với ta hiện trường vẫn trách, bây giờ lại đối ta hung ba ba, còn bảo nói tục, ngươi ngược lại là nói một chút ta lần này sắp đặt, nơi đó không hợp lý. Lưu sư phó thay ngươi nói chuyện, Hồ Tam cũng đứng tại ngươi bên này, ta có thể nói cái gì? A, A Lai kinh nha đạo, ngươi không biết chuyện, như thế nào không nói lý lẽ như vậy? Ngươi ngay trước đối mặt của người khác ta hung ba ba, ngươi một điểm mặt mũi cũng không để lại. A Lai đánh giá hành oanh cái kia giận đến đỏ bừng mặt của, toàn thân run day bộ dáng. A cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ cái này tranh cãi, tranh cãi một bước cũng không được, xem ra trách ta ngược lại là không có phong độ. Ô sáu, Ô sáu không thèm nói đạo lý đối với ta còn lớn hơn giống kêu to ma ơi còn ủy khuất phải khóc a lai vội vàng móc ra giấy ăn cho nàng lau lau nói xin lỗi một hồi lâu công phu vánh ánh đem a lai trong tay giấy ăn cướp trong tay chính mình xóa thu hút nước mắt tới khóc kể lệ nhớ kỹ lần tiếp theo tại có ba người xuất hiện nơi thì không cho đối với ta trâm trọc khiêu khích ta mã là ngươi phòng chữ thiên thứ nhất trợ lý ngươi cũng không thể khi dễ ta bằng không bằng không ta liền liền 6. a lai hoảng sợ nói liền ngươi liền nghĩ làm gì vánh ánh đột nhiên một cái ôm ấp lấy a lai nước mắt ngăn không được lại rơi xuống rơi đầy a lai một mặt a lai vội vàng dùng khăn giấy lau lau vánh ánh gặp a lai không có quá nhiều thương hương tiếc ngọc trong lòng không vui xem ra ngươi một mực đối với hàm hàm canh cánh trong lòng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm nàng ta không miễn có ngươi ta hiệp trợ ngươi đem hàm hàm tìm kiếm sau khi trở về cùng cạnh tranh cùng thương luận trung thân của ngươi lại sự xem ai thích hợp nhất bởi vì ngươi ta sẽ không từ bỏ giống như lưu sư phó nói một dạng ta nguyện ý đi theo ngươi một đời một thế a lai ngóc ngơ ngác nhìn xem nàng bất tri bất giác miên man bất định nhớ tới hòa hàm hàm ở chung với nhau thời gian sáu nàng đến cùng ở nơi đó ta cuối cùng cũng có một ngày đạt được ngươi tin tức sáu trầm mặc một hồi lâu công phu vánh ánh đến đạo ngươi ở đây nghĩ hàm hàm à nàng có ân với ngươi ngươi phải hoàn thành tri ân trả ơn chờ ngươi có tin tức của nàng nhìn thấy nàng ta nguyện ý cùng nàng cạnh tranh công bình vào cương vị gặp a lai vẫn là không nói tiếng nào nói sang chuyện khác không nên suy nghĩ lung tung kỳ thực đạo lý của ngươi ta đều minh bạch chẳng qua là lúc đó lập tức không bỏ xuống được mặt mũi không có cách nào tiếp nhận tiêu hóa thôi về sau bất kể vào lúc nào chỗ nào ngươi nhất thiết phải cho ta mặt mũi không thể ngay mặt cho ta khó xử a a lai gật, gật đầu bừng tỉnh đại ngộ nói tới nói lui chính là chỗ này sao một vấn đề mơ hồ cảm giác bánh ánh càng lai like việt ưa thích chuyên quyền độc đoán phập phồng không yên ưa thích người khác nâng nàng sáu bánh ánh hòa hoan không khí ta là lao bản nương nhân vật đối với ngươi một lần này sắp đặt ta cho ngươi đánh 120 phân a lai like chắp tay trước đuoc nói a di thắc phúc tội lỗi tội lỗi thúc giục không nói ráng có một đêm không ngủ đi về nghỉ ngủ đi đừng có gấp ta còn có một cái vấn đề chúng ta thảo luận một chút a lai like, ngươi nói cái này triệu minh đông có thể hay không từ bỏ ý đồ lại làm cái gì tiểu động tác a lai like không thêm suy xét việc này còn cần nghĩ a căn cứ vào lộ dịch suy luận, nhất định sẽ tới. Vánh ánh hưng phần nói, vậy chúng ta bàn bạc, bàn bạc mang đến ca đức bạch phòng đoán, kế tiếp, cái này Triệu Minh Đông hội xuất chủ ý xấu gì? 706 thứ 706 chương nội độc thức ăn canh một A Lai thầm suy nghĩ, này làm sao có thể đoán đấu? Ta chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngày mai rồi nói sau, ta vẫn câu nói kia, binh đến tường chắn, nước đến đất chặn. Cái này qua mấy ngày, Ngọc Truyền Sơn trang hết thấy phảng phất bình tĩnh lạ thường. A Lai bình thường tại đường hoàng địa vương đại hạ công tác, thường xuyên đến Ngọc Tuyền Sơn Trang thị sát, nhìn xem Nhật Tân Nguyệt dị diện mạng mới, trong lòng sảng khoái, chỉ cần người khác vừa nhắc Tấn Nguyệt dị diện ma mới, trong lòng sảng khoái, chỉ cần người khác vừa nhắc tới nơi này biến hóa, hắn liền trong lòng không kìm lòng được đac ý, một loại cảm giác thành tiểu sông lên đầu. đứng tại một cái thật cao trên sườn núi, nhìn xem một mảng lớn rừng quả, thật nhiều người chạm đến cây hạnh, hoặc tựa vào thân cây hợp cái ảnh, hoặc ở trên nhánh cây phủ lên tấm bài đỏ, hy vọng có thể cho chính mình mang đến hào vận, lại nghĩ tới Diệu Ngọc, không biết nàng tại trong bệnh viện thế nào, vội vàng gọi điện thoại, hỏi thăm một chút Phương Phương, tìm hiểu một chút hiện trạng của nàng. Phương Phương vừa nhận được a lai điện thoại di động, cười hí hí nói, yên tâm đi ta đã cho nàng làm thoát thai hoán cốt sự giải phẫu cam đoan ngươi đã đến nhận không ra nàng a vậy là tốt rồi thay ta hướng nàng hỏi tham hảo vậy sao ngươi không thân tự cấp nàng gọi điện thoại a lai trả lời an ngay nói thật ta sợ ta đánh điện thoại lại câu lên nàng hồi ức bất lợi cho nàng khắc khôi tâm linh thương tích hay là muốn dựa vào thời gian tới vớt lên chữa trị ta trước đó hứa hẹn qua mua cho nàng một đài máy tính cái này chuyện nhỏ ngươi giúp ta xử lý một chút đi phương phương trả lời thương tích không thể đơn thuần dựa vào dược vật tới trị liệu thời gian là trị liệu tâm linh thương tích đại sư ngươi nói không sai nhưng tuyệt không phải giải quyết vấn đề cao minh biện pháp nếu như ngươi chân chính chú ý, quan tâm, yêu mến nàng, vậy thì xin ngươi trong lúc cấp bách rút sạch lai like nhất phía dưới trại an dưỡng, nếu như ngươi có thể cùng với nàng trao đổi một chút, mới có thể mở ra nàng cửa sổ của linh hồn. liền ngay trước là một lần tâm lý khai thông a. a lai đột nhiên ý thức được phương phương trong lời nói có hàm ý ân, ta còn muốn đối tốt với ngươi hảo địa làm một lần tâm lý khai thông. a, ngươi là ý gì? ngươi ở đây mấy trăm km bên ngoài, liền cảm giác được tâm lý của ta cũng á khỏe mạnh. đang nói, đột nhiên hắn trông thấy ánh ánh hồ tam nội vàng hướng mình bên này đi tới, vội vàng trả lời, tốt ta, cứ nhien han trong thay bánh anh ho tam vội vang huong minh ben nay quyết định. Ta bây giờ trên công trường đang bận rộn lấy. A Lai cúp máy điện thoại, đưa di động vừa để vào túi, hai người liền đến trước mặt. Vành ánh thở hồng hộc vấn đạo, vừa rồi ngươi cùng với ai tại thông điện thoại? Ta theo Phương Phương gọi điện thoại, ngươi đây là làm sao rồi? A Lai đánh giá nàng ngạc nhiên bộ dáng, chẳng lẽ ngươi cũng có đặc dị công năng, sớm biết ta tại tầng gái. Hồ Tam thở hồng hộc, đã đợi không kịp, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, ngươi ở đây đi theo Phương Phương gọi điện thoại, nàng nói thế nào? A? Nói thế nào? Ta có thể nói cho ngươi sao? Thật choáng. Cái này Hồ Tam là thế nào rồi? Hôm nay là uống lộn thuốc chứ? a lai lạnh lùng nói cá nhân tư ẩn không nên tùy tiện nghe nóng vánh vánh lòng như lửa đốt đạo ngươi có vẻ giống như một điểm không cần trương chẳng lẽ ngươi lại nghĩ kỹ ứng đối phương án vậy ngươi liền theo chúng ta nói một chút đi chúng ta cũng tốt đề nghị đề nghị bằng không ngươi muốn chúng ta cái này một số người đều làm cái gì a lai như hòa thượng sở mãi không thấy tóc không giải thích được nhìn xem hai người ngươi một câu ta một lời lộn xộn cái gì các ngươi nói ta như thế nào một điểm không rõ đừng thừa nước đục thả câu có hay không hảo a hồ tam vội la lên ngươi còn không biết ta ta còn tưởng rằng có người gọi điện thoại nói cho ngươi biết a lai việc lớn không tốt đã xảy ra chuyện lớn vánh anh kéo một cái a lai tay đừng ngất người nhanh mau cùng chúng ta đi ký túc xá xem một chút đi mười mấy công nhân té ở trong túc xá ác tâm nôn mửa đau bụng tiêu chảy có đã không thể nói chuyện a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút đây là chuyện gì đây không phải thời gian nghỉ chưa sao hồ tam cấp bách đứng lên mau đi xem một chút ta ta chủ tịch đại nhân a lai lấy lại tinh thần lập tức đi theo hai người hướng công nhân viên chức ký túc xá chạy tới dọc theo đường đi a lai nổi nóng đạo hồ tam ngươi thật giỏi Chuyện lớn như vậy, như thế nào không nói sớm một chút? Hồ Tam vừa chạy, một bên giải thích nói, ngươi ở đây gọi điện thoại, ta, ta còn tưởng rằng đã có người nói cho ngươi biết, ngươi ở đây gọi Phương Phương an bài xe cứu thương. A Lai đoán giận nói, này, ngươi thật là. A Lai nhìn ánh ánh sắc mặt gấp gáp trên mặt tái nhợt, kéo một cái tay của nàng, một bên chạy chậm, một bên ăn ui đừng, đừng như vậy, có ta ở đây sợ cái gì? Vài phút về sau, ba người đổi tới hiện trường. Hiện trường thật nhiều người vây xem, bảo an trước tiên đuổi tới, đã sớm đang duy trì thứ tự, đại gia từng cái thần sắc hốt Hoảng gặp ba cái lãnh đạo chủ yếu người đến. Nhao nhao tránh ra một lối. A Lai cấp tốc quan sát kiểm tra, có người bệnh kịch liệt tác tâm, nôn mửa, có đau bụng, tiêu chảy, hỏi thăm thời điểm, có ngôn ngữ mơ hồ, có âm thanh khàn giọng, còn có mấy người hô hấp khó khăn, có hôn mê triệu chứng. A Lai lập tức cùng Hồ Tam, vây gánh ba người cùng một chỗ, đơn giản cắt tỉa lại một chút, thương lượng quyết định, lập tức khởi động ứng kích phương án. Triệu tập tất cả bây giờ Ngọc Tiền Sơn trang cổ xe, đem nhẹ người bệnh an trí cùng một chỗ, trọng người bệnh đơn độc cùng một chỗ, toàn bộ đặt lên xe, mỗi một chiếc xe phân phối hai tên nam bảo an, một cái nhân viên làm việc nữ, lập tức đưa đến an lành bệnh viện. Đại gia cấp tốc tập kết, bởi vì Hồ Tam tuyên bố lập tức hành động. A Lai lập tức cho Phương Phương gọi điện thoại, thuyết minh sơ qua người mắc bệnh triệu chứng, phái ba cái xe cứu thương ở nửa đường nên đón. Phương Phương cấp tốc làm ra phán đoán sơ khởi là ngộ độc thức ăn. A Lai tiếp tục phân phó A để tổ chức một bộ phận bảo an duy trì thứ tự phong tỏa hiện trường, một nhóm người tuần sát, phân phó A bổ cấp tốc đổi tới hiện trường loại bỏ hết thể người khả nghi viên. Địa phương trọng yếu là nhà ăn, tất cả Ngọc Tuyền Sơn trang nhân viên chỉ có tiến, không thể ra. Công việc này nhường tức không để cho lão bà A Hương cùng Tâu Ngọc Hoa làm tốt tư tưởng công tác đồng thời gọi điện thoại phân phó toàn bộ tập đoàn túi khôn đoàn nhân viên, toàn bộ tập kết đến Ngọc Tuyền Sơn Trang tiến hành hiện trường làm việc. Phân phó Ánh Ánh tổ chức tất cả nhân viên quản lý hội nghị khẩn cấp, làm ra trọng yếu an bài, thông chi đến tất cả nhân viên làm việc, bao quát tới đây du lịch tiêu phí khách nhân, phát hiện cơ thể khó chịu nhân viên, lập tức báo cáo tới phòng cứu thương đăng ký, lập tức có dự bị xe thương vụ đưa đi bệnh viện. Thi công bình thường tiến hành, ai vào chỗ lấy. Phân phó A Kim điều lấy màn hình giám sát, lập tức loại bỏ đối với giữa chưa đoạn thời gian này người bệnh hoạt động phạm vi tất cả chi tiết. Một chuyện động trăm sự giao động, toàn bộ tập đoàn đều hành động dậy rồi. A Lai an bài tốt hết thảy, đến rồi phong họp, đốt một điếu thuốc thơm, hút. Vành Ánh chủ trì hội nghị, giới thiệu sơ lược, trước mắt chuyện xảy ra, tự thuật hiểu một chút đến người mắc bệnh chi tiết. Vành Ánh nói xong, ổn định tình cảm một cái, đại gia không muốn ngàn rỗi, dối, một khắc đồng hồ bên trong, từng cái chuẩn bị lên tiếng bàn thảo. A Lai gặp có người bắt đầu liễu giữ ở phía dưới nghị luận ở mỹ, dẹp an bảo đảng khoa trưởng thân phận nói bổ sung, thảo luận bảo vệ thời gian, có an bài khác, mời mọi người tuân thủ hội nghị chương trình. Vành Ánh gặp A Lai liên tục rút tận mấy cái thuốc lá, còn không chịu buông tay, nếu là tại bình thường, đã sớm từ hắn trên miệng giành lại ném đi. Nguyễn Oánh nhìn thời gian một chút, gấp gáp nói, "Tất cả mọi người nghĩ kỹ a, bây giờ bắt đầu, từ trái đến phải, tất cả thuật hắn gặp lên từ a." 707 thứ 707 chương ứng kích phương án canh hai toàn bộ sự tình an bại ngay ngắn rõ ràng. "A Lai, Nguyễn Oánh, Hồ Tam Yên lặng chờ đại gia lên tiếng, ta cảm giác, lập tức báo cảnh sát, dù sao cũng là mạng người quan trọng sáu. Ta cho rằng, phong tỏa tin tức, tin tức này nếu như truyền đi, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn danh dự sáu. Ta cá nhân quan điểm, quan trọng nhất là làm rõ ràng, là nhân làm ác ý phá hư, vẫn là ăn nhầm đồ không sạch sẽ sáu." Đây là chế độ không hoàn thiện, nghiêm trọng sai lầm, nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm người. Nhường hắn ngưng làm việc tiếp nhận điều tra sáu. Ta cá nhân quan điểm, tại sự tình không có điều tra tinh tường phía trước, không thể dễ dàng có kết luận. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, nếu như chân chính chết người, báo cáo lên một cấp chủ quản an toàn sinh sản bộ giám thị cửa tất yếu sáu. Vành Anh thấy mọi người từng cái lên tiếng kết thúc, lập tức tổng kết. đệ nhất, chúng ta phát hiện người bệnh lập tức cùng bệnh viện liên hệ trong cấp cứu độc nhân viên. đệ nhị, thành lập khẩn cấp ban tử lập tức hướng thượng cấp báo cáo. đệ tam, thông tri ban ngành liên quan bắt tay vào làm trong điều tra độc nguyên nhân, bảo vệ tốt hiện trường hư hư thực thực ngộ độc thức ăn đơn vị nhà an phong khống đệ tứ làm tốt chấn an giải quyết tốt hậu quả công tác chuẩn bị chúng ta đã khởi động đại gia đối với hết hạn bây giờ chúng ta ứng kích phương án còn có sau này phương án có cái gì muốn đề nghị hoặc muốn bổ sung đại gia lẫn nhau trâu đầu ghé hai đứng lên a lai không nhanh không chậm bình tĩnh nói ta bổ sung một điểm có phải hay không ngộ độc thức ăn vấn đề này bệnh viện tại thu trị hư hư thực thực ngộ độc thức ăn ca bệnh lúc bệnh viện của chúng ta sẽ hướng nơi đó vệ sinh bộ phận hành chính báo cáo điểm này đại gia xin yên tâm vánh ánh không kịp chờ đợi lặng lẽ đối với a lai nói Báo cảnh sát bằng không thanh em này mặc dù không lớn, nhưng mà toàn trường người bởi vì tư tưởng độ cao tập trung, đều nghe. A Lai thầm suy nghĩ, nếu như chính mình đều không tra được, vẹn vẹn dựa vào La Thanh thủ hạ chính là duy an đội có thể điều tra ra mới là lạ. Vốn là mình là chuẩn bị lặng lẽ ám loại bỏ, cũng đã phân phó, nghĩ không ra hoánh anh vẫn là trùng quy trùng. Củ mạch suy nghĩ, đem cái này sự tình sáng tỏ hóa. Nhìn anh thái độ kiên quyết, nhiều lần nói thầm, bất đắc dĩ nói, đã ngươi kiên trì, thì có ngươi làm quyết định đi. Anh lập tức nổ đánh La Thanh điện thoại di động, hồi báo tình huống nơi này. trả lời, ngươi dựa theo bình thường thủ tục báo cảnh sát ta, ta lập tức dẫn người tới. Ai? A Lai thật sâu thở dài một hơi, rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, lo lắng, Cảnh Minh vừa gọi, Ngọc Tuyển Sơn trang đất dùng nối chuyện, náo nhiệt, vỡ tổ. Một câu nói kia, lập tức nhắc nhở Hảnh Oánh, vội vàng lại gọi điện thoại cầu khẩn La Thanh, "La đại đội trưởng, cầu các ngươi lúc tới, không muốn dọc theo đường đi mở Cảnh Minh được không?" La Thanh nổi nóng đạo, "Làm gì? Chúng ta thi hành công vụ, trấn nhiếp phần tử phạm tội, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là người bị tình nghi?" Vánh bị nén phải quá sức, tức giận cúp máy điện thoại. "Hừ." A Lai hừ một tiếng, liếc quan nàng Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài đem hội trường giao cho hình ánh. ha ha trước đây trước sau phía sau mới 1 giờ tin tức phải không hính mà đi a lai nhất nhìn thật nhiều người vây quanh ở cửa chính yêu cầu đi vào hỏi thăm tình huống bảo an đang tại kiên nhẫn làm thuyết phục các ngươi ngọc tuyển sơn trang là thế nào quản lý xảy ra chuyện lớn như vậy còn nghĩ dấu diếm chính là còn không cho chúng ta đi vào hỏi cho rõ che che dấu dấu nhất định xảy ra nhân mạng có người bắt đầu gây dối đi đại gia theo ta và vào hướng lãnh đạo của bọn hắn đòi một lời giải thích a vừa lập tức nổi nóng đạo ngươi dám ngươi là người nào nhà ta ca ca ngay tại trên công trường. người nghĩ uy ta, ta bảo các ngươi để mạng. ai? bảo an đại ca, ngươi liền để mọi người chúng ta tiến vào. con của ta cũng tại bên trong công tác, ta muốn cứ gọi hắn từ trước, dẫn hắn trở về. không thể ở đây làm, ở đây quá không an toàn. đúng vậy a, đây chính là mạng người quan trọng a. mấy cái bảo an càng là càng thuyết phục, đám người càng là càng kích động. liễu dịu yêu cầu tiến vào, gặp lãnh đạo cho một cái ý kiến. a lai vô thanh vô tức lấy đi đi lên. đúng a vừa nói, chuyển mấy cái bản làm việc tới, đem người mắc bệnh danh sách công bố ra ngoài, là người bệnh trực hệ có thể đăng ký. Có lần tự an bài bọn hắn tiến vào đại sảnh phòng họp. Bên cạnh một cái gia hỏa nghe thấy được, lập tức kêu la như sấm nói, "Chúng ta đều phải đi vào. Chúng ta cũng có thân thuộc tại trên công trường." Cái này hét to gầm rú, lập tức nhận được thật nhiều hưởng ứng. "Chúng ta phải lập tức biết chân tướng sự tình. Chân tướng, chúng ta sẽ loại bỏ, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi." Bảo an lớp trưởng không sợ người khác làm phiền giảng giải. "Chúng ta không thể để cho nhà của chúng ta thuộc làm việc ở đây. Không để chúng ta tiến, các ngươi ngay cả có vấn đề phải ở dấu. Đối với, ở đây quá nguy hiểm, còn có thể chết người. Chó má gì khai phát đầu tư công ty?" đây là xem mạng người như cỏ rác mọi người xông lên đi vào a đem chúng ta người nhà cứu ra gió thổi báo rông bão sắp đến cả đám người từng đợt bạo động càng thêm lợi hại đối với an ninh thuyết phục đã căn bản nghe không lọt có người cùng bảo an sinh ra tứ chi ma sát xung đột bắt đầu lúc này vánh vánh ở trên lầu trong phòng họp nghe được bên ngoài tiếng ồn nào, ngồi không yên rất nhanh chạy xuống xem xét tình hình này lần thứ nhất gặp phải triệt để một bước nàng lặng lẽ đi đến a lai bên người lôi kéo a lai tay nhẹ nhàng nói cái này làm sao đây gặp a lai không nói tiếng nào đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng nói mình là trời danh tiếng thứ nhất trợ lý lấy hết dũng khí leo đến trên bàn công tác đứng lên dùng hai tay làm liên tục cân xuống động tác lớn tiếng giải thích nói đại gia xin đi lặng xin nghe ta nói đại gia gặp một lần hành động này cho rằng nhất định là một lãnh đạo lập tức lý trí phải an tĩnh lại đưa ánh mắt tập trung đến trên người nàng bây giờ người bệnh hết thể có có 6-7 người đã bị chúng ta đưa đi bệnh viện căn cứ vào bệnh viện tin tức truyền đến thư hư thực thực ngộ độc thức ăn chúng ta bảo an đang tại loại bỏ mời mọi người không nên gấp đáp chúng ta sẽ cho đại gia trả lại như cũ tướng sự tình có người nghe xong sẽ không vui lòng tâm thức nói nhảm không cho vào chính là muốn dâu diếm để chúng ta đi vào ngay sau đó có người đi theo ồn ào lên ta muốn bảo ta hài tử rời đi cái này cái này bất tường chỗ ta muốn bảo ta lão bà về nhà các ngươi những thứ kia không thể ăn các ngươi là xem mạng người như có rác có người nội dóa cái này mồm năm mười ngươi hỏi một câu hắn hỏi một câu đem ánh ánh giảng giải âm thanh tre giấu quyền nói chuyện hoàn toàn bị bị đoạn a lai thầm suy nghĩ giải thích như vậy đứng lên còn không mệt mọi thổ huyết nhìn xem ánh ánh sắc mặt trắng bệnh âm thanh thẳng giọng mồ hôi tất cả cút rơi xuống, gặp nàng còn không có cam lòng muốn đối với đám người đau khổ giảng giải, vội vàng ngăn cả nói, giảng giải đặt ở đằng sau a, mau xuống đây. Vành Ánh bị a Lai cưỡng ép kéo xuống, mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi, đám người rối loạn tương bừng đứng lên, bắt đầu nổi giận, muốn chạy, không cho phép đi. Để chúng ta đi vào, sáu. a Lai quả quyết đúng a vừa phân phó, người bệnh trực hệ có thể đăng ký, những thứ khác hết thảy không cho phép vào tới, là ở đây công nhân viên trước, nghị từ trước buổi tối tan việc đăng ký xin, a vừa lập tức lớn giọng lặp lại một lần, thế nhưng là trong đám người không ngừng có số ít người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ở sau lưng tiếp tục kích động. 708 thứ 708 chương kịch liệt xung đột ba canh cái này, chân chính muốn tiến vào đăng ký đi vào người bệnh gia thuộc, lại bị xa lánh ở phía sau, căn bản không đến được phía trước. Lúc này, tại Địa Vương Đại Hạ Trực A Đệ, nhận được Ngọc Tuyển Sơn trang tin tức, cấp tốc dẫn dắt Địa Vương Đại Hạ bảo an đến đây tiếp viện. Xung đột lúc nào cũng tránh không khỏi, bảo an cấp tốc đem tức giận đám người ngăn ở ngoài cửa, chỉ là có lưu một cái còn hơi nhỏ cửa sắt, thuận tiện chân chính người bệnh gia thuộc tiến vào đăng ký. Nay thời gian, có người bắt đầu phẫn nộ phải hướng đại thiết môn ném đến tầng đá. Bành, bành banh trong lúc nhất thời tảng đá bay loạn có tảng đá bị cửa sắt bắn ngược trở về đập phải người cơ thể tiếng mắng chửi rối bởi một mảnh Thích ô sáu ô đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần vang vọng ở trong sân gốc. duy an đội xe cảnh sát đi tới ngọc tuyển sơn trang cửa ra vào dừng lại la thanh xem xét tình hình này một ngựa đi đầu từ dưới xe cảnh sát tới nghiêm nghị nói làm gì gây hấn gây chuyện sao mười mấy duy an đội viên cấp tốc xuống xe cảnh sát kéo cảnh giới tuyến lúc này bảo an mở ra đại thiết môn xe cảnh sát từng chức mà mở đi vào vành ánh đã sớm dẫn dắt nhân viên công tác lên đón la thanh uy phong lẫm lâm dẫn theo duy an đội viên lập tức đến hiện trường bắt đầu loại bỏ a lai xa xa nhìn xem lại suy nghĩ tâm sự ai từng cái không tỉnh táo xính nhất thời mạnh sự tình làm lớn lần này sự kiện là đối ngọc tuyển sơn trang một kich chí mạng là nhân vì cái gì cố ý vẫn là sơ ý sơ xuất a lai trong đầu không ngừng sôi trào toàn bộ sự tỉnh chân tướng có cái nào chỗ khả nghi từng bức họa phân tích kích động đám người như thế nào tin tức linh thông như vậy càng lai việt cảm giác sự tình phát sinh quá đột nột, quá quỷ dị lúc này tất cả du khách đều tiếp vào thông tri toàn bộ tại trong phòng khách chờ đợi hỏi thăm cùng điều tra tất cả nhân viên cũng đều thủ vững tại trên cương vị a lai bất chi bất giác đi tới dụ chỗ đột nhiên phát hiện một người quay chung quanh kim muội đang hỏi cái này hỏi cái kia lập tức cảnh giác lên kim muội một bộ dáng vẻ đắc ý tại sinh động như thật giảng thuật cái gì a lai bước nhanh vô thành vô tức đi tới sắc mặt tầm ù đột nhiên vấn đạo ngươi ở đây dối bời nói cái gì ngươi biết cụ thể là gì tình huống sao kim muội lấy làm kinh hãi đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện là a lai tức giận nói ta chỉ là nghe người ta nói đem thấy nói cho bọn hắn nghe a a lai lạnh lùng nói trở lại công việc của ngươi trên cương vị ở đây không liên quan đến ngươi cái này người hỏi thăm nghe được a lai khẩu khí cảm giác nhất định là một cái quản lý cũng không dám hỏi nhiều lúc này một cái khác đồng bọn ở phía xa hướng hắn thẩn bí vẫy vẫy tay người này vội vàng vô thanh vô tức phải chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra bị dị phải rời đi a lai lập tức cảnh giác lên tiếp tục truy vấn kim muội ngươi biết hắn là người nào ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết cái này một chút chân tướng sự tình ngươi thật sự biết không kim muội tưởng tượng a lai bình thường 3 ngày hai đầu còn lấy lòng chính mình chưa từng có đối với dùng qua cứng như vậy sinh sinh khẩu khí hôm nay ngược lại là phạm tính bướng bỉnh ngươi không phải liền là một cái lâm còn sao dẫn không chỗ phát tiết, hắn không phải đuổi theo hỏi ta, cũng không phải ta muốn trả lời, ngươi hung, cái gì hung? nói xong đỏ bừng cả khuôn mặt sẽ phải rời khỏi. A Lai vội vàng ngăn lại đường đi của nàng, cưỡng ép vấn đạo, này, này, ta còn không hỏi xong, ngươi còn chưa nói rõ trắng, ngươi nhanh chóng chạy làm gì? Kim muội không kiên nhẫn, hắn nói là phóng viên, có hái tin tức tìm hiểu hiểu hạ. A Lai trong lòng lộ bộ một chút, thầm nghĩ, thật choáng. phóng viên là lúc nào tiến vào tới? Nội trận lôi đình, lập tức nhổ đánh A Đề điện thoại di động, ra lệnh, cái kia một chút xuyên tường phục phóng viên, là thế nào tiến bảo, ngươi biết không? lập tức phái người đến lớn cửa ra vào, còn có rủ phụ cận điều tra. A đệ đang tại tuần sát kiểm tra, tiếp vào A Lai điện thoại di động, lập tức chạy đến A Lai bên người. A Lai phách đầu cái não nổi nóng đạo, ta là như thế nào phân phó ngươi, tại sự tình không có tra rõ ràng phía trước, ngươi như thế nào đem phóng viên dẫn dụ đến? Không có a. A đệ trả lời xong tất, là không hiểu ra sao, bị A Lai mắng là cầu huyết lâm đầu, liên tục giảng giải, làm sao có thể? Tiến bảo đều theo chiếu phân phó của ngươi là người mắc bệnh giả thuộc, hơn nữa cũng là đăng ký dẫn dụ đến. A Lai con mắt lộ ra một cỗ bức người hà quang, nhìn trầm trầm kinh Truy vấn ngọn nguồn phải truy vấn, làm sao ngươi biết hắn chính là phóng viên? Kim moi nhìn A Lai sắc mặt càng phát nghiêm túc, mặt lộ vẻ khiết đảm, giải thích: Ta đi ra xem náo nhiệt, đụng tới người này, không phải hỏi ta, ta không chịu nói, hắn luôn có lấy, trả lại cho ta nhìn thẻ phóng viên, ta, ta mới tùy tiện nói một điểm. A Lai gặp nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, một bộ biểu tình kinh hoàng thất thố, hòa hoãn khẩu khí an ủi, sự tình không có làm rõ ràng phía trước, về sau không muốn cùng người khác dối bời phải nói mỏ, được không? Kim muội câm như hến gật gật đầu, núm núm lo sợ rời đi. A để tự hiểu đây là sai lầm của mình nghĩ không ra cái này một đám thường phục phóng viên so với mình cái này làm nằm vùng còn lợi hại hơn vậy mà cải trang trà trộn đi vào a lai không vui nói nếu như là phóng viên tất cả phóng viên cũng nhất thiết phải đăng ký treo thẻ phóng viên đến hội bàn bạc phòng chờ đợi buổi họp báo nếu như phát hiện loạn đảng nghe đưa tin không hợp sự thật phá hủy hiện trường phát hiện án chúng ta đem y pháp truy cứu trách nhiệm của bọn hắn cái này một chút ta không nói ngươi nên biết chưa a để trong lòng không nói ra được hổ thẹn gặp hai cái này thường phục phóng viên vẫn chưa đi xa ta biết nên làm như thế nào ân a lai lên tiếng trả lời ta tại trị an văn phòng chờ ngươi chỉ chốc lát công phu hai cái phóng viên bị a để đưa đến chị an phòng a để vẫn đạo các ngươi là làm cái gì trong đó một cái lập tức hương sư vẫn tội đứng lên hai chúng ta cũng là phóng viên chúng ta có quyền đối với sự kiện trọng đại cùng trên xã hội xảy ra sự kiện tiến hành đưa tin nhiều đại gia hiểu rõ tình hình các ngươi đem chúng ta đưa đến ở đây là xâm phạm chúng ta đích nhân thân quyền tức đoạt chúng ta đưa tin quyền quái nhiếu công việc của chúng ta một cái khác thao thao bất tuyệt nói bổ sung chúng ta phóng viên phỏng vấn quyền không nhận tha phương ngoại lực phi pháp ngăn cản cùng xâm phạm chúng ta có thể tự do lựa chọn phỏng vấn đối tượng cùng phỏng vấn phương thức a để nổi nóng đạo bớt nói nhiều lời Xin lấy ra các người giấy chứng nhận. Hai người cực không tình nguyện từ trong túi móc ra thẻ phóng viên, hướng về văn phòng bên trên quang gia. Bên cạnh một cái bảo an, cấp tốc tiến hành đăng ký, kiểm tra thực hư. A để nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, các người nhất thiết phải treo thẻ phóng viên, đến hội bàn bạc phòng chờ đợi buổi họp báo, không thể phá hư hiện trường, không thể làm nhiễu duy an đội phá án, nhất thiết phải phục tùng chúng ta nhân viên an ninh an bài. Hai cái phóng viên lập tức nổi trận lôi đình. Các người đây là rõ ràng không để chúng ta công tác. Các người đây là tận lực giấu diếm chân tướng sự tình. Chúng ta có quyền giám đốc, điều tra quyền. Hai người kia kẻ sứa người họa. A Lai mỉm cười, quyền hạn không nhỏ A. Nói xong móc ra một điếu thuốc lá, tự mình nhóm lửa hút. Cầm lấy trên bàn làm việc hai quyển thẻ phóng viên, lật xem một lượt. Ha ha. A Lai nhịn cười không được. Hai cái cũng là kinh tế cùng pháp đưa tin đơn vị, một cái gọi giả đạo là phó biên tập, một cái tên là Kỵ Kiếm, là một cái phó khoa trưởng. 709 trăm linh thứ bảy trăm chương truy vấn ngọn nguồn kiểm tra canh một A Lai nhìn mặt mà nói chuyện, gặp giả đạo cùng Kỵ Kiếm hai người ra ngữ nhà lời, khí thế hung hổ. Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn rời đi, vô ý thức đối với hai người thân phận sinh ra hoài nghi thờ ơ hút thuốc, bất động thanh sắc quan sát đến hai người kia cảm xúc biến hóa, chuẩn bị truy vấn ngọn nguồn tiến hành kiểm tra sáu. hai người này gặp an ninh của nơi này, một cái cũng không có thả bọn họ hai người ý tứ, cũng móc ra thuốc lá, lận nhau nhóm lửa hút. cũng tại nhìn mặt mà nói chuyện, dựa vào kinh nghiệm nhận định A Lai nhất nhất định là cái người phụ trách, thế là lôi kéo lên để lời nói với người xa lạ tới. giả đạo nói, ta biết mây xanh khu vực chủ chảo kinh tế tần khoa trưởng, ta đối với hắn từng tiến hành chuyên đề phỏng vấn, chúng ta quan hệ tương đối tốt. A, -a Lai hướng hờ đáp, hắn đối với chúng ta báo cáo tin tức, vô cùng tán thưởng, nói chúng ta lúc báo danh công hiệu tính chất hiệu quả thực tế tính chất phi thường cường liệt. A, a Lai tiếp tục xã giao đạo. Kỳ Kiếm gặp A Lai nhất thức là a, a, a. Nhịn không được chen vào nói đắc ý đạo, ta còn nhận biết Phương Nam Tổng bộ An bảo cục dài, chúng ta còn từng nghiên cứu thảo luận qua một chút đại án trọng án, phải không? A Lai lập tức hứng thú, mỉm cười vấn đạo. Kỳ Kiếm gặp A Lai chắc nghi, lạnh như băng nói, ngươi không tin. Ta nhìn ngươi bình thường cũng không nhìn báo chí, cũng rất ít nhìn tin tức a. Hai chúng ta tại báo chí trên tạp chí, phát biểu rất nhiều pháp luật phương diện văn chương luật văn, nghĩ ngươi cũng không có nhìn qua. A Lai kinh nha đạo, ngươi và Tổng bộ An bảo cục rất dài quen biết sao? kỳ kiếm đắc ý nói cái này có gì chúng ta thường thường cùng một chỗ ăn cơm xong uống rượu nói chuyện tieng a lai hưng hở tiếp tục vấn đạo vậy ngươi nói một chút tổng bộ an bảo cuc dài hắn gọi tên là gì kỳ kiếm mười phần kinh ngạc bộ dáng ngươi có ý tứ gì cái này còn cần hỏi ta đều không biết đàm bân cục trưởng tên tại sao cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm như thế nào phỏng vấn hắn không hiểu đấu ta nhìn ngươi cái này đầu người não thực sự là nhược nhược a lai ngay xong vào một ngụm khí lạnh xem ra cái này hai cái lai lịch cũng không nhỏ mỉm cười đã các ngươi quan hệ như thế tốt Vậy ta xin hỏi các ngươi, có số đở tờ giờ đở của hắn sao? Hai tên gia hỏa lập tức mắt tròn váng, hai mặt nhìn nhau. A Lai thấy thế, trong lòng có chú ý, lại làm mỉm cười. Nụ cười này ngược lại là chọc giận kỳ kiếm. Ngươi cười cái gì? Ngươi như thế nào luôn cười? Hắn là lãnh đạo cấp cao, số đở tờ giờ đở của hắn thuộc về độ cao tuyệt mật, ta làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Ta muốn nói cho ngươi là, ở đây ra trọng đại như vậy vụ án, ngươi một cái bảo an người phụ trách còn ở nơi này cười toe toét, ngươi đây là thất trách. Ta trở về nhất định cho ngươi viết tiến trong đưa tin. A để tức giận nói, làm sao rồi? nói thế nào trở mặt liền trở mặt còn lên cương thượng tuyến giả nói tới tinh thần vỗ bàn một cái thẹn quá hóa giận ta cùng các ngươi người phụ trách nói chuyện có lời ngươi nói phần sau nói xong chỉ vào a lai cái mũi gầm rú các ngươi nếu như lập tức không đem chúng ta thả ra chúng ta muốn đem các ngươi ngăn cản tin tức phỏng vấn hành vi toàn bộ trên báo cáo đi công bố cho mọi người a để cái kia có thể nhường a lai bị bị quất phẫn nộ tới cực điểm hỏi ngược lại các ngươi vì cái gì không quang minh chính đại đi vào mà là lén lút giả mạo người bệnh ngươi thuộc các ngươi là dụng ý gì giả đạo giận giữ hét chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta có quyền lựa chọn phương pháp của chúng ta a lai mỉm cười người hết thể tất cả hành vi nhất định phải là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong các ngươi có lên một cấp chủ quản bộ môn cho phép văn sao các ngươi cùng chúng ta đơn vị nhân viên công tác liên là sao các ngươi cùng địa phương duy an đại đội bắt được liên là sao vậy các ngươi thế nào không giả mạo khu hành chính trưởng quan tới tốt hơn giả đạo lại một lần nữa kích động lên ngươi ngươi là hỏi một đảng trả lời một nẻo, cố tình gây sự lẫn lộn phải trái kỷ kiếm cũng đi theo lời lối duy an đại đội trưởng la thanh hắn là của ta bạn bè thân thiết ta và hắn liên lạc chuyện có cần thiết hướng ngươi hồi báo sao a lai từ bắt đầu phòng thủ biến phản kích ta ngược lại thật ra hỏi một chút la thanh có hay không chuyện này hai người các ngươi vì cái gì không đi cùng với bọn họ hành động các ngươi tự tiện sớm tại hiện trường án mạng tiến hành hoạt động các ngươi đã nghiêm trọng cấy nhiều phá hư duy an đội viên loại bỏ đã phá hủy hiện trường vết tích cái này một chút cơ bản thưởng thức các ngươi không biết sao các ngươi là dụng ý gì chờ một hồi ta ngược lại thật ra muốn tỉnh giáo một chút cái này là đội trưởng kỳ kiếm trong lòng cả kinh trong lúc bối rối thoát ra chúng ta không phải cố ý cực lực nhớ lại chính mình hành động con đường âm thầm suy đoán có khả năng phá hủy hiện trường vết tích sao giả đạo tiếp lời kém cái gì có ý định vô tình chúng ta ngay cả có ý làm sao rồi cái này gọi là điều tra cẩn thận ngươi hiểu không chỉ vào hiện trường hết thể mọi người lặp lại một lần uy các ngươi một cái kia hiểu a để không yếu thế chút nào chúng ta đã báo án các ngươi là phóng viên không phải hình sự trinh sát nhân viên càng không phải là ẩn nút nội ứng hết thể siêu việt luật pháp đặc quyền cũng là phạm pháp phạm tội mặc kệ ngươi có thế nào đặc quyền hết thể hành vi nhất thiết phải chịu luật pháp đốt thuốc kỳ kiếm miệng không sợ ngươi ngươi đây là chuyện bé xé ra to đừng quên đây là việc không ai quản lý khu vực chúng ta lãnh đạo cấp trên liền giao phó chúng ta cái đặc quyền này Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, người không phục sao? Có thể đi chúng ta lãnh đạo cấp trên đi cáo a. A Lai lạnh lùng nói, các ngươi là kinh tế cùng pháp đưa tin phóng viên, chẳng lẽ không biết bây giờ phương Nam hành chính cũng tại chăm lo quản lý, chế định một loạt pháp luật sao? Ta nhìn các ngươi đem pháp luật làm trò đùa đi. Giá đạo nhăn hạt trâu chừng một cái, vỗ bàn một cái cả giận nói, chính là phá hủy hiện trường. Có hình sự trinh sát nhân viên tìm chúng ta hai cái, ngươi tính là cái gì à? Đối với chúng ta truy vấn ngọn nguồn, gơ tay múa chân. H6. A Lai cười lạnh, ở đây ta tính toán lao đại. Giá đạo sắc mặt xanh xám, vỗ bàn một cái, ta cảnh cáo ngươi. Ta chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể miễn đi ngươi cái này. Tiều Bảo An, người phụ trách chức vụ, bảo ngươi cốt chứng. A đề lạnh lùng nói, con cốc đánh áp khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng không tệ dầm, chiếu chiếu một cái ngươi cái này một bộ đứa hạnh. A Lai nghiêm nghị quát lên, Duy An đại đội hình sự trinh sát nhân viên đã tham gia đang tại loại bỏ bên trong. Mặc kệ các ngươi có phải hay không cố ý, các ngươi phá hủy hiện trường là sự thật. Chúng ta bây giờ tạm thời giữ lại truy cứu các ngươi trách nhiệm vi hạ, không chỉ gián đoạn các ngươi phỏng vấn, hơn nữa muốn hạn chế hành động của các ngươi phạm vi. Hai cái phóng viên trợn mắt ốm hai mặt nhìn nhau a lai thấy thế ngạnh sinh sinh đạo còn như bước sao hai người ngây người một lúc lẫn nhau nháy mắt ra dấu kỷ kiếm khí thế hùng hồ hét lớn các ngươi phóng hay không thả chúng ta ra ngoài chậm chế chúng ta tin tức phỏng vấn nhiệm vụ ta bảo các ngươi chịu không nổi giả đạo nhãn hạt châu nhất truyền có nói tiếp lần thứ hai vô bàn một cái ta muốn cảnh cáo các ngươi hành vi của các ngươi thuộc về phi pháp giam lỏng tức đoạt chúng ta phỏng vấn quyền thân người quyền chúng ta muốn tới thượng cấp chủ quản bộ môn cáo các ngươi tới địa khu phát viện khởi tố các ngươi a để lập tức bị hù dọa không phản bác được hiện trường bảo an ở bên cạnh nghe thần thương khẩu chiến từng cái vì a để lau một vệ mồ hôi đây nếu là chân chính đắc tội phóng viên đó cũng không phải là điểm tốt gì đều chỉ ngây ngốc nhìn xem một mực yên lặng không ra tiếng a lai giả đạo xem xét thời thế thừa thắng xông lên lần thứ ba vô bàn một cái quát phóng hay không phóng a lai chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy đang muốn báo nổi lúc này a kim thần sắc hốt hoảng vội vàng đi tới hướng về phía a lai lỗ thai nói thầm một phen a a lai giật này cả mình cái này kim muội như thế nào không cẩn thận như vậy thực sự là họa vô đơn trí mình cũng thực sự là đầu heo vậy mà cùng hai cái này phóng viên tiêu hao lầm đại sự Không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng đối với bên người A để đạo, lại xảy ra chuyện lớn, lập tức đi với ta công trưởng. Hai người vội vàng đi ra trị an văn phòng, hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy tới sáu. Hai cái này phóng viên gặp A Lai sắc mặt thay đổi bất ngờ, nghe được lại xảy ra chuyện lớn, trong lòng mừng thầm, vội vàng thu dọn đồ đạc, lại gặp không người dám ngăn cản bọn hắn, cũng theo dõi đi. 710 thứ 710 chương thực sự là họa vô đơn chí canh hai họa vô đơn chí, chó ngao tây tặng hành hùng. A Lai đến rồi trên công trưởng. Xa xa chỉ thấy chó ngao tây Tạng bị rất nhiều nhân viên vây khốn ở một cái cái hố bên trong, thật nhiều người thi công viên cầm trong tay gậy gỗ theo đuổi xô đổi. Một cái lòng can đảm không nhỏ thi công viên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chó ngao tây tạm, cho là nó không phải liền là một đầu lớn bình thường cậu sao. Trong tay cầm là côn sắt, không hề sợ hãi. Trong lòng thầm suy nghĩ, lão tử hôm nay buổi tối phải dùng thịt của ngươi nhắm rượu, uống ngươi canh ăn với cơm, từ phía sau lưng đánh lên nó, ngay tại hắn chuẩn bị một côn sắt xuống, chó ngao tây tạm một đôi mắt xanh, lộ ra âm trầm hung quăng, đột nhiên quay người lại, móng vuốt sắc bén nhào tới. Má ơi, nó cũng liều mạng cái này thi công viên xem xét xoay người chạy chó ngao tây tạng thẹn quá hóa giận theo đuổi không bỏ đám người nhao nhau nắm chặt gậy gỗ một cái cũng không dám tiến lên chỉ có thể làm ra hù dọa động tác thi công viên chạy trốn quá trình bên trong đột nhiên dưới lòng bàn chân bị đổ vật gì đẩy một chút chó ngao tây tặng tấn mánh nào tới cắn hơn phân nửa hai a theo tiếng kêu thảm thiết a lai hỏa a sách lãnh đạo mấy cái nhân viên an ninh đã đổi tới a lai dùng thanh âm chấm thấp hết lớn một tiếng a nông thả ra chó ngao tây nghe xong thanh âm quen thuộc lập tức đình chỉ truy cắn động tác quay đầu nhìn xem a lai sau khi bị thương thi công viên thừa cơ hội liệu mạng phải leo lên phụ cận một cây đại thụ chó ngao tây tạng tự cho là chủ nhân đến rồi ỷ thế hết người hiep nguoi thêm điên cuồng bổ nhào thi công viên thi công viên chân liền quần và thịt ngạnh sinh sinh lại bị căn khối tiếp theo gào chó ngao tây tạng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm rú để cho người ta đám người vây xem từng cái hoảng sợ muôn dạng a lai ra lệnh tất cả mọi người lui ra phía sau nhanh nhanh tung người nhảy lên chuẩn bị nắm lên chó ngao tây tạng trên cổ xích sắt đám người phát ra một tiếng kêu sợ hãi nào biết chó ngao tây tạng thấy mọi người sợ hãi tránh thoát xích sắt không kiêng nể gì cả truy cắn lui về phía sau đám người vây xem đám người nhao nhao chạy tứ tán bốn phía sợ chính mình biến thành chó ngao tây tạng mục tiêu công kích chó ngao tây tạng giống như ma một dạng thấy a -Lai ngược lại là hưng phấn lên truy chạy một cái lại một cái cuối cùng điên cuồng đối với một cái nhân viên đuổi sắt không công. a -Lai không ngừng quát bảo ngưng lại chó ngao tây tạng nhưng căn bản vô tệ vô sự phụ cận một cái trực nhân viên thấy được mạo hiểm một màn nhanh chóng mở cửa để tên này nhân viên lộn nhào vào phòng hơn nữa cấp tốc đóng lại đại môn đây là một gian bán thành phẩm xi si mang phòng ở Chó ngao tây tạng dùng móng đuôi sắc bén, gầm thét đuốt cửa gỗ, mắt thấy cửa gỗ bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn, toàn bộ đại môn sắp bị xốc lên, bên trong cái này một cái nhân viên phát ra hoảng sợ kêu to. A Lai đằng không mà lên, phản phất từ trên trời đi xuống, một tay nắm lên xích sắt, một tay nắm chặt chó ngao tây tạng ra đau mao, hét lớn một tiếng, ngươi tên xúc xình này. Chó ngao tây tạng bị nanh xinh xinh ném đổ, hơn nữa không ngừng bị A Lai hất tung ở mặt đất, không dám phản kháng. A Lai không ngừng vùng vẫy nằm đẫm, ổ đả nó. Chó Chó ngao tây tạng lập tức cho đánh ngộp bước, chỉ buoc cúi đầu, phát ra từng tiếng gào hủy khuất cầu khẩn tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, thật cao trên sườn núi, đứng đầy người vây xem, trên công trường mãi tiếng oanh minh đình chỉ, rất nhiều nhân viên từ bốn phương tám hướng lần lượt hướng về bên này chạy đến. A đề đang duy trì thứ tự, không để người vây xem tới gần, một bên cứu giúp thương binh. La thanh tiếp tin tức đột nhiên xuất hiện này, cũng lập tức dẫn dắt Duy An đội viên chạy tới. Và anh, anh cũng dẫn theo túi khôn đoàn nhân viên công tác, nhao nhao hướng cái này tới chạy đến sáu. Giờ này khắc này A Lai phát hiện tay của mình, máu me đồng địa, chó ngao tây tạm miệng núi chạy xuôi phía dưới tiên huyết, hắn đau đớn đem nó ôm trong ngực, vướt vẽ đầu của nó lẩm bẩm nói, ta đều xui xẻo như vậy, a mông ngươi như thế nào không hiểu chuyện, trả lại cho ta gây hoa a. A mông giống như minh bạch cái gì? Dung thật dài đầu lưỡi thêm A Lai mặt của, dùng đầu dán tại A Lai trong ngực mải cỏ lấy, không ngừng phải lung lay kẹp cái đôi. Lúc này, trong đám người kim muội vội vã chạy đến chạy đến A Lai bên người, đã là thở không ra hơi. Nhìn trước mắt hết thảy, giận không tìm được. Ngươi, ngươi như thế nào đem nó đánh thành cái dạng này? Ngươi, ngươi có bản lĩnh đánh ta tốt nói xong đoạt lấy xích sắt a lai đã không có khí lực hỏi lại cái gì chi tiết cụ thể con mắt lộ ra hạ quang nhìn chằm chằm mặt của nàng cắn răng cả giận nói đánh ngươi đúng vậy ta biết ta nhất định sẽ kim moi tự hiểu đối lý không nói nữa a lai hạ giọng tiểu kỹ nữ ngươi hôm nay trời vắng đầu xuyên cương vị miệng dài bàn nói lung tùng ngươi còn bỏ rơi nhiệm vụ cho lão tử kém một chút gây ra trời sập đại họa buổi tối ngươi ngươi ngươi cho lão tử ngoan ngoan trở lấy chờ lấy lao tử như thế nào thu thập người a sáu tại rất nhiều an ninh duy trì phía dưới mở ra một đầu lối đi an toàn, kim mội tay giật ra ta mông trên cổ xích sắt, trở về dù đi. A để chạy đến A Lai bên người, do hỏi, ngươi không có bị thương chớ? A Lai đột nhiên phát hiện trong đám người cái kia hai cái lén lén lút lút phóng viên, đang không ngừng phải quay chụp. Đối với A để nói nhỏ một phen, A để ngầm hiểu nhanh chóng rời đi. La Thanh nhanh chóng chạy đến A Lai bên người, nhìn xem đầy người vết máu A Lai, hoảng sợ nói, ngươi, ngươi nơi đó bị thương, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. A Lai giãy giụa đứng lên, hướng về phía hắn liền ôm quyền, khẩn tình nói không cần quà ta đại ca ngươi nhất định muốn trợ giúp ta cha rõ ngộ độc thức ăn vụ án này a lai ta liền bái nhở la thanh nghe xong a lai gọi mình đại ca trong lòng đặc biệt kích động yên tâm đi chuyện này ngươi yên tâm giao cho cho ta chỉ cần ngươi không có việc gì cơ thể an toàn ta thì có lòng tin hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ a lai sốt rồi nói tốt ta nhanh đi đừng ảnh hưởng phá án ta chở các ngươi tốt tin tức. la thanh dẫn theo duy an đội viên lập tức dẹp đường trở về hiện trường phát hiện ăn đi vánh vánh lãnh đạo người lạo đạo chạy đến từng cái vây quanh a lai hỏi han vánh vánh sốt rồi nói khắp nơi la huyết ngươi đây là nơi đó bị thương Ai? A Lai nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ chỉ ngược đạo, đau lòng, vánh vánh thất kinh. Nhanh đi bệnh viện kiểm tra A. ở đây liền giao cho chúng ta xử lý A. A Lai lắc đầu, các ngươi phân tích một chút, kế tiếp còn sẽ xuất hiện như thế nào tình trạng, các ngươi phải làm như thế nào ứng đối. A Lai như thế một phát hỏi, từng cái mở mị không biết làm sao. Tính toán, nhìn xem tất cả mọi người là hoang mang lo sợ, chính mình lại rót xuống, toàn bộ Ngọc Tuyền Sơn Trang liền lộn xộn, tự nhủ, tùy cơ ứng biến A. A Lai nhất thân huyết tinh trở lại văn phòng, một lần nữa đổi một bộ quần áo, cấp tốc đi tới La Thanh xử lý an bài chỗ. La Thanh tại tạm thời hỏi thăm phòng, tiếp đại A Lai, giới thiệu với hắn một chút trước mặt nắm giữ được tình tiết vụ án. Thông qua hồ tam tại bệnh viện tin tức chuyển đến, người bệnh cũng là đã trung cá nóc độc tố của cá đang tại thuốc dục nhà rửa ruột, đồng thời dẫn nước ra, trước mắt còn không có tiếp vào nhân viên tử vong tin tức. căn cứ vào công nhân viên trước sư phó của phòng ăn hồi ức, cơm chưa thực đơn bên trong cũng hoài nghi nhiều nhất chính là cá. Hơn nữa may mắn mua sắm cá không nhiều, thích ăn người cũng không nhiều, bằng không người trúng độc càng nhiều. Nhưng mà cá đều là do thiên mua sắm, cá cũng là lao sư phó đã kiểm tra, căn bản không có phát hiện cá nóc cá hơn nữa lao sư phó đối với cá nóc cá nhận thức là phi thường rõ ràng này liền kỳ quái vậy cái này cá nóc độc tố của cá là thế nào sinh ra 711 thứ 711 chương loại bỏ mục tiêu khả nghi ba canh cá nóc độc tố là thế nào sinh ra cái này thành án món tiêu điểm la thanh nói cho a lai đã từ mấy phương diện vào tay tại loại bỏ đối với tất cả tại phòng ngăn nhân viên công tác từng cái tìm kiếm loại trừ điều tra bọn hắn hoạt động tình huống cùng người nào tiếp xúc qua bao quát tiến vào trong phòng ăn bộ nhân viên từng cái hỏi thăm đối với video theo dõi đang tại làm toàn diện phân tích tìm kiếm dấu vết để lại a lai gật, gật đầu móc ra thuốc lá nhóm lửa hút La Thanh đoán giận nói, không phải đại ca ta nói ngươi, ngươi bất hút một điểm, luôn hút thuốc cũng không giải quyết được vấn đề. Đối với chuyện này, ta sẽ không đại khái. A Lai thuốc ra, phải không? Ngươi sẽ không quá loa. Đối mặt A Lai chắc nghi, La Thanh nghiêm khắc nói, đương nhiên, đừng tưởng rằng ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta liền sẽ thế nào. Đây chính là vụ án, bất kể là ở nơi đó phát sinh, ta đều là một dạng để bụng. Đây là ta trách nhiệm, ta tốt xấu là cái này chuyên nghiệp. Ha ha sáu. A Lai cợt nói móc đạo, thôi đi, còn chuyên nghiệp cái dám. Ngươi không phải chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên, trước tiên đuổi tới hiện trường, vậy mà cho phép hai cái thiết ca môn phóng viên tới trước hiện trường phát hiện án tiến hành hình sự điều tra, bọn họ là chuyên nghiệp sao? La Thanh kinh ngạc nhìn chăm chăm A Lai, ta làm sao có thể nhược trí đến cái này một loại trình độ? Ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi là cùng chó ngao tây tạng đánh nhau, thực sự đầu cho nó vua hư? Ngươi đây cho no vo hu làm sao rồi, thần trí không rõ. Nói xong tay tại A Lai trước mắt đung đưa, A Lai lẩm bẩm, đúng vậy a, làm sao có thể? Vậy ngươi có hay không một cái bạn bè thân thiết, gọi kỷ kiếm phóng viên tại kinh tế cùng pháp đưa tin công tác? cái gì bạn bè thân thiết ta căn bản liền không có nghe nói qua cái tên này vậy ngươi nhận biết một cái gọi giả đạo phó biên tập sao con người của ta chưa bao giờ chấp nhận phỏng vấn ngươi hỏi cái này làm gì a ngươi xác định sao đương nhiên xác định không hề nghi ngờ chuyện này ta có tất yếu dấu giếm ngươi sao a lai nghi ngờ dày đặc xem ra liên tiếp phát sinh sự tỉnh càng thêm tin chắc khả năng phản đoàn của mình thật sâu cảm giác lần này ngộ độc thức ăn vụ án còn có thể phát sinh càng nhiều liên hoàn sự kể tới đang nghĩ ngợi Ván Ánh gọi điện thoại tới nói, phát triển kinh tế cùng lao công cục khoa trưởng Tần Kiến Huy đã dẫn dắt khu hành chính có liên quan lãnh đạo đến rồi phòng họp, làm ơn nhất định Lai Nhất Lội tham gia hội nghị khẩn cấp. Lúc này La Thanh cũng đồng thời nhận được điện thoại, gọi hắn đến hội bàn bạc đại sảnh, hồi báo vụ án tiến triển. Hai người lập tức đến rồi phòng họp, chỉ thấy thật dài trên bàn hội nghị đã ngồi đầy lãnh đạo, có sao giám cục, khu ban lãnh đạo thành viên, vệ sinh bộ phận hành chính, duy an đội lãnh đạo. A -lai nhất nhìn tràng cảnh này, thê cả gãy đầu, nghĩ không ra tin tức này thật linh thông xem ra lần này gây họa quá lớn, đây thật là ấn chứng giấy không thể gọi được lửa tuyết trôn không được người câu này tục ngữ đã khiến cho đầu đầu não não nhân vật cao độ coi trọng vành ánh vẫn là người chủ trì đầu tiên hướng tại biết lãnh đạo hồi báo lần này ngộ độc thức ăn tình huống chọn lựa ứng kích phương án la thanh đại biểu duy an đội hồi báo hết hạn đến bây giờ loại bỏ tình huống a lai đại biểu nội bộ tập đoàn ngành an ninh đối với xử lý có chuyện xảy ra toàn bộ quá trình bảo hộ hiện trường giữ gìn trị an làm hồi báo ngay sau đó có nhân viên chuyên nghiệp tiến hành giảng giải tỉ mỉ hồi báo khu hành chính bí thứ trưởng đại biểu khu hành chính bắt đầu lên tiếng điểm thứ nhất, đối với lần này quần thể ngộ độc thức ăn sự kiện cùng dụ chó ngao tây tạm chạy ra ngoài đả thương người sự kiện, làm ra trọng yếu chỉ thị, đại sự ham nhất, làm tốt đối với người bệnh toàn lực ứng phó cứu giúp trị liệu công tác, hơn nữa phải làm cho tốt hắn ra thuộc theo an ủi cùng với giải quyết tốt hậu quả công tác. điểm thứ hai, tất cả bảo an cùng mà vương tập đoàn lãnh đạo hăng hái phối hợp duy ổn cơ quan điều tra lấy chứng nhận công tác, loại bỏ hết thảy loại bỏ mục tiêu khả nghi, từng bước thu nhỏ tra lay chung nhan cong tac loai bo het the loai bo muc tieu kha nghi tung buoc thu nho pham vi, cuối cùng xác định trọng điểm. điểm thứ ba, ngọc tuyển sơn trang đối ngoại ngừng buôn bán, nội bộ tiến hành chỉnh đốn, du ngừng đối ngoại khai phóng. Qua trưởng tần kiến huy thần sắc nghiêm trọng nghiêm túc nghe khắp mọi mặt hồi báo làm tổng kết lên tiếng a lai nghe là đầu run lên ẩm ẩm vác dội vánh ánh là nghẹn họng nhìn chân chối rút kinh nghiệm xương máu một bộ bộ dáng như đưa đám tập đoàn cao quản từng cái thần sắc chuyên chú kinh sợ sợ nghe loạn một câu nói đều rối rít làm bất kỳ hội nghị kết thúc tần kiến huy đơn độc cùng vánh ánh la thanh a lai tiến hành nói chuyện hội đang bên trong a lai hưu ý vô ý hỏi thăm về tần khoa trưởng chuyện này còn không có điều tra tin tưởng phía trước có thể hay không tạm thời đừng cho tin tức truyền thông nhúng tay vánh cũng cầu khẩn nếu như báo cáo ra ngoài đối địa vương tập đoàn phát triển rất đỗi bất lợi tần kiến huy nghiêm túc giảng giải ta hôm nay nhận được tin tức thông chi nhiều như vậy đơn vị lãnh đạo tới chính là lấy ra chúng ta đối đãi giải quyết chuyện thái độ mặc kệ kết quả điều tra như thế nào sự tình đều phải mau chóng đem ra công khai la thanh nói xin lãnh đạo yên tâm chúng ta nhất định tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đem sự tình khiến cho cha ra manh mối nhường truyền thông khách quan công chính báo cáo ra ngoài dạng này dư luận đối với chúng ta chính phủ là có lợi đối địa vương tập đoàn sự phát triển của tương lai là có trợ giúp có thể đưa đến cảnh báo huyết giải tác dụng a lai thử thăm dò tần khoa trưởng ngài nhận biết kinh tế cùng pháp đưa tin một cái giả đạo phó biên tập sao kinh tế cùng pháp đưa tin phó biên tập giả đạo thần khoa trưởng trầm tư suy nghĩ đứng lên hắn nói nhận biết ngài cùng ngài quan hệ đặc biệt tốt còn đối với từng tiến hành chuyên đề phỏng vấn ngươi một chút ấn tượng không có sao tần kiến huy vào đầu bước hai suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nhớ tới tên của người này ta cũng một chút ấn tượng cũng không có a quan hệ đặc biệt hảo căn bản chẳng liên quan là thanh buồn bực a lai ngươi đến cùng làm sao rồi ngươi hỏi qua ta bây giờ lại hỏi tần khoa trưởng vấn đề này ngươi rốt cuộc là ý gì ngươi đến cùng muốn làm gì a lai không để ý tới la thanh chất vấn ỉ vào cùng tần kiến huy nữ nhi a quan hệ đặc biệt hảo tiếp tục truy vấn người phóng viên này nói tần khoa trưởng còn khích lệ hắn báo cáo có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất hiệu quả thực tế tính đô phi thường cường liệt tần kiến huy kiên nhẫn giảng giải a lai ta cho người biết đơn vị gì ta đều thông chi duy chỉ có tin tức truyền thông đơn vị ta một cái cũng không có để bọn hắn biết càng không có để bọn hắn theo tới mục đích đúng là cho các ngươi đầy đủ thời gian làm rõ ràng chuyện này phòng ngựa chuyện ảnh hướng trái chiều quá đáng quyết đại a lai vấn đạo nhưng cái này giả đạo kỷ kiếm phóng viên bây giờ đang ở chúng ta ngọc tuyển sơn trang lén lén lút lút ngầm hỏi thời điểm bị ta phát hiện mấy người nghe xong đều kinh nha và phấn tần kiến huy lập tức hứng thú nếu đã tới vậy ngươi mời bọn họ đến nơi đây lai like nhất phía dưới ta cũng tốt cho bọn hắn một chút đề nghị vánh oanh kích động lên vậy thì tốt quá la thanh bản năng cảnh rắc lên ta cũng muốn gặp gặp bọn họ bọn hắn cũng nói nhận biết ta còn nói theo ta là bạn bè thân thiết a lai lập tức a để nhổ gọi điện thoại hai cái này phóng viên hiện ra tại đó ha ha sáu a để trong điện thoại cười lên hai người này liền nghĩ trốn mất đã bị chúng ta đã không chế đang cùng chúng ta cãi lộn A-lai treo chọc nói, các ngươi hẳn là hữu hảo một điểm tê dại, đem bọn hắn mời được phòng làm việc của ta tới, liền nói ta có một chút lễ vật muốn tặng cho bọn hắn. Hảo! Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta lập tức thỉnh bọn họ chạy tới.